chương ba trăm m t ư ơ i hai tự giết lẫn nhau chương ba trăm m t ư ơ i hai tự giết lẫn nhau văn đạo tiên tại bắc lam chân tâm tại nam hai người vừa vặn đem vân giật kẹp ở giữa hai mắt đều là chằm chằm vào bạch trạch không thả đương nhiên lúc này bọn hắn cũng không biết màu vàng thú nhỏ chân thực thân phận chỉ là đối với nó có chút hoài nghi con thú này vận khí thực sự quá tốt không thể không khiến bọn hắn liên tưởng đến thủy thú bạch trạch vân giật nghiêng đi thân thể yên lặng lũi về sau hai bước phát hiện hai vị kia cũng không để ý tới chính mình mà là đem ánh mắt chuyển rời đến trên người đối phương văn đạo tiên như lâm đại địch lam chân tâm thì là đánh lên thiên hải bảo chu chủ ý làm yêu đô một nhóm thu hoạch thực sự không coi là nhiều bất quá lại thêm đầu kia màu vàng thú nhỏ cùng các ngươi đại phong minh t h i ê n hỏng cũng là miễn cưỡng có thể bổ túc ta không thể tìm tới bạch trạch tuyết m ố i nữ tử đầu vai đồng dạng đứng đấy đầu c h â u đôi rắn độc nhãn thú nhỏ phỉ phỉ cùng bạch trạch hơn phân nửa nhận biết hai cái tiểu ra hỏa mắt đi mày lại không biết có ý tứ gì văn đạo tiên t a y cầm bắt đầu đao người khoác á o khoác đối mặt hợp đạo cảnh đúng là không sợ hai chút nào thiên tử khẩu vị không khỏi quá lớn chỉ sợ những chỗ tốt này ngươi ăn không vô lam chân tâm hiếu kỳ nói ta là thật cảm thấy kỳ quái ngươi đến cùng ỉ vào không có có chút tài năng văn mô cũng sẽ không sáng lập đại phong minh tới này yêu đô chỉ có lá gan cũng không đủ đợi chút nữa ta đem ngươi làm thịt ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không lá gan thật so người khác lớn hơn một chút nói đi lam chân tâm mắt đẹp nhất truyền lại rơi vào vân giật trên thân không bằng cùng vân ca ca so một lần nhìn xem hai ngươi h a i lá gan càng lớn vân giật mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một mặt khổ tương nói cái này m à u vàng thú nhỏ lộ ra cổ quái ta bị nó đụng chạm về sau thân bất do kỷ lam giáo chủ văn đại ca các ngươi nhanh tìm cách cứu ta bạch trạch đem cái đôi quấn lấy vân giật cái cổ tựa như thật bắt con tin văn đạo tiên nói ra h i ê n đệ chớ hoảng sợ chờ ta cùng làm tiên tử trò chuyện x o n g chính sự liền đi cứu ngươi lam chân tâm khinh thường nói chỉ bằng ngươi chỉ bằng văn mũ tự nhiên không đủ còn phải lại tăng thêm ta cái kia bốn cái huynh đệ vừa dứt lời không trung rủ xuống bốn đạo dây thừng t i ể u s á c tài vận bốn người thuận rơi xuống một hai ba bốn nam tha thứ ta nói thẳng năm cái phản hư cảnh chỉ sợ cũng không đủ hợp đạo cảnh nét cái răng vân giật bên kia thế mà trước tiên nói lên đủ rũ lời nói xác sứ tức giận chừng vân giật một chút nghĩ thầm người này nếu là biến thành câm hiếp chỉ sợ có thể tuyển người ưa thích rất nhiều còn lại ba làm thì vẻ mặt nghiêm túc đối mặt lam chân tâm nhất thời đều không nắm chắc bất quá còn tốt tối thiểu không ai sợ vỡ mật xoay người chạy lam chân tâm phát ra một trận gió linh tiếng cười ngươi người này thật có ý tứ ngươi làm liền ngươi có giúp đỡ không được nàng lắc lắc bày đọc bảo xuyến sau đó một trận khói đen từ đó toát ra không cần nhiều lúc thế mà biến thành một đầu dài đến mấy trượng cự mãng thân rắn quay quanh trồng điện nữ tử chân trần giẫm tại đầu rắn phía trên theo nó ngẩng đầu lên sọ dần dần tăng cao ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đại phong minh thối cá nát tôm vân giật thấy thế lại yên lặng lui về phía sau hai bước lam chân tâm nhắc nhở ngươi nếu là muốn chạy trốn Ta cũng chỉ có thể trước đối phó ngươi. vân giật vội vàng hướng bạch c h ạ c h nói ra có nghe hay không khuyên ngươi thành thật một chút đâu lam chân tâm khe n h ư mày nhất thời không phân do vân giật đến cùng phải t r ă n g nhận đến màu vàng thú nhỏ k h ô n g chế cái vật nhỏ kia quá mức q u ỷ dị bên trong đuôi bọ cạp c h â m thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nhất định phải bắt trở về h ả o h ả o nghiên cứu một phiên văn đạo tiên bên kia tăng thêm tiểu sắc tài vận tứ xứ đối mặt hợp đạo cảnh không sợ chút nào chiến ý g giả i ậ à o như thế để vân g ậ t thay đổi trước đó đối đại phong minh cách nhìn ai nói tán tu đều là rất sợ chết hạng người trước mắt mấy vị này liền là nghĩa bạc vân thiên hào hán hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy chỗ đứng sau đó rượu làm đột nhiên một trường thẳng hướng bên cạnh tài làm tài làm thúc đẩy vân sinh thú lấy mệnh tương hộ bị rượu làm một trường xuyên thủng ngay sau đó dính đầy máu loang thị nát bàn tay khí thế không giảm t r u n g điệp đập vào tài làm vội vàng thế trước người c â y quạt pháp bảo bên trên hai người này nguyên bản tu vi gần nhưng lúc này rượu làm trên thân khí thế tăng gọn mấy phần với lại toàn thân hiện ra ưu lục đ ộ c khí hắn biến trưởng thanh trào đúng là ngạnh xinh xinh xé t o a n tài làm đắc ý nhất pháp bảo cuối cùng một trào đập vào trên mặt của hắn đem nó tại chỗ giết chết d i ệ u làm phản bội phát sinh ở trong trước mắt hắn giết tài làm cho sau còn chưa đủ lại phải thuận tiện lấy đối s á t sử xuất tay bất quá s á t s ứ tựa hồ sớm có phòng bị sớm đã tế ra một thân lá liêu khôi giáp lá liêu từng mảnh rõ ràng từ khôi giáp giải thể biến thành gió lốc trạng vừa vặn đem đánh lén mà đến d i ệ u làm c u ố n vào trong đó d i ệ u làm không nghĩ tới đối phương lưu lại một tay trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát ngay sau đó một đao rơi xuống chém xuống người này đầu lâu một phiên nháo kịch qua đi văn đạo tiên bên người chỉ còn xác xứ khí làm hai người lam chân tâm vỗ tay cười nói ngươi xem một chút ta còn không có xuất thủ đâu ngươi bên kia liền chết một nửa nhân thủ văn đạo tiên trên mặt l â y dính một chút máu tươi hắn dùng thô g i á p ngón tay xóa đi lưu lại một đạo vết máu giọng tâm hận nói vốn cho rằng chỉ cần đề phòng lam tiên tử độc thuật lại không nghĩ rằng tiên tử còn biết thao túng lòng người lam chân tâm đắc ý nói lòng người cũng là độc vật dùng nó cũng là dùng độc nàng vừa nhìn về phía sắc xứ tán dương ngươi xác nhận sớm liền hoài nghi bên trên tự quỷ không phải hắn vừa rồi một khi dẫn bạo c ậ thân mấy người các ngươi đều đã thành người chết sắp đem hết lực á c chế lấy run dậy nói ra cái này muốn nhiều một bên vân giật kinh ngạc nói cùng ta còn có quan hệ ngươi không phải nhắc nhở ta rượu làm có thể là gian tế sao ta lúc nào nói qua lời này ta hỏi ngươi t i ể u s á c tài vận ai là gian tế thời điểm ngươi điểm tài làm hiểm nghi lớn nhất về sau còn nói nhất không có hiểm nghi người khả năng liền là gian tế không phải liền là nói rượu làm sao vân giật không biết nói gì ta hoàn toàn chính xác nói qua lời này nhưng ngươi tại sao không đi hoài nghi khí làm khí làm nói ra bởi vì không cần s á c xứ còn nói t i ể u s á c tài vận trong bốn người hắn mặc dù đứng hàng cuối cùng lại là cái thứ nhất gia nhập đại phong minh n g i càng l à minh chủ mang theo trên người hộ vệ tuyệt đối không thể phản bội vân giật nghe vậy nhìn nhiều khí làm hai mắt trong lòng toát ra cái to gan suy nghĩ lam chân tâm đợi đến bọn hắn cuối cùng nói xong tiếng cười hỏi ngươi bây giờ còn dự định cùng ta tranh sao vẫn là dựa theo ta trước đó nói tới đem thiên hải bảo chu lưu lại đổi lấy ngươi một cái mạng văn đạo tiên lãng tiếng nói bảo chu cho tiên tử việc nhỏ không đánh mà lui chuyện lớn vậy ngươi hai cái huynh đệ đâu cũng không cần mệnh s ắ c xứ cùng khí làm lắc đầu một bước không lùi hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý lam chân tâm cười nói như thế nghĩa khí thật sự là cảm động lòng người ta đều nhanh phải nhận không ở rơi lệ nữa nha vân giật nghĩ thầm hợp đạo cảnh thường thường có cái bệnh chúng cái tiết chính là tự cho mình rất cao rõ ràng có thể nghiền ép đối thủ hết lần này tới lần khác còn muốn trêu đùa đối phương lấy thế làm vui không giống tự mình nương tự giết người từ trước tới giờ không nương tay mặc kệ n g ư ờ i cảnh giới cao thấp từ trước đến nay là không nói hai lời rút kiếm liền đâm có nói rác rưởi lời nói công phu cũng sớm đã thu kiếm xong việc lam chân tâm người này vẫn là quá mức ngây thơ thật sự cho rằng văn gia là mặc người nào nặn quả hở mềm không được Thấu chương xong, chương 313. Độ người độ mình. Chương 313, độ người song, Độ độ lam chân tâm không biết vân giật là như thế nào toán thầm chính mình nàng chỉ cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay chính mình tăng thêm yêu thú phỉ phỉ coi như văn đạo t i ê n đạo đất hợp đạo cũng không thể nào là đối thủ của nàng v ề phần nàng vì sao nói rất nhiều nói nhảm kỳ thật cũng có chỗ khó xử của mình văn đạo tiên người này không đủ gây sợ nhưng hắn phía sau văn ra lại là quái vật khổng lồ vạn độc giáo mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn cùng nó không duyên cớ kết thủ v ề phần yêu cầu cái kia trước t i ê n hải bảo chu lam chân tâm chỉ là tùy tiện nói một chút hy vọng văn đạo tiên biết khó mà lui cũng coi như cho lẫn nhau một bậc thang chỉ tiếc, người này tính cách cương liệt vậy mà dự định liều chết một trận chiến thì nên trách không được cô nãi n ã i đại khai sát giới trọc văn ra lại có thể thế nào người nếu dám hiện thân trả thù ta liền toàn diện hạ độc chết thật sự cho rằng ma tông bên trong người cũng giống như vân g i ậ t tốt như vậy nói chuyện nàng hai tay g i a o nhau đứng ở trước ngực nhẹ nhàng lay động b ả y độc bảo xuyến dưới chân đen như mực cự mãng tùy theo mở ra miệng lớn phun ra đại lượng khí độc khí độc này không chỉ có kịch độc vô cùng đồng thời che khuất bầu trời trong nháy mắt liền đem nơi đây hóa thành đêm tối bình thường sắc cơ từ phía sắc xứ đem tế lên lá liêu khôi giáp đem nó hóa thành một đạo tiểu trận b a phủ lại đem đẩy trời khí độc che chắn bên ngoài văn đạo tiên thì nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại c h ú đau mà lập áo khoác không gió mà bay đem còn sót lại sắc xứ khí xứ bảo hộ ở sau lưng lam t r â n tâm xào thủ nhẹ phẩy đem khí độc k h ô n g chế tại ba người trước mặt bên kia sau đó cười nhìn về phía vân d ậ t chờ ta nấu nướng bọn hắn chúng ta ra ngoài mới h ả o h ả o tâm sự vân d ậ t lại chỉ là cười không nói hắn cũng không cảm thấy văn đạo tiên sẽ như thế tùy tiện bị thua lam t r â n tâm nghĩ đến giết gà sao lại dùng đau m à trâu liền p â n phó cự mãng xông vào khí độc bên trong đem kịt thân thể một thoáng lúc cùng hắc vụ hòa làm một thể lại khó thấy rõ h i ệ n nhiên nàng cảm thấy đầu này yêu thú cũng đã đầy đủ để văn đạo tiên chịu nhiều đau khổ tuyệt đối không nghĩ tới một đạo đao quang thoáng hiện đem khí độc chém ra một đầu thông lộ đồng thời còn đem trước mặt cự mãng từ đầu tới đôi một phân thành hai văn đạo tiên tắm rửa màu rắn p h ả n phất tại thế ma đầu hắn thừa dịp lúc này khí thế đang nổi liền dẫn theo bắt đầu đao vọt thẳng hướng về phía lam chân tâm đúng là muốn lấy phản hư cảnh tu vi ngạnh bính hợp đạo cảnh lam chân tâm tất nhiên là không chút hoang mang tay trắng vung lên liền có một cái cự hình bò cạp chui ra mặt đất bò cạp giáp sắc hiện lên màu vàng đao kiếm bất nhập văn đ hắn bởi vậy khí tức cứng lại liền lại dùng sức nhấc lên một hơi đến dẫm lên bỏ cạp phần l ư n g tiếp tục tới gần lam chân tâm vẫn thật là không tin coi như cả hai tu vi tranh l ệ n h quá lớn chẳng lẽ ta đánh bạc tính mệnh không cần cũng không đả thương được ngươi s á t s ứ thấy thế lập tức ra tay giúp đỡ c u ố n lấy muốn xoay người bỏ c ạ p độc khí s ứ thì có chút rời cái phương hướng t ậ n lực đem thân ảnh giấu ở văn đạo tiên về sau vừa lúc là lam thật lòng tầm mắt điểm mù chỉ tiếp tại tuyệt đối thực lực t r a n lệch cách phía dưới hết thể mánh khỏe đều là phí công l a m chân tâm đối mặt cái tia thành toàn lực đánh xuống bắt đầu đao chỉ là lấy bảy độc bảo xuyến nhẹ nhàng chặn lại liền để văn đạo tiên cả người lẫn đao khó tiến thêm nữa văn đạo tiên cắn chặt rằng lúc này trước nay chưa có tới gần mục tiêu nghĩ thầm có lẽ chỉ cần mình lại thêm đem lực lưới đao liền có thể đem cô gái trước mặt chém thành hai khúc hai tay của hắn cầm đao toàn lực ép xuống cũng không chú ý một cái đuôi bọ cạp tại sau lưng d ơ lên cao cao đảo ngược độc châm nhắm ngay chính mình sắc sứ sốt u rồi nói minh chủ cẩn thận đã chậm thực sự quá muộn đôi bọc ạ p như tiệm điện từ phía sau lưng chạy vào toàn thân làm hắn làn ra mắt trần v có thể thấy nổi lên một tầng xanh đen chi s ắ c lam chân tâm cười nói không biết tự lượng sức mình nàng đưa tay trực tiếp đánh bay bắt đầu đ a o sau đó liền định cho văn đạo tiên một cái thông k h o á i không ngờ liền tại lúc này một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ văn đạo tiên phía sau như quỷ mị xuất hiện trong n g á y mắt liền l ạ n g y ê n không một tiếng động xuyên qua hắn thân thể tiếp lấy kiếm thế không giảm tiếp tục thẳng hướng chỉ cách một chút lam chân tâm vân giật rốt cục nhìn thấy khí sứ xuất thủ không hiệu nhẹ nhàng thở ra cũng không phải nói hắn càng ủng hộ văn đạo tiên chẳng qua là cảm thấy đại phong minh cuối cùng lộ ra một viên át chủ b nhờ có có lam chân tâm dẫn xuất một kiếm này không phải vạn nhất là đối mặt mình chiêu này hữu tử vô sinh chỉ vì một kiếm này cũng không phải phản hư cảnh vốn có khí tượng cũng không phải tần định phong nhà thông s u ố t giang lão bộc cưỡng ép đưa ra hợp đạo cảnh một kiếm nó là hàng thật giá thật hợp đạo cảnh như vẽ chung thế giới túng hoành lâu ngàn vạn kiếm đạo bình thường đều là từ kiếm khách tự mình lĩnh nộ g mà đến tuyệt diệu chiêu thức lam chân tâm d ư ớ i tình thế cấp bách tuy có cảm thấy lại bị văn đạo tiên che lại ánh mắt bởi vậy mất tiên cơ đối với cao thủ tới nói sinh tử chỉ ở trong t r ớ c mắt một kiếm này xuyên tấu văn đạo tiên thân thể vô hạn tới gần lam chân tâm làm nàng chỉ có thể cấp tốc phi thân l nàng được một lát cơ hội thở dốc cấp tốc hai tay kết tấn sau lưng không h i ể u xuất hiện một cái kim thiềm ngoắc ra cái miệng rộng đầu lưỡi ruôi ra liền đem chủ nhân c u ố n vào trong bụng sau đó kim thiềm nâng lên làn da phản p h ấ t hóa thành một cái bóng da lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng cái kia kinh thế tuyệt diễn một kiếm t kiếm qua lưu g ấ n sau đó kim thiềm chán hiện ra một đạo vết máu một mực lan tràn đến dưới bụng to vông xanh xanh đỏ đỏ nội tạng lập tức chảy đầy đất g i ấ u tại trong đó lam chân tâm cũng lộ ra thân ảnh may mắn nàng trước đó làm chuẩn bị cũng không nhiễm phải những n à y ô h ế chỉ là đáng tiếc đầu này kim thiềm chính mình thế nhưng là nuôi thật nhiều năm đâu. lam chân tâm từ gò núi kim thiểm trong thi thể trôi ra nhìn về phía kiếm quăng nơi phát ra cái kia từ đầu đến cuối lời nói ít đến đáng thương khí sứ cung tim r ư ớ c bị bò cạp độc châm đâm vào lại bị một kiếm xuyên thủng nhìn xem đã mất đi s i n h cơ văn đạo tiên nàng cười nói giấu đủ sâu khí sứ thu kiếm vào vỏ vung tay lên vừa rồi bị đánh rơi một bên bắt đầu đ à o lập tức bay đi hắn cũng không để ý tới lam chân tâm mà là hỏi trước vân g i ậ t vừa rồi kiếm kia như thế nào vân giật tán thắng nói vô tung vô ảnh cũng không sắc khí nhưng là một đạo muốn giết người kiếm khí đây thật là tự mâu thuẫn khí sứ cười nói quả nhiên có thể làm tri âm ta kiếm này không có sát khí chính là bởi vì ta đối nàng không có sát ý nhân sinh như bể khổ đi thuyền ta chỉ muốn độ nàng thoát ly khổ hại chỉ thế thôi không phải giết người mà là độ nhân độ người độ mình đều tại trong kiếm vân giật hỏi ta hẳn là n g ư ơ i xưng hô như thế nào khí sứ vẫn là văn đạo tiên thân hình cao lớn kiếm tu thoải mái cười một tiếng khí sứ đã chết ta tự nhiên là văn đạo tiên vân giật nghĩ thầm đây thật là ngoài dự liệu chính mình đoán được đại phong minh có dấu rất nhiều chuẩn bị ở sau nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới văn đạo tiên chân thực thân phận khó trách khí sứ đối với mình một mực khắc khí tiến vào yêu đô về sau cũng chưa từng đậu thủ nguyên lai vị này mới thật sự là văn đạo tiên cũng là một vị hàng thật giá thật hợp đạo cảnh sắc sứ hiển nhiên cũng không hiểu biết việc này ánh mắt tại còn sống khí sứ cùng chết mất khí sứ trên thân vừa đi vừa về chuyển đổi nhất thời cũng chia không rõ cái nào mới là văn đạo tiên hắn chỉ biết mình cùng diệu làm tài làm gia nhập đại phong minh trước đó khí sứ liền đã tại văn minh chủ bên người làm lấy hộ vệ lại không nghĩ rằng thân phận của hai người này sớm tại sáng tạo đại phong minh trước đó liền đã đổi tới tấu trương xong chương ba trăm mười bốn cùng có lợi chương ba trăm mười bốn vân giật Văn đ ạ thấy thế cảm thán nói cái này hóa thân thật sự là lấy giả luận thực ta thế mà một điểm sơ hở đều không nhìn ra văn giật h xem ra văn đạo tiên tôn này hóa thân lộ ra cổ quái tuyệt đối dùng giá trị liên thành tài liệu chỉ là một chút mặt kỹ xào thôi văn đạo tiên ngược lại là khiêm tốn hắn lúc này một tay cầm kiếm một tay cầm đao nhìn xem có chút dở dở ư ơ ngưng ơ nhưng tối thiểu trên thân khí thế không kém chút nào trước mặt lam t r â n tâm thậm chí ẩn ẩn đã đè ép đối phương một đầu văn đạo tiên nói đã sớm nghe nói lam tiên tử trong tay độc vật vô số con này kim t h i ề m liền làm cho người mở rộng tầm mắt thế mà có thể lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng ta một kiếm này lam t r â n tâm tiểu cười nói x u ấ t sinh chính là như vậy mặc dù không đủ tất cả mặt nhưng dù sao có như vậy một chỗ cực kỳ đột xuất ưu điểm không biết tiên tử hôm nay là có hay không đổi chủ ý vẫn là muốn cùng tại hạ tiếp tục sinh tử tương bác ha, ha ngươi vừa mới lấy hóa thân muốn một kiếm kết quả tính mạng của ta bây giờ một kiếm không được làm sao đột nhiên liền muốn hòa giải người nhà họ văn từ trước đến nay dĩ hòa vi quý với lại tuy nói lam tiên tử nuôi đều là độc thú nhưng cũng dự biết nhà xem như nửa cái người trong đồng đạo thứ ai mà thèm lúc này trên mặt đất nằm cự mãng độc hạt kim thiềm thân thể nhìn xem một mảnh hỗn độn lam chân tâm lại có vẻ đã tính trước chỉ vì nàng bảy độc bảo xuyến bên trong còn ẩn giấu rất nhiều độc thú càng quan trọng hơn là nàng đầu vai phỉ phỉ cũng không phải công từ bột sau một khắc phỉ phỉ đầu c h â u dùng sức hút một cái liền đem những cái kia độc thú trên thi thể lưu lại kịch độc toàn diện hút vào trong núi ở một cái văn đạo tiên thấy thế nói ra thế mà không để ý đến đầu này phỉ phỉ nhìn nó tu vi đã tiếp cận hợp đạo cảnh tu sĩ khó trách lam tiên tử nắm chắc phần thắng lam chân tâm nói ưu anh lại đụng phải một cái nhận biết phỉ phỉ ra hỏa người ta nếu như không phải đ ị c h nhân hẳn là ngồi xuống h ả o h ả o tâm sự nàng n g ư ờ i này chính là như vậy đối với nhận biết phỉ phỉ người tràn ngập h ả o cảm người biết nhìn hàng có thể không giết liền không giết không phải về sau chính mình cùng với khoe khoang văn đạo tiên lại nói tại hạ bất tài ngoại trừ đao kiếm trong tay kỳ thật cũng có một chút át chủ bài không dùng lam chân tâm khinh miệt nói nói mạnh miệng nhưng là không còn ý tứ còn xin lam tiên tử ngẩng đầu nhìn lên không biết lúc nào yêu đều lên vương bao phủ yêu khí đã tán đi to lớn vô cùng thiên hải bảo c h ú rốt cục lộ ra thân hình vừa vặn dừng ở chỗ này chiến trường ngay phía trên theo văn đạo tiên hiển lộ chân thân thiên hải bảo chu tựa hồ cũng biến thành cùng thường ngày không giống nhau lắm thân thuyền bên trên chu thiên bắt đầu trận đã vận chuyển tới cực hạ vừa rồi bắt lên đi yêu thú bị đều nhét vào tụ linh trận rút ra bọn chúng yêu lực dùng để gắn bó đại trận vận hành văn đạo tiên trong tay đao kiếm cùng đại trận trong coi u minh tự có cảm ứng linh lực quẩn quẩn không dứt từ bảo chu truyền vào đao kiếm sau đó lại tiến vào văn đạo tiên trong cơ thể đem hắn trạng thái tu bổ tới được đỉnh phong kiếm tên chu t i ê n đao tiên bắt đầu còn xin l a m tiên tử chỉ giáo vẫn giật b ừ n g tỉnh đại ngộ nguyên lai văn đạo tiên cũng không tính là thuần túy kiếm tu chẳng trách mình đối với hắn không có chút nào cảm ứng hắn người này sở học h ẫ u tạp đúng là lấy đao kiếm cùng nhau nhập đạo chỗ tốt là xuất kỳ bất ý cắt nhận lại đao kiếm ưu thế chỗ xấu thì là không đủ thuần túy đục tới phong mặc loại kia ki càng thú vị chính là cái kia chiếc thiên hải bảo chu đã sớm cảm thấy nó không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy sự thật quả là thế làm văn gia bảo vật g i a t r u y ề n thiên hải bảo chu nhưng xa xa không chỉ là một chiếc thuyền đơn giản như vậy nó phía trên bố trí có đại lượng trận pháp ngoại trừ có thể cho văn đạo tiên duy trì linh lực không r ứ t bên ngoài thời khắc mấu chốt càng là có thể coi như binh khí to lớn như vậy một chiếc bảo thuyền nếu là từ trên trời rơi xuống chắc hẳn liền ngay cả yêu đô cũng phải bị nó đập nát rất nhiều nơi đối với hợp đạo cảnh tới nói tự thân đường lớn chính là quyết định thắng bại mấu chốt tay nhưng ở tu vi tương cận tình hôn giới như thế cấp bậc chiến đấu đã không phải là vân giật có thể nhúng tay hiện nay đối với hắn tin tức tốt duy nhất liền là cái kia hai tên hợp đạo cảnh đã át chủ bài ra hết quả nhiên đang sợ phàm là trong đó một dạng dùng tại vân giật trên thân hắn đều tuyệt đối khó mà ngăn cản Văn đạo, tiên nhiên không muốn cùng văn đạo tiên nói ra đại ê n phong minh tán tu số lượng đồng dạng không ít với lại ngươi ta một khi đạo thủ trong chính đạo cùng quý giáo có thủ cũ tông môn có lẽ cũng biết xuất thủ lời này không giả nếu thật đánh nhau chính đạo cũng sẽ không tùy thiện vung tha vạn độc giáo lam chân tâm gặp vân giật không nguyện ý vì nàng chỗ dựa hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái dẫn trách đã nói xong cộng đồng tiền thối kết quả ngươi lại giúp đỡ đại phong minh vân giật vô tội nói ta bây giờ tự thân khó đảm bảo còn không biết đầu này màu vàng thú nhỏ đến cùng muốn làm được gì đây văn đạo tiên cùng lam chân tâm lúc này mới một lần nữa đem chú ý thả lại màu vàng thú nhỏ phía trên hai người động thủ vốn là vì tranh đoạt nó kỳ thật hai ngươi cũng không cần đả sinh đả tử ta ngược lại thật ra có cái c h ú ý vân giật đối mặt hai tên hợp đạo cảnh lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh hắn càng là như thế văn đạo tiên cùng lam chân tâm cũng liền càng là không dám động hắn một cái thấy tận mắt tống tân từ đơn giết trắng không thiếu sót biết rõ đối phương tu vi hơn mình xa một cái khác thì cũng đã nghe nói qua ma tông thánh nữ tống tân từ đại danh không nguyện tùy tiện trêu t r ọ c vân giật nghĩ thầm chính mình chiêu này cáo mượn oai hùn có vẻ như không quá chính c ố n g bất quá hắn chuyển n i ệ m lại nghĩ sử dụng nhà ta nương tử tên tuổi thế nào ta là nàng phu quân ăn nàng hai cái cơm chuột thì phải làm thế nào đây l a m chân tâm hỏi ngươi có ý định gì ngược lại là mau nói vân giật giải thích nói ta nếu là đem đầu này m à vàng thú nhỏ cho hai vị bên trong tùy ý một người đối với một vị khác đều lộ ra không quá công bằng với lại nó hiện tại quân lấy ta không thả động một tí còn muốn lấy tính mạng của ta lam chân tâm ngươi muốn nuốt một mình không phải vậy ta nghĩ cùng có lợi văn đạo tiên như thế nào cùng có lợi các ngươi tìm nhưng thật ra là trắng trạch cũng không phải là đầu này màu vàng thú nhỏ bây giờ cấp đoạt nó cũng chỉ là cảm thấy nó có thể cùng trắng trạch có quan hệ theo ta thấy thật không cần thiết vì nó đ ã sinh đ ã tử nếu như hai vị tin được ta không bằng liền đem nó đặt ở ta chỗ này sau đó cộng đồng nghiên cứu như thế nào vân giật nói xong lộ ra một cái vô hại tiêu dung giống như mình mới là nhất thua thiệt cái kia tấu chương xong chương ba trăm mười lăm nhân mạch chương ba trăm mười lăm nhân mạch l a m chân tâm c h ầ m c h ầ m vào vân giật trên dưới gió xét dường như nhận thức lại trước mắt nam tử thế mà có thể nói ra loại này chủ ý n g ư ơ i lá gan không khỏi cũng quá l ớ n chút vân giật một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng ta còn tưởng rằng trước đó cầu lam giáo chủ bông tha hồng linh thời điểm ngươi liền đã đã nhìn ra đương thời chỉ cảm thấy ngươi muốn tay không bắt tước không nghĩ tới ngươi bây giờ còn muốn lập lại c h i ề u cũ này làm sao có thể nói là tay không bắt sói đâu hai ngươi vì màu vàng thú nhỏ đà sinh đạt ử cuối cùng phát hiện không thu hoạch được gì đó mới là lấy giò t ú c mà múc nước một chật không trăng trạch vẫn như cũ quận tại vân giật đầu vai phát ra anh anh t i ế n g tê ơ giống như là tại phụ họa h ắ n lý do thoái thác lam chân tâm nhãn châu xoay động hỏi nếu như về sau ta vẫn là nhất định phải đầu này màu vàng thú nhỏ ngươi định làm như thế nào vân giật biết vâng lời nói đến lúc đó liền xem ai thủ đoạn càng cứng rắn hơn ngươi cái phản hư cảnh có thể có cái gì thủ đoạn ta tu vi không bằng các ngươi b ấ t quá nhân mạch vẫn có một ít đang nói theo yêu đô phong bạo dừng lại ngoại giới tu sĩ nhao nhao tiến vào nơi đây chu tước cùng bùi kim ê gia tiếp vào vân giật âm thầm truyền lại tin tức phân phó táng kiếm cốc đệ tử che giấu tung tích hành sự tùy theo hoàn cảnh các nàng hai người thì tiến đến phế phủ sơn phụ hồng y thì cô nương cách thật xa liền nhìn thấy vân g i ậ t hưng ơ phấn mà hướng hắn phất tay vân giật làm thủ thế r a hiệu các nàng án binh bất động lam chân tâm có chút khiêu mi ánh mắt nhìn về phía trong hai người khí tức là cổ quái nhất đ u ổ i kiếm ra nàng quả thực nhìn không thấu cái kia bất nam bất nữ ra hỏa đây thật là kỳ quái hợp đạo cảnh thế mà thấy không rõ hắn người sâu cạn vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng đối phương hoặc là cũng là hợp đạo cảnh hoặc là tu vi càng cao tăng kiếm cốc ngoại trừ tống tân tử thế mà còn có loại cao thủ này văn đạo tiên lúc này tâm tính cũng sinh ra một chút biến hóa cứ việc đại phong minh hiệu lệnh tán tu nhưng trong đó tu vi cao nhất t i ể u sắc tài vận tứ sứ tại một phiên thao tác phía dưới bây giờ chỉ còn lại có một cái sắc sứ mà còn chờ đến yêu đô bị một đám tu sĩ chia cắt hầu như không còn đại phong minh cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa trái lại vân giật bên kia ngoại trừ t á n g kiếm cốc thế lực bên ngoài chính khí tông một đám đệ tử cũng chạy tới cầm đầu đệ tử thế mà cùng chu tức chủ động bắt chuyện xem ra giao tình không cạn nếu chỉ là những cái kia phổ thông chính khí tông đệ tử tự nhiên không đáng giá nhắc tới có thể vấn đề ở chỗ lần này dân đội người còn có cái phong mặc đang nghĩ ngợi chỉ thấy long tâm điện bên kia hiện lên một đạo kiếm q u n g chính là yêu đô bên trong tu vi mạnh nhất kiếm tu, phong hắn liếc mắt liền thấy được chính khí tông đệ tử xác định viên đa tình bọn người bình yên vô sự về sau ánh mắt lại chuyển hướng nhìn như thân hãm nhà tù vân giật sở dĩ nói là thân hãm nhà tù bị hai cái hợp đạo cảnh kẹp ở giữa chẳng lẽ còn không tính t u y ệ t cảnh phong mặc làm người có phần giả nghĩa khí không chút do dự trực tiếp ngự kiếm đi vào vân giật bọn người trước mặt hắn lạnh giọng hỏi vân huynh đây là gây phiền thoái vân giật cười nói đã ngươi tới vậy liền không tính phiền thoái phong mặc nhìn như không đếm x ỉ đến lần nữa biểu hiện ra không coi ai ra gì một mặt kỳ thực chỉ cần hắn đứng ở chỗ này liền sẽ để làm chân tâm dự biết nói trước sinh ra lòng ki tất cả mọi người là người thông minh không cần luôn luôn nói dọa mới có thể nghe hiểu đối phương ý tứ làm thật lòng tiếu dung nhiều hơn mấy phần chân thành vân ca ca ngươi nhân mạch thật đúng là lợi hại đâu vân giật bình tĩnh nói bình thường kỳ thật chỉ cần l a m giáo chủ nguyện ý tín nhiệm tại h ạ ta nhân mạch liền là của ngươi nhân mạch mà ngươi cái miệng này thật đúng là có thể so với hợp đạo cảnh quá khen văn đạo tiên ước lượng xem qua trước tình thế về sau nói ra chuyện xấu nói trước như đầu này màu vàng thú nhỏ thật có trắng chạy huyết mạch ta văn ra tình thế bắt buộc lam chân tâm đây cũng không phải là cảnh cáo càng giống là khoác lác Ta người ó i văn i a nhất định trạch. Trạch p đ tốt n lúc này người tốt đang bận quyết can mắt thấy hai người lại phải nói nhao nhao vân giật vội và nói vẫn là chờ xác định màu vàng thú nhỏ thân phận về sau rồi nói sau tất nhiên văn gia cần trắng trạch lam giáo chủ tranh đoạt trắng trạch thì là nhất thời h ứ n g khởi ta cảm thấy nơi này vẫn là có thương thảo chỗ trống theo lý mà nói hắn nói chuyện lúc đầu không có gì p h â n lượng bất quá bên cạnh còn có cái phong mặc vậy liền có vẻ hơi p h â n lượng lam chân tâm nói ra địa phương ta định văn đạo tiên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói không có khả năng ai cũng biết vạn độc giáo ưa thích nuôi dưỡng độc thú ai biết nàng chọn địa phương sẽ là cái gì chỗ vân giật nói ra không bằng ngay tại nguyệt nha thành n hai vị trước đó trong thành kinh doanh qua một đoạn thời gian cũng coi như quen thuộc lam chân tâm chế nhạo nói chỉ sợ nguyệt nha thành lý tất cả đều là người chuẩn bị ở sau a đều là chút không ra gì chiêu số thôi hai vị đều là hợp đạo cảnh như thế nào chúng chiêu vân giật lời này phát ra từ thực tình nguyệt nha thành thiết hồng cùng diệp lăng gia cũng không chống đỡ được nửa cái hợp đạo cảnh sở dĩ muốn trở về chính là bởi vì vân giật có ý định khác vốn cho rằng yêu đô bên trong sẽ có một trận đại chiến không nghĩ tới phúc thiên các căn bản không có đ ộ n g thủ như thế cầm nhẹ để nhẹ chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ không thể tìm tới thiên trụ khả vân g ậ t lần lần cảm thấy việc này sẽ không như thế đơn giản chỉ là yêu đô hiện tại nhiều người phức tạp quan g đạo tiên biểu hiện được cực kỳ đại khí lam tiên tử không bằng cùng ta cưới thiên hải bảo chu cùng nhau về thành lam chân tâm đảm lượng cũng không nhỏ ta cũng đang muốn tỉnh chút khí lực một khi có địch nhân c h u n g hai người bọn họ ngược lại giống như thành minh h i ế u sau đó hai người thân hình l ó i lên đã là xuất hiện tại đỉnh đầu thiên hải bảo chu bên trong phong mặc thấy thế nói ra cùng hợp đạo cảnh bàn điều kiện thật không đơn giản gặp chiêu phá chiêu thôi vân giật cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nghe ngóng nói làm sao một mực không thấy tung ảnh của ngươi ngươi đây là đi nơi nào ngẫu nhiên phát hiện một chỗ sắp tổn hại địa tiết thuận tay đem nó ra cố một phiên trang trạch nghe được tin tức này không khỏi khẩn trương lên thân thể của nó cũng có chút kéo căng tất cả đều bị vân giật cảm nhận được vân giật lại hỏi có hay không nhìn thấy khả nghi nhân sĩ hoàn toàn chính xác đụng phải một cái vô diện cá nhân đáng tiếc tình huống khẩn cấp ta không có cơ hội cùng hắn đậu thủ cái kêu phong minh tiếp xuống làm gì dự định che t r ở sư đệ sư muội tại yêu đô tăng một chút kiến thức về sau muốn hay không trở lại nguyệt nha thành ở nữa một trận vân giật thử do xét nói hắn tự nhiên hy vọng phong mạc tôn đại thần này có thể t o a c h ấ n nguyệt nha thành tấu chương xong chương ba trăm mười sáu thặng quân cẩm nang chương ba trăm mười sáu thặng quân cẩm nang phong mạc vừa nghĩ tới sư phụ trung nguyện tâm gây họa đang tại thiên sư phủ t r i ệ ấ n liền lắc đầu nói ra chính ma có khác ta cùng vân hình nếu là đi được lại gần chút chỉ sợ sư đệ sư muội biết làm h nguyên lai、like、hắn đã nhìn thấu vân giật theo hầu biết hắn mặc dù cùng p h ù diêu tông có chút nguồn gốc nhưng bây giờ lại là táng kiếm cốc hữu kiếm thị may mà phong mặc người này đối chính ma có khác không lắm để ý hắn đến một lần bao che khuyết điểm thứ hai giết người cứu người chỉ nhìn đối phương tâm tính như thân ở ma tông tâm tính thuần lương chưa hẳn không thể làm người bằng hữu vân giật đã sớm ngờ tới phong mặc sẽ đoán ra thân phận chân thật của mình dù sao hồng tụ lâu không giống chính đạo sản nghiệp chỉ cần phong mặc nguyện ý luôn có thể tra ra một chút mánh k h ỏ thế là hắn cũng không ép ở lại đã như vậy chúng ta sau này còn gặp lại bất quá trước khi đi ta còn có ít lời muốn nhắc nhở phong hình phong mạc hơi h í p mắt lại chân thành nói vân huynh thỉnh giảng chuyện thứ nhất còn xin chính khí tông lưu ý phúc thiên các đ ộ c tĩnh nếu ta không có đ o á n sai chính khí châu thiên trụ nên ngay tại chính khí tông bên trong đúng là như thế phúc thiên các chính là hướng về phía phá hủy thiên trụ mà đến chỉ sợ sớm muộn sẽ cùng chính khí tông có trận á c chiến ta sau khi trở về sẽ chuẩn bị sớm phong mạc cũng không vì vân giật tu vì thấp kém liền khinh thị với hắn hắn thấy vân huynh đệ ngoại trừ tu vi phương diện khác đều cùng hợp đạo cảnh lao yêu quái không kém quá nhiều hắn hỏi còn có chuyện thứ hai vân g ậ t hạ giọng nói viên đa tình cùng sợ xảo xảo tình cảm sự tình người chớ có nhúng tay sớm làm thoát thân không còn gì tốt hơn phong mặc rất tán thành ta cũng là tính toán như vậy mặc kệ bọn hắn cuối cùng là hạ kết quả toàn diện không liên quan gì đến ta càng quan trọng hơn còn có người người yêu vân huy ngươi n phong huynh tâm tư đơn thuần không s ở trường ngụy trang kỳ thật ngoại trừ ta nhìn ra một chút mánh khỏe bên ngoài tựa hồ xảo xảo sư mọi đối với cái này cũng có suy đoán vân giật nói tự nhiên là phong mặc đối sư phụ trung nguyện tâm có ý nghĩ xấu một chuyện phong mặc đối cái đề tài này giữ kín như bưng trầm mặc không làm đáp lại vân g ậ t giải thích nói chỉ sợ phúc thiên các người biết được việc này làm nhu đồ lớn đến lúc đó chính khí tông chỉ sợ thật muốn lâm vào đại loạn ở kiếp trước vân giật cũng không biết phúc thiên các phải trang đối chính khí tông hạ độc thủ bất quá tất nhiên hắn có thể thông qua kết giao viên đa tỉnh tại chính khí tông an cắm quân cờ chắc hẳn lấy phúc thiên các thủ đoạn chỉ biết tắc hơn phong mặc vừa nghĩ tới trung nguyện tâm liền tâm loạn như ma lần này dứt khoát chuyện âm nói vân huynh cũng cảm thấy ta ly kinh bạn đạo vân giật đồng dạng chuyện âm nói nói thật ngươi chút chuyện này đặt ở ma tông không đáng giá nhắc tới phong mặc thở dài ta chỉ hy vọng ngươi gặp chuyện không cần để tâm vào chuyện vụ vặt tu hành đường dài rằng giặc trên đời này quy tắc thế nhân đối đãi sự vật ánh mắt sớm muộn đều biết sửa đổi hiện tại không hợp tình lý sự tình có lẽ về sau liền thành một cọc chuyện tốt vân h u y n h lời nói này ta nhớ kỹ cái này cẩm nang cho ngươi nếu là đến cùng đường m ặ t lộ thời điểm nhớ kỹ mở ra không nghĩ tới vân g i ậ t trước đó còn chuẩn bị cẩm nang diệu kế cử động lần này thật là làm cho phong m ặ t đã là cảm động lại là xấu hổ thì ra như vậy chính mình thâm mến tự mình sư phụ chuyện này sớm đã bị người xem thấu với lại nghe hẳn ý tứ ngay cả xảo xảo sư ngội tựa hồ cũng nhìn ra manh mối ta bình thường biểu hiện được rõ ràng như vậy sao phong mặc thu hồi c ầ m nang cùng vân giật chắp tay hành lễ sau đó liền đi chính khí tông đệ tử bên kia vân giật đưa mắt nhìn vị này chính khí thiên kiêu rời đi nghĩ thầm phong mặc cùng tống tân tử làm chính ma hai đạo một đời mới người nổi bật nhưng đều là không b ấ t lo t i n h t ỉ n h tống tân tử tu chính là thái thượng vong tinh đạo nếu không phải đụng tới chính mình chỉ sợ cả đời cô đơn thê thê thảm thảm phong mặc càng là thích không nên nữa thích người tạm thời không nói chính khí tông có thể hay không dung hạ được cái này cái cọp nhân duyên liền nói cái kia từ nhỏ nhìn hắn lớn lên sư phụ đối đồ đệ có hay không tình cảm đều không nhất định sách tình quan khổ sở a bạch trạch nghe không hiểu những này con con q u ấ n quấn chỉ là nhìn thấy hai bóng người chạy đến bên này có vẻ hơi khẩn trương chu tước đã sớm chú ý tới tiểu gia hỏa hưng ơ phấn nói đây là người tại yêu đô thu phục yêu thú bạch trạch nghe xong lập tức không vui rõ ràng là b ả n yêu thu phục đầu này nhân loại được không vân giật giải thích nói thu hoạch ngoài ý m u ố n bất quá cũng là đại phiền thoái chu tước thật sự là ưa thích đầu này màu vàng thú nhỏ đưa tay đi bắt bất quá vật nhỏ tại vân giật hai cái bả vai vừa đi vừa về xê dịch liền là không nguyện rơi vào ma tông yêu nữ trong tay tại sao là p h i ề n phước văn đạo tiên cùng lam t r â n tâm hoài nghi nó cùng bạch trạch có quan hệ vân giật nói đến đây nghĩ thầm may mắn bọn hắn còn không xác định màu vàng thú nhỏ liền là bạch trạch không phải vừa rồi khẳng định đã ra tay đánh nhau khó phân thắng bại vừa mới chu tức cùng bùi kiêm ra mặc dù không có tới gần nơi này nhưng cũng cảm nhận được văn đạo tiên khí tức chính là hợp đạo cảnh nàng trột ra nói chúng ta loại này phản hư cảnh tiểu đ ạ u đinh thật muốn lẫn vào bọn hắn đại nhân và chuyện không nghĩ nhúng tay cũng đã đã chậm ta cùng bọn hắn nói xong tại nguyệt nha thành gặp mặt trở về cũng tốt ta vừa vặn không bỏ xuống được hồng tụ lâu、đâu. lần này đi ra không thể nhìn thấy phúc thi ta xem chừng bọn hắn nhất định còn có động tác nghe được vân giật nhắc lên triệu vô tương cái tên này bùi kiêm gia t h a m thẳm nói ra trước đây không lâu có sợi cổ quái khí tức liền d ừ n g ở phụ cận nghe lấy n g ư ờ i văn đạo tiên cùng làm chân tâm nói chuyện thẳng đến phong mạc hiện thân về sau vừa rồi rời đi vân giật mừng tỉnh đại ngộ thì ra như vậy triệu vô tương vẫn ở bên cạnh vốn cho là hắn lần này lại sẽ đóng vai làm người nào đó đi vào yêu đô vân giật vì thế thậm chí lưu ý chính khí tông cùng đại phong minh mỗi người nhất là cựu sắc tài vận cái kia bốn cái vân giật kỳ thật cũng không thèm để ý ai là làm thật lòng nằm vùng gian tế hắn càng quan tâm sẽ có hay không có người sớm đã bị triệu vô tương đã đánh cháo lại không nghĩ rằng triệu vô tương lần này đúng là lấy chân thân hành tẩu chắc là phù sinh mật t à n g bên trong bị t h i t lớn sợ gặp lại cựu chuyển định hồn châu mới có thể như thế bùi kiêm ra hỏi hắn liền là để cho ta nhìn thấy phu quân mấu chốt vân giật gật đầu chính là người này hắn thân pháp c ủ a quái chân trượt rất chỉ sợ ta cũng không cách nào tùy tiện đem nó bắt lấy đến lúc đó nếu là đả thảo kinh x à còn muốn tìm hắn thì càng khó khăn bùi tiên bối không cần phải lo lắng ta tự có biện pháp đối phó hắn tốt ta cũng là không cần nóng lòng nhất thời chu tước nhìn ra bùi kim ê ra cảm xúc có chút xa x u t an ủi bùi tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi vân giật người này ý đồ xấu tối đa bùi kim ê ra nhẹ nhàng cười một tiếng đột nhiên hỏi ngươi hôm nay lông mày không phải mình vẽ à? À, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra thủ pháp thô giáp muốn để người kia về sau lượn nhiều cái này nhất định chu tước vụng trộm lường vân giật một chút gương mặt xinh đẹp nổi lên hai bôi đường đỏ có chút xấu hổ bùi kim ê ra làm cùng họa mi đạo hợp đạo tu sĩ tự nhiên cảm nhận được chu tước càng ngày càng tới gần nơi này đầu đường lớn có lẽ sau đó không lâu liền sẽ trở thành so với chính mình càng thêm thân cận họa mi đạo người kia Thật sự là trường giang sau sóng đẩy t r ư ớ c sóng tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm m ư ơ i bảy có nữ về quê chương ba trăm m ư ơ i bảy có nữ về quê lại nói còn có hai vị sóng sau đang từ đông hải chạy tới nguyệt nha thành dọc đường tham thiền thành lúc bị lao đối đầu c u n g triệt để mắt tới kinh lịch một phiên chém mất tâm ma ác chiến về sau rốt cuộc chiến thắng cường đ ị c h diệp n i ệ m y hệ vì thế khó chịu hồi lâu cũng không phải không nỡ giết chết c u n g triệt mà là từ khi nàng tu hành đến nay chưa hề tổn thương qua bất luận cái gì sinh linh nhưng đêm đó nàng không chỉ có tự tay giết chết tâm ma công triệt càng là độ hóa những cái kia chịu đủ tra tấn quỷ tu dĩ vãng nhìn vân giật cầm kiếm phục ma gọn càng không nghĩ tới thật đến tự mình ra tay thời điểm trong lòng lại có như vậy một tầng bích trương đến một lần cảm thấy buồn nôn thứ hai cảm thấy mờ mịt nhu, nhu nhược nhược thiếu nữ rốt cục dần dần trưởng thành đã đến có thể chi phối người khác sinh tử trình độ chuyện này đối với nàng mà nói đã là phúc duyên cũng có thể là trở thành nghiệp trướng trái lại nam cung chức chức không có chút nào gánh nặng trong lòng rõ ràng là nàng tự tay đem cung triệt đ ụ c thân phân thây lại phảng phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa chuyện lòng dạ của nàng khác hẳn với thương nhân như thế cách làm không phải là vì hành hiệp trưởng nghĩa cũng không phải vì cho những cái kia chết oan nữ từ xuất ngũ kh l i ê n là đơn thuần nhìn cung triệt không vừa mắt cảm thấy rết cũng không có gì không tốt nếu ta làm không đúng liền để lão thiên thu ta đi nếu là không thu vậy đã nói rõ ta không làm sai nhìn một cái trên một điểm này diệm n i ệ m y lý thật đúng là hẳn là học một ít nam c u n g chức trước không biết xấu hổ đương nhiên nam c u n g chức trước tâm thái cũng không tính đứng đắn vạn nhất học cái xấu vậy coi như thành đường đường chính chính ma tu vương thần lai chắc hẳn cũng là nhìn ra hai nữ tâm tính khác lạ cùng nó ép ở lại tại linh ngao đảo tu hành đợi đến các nàng tu vi lại cao một chút tâm tính không xứng với thực lực xuất ngoại hành tẩu còn không biết muốn dẫn xuất bao nhiều t a i họa đến lúc đó một bước sai từng bước sai sớm m u ộ n mạng nhỏ cũng muốn khoác lên bên trong lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói từ xưa đến nay chính đạo liền ưa thích vùi đầu bồi dưỡng đệ tử thiên tài lại không để ý đến đạo lý đối nhân xử thế phương diện này đến cuối cùng bồi dưỡng được một cái giấy trắng thiên tài hơi không cẩn thận liền sẽ đi vào lạc lối hoặc là bị ma tông yêu nhân bắt g ó c hoặc là bị hủy khuất khó mà trước sau như một với bản thân mình trở nên c ă n g chịu dưới mắt diệp nhậm y l liền ở vào dạng này một cái khẩn yếu ngay miệng may mà thiếu nữ thiên phú thông minh tâm tính cũng đầy đủ kiên định đi một đường nghĩ một đường cuối cùng thoát khỏi tâm tình tiêu cực mắt thấy nguyệt nha thành gần trong găng tấc d i ệ p nghiệm y tự nhiên lòng chỉ muốn về trong lòng tràn đầy đối phụ thân tưởng niệm nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cũng là có chút kích động nghĩ thầm không biết phi thiên bí cảnh các ông bạn già trôi qua như thế nào thật tình không biết hai nữ trở về nhà trên đường mặc dù trừ bỏ cung triệt lòng này nhức đầu mắt nhưng lại bị một cái quái nhân âm thầm theo một đường người này tóc thai bù xù giống như liên ăn mặc một thân vải rách nát áo c h ậ t nhìn cùng tên ăn mày không có gì khác biệt duy chỉ có một điểm làm cho người k h á c sâu ấn tượng đó chính là trong tay hắn thường thường cầm một thanh bạch ngọc bản tính bản tính này lấy bạch ngọc vi q u t xuyên lấy chu đen hai màu hạt trong đó xuống châu vì màu đỏ thắm bên trên châu vì huyền màu đen chất liệu xem xét liền vật phi phạm cả thanh bản tính càng là lộ ra một cỗ huyền diệu hương vị người này đến từ phúc tiên h các đã là triệu vô tương trong miệng lao bản tính cũng là từng vì cùng triệt bài toán dẫn hắn lại đi kiếp trước đường x ư a thần toán tử hắn lĩnh nội chính là số tính c h i đạo nghe mơ hồ kỳ thực dùng càng thêm mơ hồ đạo này không sở trường đối địch lại có thể lấy con số đo lường tính toán vận mệnh mặc dù tính không ra chi tiết thật có chút chuyện trị cần đại khái hình dáng liền đã đủ hắn năm đó bắt đầu thấy cung triệt liền kết luận kẻ này chính là thế gian khó được khí vận tri tử nếu là đặt ở th đó là nhất đ ẳ n g nhân vật chính thế là vì kết xuống cùng cung triệt thiện duyên cũng vì đem hắn bồi dưỡng thành tương lai phúc tiên h các trụ cột vững vàng thần toán tử hao phí rất nhiều tâm lực ở tại t r ư ờ n g thành trên đường dạy hoa trên l ấ m không ngờ lần này thần toán tử bàn tính triệt để lộn xộn một trận vốn nên thuộc về cung triệt phúc duyên mất tung ảnh một cái nên gả cho hắn nữ tử ngược lại tâm hệ hắn người thu hai cái này liên lụy cung triệt nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chính ạ o thiếu niên anh hùng từ đó nhập ma lại đến cuối cùng bị trúng đích nhất định nhân duyên tự tay giết chết hạ chàng không thể bảo là không t h ấ thảm thần toán tử tất nhiên là k h ô n g phục n g h ị thầm chính mình đoán mệnh nhiều năm như vậy chưa hề đi ra lớn như thế được rẽ cho nên cung triệt sau khi chết hắn liền âm thầm đi theo diệp n g h i ệ p ý n g h ị thầm nhất định phải điều tra thêm tiểu nha đầu theo hầu nhìn nàng có phải hay không tiếp xúc qua trên trời thần minh nếu không như thế nào nịch t i ê n cải mệnh vừa vạn thiếu nữ địa phương muốn đi liền là nguyệt nha thành thần toán tử tính ra triệu vô tương chuyến này hơn v â n nửa không công mà lui cho nên các chủ sớm có bàn giao g mệnh hắn tiến đến hỗ trợ chỉ là hai người quan hệ không tính hòa hợp trên nửa đường mỗi người đi một ngả nhưng hôm nay yêu đô hiện như thế nhưng lại chưa chuyển ra thiên trụ bị hủy tin tức nói do triệu vô tương thật gặp được nan đề vậy cũng chỉ có thể làm phiền chính mình giúp đỡ một thanh lão bản tính mưu đồ sâu xa tự giác tâm tư cẩn thận tính toán không bỏ sót lại duy trì có quên y cho mình cũng coi là tính toán lần này đi nguyệt nha thành là cắt là hung bất quá tính người thường thường đều có không thể cho mình bói toán q u ý củ từ một loại nào đó trình độ tới nói sớm thấy được chính mình vận mệnh chỉ lân p h i ế n vũ bởi vậy muốn tránh đi vận rủi có lẽ ngược lại thành t ự u quẻ tượng chân chính kết cục khó được hồ đồ không biết là phúc bốn tới gần nguyệt nha thành diệm n i ệ m y thế mà sinh ra mấy phần gần hương tình e sợ tâm tình nội thành ngoài thành cùng lúc trước có không ít biến hóa chủ yếu là vãng lai người phần lớn đều là tu sĩ đây thật là kỳ quái bây giờ thiếu nữ đã là hóa thần cảnh tu sĩ kiến thức cũng cùng lúc trước không thể so sánh nổi tự có thể thông qua những chi tiết này phỏng đoán sang tháng răng trong thành q u ầ n ma l o ạ n vũ chính đạo ma tông còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái y ê u thú cũng không biết bọn hắn tề tụ nguyệt nha thành là vì cái nào bởi vì trước đó suýt nữa tại cung triệt trong tay bị thiệt lớn nam cung chức trước đoạn đường này thường xuyên phụ thân diệp nhập ý、điề. thứ nhất là vì đem mình làm làm đón sát thủ che giấu thứ hai xem như một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng nàng hoa đào này tiên thể quả thực c ổ quái h ồ n phách quá dễ tách rời không thể không phòng vào thành trước đó nam cung trước trước nói ra cha ngươi cùng sắt đầu chọc đều quá cứng nhắc ta liền không thấy bọn hắn d i ệ p n i ệ m y thì hỏi nếu không chính mình trong thành chơi đ ù a hoặc là ngươi đi trước phi thiên bí cảnh ngược lại là nghĩ tới việc này nhưng vẫn là đối ngươi không yên lòng ta cái này về nhà có thể có cái gì nguy hiểm d i ệ p n i ệ m y thì nói xong chính mình cũng cảm thấy không đối nguyệt nha thành rõ ràng cùng thường ngày rất khác nhau dạng nam cung trước trước nghĩ nghĩ tính toán về phi thiên bí cảnh cũng không cần nóng lòng nhất thời ta liền vẫn là giấu ở trong cơ thể của ngươi a diệp n i ệ m ý vì hề cười nói lúc trước hai ta liền l à n h ư thế rời đi nguyệt nha thành hiện tại cũng phải như vậy trở về đúng không kỳ hỉ lúc này mới chơi vui mà nam cung chức trước nói được thì làm được đảo mắt liền hóa thành diệp n i ệ m ý vì hề mi tâm một đoá hoa đảo thân mang quần mậu lục thiếu nữ nhẹ nhàng đ u ố t ve mi tâm nghĩ thầm rời nhà trở về nhà kỳ thật cũng không bao lâu lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác cũng không biết phụ thân t h i ế t ba ba bọn hắn bây giờ thế nào đợi đến thăm viếng bọn hắn về sau chính mình liền cùng nam cung chức trước đi tìm vấn ca ca hai người lúc này cũng không biết các nàng tâm nghiệm niệm, niệm vần g ậ t lúc này ngay tại yolo bên trong với lại ẩn ẩn thành quáy phong vân nhân vật mấu chốt tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm mười tám tắt nước ra ngoài chương ba trăm mười tám tắt nước ra ngoài nếu như đã cùng lam chân tâm nghe đạo t r ư ớ c kết xuống quân t ử ước hẹn vân giật liền dự định lên đường về nguyệt nha thành đi trước khi đi lúc hắn hỏi thăm bạch trạch tại yêu đều là còn có hay không lo lắng lần này vừa đi chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể trở về với lại bây giờ nơi này không có phong ấn sẽ bị những tu sĩ kia đảo sâu ba thước coi như trở về cũng biết hoàn toàn thay đổi giống như là long tâm điện phế phủ sơn loại kia bình thường tu sĩ khó mà phá hư địa phương không chừng về sau còn biết trở thành một ít thế lực cứ điểm tu h tiên giới coi trọng liền là một cái phế vật lợi dụng bạch trạch đầu tiên là có chút thương cảm nghĩ đến trong thành hơn phân nửa yêu thú đều bị thiên hải bảo chu bắt đi trong lúc nhất thời cái đầu nhỏ cũng nghĩ không thông là chuyện tốt hay chuyện xấu làm thượng cổ yêu thú nó mặc dù đã mở ra thần chí nhưng cùng n h â n tộc vẫn có chênh l ệ n h vân giật sờ lên tiểu gia hỏa đầu nói ra vậy chúng ta cái này trở về chu tước ở một bên không cam lòng nói thật không thể để cho ta sờ sờ cũng không biết vì sao bạch trạch đối nàng cực kỳ mâu thuẫn lại hoặc là nói ngoại trừ vân g ậ t tiểu gia hỏa ai cũng không nguyện thân cận chu tước nổi giận nói vật nhỏ không có chút nào đáng yêu vừa nói xong nàng liền bị chính mình kim đang hồng lăng đẩy ta một cái suýt nữa ngã s á p xuống tu sĩ thế mà kém chút bị chính mình bản bệnh pháp bảo làm hại xấu mặt đây thật là kỳ quái thai hết lần này tới lần khác chu tước nhất thời bán hội cũng hoài nghi không đến bạch trạch trên thân nghĩ đi nghĩ lại không có kết quả chỉ có thể coi như thôi vân giật gậy bạch trạch một cái đầu băng ngươi chỉ biết khi dễ nàng tại sao không đi đối phó hợp đạo c ả n h đầu bạch trạch nghĩ thầm kỳ thật dùng chỉ là hiệu quả không lớn vận khí vật này tại tuyệt đối thực lực t r a n lệnh cách trước mặt muốn phát huy tác dụng là thật có chút khó khăn trên đường chu tước có chút bận tâm nói ra đáng tiếc tiểu thư còn đang bế quan không có cách nào đi ra hỗ trợ bất quá lao tông chủ là cái người rảnh rỗi không bằng ta đi đem hắn chuyển đến thu phong h ắ t h ơ i một cái từ khi mắt thấy tống quảng lâm cùng mà tôn dịch thiên đi lấy dẫn động thiên kiếp phương pháp đồng quy vô tận hắn liền cảm giác tu hành kỳ thật cũng không có ý gì chỉ muốn quãng đời còn lại đợi trong nhà nhàn nhã sống qua ngày nếu là ngoại tôn nữ có thể cùng vân g i ậ t sinh cái một trai một g á i mình ngược lại là có thể giúp một tay kéo kéo hài tử bất quá bây giờ mà giúp đỡ bồi dưỡ một cái đậu lạp cái này người kế tục cũng có thể qua đã nghiền nghĩ tới đây hắn dùng trong tay nhánh cây hung hăng giật một cái đậu lạp cái mông nói ra tư thế không đối lại đến một ngàn lần đáng thương đậu lạp vừa mới qua vài ngày ngày tốt lành chỉ có thể dưng dưng khổ luyện một bên khác vân giật trực tiếp bác bỏ chu tước phương án người ta rõ ràng nhất tán kiếm cốc tình cảnh thế lực càng lớn thai hỏa ngầm càng nhiều nếu là không có lao tông chủ và tù nương hồng linh các nàng tọa chấn trong cốc sợ sinh sự đoan chu tước nhẹ gật đầu cảm thấy cũng có đạo lý vân giật còn nói với lại sự tình còn lâu mới có được ngươi nghĩ đến như vậy hung hiểm ngay đạo trước phía sau văn gia cùng ta sư phụ có chút giao tỉnh theo ta thấy cái này giao tình chỉ sợ còn không cạn như thế phỏng đoán cũng không phải là không có lựa thì sao có khói nghe đạo t r ư ớ c rõ ràng là cái hợp đạo cảnh lại che giấu tung tích thiết hạ thâu thiên hoán nhật s á t cục trong lúc đó nhưng lại chưa đối vân g i ậ t bố trí phòng vệ càng không ác y hắn hơn phân nửa thật sự là xem ở vương thần lai trên mặt mũi mới có thể như thế làm việc yêu đô chi hành hơn phân nửa yêu thú đều bị văn gia bắt vào thiên hải bảo chu tại người khác trong mắt văn gia có thể nói toàn trường người thắng lớn nhất thế nhưng là tại nghe đạo t r ư ớ c chính mình xem ra chỉ cần không thể tìm tới bạch trạch việc này không coi là xong bởi vậy có thể thấy được văn gia còn cất giấu quá nhiều bí mật thì như bọn hắn trắng trận bắt yêu thú đến cùng ra sao mục đích tìm kiếm bạch trạch lại là vì cái gì chu tức hỏi cái k i a lam t r â n tâm làm sao bây giờ đây chính là vạn độc giáo yêu nữ trở mặt so lật sách còn nhanh dù sao lam t r â n tâm đã từng suýt nữa giết chết hồng linh bởi vậy chu tức đối nàng không có ấn tượng gì tốt vân giật lại nói lam t r â n tâm cũng không khó liên hệ nàng người này mục đích minh xác sở tác sở vi cũng là vì tính tiến tự thân độc thuật chỉ cần cho đủ chỗ tốt liền không cần sợ nàng trở mặt lời nói này nhẹ nhàng ngươi có thể cho nàng chỗ tốt gì trước lôi kéo lôi kéo lại nói sách nàng lại nhiều lần thèm thân thể ngươi ngươi sẽ không phải dự định lấy thân báo đa á p vân giật nhìn xem chu tước đ ỗ n g nhiên dùng sức chấp chấp mắt chuyện của nàng ta không xem vào ta hiện tại ngược lại là có chút thèm ngươi chu tước khuôn mặt đ ỏ lên máng ngươi người này hiện tại không có chút nào đáng yêu chỉ giáo cho dĩ vãng đều là ta đùa g i ỡ n ngươi nào có ngươi đùa bỡn ta phần cái này hôm nay không giống ngày xưa mà đại móng heo được tiện nghi còn khoe mẽ chu tước đem miệng một vệt lên chủ động đi bùi kim ra bên kia lại không để ý tới thành người cô đơn vân g ậ t bạch trạch nhưng nghe không hiểu những này con con quân quấn nhưng nó không hiểu có loại rất no rất no cảm giác phản phất vừa mới ăn một miệng lơ lương vân giật nghĩ thầm chu tước cũng thật sự là thú vị rõ ràng trước tiên là thuộc nàng to gắn nhất làm sao một đêm trôi qua ngay cả tính tình cũng thay đổi vị này liền là đ i ệ n hình miệng cọp gân thỏ cũng chỉ có thể ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi hiện tại ngay cả ngoài miệng tiện nghi cũng không chiếm được hắn suy nghĩ lại bay tới phúc thiên các chiến thần nghĩ thầm bọn hắn nếu là xuất hiện tại nguyệt nha thành bên trong đã nói thiên trụ hoàn toàn chính xác không bị phát hiện với lại bọn hắn cũng đang tìm kiếm phá cục tri pháp vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn. có câu nói nói như thế nào ấy nhỉ có đôi khi chính mình không hề làm gì chờ đợi địch nhân chính mình phạm x u ẩ n cũng vẫn có thể xem là một loại sách l ớ c bốn diệp n i ệ m ý rìa đột nhiên về nhà thế nhưng là doạ sợ tự mình lao cha diệp lăng thế mà còn vì này khóc một cái mũi xác định nữ nhi lại không lo lắng tính mạng về sau lại cười rất lâu trong lúc nhất thời phủ thành chủ trên giới đều coi là lao r a đ i ê n rồi thiết hồng nhìn ra diệp n i ệ m ý rìa tu vì tình tiến tán thưởng không dứt nói nguyệt nha thành thế mà cũng ra cái tu hành p h ố i thay lúc này mới bao lâu liền là hóa thần cảnh lại cho nàng một chút thời gian còn đến mức nào diệp n i ệ m ý nhìn thấy trong nhà hết thẻ như thường cuối cùng yên lòng lại theo phụ chính miệng nghe được đến đại hạ hồi t r ư ớ c có đại sự xảy ra lúc trước tính toán nguyệt nha thành hiến vương cùng đoan vương toàn đều đã chết bây giờ đại hạ có trưởng công chúa phụ tá hoàng đế lại thêm có tần định phong hết sức giúp đỡ thế cục đã là triệt để ổn định lại nói đến đây chuyện thiết hồng đối vân g i ậ t khen ngợi có thửa hai người bọn họ tự nhiên từ vân g i ậ t trong miệng nghe nói hắn giả trang hiến vương tô tín vào kinh thành một chuyện đều cảm thấy tiểu huynh đệ nhìn xem là cái thê quảng h i ê m kỳ thật ý chí thiên hạ thương sinh diệp miệm ý nghe được vân giận tin tức trên mặt ý cười diệp lăng nhất hiểu tự mình quên ữ liền dùng sức từ thiết h ồ n g bên kia túm lấy câu chuyện nói trở lại vân giật trước đây không lâu vừa mới thành thân không nghĩ tới d i ệ p nghiệm ý gì thần sắc như t h ư ờ n g không có chút nào biến hóa nàng nói vân ca ca cùng tống tỉ tỉ tình so kim kiên kỳ thật có được hay không thân đều không cái gì khác biệt thiếu nữ đã sớm nhìn thấu việc này cũng vì này thương đang nghi cho nên hiện tại rất có loại không có kẽ hở cảm giác diệp lăng thử dò xét nói vậy ngơi ư đối với hắn d i ệ p nghiệm ý gì thoải mái nói ra mặc dù vương tiên sinh cũng không thu ta làm đồ đệ nhưng đối ta có truyền đạo tụ nghiệp tri ân cho nên vân ca ca tối thiểu coi như ta nửa cái sư hình còn có lúc trước vân ca ca mang theo ta tìm kiếm cựu truyền định hồn châu đối ta cũng có ân cứu mạng phụ thân nghe xong l á o hoài rất an ủi nghĩ thẩm nữ nhi trưởng thành cuối cùng đã hiểu không cần tại trên một thân cây treo cổ đạo lý không nghĩ tới diệp nghệm y thì câu tiếp theo còn nói bất quá chỉ coi sư huynh ngụy ta khẳng định là không vừa lòng ân cứu mệnh của hắn như thế nào báo đáp ta càng nghĩ cảm thấy vẫn là lấy thân báo đáp thích hợp nhất Thấu chương song, chương 319. thấy một lần vân giật trung thân. chương chương song, lần vân giật lầm hà nội nữ nhi tính cách đơn giản hiểu rõ đi nữa bất quá nàng lúc trước vì không gả cho không thích người thế mà dám can đảm trộm hổ phụ chuẩn ra p h ụ t h à n h chủ có thể thấy được lá gan khá lớn không chỉ có gan lớn với lại thận trọng nàng còn phát giác được cầu thân người chính là vì l ừ a gạt hổ phụ cho nên còn đem đồ vật cũng dứt khoát mang đi từ đó trở đi diệp lăng liền biết mình tại nữ nhi hôn sự bên trên không được tính quyết định tác dụng cha con một phiên nhàn tự về sau diệp n i ệ m y liền đứng dậy đi h ổ n g tụ lâu tìm kiếm vân g ậ t đi nhìn một cái đây chính là con gái lớn không dùng được hay diệp lăng trùng điệp thở dài trong lòng có chút không tâm lòng thiết hồng ngược lại là nhìn thoáng được ở một bên an ủi kỳ thật ngươi để diệp nha đầu đi theo vân giật ra ngoài cầu y thời điểm ta liền đoán được sẽ có loại tình huống này diệp lăng lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi vậy ngươi không nói sớm không có cách nào à vân h i n h đệ làm người ngươi cũng biết ngực có khe ránh nghĩa bạc vân thiên cứ gọi là ngực có đ ổ i núi tốt tốt tốt đều một cái ý tứ ngược lại ta nếu là nữ tử cũng khẳng định sẽ đối với hắn động tâm diệp lăng khi đến n ở nụ cười s á t đầu chọc ngươi mẹ nó thật là biết ta ăn ủi người t h ế hồng có nói nghe nói chúng ta trưởng công chúa cũng cùng vân huynh đệ không minh bạch h i ế n vương phi càng là đến bây giờ đều không sách ly hôn sự tình có thể thấy được vân huynh đệ mệnh kéo hoa đào cũng không nhiều diệp nha đầu một cái diệp lăng thật sự là nghe không v ô tiệ tay cơ lấy một chiếc nghiên mực liền đánh tới hướng cái đầu chọc kia bốn lại nói diệp n i ệ m y l ì lẹ loi một mình đi vào hồng tụ lâu cũng coi là trở lại t r ố n cũ nàng cùng nơi này tỉ tỉ quan hệ không tệ mới vừa vào cửa tin tức liền chuyển khắp trong lâu lâu bên ngoài dẫn tới những cái kêu a n h a n h yên yến một mạch tụ tới người bên ngoài không do nội tình nghĩ thầm đây là nhà ai quý công tử thế mà có thể dẫn tới hồng t quả thực đáng giận càng nhớ tới hơn trước đó vài ngày chu tức cô nương còn chuyên môn vì người nào đó nhảy một điệu nhảy càng là đáng hận d i ệ p nghiệm y cùng trong cơ thể nam cung chức t r ư ớ c cũng có chút ngạc nhiên biết được h ổ n g tụ lâu bị diệp lang đưa cho vân giật về sau lại không nghĩ rằng nơi này lại có to như vậy biến hóa không chỉ có quy mô lớn thêm c h ô n g ít hoa văn so với lúc t r ư ớ c càng là nhiều gấp mấy lần mấu chốt nhất là dĩ vãng trong lâu cô nương nhìn xem mang trên mặt cười kỳ thực sau lưng thê thê lương b i a i cắt nhưng hôm nay nhìn các nàng từng cái khí sắc sưng mãn còn giống như học được chút phương pháp tu hành d i ệ p n i ệ m y thì đương nhiên không biết trong khoảng thời gian này bùi kiêm gia hoàn toàn đem hồng tụ lâu xem như một cái phiên bản bỏ túi hợp h o à n tông tiến hành bồi dưỡng đương nhiên là có chỗ độc đáo hàn huyên một hồi d i ệ p n i ệ m y cuối cùng đem vân giật tình huống nghe được rõ ràng liền để cho người ta kéo chính mình đi ngọc đẹp các thanh tính chỗ chờ người trong lòng trở về đến yên lặng địa phương nam cung chức t r ư ớ c tại trong cơ thể nàng truyền â m nói lần này hai ta cũng không cần đi táng kiếm cốc diệm n i ệ m y suy nghĩ trong lòng lại có cái khác nàng hiện tại cũng không phải đã từng cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ đã sớm thông qua việc nhỏ không đáng kể suy đoán ra được nguyệt nha thành bây giờ tình cảnh yêu đô mở ra đưa tới rất nhiều thế lực vân ca ca tất nhiên đến cùng làm việc xấu nhất định có mục đích của hắn nàng không hiểu nhớ tới phụ sinh mật tàng trận kia kinh lịch mơ hồ nhớ tới phúc thiên các cái tên này thế là nàng nói vân ca ca khả năng đụng phải đại sự chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút nàng cung chức trước hoàn toàn như trước đây không tim không v ộ i hắn người này luôn luôn có việc ta như tất cả đều muốn xem vào chẳng phải là muốn một tấc cũng không rời diệm nàng, nàng cũng chính là ngoài miệng nói một chút thật đến thời khắc mấu chốt xuất thủ so ai đều muốn quả quyết đại phong minh vạn độc phúc thiên các lục y thiếu nữ tinh tế tính toán căn cứ đã biết manh mối làm ra phỏng đoán càng nghĩ càng là cảm thấy giờ phút này nguyệt nha thành quần c u ộ n sóng ẩm nàng lo lắng nhất phát sinh tình huống liền là để nguyệt nha thành dẫm vào vô thức giới vết xe đổ nơi này không thể so với cái kia trăm năm mở ra một lần phụ sinh mặt tàng cư dân đông đảo nếu là phát sinh thai họa nhất định t ử thương vô số nghĩ đến vấn đề này nàng ngược lại không quá để ý vân giật thành thân một chuyện tuổi nhỏ lúc đầy trong đầu trang đều là cùng người trong lòng tiêu dao nhân gian nguyện vọng bây giờ mở mang kiến thức diệm n i ệ m y cũng đối với chính mình quê hương nhiều hơn mấy phần ý thức trách nhiệm đang nghĩ ngợi vừa vặn vân giật mang theo chu tức trở về ngọc đẹp các tiểu diệp từ chu tức cùng diệp nghiệm ý, ý có chút hợp ý so với cái kia gặp rắc rối tinh nàng càng ngớ thích vị mội m ộ i này nhìn xem hai vị mỹ nhân dính vào cùng nhau ra thịt ra mắt rất là đẹp mắt chu tức tỉ tỉ giống như so trước kia xình đẹp hơn diệp nghiệm ý n g h ĩ miệng từ trước đến nay rất ngọt hai ba câu liền đem chu tức d ô đến sắp quý bắc tiếp lấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng cười tươi rói đi đến vân giật trước mặt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói ra vân ca ca đã lâu không gặp vân giật suýt nữa đưa tay muốn sờ sờ thiếu nữ đầu lại phát hiện nàng có vẹ như cao lớn không trên thân khí chất so với lúc trước cũng có biến hóa vi d i ệ u thế là khó khăn lắm nhịn được xúc động hắn tan t h a n nói kẻ sĩ ba ngày không gặp l a o mắt mà nhìn n h i ệ m y gì ngươi thật giống như đột nhiên cao lớn hơn không ít d i ệ p n i ệ m y gì nghe được đỏ mặt lên nghĩ thầm cái này đúng lúc đến trên đường ta cùng nam cung chức chức đã sớm thương lượng qua dĩ vãng là ta biểu hiện được quá mức non nớt mới có thể để ngươi coi ta là thành đứa trẻ lần này tuyệt đối sẽ không bất quá vân giật chuyện đột nhiên nhất chuyện trước, trước không có cùng ngươi đồng thời trở về diệm n i ệ m y gì chột dạ nói trở về bất quá nàng nói đi trước phi thiên bí cảnh nhìn xem nô、no, cũng đúng các loại giải quyết trong tay chuyện ta cũng dự định đi qua một chuyến vân giật mặc dù đã nhận ra nam c u n g chức trước khí tức nhưng lại chưa sinh nghi chỉ vì hai tên thiếu nữ đã từng hồn phách tương hợp lưu lại lẫn nhau khí tức đúng là bình thường thật tình không biết nam c u n g chức trước liền giấu ở diệp nghiệm ý gì trong cơ thể lúc này đang tại c ư ờ i t r ộ n đang suy nghĩ cái gì thời điểm cho vân giật cùng chu tức đến cái kinh hỷ hắn lại hỏi sư phụ lao nhân ra ông ta thế nào mỗi ngày liền là uống rượu vẽ tranh hắn ngược lại là tiêu diêu tự tại kinh l u ô n đâu vội vàng học chữ vân giật nhẹ gật đầu nói ra ta nhìn ngươi đã là hóa thần cảnh năm cuối tu vi tự thân hồn phách đã vững chắc ta diệp n i ệ m y thì nói ra đã vô ngại tiên sinh nói ta hồn phách dễ dàng ly thể cũng chưa hẳn là chuyện xấu làm hồn xây đơn giản làm ít công to có đạo lý các loại có cơ hội ta dẫn ngươi đi một chuyến âm thần cung bên kia am hiểu nhất hồn xây âm thần cung làm ma tông ngũ đại tông môn tầm thường nhất cái kia cũng không đại biểu nó thực lực thấp kém chỉ là làm việc từ trước đến nay điệu thấp thôi dù sao tu luyện là quỷ hồn chi đạo không thể lộ ra ngoài ánh sáng diệp n i ệ m y thì nghe xong vân giật dự định kéo chính mình ra ngoài nghĩ thầm liền xem như đầm rồng hang hổ chính mình cũng không quan tâm một bên chu tức tự nhiên nhìn ra thiếu nữ hoài xuân nhịn không được vụng trộm chừng vân giật một chút nhưng sau đó lại cùng diệp n i ệ m y không hiểu có loại đồng bệnh tương liên cảm giác có câu nói nói như thế nào ấy nhỉ nào đó nơi nào đó vông sơ gặp nhau thấy một lần vân giật lầm trung thân thôi thôi vẫn là trước tiên đem dưới mắt nan quan qua lại nói chu tước thu hồi suy nghĩ chuẩn bị thương lượng chính sự không nghĩ tới diệp n i ệ m y để ý nhất cũng là việc này n a n g hỏi vân ca ca thế nhưng là gặp được nan đề không biết tiểu mội có hay không giúp được một tay địa phương thấu chương ba trăm hai mươi ngay tại trong thành chương ba trăm hai mươi ngay tại trong thành d i ệ p n i ệ m y trở về đối với vân giật tới nói đơn giản liền là niềm vui ngoài ý m u ố n thiếu nữ trong tay cựu truyền định mộc châu có thể xưng triệu vô tương trí mạng khắc tinh nhớ ngày đó tại phù sinh mật tảng d i ệ p n i ệ m y còn chưa kịp tu hành cũng đã có thể dùng hạt châu ngăn chặn hợp đạo cảnh triệu vô tương thế đạo này liền là như thế càng là dữ dội càng là vô lại đồ vật thường thường càng là e ngại cái nào đó thiên địch vô tướng thần công hiệu quả phi phạm triệu vô tương bởi vậy hoành hành nhân dân không biết xông ra bao nhiêu họa lớn mặt trời chỉ khi nào gặp gỡ cựu truyền định mộc châu liền lập tức không có biện pháp đối với vân g ậ t tới nói mạch trạch việc nhỏ, phúc thiên các bây giờ có diệp nghiệm ý gì hệ tương trợ đối phó triệu vô tương liền càng có hơn mấy phần tự tin hai người đang nói chuyện tiểu gia hỏa nhịn không được từ cổ áo chui ra dự định hít thở không khí sau đó liền thấy một cô gái xa lạ đang theo dõi chính mình nàng ánh mắt lộ ra cùng nhật nhưng lại cùng yêu đ ô gặp nữ nhân xấu khác biệt người kia là tràn đầy tham muốn giữ lấy thiếu nữ trước mắt thì là tràn đầy yêu thích bạch trạch nghĩ thầm không có cách nào b ả n yêu thật sự là quá tuyển người thích diệp nghiệm ý gì trời sinh liền đối yêu thú tinh quái cực kỳ thân cận nam cung chức trước cái kê hoa đảo tình cũng là như thế lưu tiên sạn đụng phải tỉ hưu càng là lúc này nàng lập tức lại biến trở về đã từng không dành thế sự n g ọ c n g ọ c mê mê thiếu nữ khí chất vân ca ca nó là ai a vân giật giới thiệu nói yêu đô bên trong phát hiện tiểu g i a hỏa không có danh tự ta có thể sờ sờ nó sao vừa dứt lời còn không đợi vân giật trả lời bạch trạch liền phát ra anh anh hai tiếng quay khiếu tùy ý tại gian phòng các nơi bay tới bay lui phát hiện khắp nơi đều là mới lạ đồ chơi vân giật bất đắc gì nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nó cùng trừ ta ra người đều không tính thân cận trước đó chu tức muốn đụng nó cũng bị tự tuyệt chu tước nói ra khả năng bởi vì đây là một đầu thú cái a vân giật d i ệ p n i ệ m y gì h ã nhịn không được che miệng n ở nụ cười về sau nàng hỏi tới vân giật đụng phải vấn đề nan g i ả i gì vân giật đối nàng từ trước đến nay tín nhiệm cũng không có mảy may khinh thị liền đem sự tỉnh từ đầu tới đôi nói một lần d i ệ p n i ệ m y gì càng nghe càng là kinh hãi n g h ĩ thầm nguyên lai、like、trước đó nguyệt nha thành tới nhiều như vậy cao nhân yêu đô chi hành càng là h i ể m tượng hoàn sinh nàng nói ra cho nên hiện tại vân ca ca một phương diện muốn bắt được phúc thiên các người phòng ngừa nguyệt nha thành bị nó độc thủ một phương diện lại muốn dùng màu vàng thú nhỏ cùng đại phong minh và độc giáo lôi kéo chính là như vậy nói lên phúc thiên các ta cùng chức trước trên đường trở về còn đụng phải công triệt diệp n i ệ m ý gì hề đem c u n g triệt đã chết sự tình êm thay nói vân giật nghe xong lập tức đã nhận ra trong đó giấu dếm huyền cơ trên đời này chỉ sợ không có người so vân giật rõ ràng hơn c u n g triệt nguyên bản vận mệnh cho nên nghe được c u n g triệt luôn miệng nói diệp n i ệ m ý gì hề làm ì n h kiếp trước vợ lúc hắn đối với cái này rất là h o a mang vân giật hắn nói là có người vì hắn bói một quẻ mới khiến cho hắn biết được việc này diệp n i ệ m ý gì hề cũng đúng c u n g triệt trong m i ệ n g thầy tướng số rất là tò mò ta càng nghĩ luôn cảm thấy người này lộ ra kỳ cặc không sai vô luận quẻ tượng nội dung là thật hay giả hắn làm như thế đều giống như giật dây công triệt tìm người trả thù vân giật suy nghĩ xa so với d i ệ p n i ệ m ý rỉa sâu xa hắn phỏng đoán đoán mệnh người hơn phân nửa đến từ phúc tiên h các bằng không thì sẽ không xuất thủ chỉ điểm cung triệt phúc tiên h các bên trong n g o ạ hồ thằng long việc này ngược lại là gián tiếp nhắc nhở vân giật có lẽ lần này hắn phải đối mặt không chỉ có là triệu vô tương còn có cái khác cao thủ bốn cùng nay đồng thời n g u y ệ t nha thành bên trong cái nào đó nơi yên tĩnh t h â n toán tử dựa theo chỉ dẫn tìm tới một cái bí ẩn tiêu ký lấy tay nhẹ nhàng đâm một cái cả người liền được đưa tới triệu vô tương ẩn thân tiểu thiên n i ệ hai người lẫn nhau trứng mắt gặp mặt liền bắt đầu h m dương và khí thần toán tử xem ra ngươi không thể t đã nói với ngươi rồi chuyến này lại hung ngươi hết lần này tới lần khác không tin triệu vô tương đây là vấn đề của ta sao đổi thành ngươi đến cũng chưa hẳn có thể thành trước đó nói song yêu đô sự tình từ ngươi phụ trách ta đi cấp cung triệt tiểu tử k i a hộ tống đoạn đường cái này o a nước ta cũng không k i ê n g vậy ta hỏi ngươi cung triệt hiện tại thế nào ách chết chết đều chết hết t ấ u triệu vô tương sầu đến thẳng hao tóc thật sự là đụng tới ngươi liền không có chuyện tốt các chủ tổng cộng phân p h ó hai chuyện thế mà tất cả đều làm hư thần toán tử ngược lại là chấn định tự nhiên trong gói u minh tự có thiên ý đây không phải ngươi ta chi sai ít đến bộ này vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại thiên trụ đến cùng tình huống như thế nào a ngươi đ ừ n g nội để cho ta tính toán tên ăn mày ăn mặc láo giả lấy ra cùng tự thân khí chất hoàn toàn tương phản bảo bối bản tính bắt đầu túi đầu gậy tính trâu mà theo hắn như thế cách làm bầu trời thế mà ẩn ẩn t r u y ề n ra tiếng sấm dường như ẩn ẩn có phải bị trời phạt để i báo triệu vô tương mặc dù không có ngũ quan lại có thể nghe ra hắn trong giọng nói bất an ngươi ngược lại là nhanh lên ta tiểu thiên địa này có thể ngăn cản không ở trời phạt thần toán tử nhữ mày ngón tay bay tán loạn nhanh đến làm cho người hoa mắt theo bản tính lốt bốt một trận l o ạ hưởng hắn đột nhiên dùng bàn tay ổn định tính châu một lần nữa chia làm trên dưới hai bộ phận lúc này thiên lôi thanh âm cuối cùng rút đi triệu vô tương hỏi tình huống như thế nào thần toán tử nói ra thiên trụ ngay tại trong thành cái gì tuy nói hai người quan hệ bất hòa nhưng triệu vô tương đối với thần toán tử thần thông có chút tín nhiệm hắn tất nhiên nói thiên trụ ở chỗ này vậy liền nhất định sẽ không ra sai triệu vô tương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ta đều nhanh muốn đem yêu đô đ ả o sâu ba thức cũng không thể phát hiện thiên trụ tung tích bất quá ta ngược lại là phát hiện một chỗ địa tiết trên đó còn có thiên trụ khí tức bởi vậy ta một mực hoài nghi có phải hay không thiên trụ đã không có thần toán t ử lập tức phủ định nói không có khả năng thiên trụ sừng sững nhân gian không biết bao nhiêu năm tháng như thế nào làm hao mòn không thấy nhất định là chỗ kia địa tiết xảy ra chuyện gì quái sự lúc này mới dẫn đến thiên trụ mất tung ảnh sách thật sự là phiến p h ứ c bây giờ muốn trở về nhìn xem chỉ sợ cũng không có cơ hội nơi đó bị chính khí tông người thiết lập hạ phong ấn tùy tiện qua nhất định gây nên đám kia lao như cái mối chú ý cũng là không cần trở lại chỗ cũ tất nhiên ta tính ra thiên trụ ngay tại trong thành chúng ta một mực dụng tâm tìm kiếm luôn có thể tìm tới dấu vết để lại nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt làm sao tìm được triệu vô、tương. ngươi luôn luôn ngu xuẩn đến để cho ta lười nhác nói chuyện c ù n g ngươi thân toán tử trung điệp thở dài ta hỏi ngươi ngươi cho rằng thiên trụ rốt cuộc là thứ gì triệu vô tương tức giận á p không phải liền là một cái vừa thô lại cao cây của mà màu vàng nhìn xem liền rất dán chắc vậy ngươi biết thiên trụ này bình thường vì sao không thấy tăm hơi phù diêu tông thiên trụ là bị giấu ở tông môn đại điện liên thông linh tiêu đài ban đầu là phiếu m i ệ u tử mở ra cơ quan lúc này mới bị ta cùng tiêu bố ý ý tìm tới phù sinh mật tàng tiên trụ thì giấu ở vô t h ứ giới trăm năm hiện thế một lần càng là khó gặp thân toán tử nói ra cho nên yêu đô thiên trụ nhất định cũng bị giấu ở một chỗ cơ quan bên trong chỉ có kích hoạt mới có thể xuất hiện chẳng lẽ là chỗ kia địa tiết chứ hẳn cũng có thể là là cái nào đó cực không đáng chú ý đồ vật Thấu tiên Trân Tâm Thân Thiên trông tỉnh thấy mặt một tại tông một tà thở chương xong, chương、321. Nghĩ minh bạch hồ、đồ. Chương、321. nghĩ minh bạch hồ Hải、Bảo、Chu, phía cảnh, nhìn phong chính khí tông hưu, đều là nhẹ nhàng Yêu đều cùng mực người song, Văn bản đoàn giả giả đạo Bảo Lam bồi đồ. đồ. Đô về là xa ở đều không có cùng chính khí tông cứng đối cứng lực lượng bằng vào một cái tuổi trẻ một đời đệ tử p h o n g mặc cũng đã đầy đủ để hai người này vô kế khả thi nếu là lại tăng thêm một vị nào đó thiên sư mặc cho a i tới đều không chiếm được lợi ích bởi vậy chẳng để vân giật cầm màu vàng thú nhỏ ngược lại hắn tu hành thấp kém tại hợp đạo cảnh dưới mỹ mắt căn bản chạy không được chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật trở về nguyệt nha thành hai người này trước đó còn đối chọi gay gắt hẳn không thể phân ra cái ngươi chết ta sống bây giờ ngược lại đứng xóng vai nhìn xem không giống định nhân càng giống bạn bè không thể không bội phục hợp đạo cảnh tâm tính gọi là một cái cầm được thì cũng k h n g được bây giờ vân giật vừa vặn không tại lam chân tâm liền dự định trong âm thầm tìm kiếm văn gia uy tứ hỏi các ngươi văn gia nhất định phải bắt được bạch trạch đến cùng là vì chuyện gì văn đạo tiên nói ra lam tiên tử vấn đề này là thật khó mà trả lời nếu ta nói nói dối lộ ra không đủ thẳng thắn nhưng ta nếu là nói nói thật chẳng phải là tương đương cho ngươi giao đ ấ y ha ha đã sớm nghe nói văn gia yêu nhất thu thập thiên hạ kỳ chân dị thú mà truyền thuyết bạch trạch có thể thông vạn vật c h i tình biết quỷ thần sự tỉnh có nó liền có thể tìm tới càng nhiều yêu thú văn đạo tiên hỏi một đẳng trả lời một mẹo nói lên việc này ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn l a m tiên tử vì sao cũng muốn bạch trạch thật chẳng lẽ chỉ là vì tinh tiến độc thuật lam t r â n tâm cười nói lời giống vậy ta đã sớm cùng vân giật nói qua vận khí cũng là một loại độc dược lời này khó tránh khỏi có chút q u a loa chỉ sợ vân huynh đệ sẽ không tin tưởng vậy còn ngươi tất nhiên là đồng dạng không tin lam t r â n tâm hai tay một đám ngươi xem một chút không đủ thẳng thắn chính là chúng ta ở giữa lớn nhất bích trướng chỉ cần vân giật không có cách nào để ngươi ta nói ra lời nói thật đến cuối cùng vẫn là tránh không được một phiên ác chiến văn đạo tiên mặc không biểu tình nếu như lam tiên tử khăng khăng như thế ta nguyện phụng đổi tới cùng ta vấn đề mới vừa rồi ngươi vẫn không trả lời ta đây xin thứ cho tại hạ không thể trả lời lời không hợp ý không hơn nửa câu hai người đã không lời nào để nói thế là lam t r â n tâm dẫn đầu từ phía trên biển bảo thuyền mẹ xuống thân ảnh đãng trong gió thoáng qua liền hóa thành vô số bơm bướm tứ tán mà bay cũng không thấy nữa bóng dáng văn Đạo t i ê a n à m người ở giữa h i ể h ư õ nhất yêu tộc n h n g i ề văn gia làm người ở giữa hiểu rõ nhất yêu tộc thế gia văn đạo tiên đã sớm nhìn ra màu vàng thú nhỏ kỳ quặc không phải hắn cũng không cần tại yêu đô vì tiểu gia hỏa cùng lam chân tâm ngang nhiên xuất thủ bất quá hắn còn không có hiểu rõ một sự kiện cái kia chính là bạch trạch tại sao lại hóa thành màu vàng thú nhỏ bộ dáng hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn lại không thể từ vân giật trong tay cướp đi bạch trạch tìm đ ò i hư thực tuy tiện xuất thủ chỉ biết gây nên nhiều người hơn chú ý lam chân tâm nửa đường rết ra đến đã là làm hắn nhức đầu không thôi vạn nhất lại có chính khí tông hoặc là thế lực khác cũng muốn vào cuộc vậy liền càng thêm khó giải quyết thật tình không biết lam chân tâm rời đi thiên hải bảo chu về sau cũng đang len lén làm lấy tính toán của mình văn đạo tiên khẩn trương như vậy đầu kêu màu vàng thú nhỏ kỳ thật đã nói rõ thân phận của nó tuyệt không đơn giản lại thêm chính mình truy sát nó thời điểm thật sự rõ ràng cảm nhận được vận khí ảnh hưởng ở khắp mọi nơi bạch trạch chính là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lây thụy thú thân cận ai ai vận khí liền sẽ rất nhiều thuyết pháp này hoàn toàn đứng vững được bước chân như thế nói đến màu vàng thú nhỏ hoặc là bạch trạch hậu duệ hoặc là căn bản liền là bạch trạch bất quá hai loại tình huống đối với lam chân tâm tới nói không hề khác gì nhau bởi vì nàng giờ này khác này muốn tìm liền là một cái vận khí đủ tốt thụy thú bốn vân giật cũng đoán được chính mình cũng không phải là duy nhất biết được màu vàng thú nhỏ thân phận chân thật người tối nay lúc đầu dự định đi chu tức trong phòng nghỉ ngơi không nghĩ tới diệp nghiệm y xuất hiện làm rối loạn kế hoạch thiếu nữ nhất định phải cùng chu tức tỉ tỉ cầm đuốc soi dạ đàm hai người sớm liền lựu dữ trở về phòng chỉ còn vân giật một cái người cô đơn không đối còn có một đầu màu vàng thú nhỏ cùng hắn gối lên cùng một cái cải gối còn có dạng học dạng đem hai tay gối lên phía dưới đầu vệ lên cái chân bắt chéo vân giật cảm thấy b u ồ n c ư ờ i liền không có đuổi đi bạch trạch hắn nhẹ giọng nói ra ta càng nghĩ thật sự là không có cách nào khác đem ngươi đưa ra n g u y ệ t nha thành cái thứ hai cái hợp đạo cảnh cũng không phải loại lương thiện mặt ngoài nhìn xem hòa hợp êm thấm kỳ thật tất cả đều âm thầm c h ầ m c h ầ m vào ngươi đây bạch trạch anh anh nói ta cũng không đi đâu cả liền theo ngươi ngươi không phải nói rời đi yêu đô về sau muốn tới chỗ tiêu dao khoái h o ặ sao làm sao còn ỉ lại vào ta ta cảm thấy chỉ cần đi theo ngươi chuyện gì đều có thể biến nguy thành an xin nhờ rõ ràng ngươi mới là thụy thú bạch trạch lợi này hẳn là ngược lại mới đúng chứ vân giật quay đầu nhìn tiểu g i a hỏa ý vị thâm trường nói với lại thế cục quá mức phức tạp ta cũng không có n ắ m chắc h ộ ngươi chu toàn bạch trạch ngược lại là tâm đại xem thường nói ta có thể chiếu cố tốt chính mình nếu như ngươi thật lợi hại như vậy như thế nào lại bên trong nữ nhân xấu độc trâm ngươi không hiểu đó là bởi vì yêu đô bên trong yêu thú đều bị phong ấn áp chế tu vi không cách nào tăng trưởng nhưng bây giờ theo phong ấn vỡ vụn tu vi của chúng ta sẽ đột nhiên tăng mạnh vân giật quan sát tỉ mỉ thú nhỏ một phiên không có cảm giác còn giống như là như cũ bạch、trạch、nói lầm、bầm. nào có nhanh như vậy a nói trở lại ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ ngươi bây giờ lớn bao nhiêu sợ không phải có hơn v à t tuổi ta không biết yêu đô bên trong không thấy nhật nguyện cũng chia không rõ thời gian vậy ngươi lúc nào thì bắt đầu ký sự cực kỳ lâu trước kia khi đó yêu đô bên trong còn có còn sót lại nến thần ý niệm truyền thụ cho chúng ta những này thú nhỏ như thế nào sinh hoạt vân giật hỏi nến thần là chúc cựu âm hậu nhân sao bạch trạch đáp không sai yêu đô bên trong rất nhiều nơi đều là thân thể của nó biến thành ta đây ngược lại là đã nhìn ra ý niệm của nó về sau vì cái gì hoàn toàn biến mất nó lưu tại yêu đô thần niệm vốn là một sợi t h a n niệm đương nhiên t r è o trống không được bao lâu tiểu gia hỏa ngáp một cái xem ra có chút vây lại dần dần trở nên b u ồ ngủ n vân giật hai mắt lại tại trong đêm có chút tỏa sáng hắn nhẹ giọng hỏi đã n g ơ i tại yêu đô ở lâu như vậy thật chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy một đạo màu vàng của sáng nô、no. phù phù phù bạch trạch diễn vừa ra trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ vân giật nhẹ nhàng nói một cái tiểu gia hỏa lốt hai nghĩ thầm thật là một cái đồ đần có chút vấn đề coi như ngươi chú ý tả ngôn hắn không đi trả lời kỳ thật cũng biến tướng cho người khác đáp án tấu chương x t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai ba đàn bà thành cái chợ cùng ngày đồng thời chu tước chỗ ở điểm ảnh đến chiếu ra trong phòng mấy bóng người người nói chuyện hạ giọng lén lút che che lấp lấp h i ệ n nhiên là đang giấu dếm cái gì chu tước cùng vân g i ậ t từ khi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ tất nhiên là không còn có bí mật gì nàng như vậy cẩn thận từng ly từng tí chính là bởi vì từ diệp n i ệ m y hiểm i tâm hoa đảo ấ n ký bên trong đột nhiên chui ra cái áo trắng thiếu nữ không phải nam cung chức chức còn có thể là ai thấy một lần cái này, hôn thê ma vương, vừa vẫn lúc này lại thân ở nguyệt nha thành bên trong chu tước nghĩ n thẩm á ắ t thức này h lệnh Chu t là là là làm sao có thể nói ta lòng dạ hẹp hỏi đâu rõ ràng là ngươi khi đó gặp rắc rối quá nhiều hết lần này tới lần khác ta bị người nhờ và chiếu có ngươi vì thế còn thấp hơn điều làm việc không biết vì ngươi trả sát bao nhiêu hồi cánh mông nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cũng không nguyện ý thừa nhận cái kia đoạn chuyện cũ trực tiếp nằm tại chu tước trên giường lăn qua l ă n lại sau đó bỗng nhiên ngửi được mùi vị gì cẩn thận nghe thấy hai lần biến sắc chu tước cũng là biến sắc thầm nghĩ không nên à chính mình trước khi đi lúc đã thu thập sạch sẽ mới đúng diệp nhiệm y thì thực sự nhìn không được lạnh giọng nói ra trước trước ngươi có thể hay không yên t ĩ n h chút nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c lại là một bộ đúng lý không tha người bộ dáng trên giường này làm sao có vân g i ậ t hương vị quả nhiên không hổ là chu tước trong số mệnh cắt tinh một câu liền để đối phương đỏ bừng mặt diệm y thì sắc mặt cũng một thoáng lúc trở nên đỏ bừng thở phi phó nói nam cung chức chức c c Đáng t i ế chu tước lại à c khó chịu đựng một thanh đệ lại nam cung chức trước miệng đem nàng ép đến ở trên giường ô ô ta chính là muốn nói hai người không quan tâm đùa dỡn một phiên trong lúc nhất thời xuân quang đại t i ế t d i ệ p n i ệ m y gì bất đắc dĩ n â n g trán nghị thầm nam c u n g chức trước đây là tại linh nao g đảo nhị n gần chết đi ra một chuyến đơn giản thành người đ ế n đ i ê n nàng nhẹ giọng nói ra ngươi lại như thế nào số giới vân ca ca nhất định có thể phát giác được động tĩnh bên này lời này quả nhiên dễ dùng nam c u n g chức trước trong nháy mắt liền không vùng rẫy nháy hai lần mắt to biểu thị mình tuyệt đối không còn nói lung tung chu tước lúc này mới đem nàng bung ra trước trước đỡ dậy đã bị kéo đến b ả vai cổ áo che khuất vai hỏi không phải nói vân giật cùng tống tỷ tỷ thành thân sao làm sao đem ngươi cũng mắc vào chu tước khi đến không lời nào để nói lúc trước liền nói ngươi là động phòng nha đầu ngươi còn không cao hứng ta thật muốn đánh ngươi chu tước nghĩ thầm ngươi cũng liền hiện tại chế rêu chế rêu ta đợi đến một ngày kia ngươi cái hoa đảo tinh mới biết yêu đến lúc đó xem ta như thế nào trêu cợt ngươi tốt ta ố t t nam cung chức chức làm cái i miệng m động tác ngoan ngoãn ngồi ở trên giường không nói thêm gì nữa chu tước sở dĩ cảm thấy khó xử chính là bởi vì lo lắng diệp n i ệ m y hề cảm xúc ai nghĩ đến bị nam cung chức trước một phiên hung hăng càn q u ấ y về sau trang diện mặc dù loạn có chút khó mà mở miệng chuyện ngược lại cũng bởi vậy nói rõ không biết là tốt là xấu diệp n i ệ m y sợ trong phòng tình cảnh bị người phát giác liền hồi tắc ngọn đến bố trí xuống một tầng kết g ớ i cách làm chi cẩn thận thật có vân giật mấy phần phong phạm đợi nàng bố trí thỏa đáng chu tước lúc này mới hỏi rõ ràng người đều trở về vì cái gì còn muốn giấu diếm vân giật nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c không phục nói lúc trước hắn cùng tống tỷ tỷ ra ngoài khoái hoạt đem hai ta lưu tại linh lao đảo thật sự là không coi nghĩa khí ra gì ta muốn chờ một cơ hội hào hào dọa hắn nhảy một cái chu tước một mặt xem thưởng nghĩ thầm có lẽ ngươi cái hoa đảo tinh trong số mệnh các ta nhưng là ngươi tại vân giật bên kiếp nhưng cho tới bây giờ không có chiếm qua tiến nghi diễm y hi hiền nhu tiếng nói trước trước việc này không trách vân ca ca ban đầu là ta khóc nhất định phải giữ ngươi lại、đến. n g ư ơ i làm sao tùy trò ra bên ngoài ngoặt đúng chu tước tỷ tỷ vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi một sự kiện tống tỷ tỷ thế nhưng là đụng phải vấn đề nan g i ả i gì d i ệ p nghiệm ý chủ động đổi chủ đề chu tước kinh ngạc nói cái này đều bị ngươi đã nhìn ra d i ệ p nghiệm ý gì gật đầu nói theo lý mà nói hai người bọn họ tân hôn yến nhĩ hẳn là như keo như sơn mới đúng bây giờ lại chỉ thấy vân n g ca ca một người nói do khẳng định gây ra rủi ro việc này nói đến có chút hoang đường tiểu thư tu vi bất ổn mắt thấy cũng nhanh muốn phi thăng nam cung trước nhanh như vậy liền muốn sinh chu tước ta nói chính là phi thăng không phải sinh d i ệ p n i ệ m y thìa cái này hẳn là chuyện tốt ta nàng bây giờ đã là người trong tu hành tự nhiên biết phi thăng đối với tu sĩ mà nói ý nghĩa khắc sâu là vô số người mục tiêu cuối cùng chu tước thở dài đối với người bên ngoài tới nói khẳng định là chuyện tốt nhưng đối với hai người bọn họ mà nói liền không tốt lắm ngược lại tiểu thư không nghĩ phi thăng dứt khoát chính mình lưu tại táng kiếm cốc cũng đúng nếu là tống tỷ tỷ thật phi thăng đi vân ca ca tu vi muốn bắt kịp nàng chỉ sợ còn muốn rất nhiều năm nhất định sẽ lúc lúc chịu đựng nỗi khổ tương tư diêm n i ệ m y thìa lời này phát ra từ thực tình nàng ưa thích vân giật liền không muốn xem hắn khổ sở thiếu nữ tình ý liền là làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn có không cam l ò n g hữu tâm đau nhưng xưa nay không có ghen ghét ba nữ nhân một phiên lời nói trong đêm dần dần t h u c lạc đem đã lâu không gặp xa cách cảm giác ném đến tận lên chín tầng mây chu tước đem mấy ngày này vân giật kinh lịch toàn diện nói một lần nàng cung chức chức càng nghe càng tức giận chỉ hận chính mình không có tham dự và o hủy diệt thiên tàn môn đại não đông an thành sự kiện bên trong diệm p n i ệ y thì là nghe được trong mắt dị sắc liên tục cảm thấy cuộc sống như thế mới tính đặc sắc nàng tâm tư kỳ não thông qua chu tước miêu tả không lâu liền đem vân giật làm việc mục đích đoán ra cái bảy tám phần bây giờ hắn đi vào yêu đô không thể nghi ngờ cũng là vì tiếp tục cho phúc thiên các nột ngạt thiên trụ triệu vô tương bởi vì tại vô thức giới từng cùng triệu vô tương đã từng quen biết diệp nghĩa y suy đoán người kê hơn phân nửa lần này cũng biết hiện thân nguyệt nha thành xem ra chính mình trở về đúng lúc vừa vặn có thể dùng cựu chuyển định hồn châu giúp đỡ vân kk cho chuyện lên chính sự chu tước tại xác định phụ cận không ai nghe lén về sau Cuối c yêu đô mở vân dận n kế hoạch theo tiếp ra mấy ngày sau trong đó kỳ chân dị thú bị càn quét t h ố n g không những cái kiêng này bình thường cao cao tại thượng người trong tu hành lúc này giống như cá giết sang sông hận không thể một c g ọ n cọt đều không b ô n g tha đại phong minh theo văn đạo tiên rời đi về sau đã chỉ còn trên danh nghĩa cho nên yêu đô bên trong thiếu đi duy trì trật tự người tán tu chính đạo ma tông chiến làm một đoàn đánh cho khó phân thắng bại may m à không có tông môn cao thủ tham dự chiến sự cho nên một mực chỉ là tiểu đà tiểu náo h phong mạc sớm mang theo chính khí tông đệ tử trở về tông môn trả lại mỗi cái đệ tử đều nắm một cái hợp nhãn duyên yêu thú cũng coi là chuyến đi này không tệ t ă n g kiếm cốc đệ tử thì tại vân g ậ t a n bài xuống điệu thấp làm việc thủy trung p â n ly ở chiến sự bên ngoài bởi vậy cơ hồ không có hao、tổn. mà đợi đến yêu đô biến thành một tòa thành không về sau nguyệt nha thành lại lần nữa biến thành chạm tay có thể bỏng địa phương chỉ vì có người mặc dù đoạt được bảo vật đối với mình nhưng không có nhiều tác dụng lớn chỗ liền nghĩ đến c h u y ể n tay đổi thành linh thạch hoặc là những pháp bảo khác b í kíp tiên h nguyên thương hội không thể nghi ngờ liền là chỗ đi tốt nhất vừa và nguyệt nha thành bên trong liền sắp đặt một chỗ phân hội chính là từ khương gia sáng lập nói đến thú vị yêu đều như thế lớn một tảng mỡ dày thế mà cũng không thể để khương gia xuất thủ tựa hồ bọn hắn đã sớm tính định trợ giút những tu sĩ kia mua bán yêu thú có thể lừa càng nhiều không chỉ có như thế thần ư nghĩ, nghĩ toán, toán tử rất n u giá h n tán i n g u thành n a t h liền hướng câu nói này ngươi còn không tính ngu đến mức không biên giới thứ chúng ta là không phải hẳn là nghĩ biện pháp làm ý tiền ngươi nhìn ta cái này thân trang phục cắn m ẩ y giống như là có tiền bộ g á n g sao đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy triệu vô tương đã có tính toán thôi chính ta nghĩ biện pháp thân toán tử hỏi ngươi tùy tiện tìm con em nhà giàu lấy vô tướng thần công thay vào đó không được sao triệu vô tương lại lắc đầu nói ngươi không hiểu ta lần trước tại phủ sinh mật tàng bị thiệt lớn lần này nhất định phải cẩn thận chút hắn từng tại yêu đâu nghe lén vân giật dự biết nói trước làm chân tâm nói chuyện nói rõ tiểu tử kia khẳng định cũng biết trở lại nguyện nhà thành vạn nhất đụng tới khó tránh khỏi phải có một trận đại chiến cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu thần toán tử lười nhác còn hắn nói ra vậy chính ngươi nhìn xem xử lý a hai người nhất phách lương tán quyết định riêng phần mình tìm kiếm tiên h trụ manh mối có lẽ dạng này hiệu suất còn có thể mau một chút không có cách nào vốn là đi ị không kéo được một cái hố bên trong an ăn ra cũng không biết các chủ nghĩ như thế nào thế mà an bài hai người bọn họ cùng một chỗ làm việc triệu vô tương lật ra chính mình cất giữ nhiều năm bảo bối ra mặt đầu tiên đem trong đó luyện khí cảnh hóa thần cảnh toàn diện bài trừ hợp đạo cảnh chỉ còn hai tấm hiện tại quả là là không đỡ dùng cuối cùng liền trị để lại giải rác vài chương phản hư cảnh g a mặt vân g i ậ tiểu tử kia xấu bụng rất xem ra đã là phản hữu cảnh lần này ta nhưng tuyệt đối không thể chủ quan cuối cùng triệu vô tương chọn lấy một t r ư ơ n g nữ tử ra mặt nó thân phận chính là mấy trăm năm trước tu chân giới tiếng tăm lừng lấy bích hà t i ê n tử tiên tử đến từ hải ngoại một chỗ bí ẩn tông môn vừa mới nhập thế liền dẫn tới vô số hào môn đệ tử tranh nhau truy cầu nó mỹ mạo có thể thấy được l ồ n đốn chỉ tiếc đã trải qua một phiên khó khăn chắc trở về sau tiên tử phương tung khó tìm trong lúc nhất thời dẫn tới bao nhiêu người đấm ngực d ầ m chân thật tình không biết tiên tử đã biến thành triệu vô tương trong tay một chương ra mặt triệu vô tương đem ra mặt r á n tại chính mình tấm kia không có ngũ quan khuôn mặt bên trên cạnh cạnh góc góc cẩn thận v ố t lên theo một trận bảo quang hiện lên trên người hắn khí tức biến đổi d u n g thân biến thành nữ tử bộ dáng liền ngay cả trang phục cũng cùng bích hà tiên tử giống như lúc thật sự là thần hồ kỳ kỹ làm cho người sợ hai thản phục hắn bất mãn nói đáng tiếc bích hà tiên tử không s ợ trường đấu pháp một thân tu vi phần lớn dùng tại mỹ mạo bên trên thật sự là lãng phí theo lý mà nói lúc này nếu có thể hóa thành cùng loại vạn đô thượng nhân dạng này hợp đạo cảnh tại nguyệt nha thành liền có thể hô phong hoán n ũ phất phất tay là có thể đem những cái kia chỉ hận dùng tốt nhất r a mặt đã chết tại phù diêu tông mà bích hà tiên tử thân phận so với cái khác r a mặt ưu thế ở chỗ nàng là nữ tử có thể xuất kỳ bất ý triệu vô tương đem quần áo chỉnh lý vơ ư n bước nghĩ đến nếu là có thể giết vân giận chiếm r a mặt hắn đó mới là không còn gì tốt hơn đến lúc đó không chỉ có thể lợi dụng vân giận thân phận thúc đẩy táng kiếm cốc thiên tàn môn cực lạc môn tam điệu ma tông đệ tử cũng có thể biến thành tống tân tử tương công kết k i t bốn vừa nghĩ tới cái kia mới vào hợp đạo cảnh liền có thể giết chết phiếu miểu tử nữ ma đầu triệu vô tương lại bỏ đi suy nghĩ không thể chê vào thôi được rồi bốn bích hà tiên bởi vì dung mạo xuất chúng lập tức bị người nhận ra thân phận tin tức rất nhanh liền khuyết tảng ra bao nhiêu tu sĩ đều muốn thấy một lần tiên tử phương dung vì thế hận không thể dâng lên toàn bộ thân g i a chỉ vì đổi được giai nhân cười một tiếng không thể không nói triệu vô tương người này giả trang nữ tử rất có một bộ một cái nhăn mày một nụ cười lộ ra một cố mị ý đem những nam nhân kêu mê đến năm mê ba món hạn tật lực không có che lấp hành tung thoải mái vào thành chính là vì mê hoặc những cái kia hận thân chỗ tối với lại biết được vô tướng thần công người không sai nói liền là vân giận triệu vô tương lúc này người mặc tơ bạ quần luồng mỏng, mỏng như cánh ve hành tẩu lúc như khoác tinh hạ đứng im lúc giống như lũ yên vân bên eo s ẻ tà cho đến sương hồng tuyết trắng d a thịt như ẩn như hiện trừ cái đó ra hắn còn lấy một phương tiểu x ả o bức d è m che khuất k h u ô n mặt theo thân thể như dương liếu lắc lư bức d è m đung đưa trái phải lộ ra một điểm hồn siêu phách lạc m ô i đỏ mặc cho ai nhìn đều muốn cảm khái một câu thật là nhân gian vưu vật lại không biết khuôn mặt về sau cất dấu chính là một cái nam tử triệu vô tương tử khi sau khi vào thành lập tức đưa tới không biết bao nhiêu vòng bướm hắn người này khéo léo ai cũng không đắc tội treo đám tiên nam nhân khẩu vị trực tiếp đi trong thành thiên nguyên thương hội hôm nay tiên tử coi trọng cái gì. tại hạ liền mua cái gì hoan đại đầu số một nói như vậy ta nhìn đây đối với vòng thai cùng tiên tử khí chất tôn lên lẫn nhau hơn nữa còn là một đạo không sai hộ thân pháp bảo ta cái này đi mua xuống đưa cho tiên tử hoan đại đầu số hai nói ra các ngươi vẫn là tỉnh lại đi người nào không biết bích hà tiên tử trăm năm trước liền vào phản h ư cảnh chỗ đó để ý những này tụ vật hoan đại đầu số ba bang bang đăng tràng triệu vô tương lắc đầu khẽ cười nói ta chỉ là tùy tiện nhìn xem các vị không cần vì ta quan tâm hoan đại đầu nhóm nói ra sao có thể như thế tiên tử sự tỉnh liền là tại hạ chuyện chúng ta nguyện vì tiên tử sông pha khói lửa triệu vô tương che miệng phát ra khanh khách cởi khẽ mê đến đám kia nam nhân s ắ p mất lý trí lúc này thiên nguyên thương hội hội trưởng nghe nói tiên tử giá lâm lập tức hóa thân mới oan đại đầu nên đón tiếp lấy vẫn không quên dâng lên lần hội đấu giá này bảo bối danh sách hắn một mực cung kính nói ra tại hạ họ tiền nơi này đều là các vị tu sĩ từ yêu đô bên trong thu hoạch tiên tử không bằng nhìn xem trong đó có hay không cảm thấy hứng thú bảo vật tấu chương xong chương ba trăm hai mươi b ố phi thăng di quất chương ba trăm hai mươi b ố phi thăng di quất lúc này vân giật cùng chu tức cũng trong đám người bất quá hai người đều lấy thiên y h ỉ vô phùng chi pháp đổi hình dạng nhìn xem chỉ là phổ thông tu sĩ cũng không chỗ đặc t h ủ chu tước c h ầ m c h ầ m vào cái kia bị người tiền hô hậu ùng bích hà tiên tử thấp giọng nói ra anh nam nhân vân giật cũng tương tự đang đánh giá vị k i a ăn mặc to gan tiên tử cảm cái nói s ắ c thực rất xinh đẹp vậy ta cùng nàng ai đẹp mắt cái này còn phải hỏi đương nhiên là ngươi đẹp mắt coi như lui mười ngàn bước mà nói ngươi vẫn còn so sánh nàng tuổi trẻ đâu chu tước kéo vân giật cánh tay ngon mặc cười t í n h ngươi thức thời vì vân g ậ t kế hoạch diệm n i ệ m y cùng trắng trạch đều bị giấu ở hồng tụ trong lầu đại môn không ra nhị môn không ước liền sợ bị người ngẫu nhiên phát hiện bởi vậy chu tức khó được có cùng vân giật một chỗ cơ hội tất nhiên là mười phần chân quý hai người hôm nay đi vào thiên nguyên thương hội cũng là vì đem một kiện bảo vật đăng ký trong danh sách tham gia không lâu sau đó đấu giá hội kết quả vừa vặn đụng phải bị đám người chen c h ú c mà đến bích hà tiên tử vân giật nhìn như thưởng thức mỹ nhân kỳ thực là trong đầu tìm kiếm liên quan tới cái này vị tiên tử ti tức thật đáng tiếc không có bích hà tiên tử mấy trăm năm trước thanh danh hiền hách còn đã từng bị người định giá tu chân giới thập đại mỹ nhân thứ nhất nhưng về sau đột nhiên mai danh nhận tích cũng liền dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt với lại người này đến từ hải ngoại tô môn không thuộc về chính đạo hoặc là ma tông tại đại h ạ n đại v i ê m địa giới hành tẩu thời gian cũng không dài cho nên không thể lưu lại bao nhiêu sự tích phản hư cảnh hậu kỳ công pháp không biết tinh thông mỹ thuật còn có chân rất dài vân giật trong lòng tính toàn nói không hiểu đối vị tiên tử này có chút để ý cũng không phải sắc đảm ba o thiên mà là bởi vì bích hà tiên tử đang tại lật xem đấu giá danh sách ánh mắt vừa vặn dừng lại tại giáp sách danh sách nào đó một tờ bích hà tiên tử nhìn thấy món đồ kia thời điểm khí tức cứng lại sau đó lại khôi phục như thường mặc dù như thế vẫn là bị vân g ậ t đã nhận ra dị thường vân giật trong tay đồng d ạ n g cầm một bản danh sách chỉ vào phía trên một đầu nhìn xem hình thù cổ quá yêu thú đột nhiên đối chu tức nói ra ngươi ưa thích cái này chu tước nhìn xem con yêu thú kia nghĩ thầm ta làm sao có thể ưa thích loại này xấu đồ vật bất quá ngoài miệng lại nói là đâu cũng không biết đến lúc đó có thể hay không bán rất đắt may mắn nàng phản ứng cực nhanh vừa vặn tránh đi phương tài bích hạ tiên tử thần n i ệ m rõ xét vị t i u tiên tử hiển nhiên là nhìn thấy đồ vật l h ê gớm mới có thể đột nhiên trở nên cảnh giấc lên vân giật còn ó i đến lúc đó tới xem một chút không được sao ta sẽ thêm chuẩn bị một ít linh thạch kỳ thức hắn chu tước kiều tiến nói ta mặc kệ ta nhất định phải cái này nàng chuyên â m nói sẽ không phải là cái kêu bích hà tiên từ a nàng tự hồ có cảm giác chúng ta rút lui trước vân giật nói xong liền đem danh sách tiện tay để ở một bên ô m g i a i nhân rời đi thiên nguyên thương hội một bên khác triệu vô tương tâm thần chấn động chính là bởi vì hắn tại giáp sách danh sách bên trên thấy được một kiện chính mình tha thiết ước mơ đ ồ tốt cái kia lại là một bộ hợp đạo cảnh hậu kỳ hoàn chỉnh di cốt dựa theo danh sách miêu tả bảo vật đến từ ngàn năm trước hợp hoan tông tông chủ ngọc vô hà người này chết bởi phi thăng thiên tiếp giới huyết nhục thần hồn câu diện chỉ để lại một bộ ngọc chất di cốt triệu vô tương kích động không thôi nghĩ thầm cái này xương cốt rơi vào trong tay người khác khả năng không có tác dụng gì nhưng mình lại có thể đem nó hóa thành ra mặt để bản thân sử dụng phải biết ngọc vô hà mặc dù chết bởi thiên kiếp nhưng càng nói rõ tu vi của hắn khoảng cách phi thăng cảnh chỉ thiếu chút nữa đ ặ t ở hợp đạo cảnh bên trong đó chính là người nổi bật càng quan trọng hơn tu sĩ tầm thường làm sao có thể ở trong lôi kiếp có lưu thi cốt ngọc vô hà tất nhiên có thể làm đến nói rõ thi cốt nhất định có dấu huyền cơ thật sự là trời cũng giúp ta không nghĩ tới không thể tìm tới thiên trụ lại có khác thu hoạch triệu vô tương lúc này sớm đã đem thiên trụ ném đến sau đầu nghĩ thầm ngược lại còn có thần toán tử cũng đang khắp nơi tìm kiếm thiên trụ chính mình nhưng tuyệt đối không thể b u ô n g tha trận này cơ duyên to lớn triệu vô tương tay trắng chỉ vào ngọc vô hà di cốt hỏi bộ này di cốt người bán là ai t i ê n hội trường cười dạng dỡ nói bảo vật này tên tuổi mặc dù đại kỳ thật chúng ta đã xem xét qua di cốt bên trên cũng không còn xuất lại thần niệm càng không khả năng có lưu đường lớn truyền thừa sở dĩ đem nó đặt ở giáp sách danh sách chỉ là một cái mánh lưới mà thôi triệu vô tương khẽ cười nói ta ngược lại không để ý những cái kia chỉ là ngọc vô hà cùng ta sư môn có đoạn nguồn gốc ta nếu là không có đụng phải tiền bối di cốt thì cũng thôi đi bây giờ tất nhiên đụng phải liền nhất định phải đem hắn an táng thỏa đáng bên cạnh o a n đại đầu nghe xong liên tục tán thưởng tiên tử thật sự là huệ chất lan tâm còn nói mặc kệ bộ này di cốt chiến đấu giá hội bán đi cỡ nào giá cao chính mình cũng nhất định phải trợ giúp tiên tử có thể bắt được không sai tại hạ cũng có thể ra một phần lực lại có không ít o a n đại đầu phụ hòa nói triệu vô tương lại là lại khó kiềm chế hắn không thể hiện tại liền đem bộ này di cốt chiếm làm của riêng hắn cưỡng chế lấy cảm xúc hỏi không biết người bắn là vị nào hai người ăn nhịp với nhau tiếp lấy triệu vô tương đổi rơi đám kia van đại đầu đi theo thương hội hội trưởng đi nhã gian nơi đây chính là vì có nhu cầu mua bán song phương sở thiết trong đó thiết hạ mấy đạo trật pháp phòng ngừa ngoại giới nhìn trộm triệu vô tương ngay cả nói nhảm tâm tư đều không có trực tiếp lấy vô tướng thần công k h ô n g chế được tiền hội trường nếu là từng câu ra bên ngoài lời nói khách sáo không chỉ có phiền phức hơn nữa còn có khả năng sen lẫn hoang n ô n còn không bằng đem người giết làm thành ra mặt lúc này triệu vô t ư ớ n g đã không lo được bích hà tiên tử thân phận có hay không bạo lộ tin hiểm hoặc giả thuyết hắn đã đối bộ kia di cốt tình thế bắt buộc vì thế không tiếc hy sinh hết trong tay ra mặt chỉ thấy tiền hội trường cái chán bị triệu vô t ư ớ n g một trường nắm thân thể dần dần thu nhỏ tính cả xương cốt h ế t n ụ c toàn bộ ngưng tụ tới bộ mặt cuối cùng hóa thành một chương thật mỏng ra mặt triệu vô tương lòng nóng như lựa đốt lập tức đem nó mang lên tự thân hóa thành tiền hội trường bộ giác đồng thời cũng hấp thu hắn toàn bộ ký ức nguyên lai、like、sáng nay thương hội tới một đôi vợ chồng trung n i ê n nhìn bộ dáng thường thường không có gì lạ tu vi một cái là phản hư cảnh giai đoạn trước một cái thì là hóa thần cảnh hậu kỳ toàn bộ đều là tán tu nhìn xem không giống có hậu đãi hai cái này tán tu xác nhận từ yêu đô nhặt được chỗ tốt may mắn được bộ này di cốt thế là lấy ra thiên nguyên thương hội muốn bán cái giá cao căn cứ tiền hội trường ký ức hai người bọn họ bây giờ tạm thời ở tại hồng tụ lâu lâm l a n trong các sẽ tham gia mấy ngày sau đấu giá hội nhưng triệu vô tương hiện tại một ngày cũng không chờ hồng tụ lâu lâm lang các triệu vô tương cũng không triệt hồi hội t r ư ở n g ra mặt nghĩ thầm giữ lại t ầ n g này thân phận còn hữu dụng chỗ nếu là ban ngày liền đổi theo hỏi thăm di cốt công việc không khỏi lộ ra quá mức tận lực không bằng đợi đến trong đêm tùy cơ ứng biến tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm hai mươi năm gậy ông đập l ư n g ông chương ba trăm hai mươi năm gậy ông đập l ư n g ông hồng tụ trong lầu vân giật đang bận vì triệu vô tương chuẩn bị một món lễ lớn ngọc vô hà di cốt được đặt ở lâm lang các một chỗ trong mặt thất chung quanh bày ra trận pháp một số tuy nói đối phó hợp đạo cảnh những vật này phái không lên nhiều tác dụng lớn trận nhưng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ triệu vô tương người kia c h â n trượt giống như con cá c h ạ c h nếu là bị hắn phát giác được không đối toàn lực chạy trốn còn muốn bắt lấy coi như phi s ứ c mặt khác vì để tránh cho thương tới vô tội vân giật còn cố ý đem trong lầu táng kiếm cốc đệ tử đ u ổ i ra ngoài lưu lại tất cả đều là không có chút nào tu vi cô gái bình thường lấy triệu vô tương đa nghi tính cách thời khắc mấu chốt tuyệt đối không dám dùng người bình thường ra mặt chu tước hiếu kỳ nói cái tiêu bích hà tiên tử thật sự là triệu vô tương vân giật gật đầu nói nên là ta nghĩ không ra còn có ai sẽ đối với phi thang di cốt như vậy cảm thấy hứng thú có lý hướng về phía đấu giáoại mà đến tu sĩ phần lớn vì yêu thú ngoại trừ cái kia kỳ kỳ quái quái tiên tử rốt cuộc không ai lưu ý gì có chuyện d i ệ p n i ệ m y thì nói ra chỉ là không biết triệu vô tương sẽ lấy loại nào thân phận đến hồng tụ lâu tìm tòi hư thực chu tước chỉ giáo cho chẳng lẽ hắn còn biết thay cái thân phận vân giật biểu thị đồng ý ngươi trước đó không cùng hắn đã từng quen biết không biết người này vô tướng thần công cỡ nào kỳ dị hắn ban ngày dùng bích hà tiên tử thân phận rêu r a o khắp nơi đưa tới không ít người chú ý về sau thì nhất định sẽ thay đổi một cái điệu thấp chút thân phận diêm n i ệ m y thì thuận mạch suy nghĩ nói ra với lại hắn cái này nhân tính tình cao n g o thích nhất trêu đủ h ắ n người trong a á cơ h chắn ắ c sẽ đ thể nam cung chức trước thật sự là chỉ tiếp dẹn sắc không thanh thép hận không thể lập tức thay vào đó để vân giật kiến thức một chút cái gì gọi là nhận tính tâm như lửa việc quan hệ triệu vô tương bùi kim gia cũng được mời tới mặt thất nàng lấy hợp hoan tông thủ đoạn bày ra thiên la địa võng chấp nhìn hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm tối thiểu vân giật là không thể phát hiện chu tước từ khi biết bùi kim gia đến nay còn chưa hề gặp nàng như thế chăm chú đối đãi một việc nàng r á n vào tiến lên hỏi tỉ tỉ tốt chờ ngươi bắt được triệu vô tương dự định như thế nào xử trí hắn bùi kim gia có chút thất thần ta đây vẫn còn chưa nghĩ ra cho tới nay ta đều chỉ nghĩ gặp lại lan quân một mặt nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thật nhìn thấy bộ dáng của hắn về sau dự định làm những gì kỳ thật có chuyện ta đã sớ muốn hỏi ngươi nói đi biết rõ đây chẳng qua là hắn người già trang ngọc vô hà t h tỷ ngươi cũng nhất định muốn gặp bên trên một mặt sao muốn không phải ta nhiều năm như vậy chờ đợi tính là cái gì n g ư ơ i biết ta bây giờ sợ nhất cái gì sao không phải người từ đ ạ o tiêu mà là mỗi lần nhắm mắt mở mắt ta đều phát hiện q u ê n không hà một điểm dần ra đúng là sắp nhớ không rõ bộ dáng của hắn chu tước trong lòng t h ở dài thâm tình nhất khổ nếu có ngày tiểu thư phi thăng tiến l ê n giới không biết vân g i ậ t có thể hay không cũng thay đổi thành bộ dáng này hắn người này mặc dù hoa tâm nhưng s、si、u tâm cũng là thật bằng không thì cũng sẽ không cùng tiểu thư kết xuống như thế nghiệt duyên hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau bùi kim gia đem chứa phu quân di cốt hộp đặt ở trong mặt thất cuối cùng nhìn chằm chằm nó một chút nàng nói ta đã chịu đủ đối xương khô nhìn vật nhớ người tối nay còn xin các vị giúp ta thoát ly khổ hại bùi tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi tiền bối yên tâm m u ố n hồng tụ lâu bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch đợi đến vào đêm hết thể như thường trong lâu đã t r ậ t ních khác h nhân thưởng thức các cô nương mới tập luyện trăm hoa phi thiên múa đây là bùi kim gia tặng cho các cô nương mới tập luyện trăm hoa phi thiên múa đây là bùi kim gia tặng cho các nàng vật chân quý nhất chỉ cần bằng phân phó các cô nương nếu là gặp gỡ có người muốn tìm chính mình liền trực tiếp mang đến lâm lang các bên này chỉ là đợi một canh giờ lại là không thấy có người tới chu tước kìm nén không được hỏi có thể hay không lộ c h â n tướng vân giật bình chân như vạn nói không đội nếu như hắn không thừa dịp nhiều người tới vậy cũng chỉ có thể ra v ẹ phi tặc đến trộm di cốt gian g k i u mật thất không dễ tìm coi như hắn là hợp đạo cảnh chẳng lẽ còn có thể biết trước tìm tới cất dấu di cốt địa phương cho nên nói hắn tốt nhất cách làm vẫn là tìm thân phận thích hợp quan minh chính đại tiến vào hồng tụ lâu hai người đang nói có cái cô nương tới nói ra có người tự xưng thiên nguyên thương hội hộ trưởng họ tiền muốn nhìn một chút hai vị chu tước lập tức thầm nghĩ người này là thực biết giải vẫn là triệu vô tương vân giật sớm đã chờ nhiều lúc cười nói mau mau đem người mời đến a cô nương nghe vậy vội vàng trở lại đi đem người dẫn tới trong phòng tiên hội trường thấy một lần vân giật hai người mặt mũi tràn đầy chất lên tiểu dung vốn không muốn q u ấ y dày hiền khang lệ nhã hứng chỉ là xác thực có chuyện muốn tìm hai vị nói chuyện lúc này mới không thể không đến vân giật n h i ệ t tình nên đón tiếp lấy hỏi thế nhưng là đấu giá hội ra cái gì được rẽ ai nói ra thật xấu hổ thương hội bên trong phụ trách xem xét bảo vật phạm nhân hồ đồ trong lúc nhất thời hoa mắt nhìn lầm rất nhiều bảo vật cho nên ngài nghĩ có thể hay không để cho ta nhìn lại một chút cỗ kia phi thăng di cốt nếu là xác nhận phẩm dai không sai thương hội có thể đem nó xem như cuộc bán đấu giá này áp trục bảo vật như thế nào cái này sao vân giật mặt lộ khó xử lúc này chu tức đã kịp phản ứng biết trước mặt mập mạ phúc p hậu nam tử chính là triệu vô tương g i ả trang thế là nàng nói nhìn xem cũng sẽ không như thế nào nếu là ở đấu giá hội áp trục đăng tràng bán đi giá cả khẳng định cũng so bình thường muốn cao hơn rất nhiều ta nói đúng không tiền hội trường tiền hội trường lập tức cam kết ta nguyện lấy thiên nguyên thương hội danh nghĩa đảm bảo đã như vậy Còn xin trong i hội ề n t ư đ lúc h m đó chu tức hỏi việc này muốn hay không cùng đông gia thương lượng một chút vân giật lại nói đông gia chỉ là xử lý hồng tụ lâu liền đã xức đầu mẹ chán lại nói bộ kia di cốt vốn chính là chúng ta từ yêu đô nhặt nhạnh chỗ tốt có được đồ vật ngươi cảm thấy số tiền kia hội trưởng có thể tín nhiệm sao rõ ràng ban ngày thảo luận thật tốt làm sao trong đêm lại đột nhiên thay đổi quẻ. hắn liền là cái phản hư cảnh tu vi nếu là thật sự dám l ô mãng bằng vào hai người chúng ta đều có thể thu thập hắn hai người bên này nói xong thì thầm thật tình không biết tiền hội t r ư ở n g sớm đã giấu kín hành tung vụ trộm theo ở phía sau đem lời nói này toàn diện nghe vào trong hai bọn hắn biểu hiện được càng là cẩn thận triệu vô tương liền càng là cảm thấy trong đó cũng không bấy d ậ p mắt thấy đôi kia vợ chồng đi vào một chỗ giả sơn phụ cận tự tay giải khai mấy đạo phong ấn triệu vô tương mặt lộ n h a răng cười nghĩ thầm may mắn mình đổi cái thân phật tới nếu không thật đúng là muốn đào ba thước đất mới có thể tìm được bảo vật chỗ Kiệt kiệt, kia không khó không kịp phi thăng di tới. Triệu đi giả tại núi dưới lại, đôi vội nhiều, liền đi dưới. biết tại đi bùi kiêm thăng cốt, ta、tới. Thấu chương song, chương 326. Thận xương tương tư. Chương 326, thận xương tương tư. Triệu vô tương theo sát một trong mặt đất mật thất thấy thân theo vọt Thật tình thân phía gặp. nhịp, chương chương Chương hướng nhìn chỉ chồng ảnh nhanh Hắn nghĩ không hắn chính song, xương xương sơn bên, nếu nóng cũng xuống cống dấu sau sau, ra vào vào vô vợ đã bề nàng bây giờ vẫn dùng đến thiên cơ cũ kia bất nam bất nữ thân thể vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy lan quân thế mà hiếm thấy có chút kích động rốt cục có thể gặp lại n g ư ờ i một lần không thì vết triệu vô tương nhưng không biết lai lịch đã bị người phá hỏng hắn thân ảnh như gió không lưu lại chút điểm thanh â m trực tiếp leo lên tại trên thạch bích hướng chỗ sâu tiến đến mắt thấy cách đó không xa truyền đến một trận ánh sáng nguồn sáng kia chính là một ngọn đèn dầu chiếu sáng trong mật thất bên ngoài triệu vô tương sợ có trá vẫn là cố ý lưu lại một tay vừa vặn ẩn thân tại cái kia bôi ánh sáng bên ngoài ẩn vào trong bóng tối nghĩ đôi kia vợ chồng tuyệt đối không phát hiện được phía sau theo người chỉ tiếc hắn nhìn tính v ả n tính không có tính tới vân giật căn bản không cần chân chính cảm ứng được hắn tồn tại cho dù vân giật cái gì đều không cảm giác được cũng đã chắc chắn phía sau đi theo triệu vô tương hắn vội vàng đi đến để đó di quất hôm trước đem nó mở ra dự định xem xét một phiên kết quả lập tức phát ra một tiếng kinh hô di quất không thấy chu tước nghe tiếng cũng là ngạc nhiên vô cùng sao như thế nào như thế một tiếng này la lên rơi vào triệu vô tương trong hai nhất thời làm hắn tâm cảnh đại loạn đến bên miệng con vịt tuyệt đối không thể để cho nó chạy lúc này triệu vô tương không lo được càng nhiều vọt thẳng nhập trong mặt thất tiện tay đem đôi phu phụ kia một người một trưởng vô đến góc tường bà bối b ả o bối của ta hắn nhìn về phía cái kia hộp gỗ phát hiện bên trong rõ ràng chất đống bạch ngọc đồng dạng hải cốt với lại từ khí tức đến xem tuyệt đối không sai hợp đạo cảnh chỉ cần trải qua thiên kiếp liền có thể phi thăng mà bộ này hải cốt chủ nhân mặc dù chết bởi thiên kiếp t h i cốt chẳng biết tại sao lại lưu lại phía trên thế mà còn lưu lại mảy may lôi k i ế p khí t ứ c nếu là đem nó hóa thành ra mặt tu vi so với hợp đạo cảnh hậu kỳ còn muốn càng hơn một bậc ngay tại triệu vô tương mừng rỡ như điên thời điểm một viên hạt trâu màu tím không hiểu xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Thủ. Bây giờ nàng đã triệt để luyện hóa không nghĩ tới triệu vô tương biết do ăn một hố không loan nhìn xa trông rộng đạo lý ngay tại hạt châu xuất hiện mosanna hắn đã là đem ngón tay đâm vào d a đầu ngạnh sinh sinh lột bỏ trương này đấm máu ra mặt chiêu số giống vậy ta làm sao có thể mắc lửa hai lần triệu vô tương tùy thủ đem tiền hội trưởng ra mặt ném ở dưới chân máu thịt be bét mặt cấp tốc khép lại khôi phục thành không có ngũ quan một mảnh trắng tinh bộ dáng hắn đã khôi phục hợp đạo cảnh tu vi một chút liền khám phá vân giật cùng chu tức thiên y rỉa vô phùng chi pháp thuận tiện còn tìm đến ẩn thân nơi hẻo lánh diệm niệm y rỉa ha ha các ngươi lấy bộ này di cốt làm mồi dẫn ta mắc câu lại không biết ta đã sớm để phòng viên kia phá h ạ châu triệu vô tương một tay ôm hộp một tay nâ lúc này vân giật cao giọng nói ra rút lui sau đó ba người bọn họ thân thể liền dung nhập riêng phần mình sau lưng vách đá bên trong đúng là trực tiếp sâu vào không biết đi nơi nào trong mặt thất chỉ để lại vân giật thanh âm không thể trêu vào ngươi cái hợp đạo cảnh chúng ta đi trước một bước triệu vô tương ngưỡng mày liệu định nơi đây vẫn có cổ quái hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận khí tức cực kỳ kinh khủng đ ỗ n g nhiên quay người bắn ra một chỉ lại bị người kia hời h ợ t phá vỡ theo người kia thân ảnh đi vào ánh sáng rốt cục lộ ra một trường tuyệt sắc khuôn mặt đáng tiếc cái này dung mạo chính là vẽ ra cũng không phải là trời sinh cho nên từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem có chút quỷ dị triệu vô tương không nhận ra bùi kim ra chỉ cảm thấy nàng tu vi cực cao chính mình đúng là nhìn không ra sâu cạn hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh chạy ròng ròng nhớ tới lần đầu nhìn thấy tiêu bố y hỉa thời điểm cũng là cảm giác tương tự chỉ sợ là cái phi thăng cảnh không thể đ ị h lại ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn triệu vô tương cấp tốc làm quyết định thế nhưng là mật thất đường ra duy nhất đã bị cao thủ thần bí ngăn chặn muốn chạy trốn chỉ có thể khác làm cách khác hắn nghĩ tới vân g ậ t bọn người liền là từ vách đá thoát đi nơi đây liệu định nơi đó nhất định cất giấu k ỳ p bạc thế là vận khởi toàn lực công hướng v á c h tưởng kết quả bị mấy đạo trận pháp trực tiếp gậy trở về đắng giận tuy nói những trận pháp này khốn không được triệu vô tương quá lâu nhưng cho dù chỉ là chậm trễ một lát với hắn mà nói đều đầy đủ trí mạng lúc này bùi kim gia đã chậm rãi đi tới phản phất giống như quỷ mị một đôi tuyết trắng trên mặt ngọc trưng đồ hồng móng chân lộ ra có chút trứng mắt triệu vô tương lui lại hai bước nói ra đây chính là ngươi bước ta bùi kim gia chỉ là có chút như đầu lộ ra một cái làm người ta sợ hai tiểu dung triệu vô tương nghĩ thầm bằng vào ta tu vi mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng đợi đến ta hấp thu bộ này phi thăng di cốt vậy coi như khó mà nói hắn đưa tay vươn vào trong hộp sau một khắc vô số huyết nhục tơ hồng từ đầu ngón tay hắn điên cuồng b ậ n ra leo lên tại những cái kia cốt đầu trên đảo mắt liền đem hắn b ọ c lại tiêu hóa biến thành một chương như bạch ngọc da mặt không hổ là nửa cái phi thăng cảnh lưu lại đ ồ tốt ngay cả da mặt chất liệu đều cùng những người khác khác biệt triệu vô tương vui mừng quá đỗi lập tức đem ra mặt mang lên mặt hắn khuôn mặt chui ra vô số tơ hồng cùng bạch ngọc da mặt dính chung một chỗ không ngừ mà theo người cùng ra mặt không ngừng dung hợp triệu vô tương trên người trang phục cũng phát sinh biến hóa đúng là biến thành một người mặc áo trắng phong độ nhẹ nhàng anh tuấn nam t ử đầu hắn mang bạch ngọc trâm giữa lông mày tự có tông sư khí độ khoe miệng thói quen mang theo ý cười dường như tiêu diêu nhân gian bất cần đời lãng tử bùi k i ê m ra nhìn xem trước mặt cái này không thể quen thuộc hơn được người thân thể đúng là nhịn không được run nhẹ nhẹ trong miệng lẩm bẩm nói lang quân triệu vô tương đã triệt để hóa thành ngọc vô hà hắn ghét bỏ nói người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật ai là ngươi lang quân hắn cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có quyết định trước hết giết trước mặt cái này quái nữ nhân sau đó lại đi tìm vân giật h ả o h ả o tính sổ sách phu quân ngươi có biết ngày này ta chờ bao lâu bùi kiêm ra đối những cái kia m ạ o phạm ngữ điệu phảng phất giống như không nghe thấy chỉ là si ngốc c h ầ m c h ầ m vào tấm kia làm nàng hồn khiên mộng nhiều khuôn mặt không nguyện chuyển khai ánh mắt trong lòng cái kia đạo dần dần mơ hồ thân ảnh tại thời khắc này rốt cục một lần nữa trở lên rõ ràng ta cuối cùng không có quên ngươi ta lại có thể nào quên ngươi triệu vô tương bị cái kia thâm tình ánh mắt chằm chằm vào cũng là thân thể run rẩy dường như cuối cùng nhớ ra cô gái trước mặt thân phận tâm thần tùy theo trở nên hôn loạn lên. dưới tình thế cấp bách hắn một trưởng vô hướng bùi kim ê ra thế nhưng là bàn tay tại sắp đụng phải đối phương thời điểm đột nhiên khó tiến thêm nữa bùi kim ê ra trên mặt thâm tình vẫn như cũ chỉ là không biết lúc nào trong tay nhiều một khối xanh đỏ hai màu sen lẫn ngọc bội chính là trước đây không lâu vân giật trả lại nàng tương tư dẫn tấu trước xong chương ba trăm hai mươi bảy sống có gì vui chương ba trăm hai mươi bảy sống có gì vui mấy ngày trước vân giật cùng bùi kim ê ra thương nghị như thế nào đối phó triệu vô tương người này quá mức trân t r ư ợ ệ n bây giờ ngay cả hắn ở đâu cũng không biết muốn bắt sống càng là k h ó như lên trời bùi kim ra trong mắt hiện lên một vòng thất lạc không dối gạt vân công tử ta bộ này hồn phách lưu tại thế gian thời gian đã không nhiều lắm vân giật không hiểu như thế nào như thế chỉ vì ta đã đem h ỏ a mi đạo truyền cho chu tước nàng lĩnh ngộ đường lớn càng sâu ta tự nhiên là sẽ ngày càng suy yếu hơn nữa lúc trước phi thăng thành công nhưng lại đổi ý cũng bị thiên đạo chán g h é t mà vứt bỏ bây giờ có thể kéo dài hơi tàn đã là vừa lòng thỏa ý cái này ta trước đó còn đối bùi tiền bối có nhiều đề phòng thực sự thật có lỗi không sao người ta mặc dù kém lấy bối phận nhưng nói trắng ra là đều là ma tông bên trong người cách làm của ngươi ta hoàn toàn có thể lý giải v â hồi trước ta ngược lại thật ra nghe qua môn công pháp này nghe nói đeo lên da mặt về sau liền có thể triệt để biến thành một người khác bao quát hình dạng tâm tính thậm chí ký ức toàn bộ không có sai biệt đúng là như thế bùi kim ê gia cười nói đã như vậy ta đã nghĩ đến biện pháp vây khốn triệu vô tương nàng không hổ là ngàn năm trước hợp hoan tông trung h ư n g c h i tổ giam ba câu liền điểm phá không tướng thần công cháo môn chỗ công pháp này hiệu quả kinh người nếu là có thể bị hắn tìm tới phi thăng cảnh r a mặt thậm chí có thể không nhìn thiền kiếp trực tiếp hóa thân người này nhưng là trong đó lại có người không có thể trốn tránh trí mạ n g khuyết điểm vân giật hỏi khuyết điểm nếu là hóa thành so cảnh giới hơi thấp tu sĩ triệu vô tương vẫn có thể bảo trì tự thân lý trí nhưng nếu là thật hóa thân trở thành cảnh giới so với hắn còn cao tu sĩ hắn nên như thế nào ngăn cản tấm kia ra mặt nguyên bản ký ức việc này nói xong nhẹ nhàng linh hoạt thật tình không biết hợp đạo cảnh tu sĩ từng cái người mang tuyệt kỹ hắn thi triển vô tướng thần công thời điểm làm sao không phải một loại khác đoạt xá đem tự thân túi ra triệt để hóa thành hắn người hắn nếu là trầm mê lực lượng cường đại không thể tự k i ể m chế dần dần cũng liền không phân rõ tờ nào gương mặt là m ì nạ h tờ mặt nào n là người khác đến cuối cùng sợ là muốn rơi vào người điên dại hạ tràng nghe nàng tiểu nói này vẫn giật bừng tỉnh đại ngộ cho tới nay chính mình cũng vì như thế nào đối phó vô tướng thần công nhức đầu không thôi lại không nghĩ rằng môn công pháp này ở tiền bối t r o n g mắt kỳ thật căn bản liền là một môn xá sinh lấy chết công pháp nếu là triệu vô tương thật biến thành ngọc vô hà đến lúc đó chính mình là ai chính mình coi như nói không tính tương đương với đem tu luyện cả đời tối ra làm hắn người đỉnh lô bùi k i ê m ra không hổ đã từng phi thăng còn có thể đổi ý đệ nhất nhân tầm mắt xa không phải vân giật nhưng so sánh trải qua nàng như thế chỉ điểm đối phó triệu vô tương vấn đề cũng chỉ còn lại có như thế nào để hắn hấp thu di cốt mang lên ngọc vô hà ra mặt cái này vân giật lại là lại am hiểu bất quá loay hoay lòng người dẫn quân vào cuộc vốn là hắn sở trường nhất sự tỉnh bùi kim ê gia còn nói chỉ là đối phó hắn còn cần một kiện bảo vật lúc này ngay tại vân công tử trong tay vân giật ngầm hiểu lập tức lấy ra cái viên kia xanh đỏ hai màu tương tư dẫn đưa tới hắn vẫn cho là cái này mai xuất hiện tại ngọc vô hà táng thân c h â u ngọc b ộ i cất dấu huyền cơ không chỉ có thể mở ra cực lạc thiên càng l à ẩn chứa bùi kim ê gia đoạt xá phục sinh mấu chốt cho nên ngọc b ộ i nhiều lần trằn trọc tại vân giật cùng tống tân t ử trong tay tới tới lui lui kỳ thật cũng là vì đề phòng bùi kim gia nhưng hôm nay vị tiền bối này đã là mang tự ý ngay cả tự thân đường lớn đều từ bỏ không cần cũng không cần phải tiếp tục lấy lòng tiểu nhân đối đãi bùi kim ê r a nhẹ nhàng nuốt vẹ tương tư dẫn nói ra cái này mai ngọc đội chính là làng quân tiếp thân c h i vật càng là hắn hợp đạo c h i vật còn chưa thỉnh giáo ngọc vô hà tiền bối đường lớn là tương tư nói cùng ta họa mi đạo vừa vặn một đôi nhưng lại mệnh t r ù n g chú định khó được song toàn người tương tư người họa mi nghe đều cùng tình một chữ này có quan hệ nhưng đến phi thăng thời điểm lại là hoàn toàn tương phản hai đầu đường lớn bùi kim ê r a ung dung nói ra tương tư trước muốn tách rời ta cùng hắn sớm chịu tương đối tốt giống như là cùng l à một người như thế nào tưởng niệm đối phương cho nên lúc ban đầu hắn vì phi thăng thế mà phán đoán ra người không tồn tại nữ tử bùi ả n kim ra cảm thấy nực cười cười nói có phải hay không rất n mang đường hắn yêu là ta nhưng lại không phải hiện tại ta cứ như vậy liền có thể tác thành cho hắn tương tư chi đạo làm hắn phi thăng vân giật lại không cảm thấy nực cười nhưng hắn phi thăng vẫn là thất bại đó là bởi vì cuối cùng đã tới phi thăng thời điểm tại trải qua thiên kiếp thời khắc mấu chốt hắn đột nhiên tỉnh nộ tương tư người chỉ là hư hảo bởi vậy đối ta vô cùng tưởng niệm đúng là căn nguyện đỉnh lấy lôi kiếp gặp ta một mặt hắn là sợ sệt nếu là phi thăng thất bại cùng ngươi sinh tử hai cách lại khó gặp nhau hết lần này tới lần khác hại chết hắn chính là cái này suy nghĩ một khi gặp ta tương tư liền, liền giải còn nói thế nào phi thăng không nghĩ tới năm đó sự tình có ẩn t ì n h khác ngọc vô hà cái chết cũng có k ỳ p gặp bùi kim gia nói tiếp hắn trước khi chết rốt c u c gặp được ta cuối cùng giải nỗi khổ tương tư nhưng ta xử chỉ để lại một bộ di cốt ta hữu tâm báo thủ cho hắn t i ế t hận giết hắn lại là thiền k i ế p mê n h mang ngươi nói ta nên như thế nào suốt n à y n g ũ khắc khí vân giật cho nên ngươi lựa chọn phi t h ă n g độ k i ế p sau khi thành công nhưng lại đổi ý ta muốn lang quân vì ta họa cả đời lông mày nếu là đi t h i ê n giới ai đến vì ta hòa mi bùi kim ê gia nhắc lên chuyện cũ lúc đầy mắt l u tình vân giật mặc dù không rõ ràng đây đối với hợp hoan tông vợ chồng đến cùng đã trải qua bao nhiêu lại thông qua đôi câu vài lời h i ể u rõ đến bọn hắn xác nhận phân biệt rất nhiều năm r i ê n phần mình tu hành đáng tiếc về sau sinh ly hóa thành t ử biện bùi kim gia vớt ve tương tư dẫn giống như là vớt ve người y ta đợi này mong muốn chỉ còn một sự kiện cái kia chính là để hắn lại vì ta hỏa một lần l u ô n mày việc này không quan hệ được lớn chỉ quan tình yêu vân giật đã triệt để tin tưởng chỉ cần triệu vô tương dám can đảm hóa thành ngọc vô hà bùi kim ê ra liền ă n chắc hắn vị t i ê n bối kia một thân tu vi còn có làm hắn không thiết từ bỏ phi thăng nôi khổ tương tư vô luận là ai đều tuyệt khó ngăn cản hợp đạo phi thăng không chỉ có là bao nhiêu người tha thiết ước mơ t r ù n g cực nguyện vọng đồng thời cũng là số ít người e sợ cho tránh không kịp kết quả vân g ậ t cùng tống tân từ bây giờ chịu đủ nơi lây khổ sở nhất là cảm động lây tấu trương song chương ba trăm hai mươi tám an bánh vẽ chương ba trăm hai mươi tám h n bánh vẽ một viên thanh h ồ n g ngọc nhập cốt tương tư có biết không ngọc đội kia là bùi kiêm gia cùng ngọc vô hà tín vật đình ước cũng là ngọc vô hà hợp đạo c h i vật đối với hắn ý nghĩa phi phạm cho nên triệu vô tương t r o n g t h ờ i cái này mai tương tư dẫn thời điểm tâm thần như bị t r ọ n g thường thân thể ngăn không được run dậy trong đầu càng là kinh lịch lấy một phiên nhìn không thấy dao phong đó là hai loại ký ức không ngừng dây dưa c h é m g i ế t tranh nhau chiếm thượng phong đau nhức cái này đau nhức không giống nhục thể nỗi khổ càng giống là chín lượt t i ê n kiếp bên trong vấn tâm lôi người chúng đau nhức tại hồn phách chỗ sâu nhất thời hoảng hốt mà triệu vô tương giới tình thế cấp bách đúng là dự định lập lại triệu cũ lần nữa ngạnh sinh sinh kéo xuống ra mặt nhưng ngọc vô hà gương mặt sớm đã cùng hắn hòa làm một thể chỗ đó lấy xuống được lại giả thuyết hắn chỉ có một cái tay tại gậy gậy ra mặt một cái tay k h á c nhưng lại đang ngăn trở hành vi của mình cả người mặt cũng thay đổi làm hai loại biểu lộ một bên thống khổ một bên lạnh nhạt tại mật thất hôn ám đèn đuốc bên trong lộ ra thoáng như ác quỷ. vân giật ba người không biết lúc nào xuất hiện tại bùi kim ra sau lưng xác nhận thuận trước đó lưu lại ám đạo thoát đi mật h ấ t đợi đến triệu vô tương vào cuộc lúc này mới đi mà quay lại diễm n i ệ m ý thì hã nh t h ô i có chút không đành lòng hỏi hắn đây là thế nào vân giật vì nàng giải thích nói hắn đã muốn làm ngọc vô hà lại muốn làm triệu vô tương bởi vậy biến thành bộ dáng này vì sao lúc trước hắn hóa thành hiến vương tô tín thời điểm không có dạng này đó là bởi vì tô tín chỉ là cái hóa thân cảnh còn không đến mức làm hắn mê thất bản thân nhưng ngọc vô hà tiền bối khác biệt hắn sinh ở ngàn năm trước đó tu vi lịch dệt u y đều viễn siêu triệu vô tương d i ệ p n i ệ m y hình như có sở ngộ gật đầu nói tựa như ta cùng chức chức dùng chung một bộ thân thể vân g ậ t nói các ngươi có thể bình an vô sự là xây dựng ở đối lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm phía trên mà triệu vô tương bây giờ tình huống có chỗ khác biệt hắn quá khát vọng lực lượng tuyệt đối sẽ không b u n g tay cứ như vậy cũng đem chính mình khóa kín tại cái này trong k h u n cảnh người khác đều tại nhìn triệu vô tương duy chỉ có chu tức tại lưu ý b u ổ i t ỷ t ỷ tình huống gặp nàng âm tình bất định đi theo một khối đau lòng không thôi nếu là vân giật gặp loại thống khổ này chu tước nghĩ thầm mình tuyệt đối nhìn không được thật sự là hận không thể thay hắn đi đau n h ấ t thậm chí thay hắn đi chết mắt thấy triệu vô tương ngã nhào trên đất t ứ chi tự giết lẫn nhau quấn quýt lấy nhau hắn dùng tay trái chém giết tay phải dùng chân phải giấm nát chân, trái chân trên thân khí tức cũng là đổi tới đổi lui gương mặt kia càng là bỗng nhiên biến thành vô diện quái nhân bỗng nhiên lại biến thành ngọc vô hà nguyên lai、like、có chút mặt nạ mang lâu là thật sẽ hái không xuống chính như ác tím đoạt chu đối vân giật bọn người tới nói chỉ là đi qua không lâu nhưng đối với triệu vô tương bản thân mà nói lại giống như là thiên nhân giao chiến trọn vẹn cả đời rốt cuộc hắn bắt đầu r i rời đã mất đi phản kháng khí lực chỉ để tiếp nhận ngọc vô hà thân phận hắn đạt được c ơ t mướn và không thu được tương tư nói với lại trải qua thiên kiếp rèn luyện càng lộ vẻ thận diệu nhưng hắn cũng đã mất đi bản thân từ đó triệu vô tương biến đã thành bị dằn xuống đáy lòng nơi hẻo lánh tồn tại mà tướng mạo đường đường ngọc vô hà thì biến thành hắn ngọc vô hà thân thể bỗng nhiên lắc một cái ánh mắt khôi phục thanh minh hắn đứng dậy nhìn về phía trước mặt cái kia làm chính mình hồn khiên m ộ n g nhiễu chịu đủ nỗi khổ tương tư nữ tử cuối cùng khó kìm lòng nổi một tay đem ôm vào trong ngực bùi kim gia l ệ rơi đ ầ y mặt lẩm bẩm nói ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi ngọc vô hà cũng không biết bùi kim gia vì lần này gặp mặt đợi bao lâu nhưng hắn có thể cảm nhận được cô gái trong ngực nhiệ vân giật cảm thấy triệu vô tương rất khó xoay người liền dẫn chu tước d i ệ p n i ệ m y t ì a đi bên ngoài cho hai người kê lưu người một chỗ không gian chu tước sắc mặt nhìn xem không tốt lắm vân giật liền hỏi ngươi bùi tỉ tỉ rốt c ụ c gặp được người trong lòng ngươi có vẻ giống như không vui nhưng hắn dù sao không phải ngọc vô hà mà là triệu vô tương cái kia k h ờ hàng cách làm này cùng ăn bánh vẽ khác nhau ở chỗ nào kỳ thật triệu vô tương cùng bùi kiêm ra đều là ăn bánh vẽ người một người thanh mai là hư vô mở mịt phi thang di cốt một người thanh mai thì là người thương vân g ậ t thở dài tựa như lúc trước ngọc vô hà vì tu luyện tương tư nói bằng không sáng tạo ra người cùng bùi kim gia giống nhau như lúc nữ tử xem nàng như làm chính mình yêu mà không được đối tượng nghĩ không ra bây giờ bùi kim gia cũng muốn kinh lịch tương tự chuyện có lẽ trải qua này về sau nàng cũng biết đối phu quân cảm động đây chu tước tất nhiên là đã sớm từ bùi tỉ tỉ trong miệng nghe qua cái kia đoạn chuyện cũ nàng đ ô n g nhiên giữ g i ằ n nói ngươi nhưng không cho phạm loại này hồ đồ loại nào hồ đồ vì tu luyện đi đỗ soạn không tồn tại người a ta nói là nếu có ngày tiểu thư phi thăng đi ngươi phải nhớ kỹ nhân gian còn có ta chúng ta diệm n i ệ m ý t ì cũng là kiên định nhẹ gật đầu không sai vân giật trong lòng nóng lên cười nói Ta sư phụ nói thế nào hắn nói trên đời này đa tình nói khó bay nhất tăng bởi vì nhân gian giảng ư ự c quá nhiều khó mà chặt đức thương tư nói cùng họa mi đạo liền là loại này vân giật đông nhiên kịp phản ứng nói như vậy tân tử thái thượng vòng tình đạo ngược lại dễ dàng nhất phi thăng hắn không khỏi thở dài nghĩ thầm nguyên lai sư phụ đã sớm liệu định mình cùng tân tử sẽ có hôm nay chi nạn chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước bốn lại nói một đêm qua đi vân giật cho hai người kia lưu lại tư nhân không gian cô ý không có đi đánh nhiễu không nghĩ tới trước kia bùi kim gia liền mang theo triệu vô tương chủ động tìm tới cửa hai người nhìn xem thần thái sáng láng vân giật bên này vẫn như cũng là cùng trắng trạch cùng một chỗ nghỉ ngơi không có cách nào ai bảo chu tức bị diệp nghiệm ý thì b á chiếm đi cũng không biết hai người bọn họ cất giấu bí mật gì thế mà còn tại bên ngoài gian phòng thiết hạ trận pháp không cho nhìn trộm bất quá nghĩ lại bùi kim gia bây giờ dùng chính là thiên cơ thân thể vân giật lập tức suy nghĩ thông suốt vân giật chủ động nói ra bùi tiền bối hôm nay lông mày tựa hồ phá lệ để mắt bùi kim ê gia cười duyên nói là chính ta vẽ hắn hiện tại ngượng tay lợi hại không phải nói trước m u ố n luyện luyện tập mới bằng lòng vì ta hòa mi ngọc vô hà cũng là mỉm m cười gật đầu đối vân giật nói ra hai vợ chồng ta có thể trùng phùng còn muốn đa tạ ngươi dốc sức tương trợ vân giật nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nam tử ta có thể hay không hỏi một chút các hạ hiện tại đến cùng là triệu vô tương vẫn là ngọc vô hà ngọc vô hà bên hông treo tương tư dẫn đắp đã là triệu vô tương cũng là ngọc vô hà bùi kim gia giải thích nói đêm qua ta cùng triệu vô t vô hà sẽ đem tù vi lưu cho hắn đương nhiên lời này là thật là giả tạm không xác định bất quá triệu vô tương được phần này hứa hẹn về sau cuối cùng cam tâm tình nguyện dân g ra thân thể cho nên ngọc vô hà mới có thể nói ra bản thân cả hai đều là tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi chín phúc thiên c á t chương ba trăm hai mươi chín phúc thiên c á t bạch trạch ngày bình thường biểu hiện được như cái hài đồng ăn được ngủ được lúc này đang nằm tại vân giật trên gối đầu nằm ngáy ho ho trong n g ô n g nung nghe thấy có người nói chuyện lúc này mới mơ màng tỉnh lại nó thói quen bay đến vân g ậ t đầu vai dường như nũng nịu vật nhỏ thật sự là càng ngày càng dính người h anh anh sau a đó bùi kim ra tự tay trong phòng bên ngoài thiết hạ kết giới đối với vân giật nói ra ta biết ngươi nhất định có thật nhiều vấn đề bây giờ vừa vặn chu tức cùng diệp nghiệm y tất cả đều không tại chúng ta có thể hào hào tâm sự vân giật đang có ý này thế là cùng hai vị tiền bối quanh bàn mà ngồi hắn nói ta nghĩ ngọc tiền bối hẳn là cũng hấp thu triệu vô tương ký ở ca ngọc vua hà tự giác thiếu vân giật người thiên đại nhân tình gật đầu nói ngươi có thể tùy tiện nhắc tới hỏi ta nhất định biết gì nói nấy phúc tiên h cắt rốt cuộc muốn làm gì vân giật không hề nghĩ ngợi trực tiếp ném ra làm phức tạp chính mình hai đời vấn đề mấu chốt ngọc vua hà ngờ tới hắn sẽ có vấn đề này lập tức trả lời kỳ thật n ó việc cần phải làm ngươi cũng sớm đã đ o á n được chỉ là ngươi cảm thấy việc này quá mức điên cuồng cho nên một mực không thể tin được phúc tiên h cắt thật chỉ là vì phá hủy thiên trụ lệnh tam giới quay về hỗn độn nhưng đây đối với nó có chỗ tốt gì không phải tất cả mọi người làm việc đều biết vì chỗ tốt có đôi khi có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu hoặc là cảm thấy nhân sinh không còn muốn sống đơn thuần muốn tìm chút chuyện làm ta không hiểu bắt ta chính mình tới nói ta nói chính là triệu vô tương ta gia nhập phúc thiên các dự tính ban đầu là tán đồng bọn hắn lý niệm cái gì lý niệm trời xanh bất công tam giới bất bình cho nên cần đánh vỡ hiện hữu hết thạy một lần nữa chỉnh lý trật tự ngọc vô hà cố ý chỉ xuống đỉnh đầu hiển nhiên hắn nghĩ biểu đạt chính là thiên đạo mà không phải trời xanh bùi kim gia cũng là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này kinh ngạt nói khẩu khí thật lớn ngọc vô hà ôn nu h nhìn về phía nương tử giải thích nói phúc thiên các c á c chủ chính là tiên nhân cảnh hắn tự nhiên có tư cách nói ra những lời này bùi kiêm gia khó hiểu nói hắn nói như thế nhưng có chứng cứ hôn đ ộ n hóa thành tam giới rõ ràng người nổi lên thành thiên giới chọc người chìm xuống thành địa giới thiên giới tiên khí lúc gần lúc hiện trường sinh bất tử trái lại địa giới một mảnh đau khổ trong đó sinh linh lòng tham không đáy kỳ thật từ lúc này bắt đầu cũng đã không công bằng kỳ thật đối với thiên đạo bất công vân giận còn có khác một phiên lý giải chính là đến từ vương thần lai tự mình kinh lịch Vài chú kiếm sơn trang rốt c ụ c chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh thập phương câu diệt lại gặp thiên đạo k i ê n kỵ ngang nhiên xuất thủ hủy đi thần kiếm cùng cả toàn đội trang thiên đạo như thế làm việc chỗ đó có thể nói công bằng ngược lại càng giống là người tham sống sợ chết c h i đồ vân giật nhẹ giọng nói ra nó tại sợ hãi cái chết ngọc vô hà cười nói không sai nó bây giờ trở nên càng lúc càng giống là người người là trên đời này thích nhất sinh sợ chết tồn tại tu hành cũng là vì đạt được trường sinh rời xa tử vong có lẽ chính là nhân gian tu sĩ càng ngày càng nhiều ý nghĩ như vậy ảnh hưởng đến nó để nó cũng bắt đầu truy cầu vĩnh sinh nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết ta chỉ biết là dạng này nó đã không xứng chúa tể tâm giới tại nó thống trị phía dưới thiên giới càng là bọn biển huyết ảnh đâm một cái liền phá cho tới nơi đây vân giật rốt cuộc minh bạch vương thần lai lúc trước vì sao nhắc nhở chính mình tạm thời không cần quá nhiều nghe ngóng thiên đạo chuyện bởi vì đây quả thật là một cọc thiên đại sự t ì n h người bình thường chỉ là nghe được đều sẽ cảm giác đến nặng nề vô cùng vân giật kết hợp hai đời ký ức cố gắng nghĩ lại liên quan tới phúc thiên các từng ly từng t í phát hiện bọn họ đích xác trí hướng cao viễn t ự hồ trong mắt từ xưa tới nay chưa từng có ai ở giữa sự tỉnh từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích hắn hỏi đánh nát thiên sẽ phát sinh cái gì ngọc vô hà đáp tam giới hỗn loạn lại không thiên giới địa giới phân chia nó cũng đem rơi xuống nhân g i a n sau đó thì sao phúc tiên h cắt định làm gì giết nó vân giật bỗng nhiên một trận trầm mặc liền ngay cả bùi kim ê già cũng lướt mắt ngọc vô hà hỏi có phải hay không nghe rất không thể tưởng tượng nổi vân giật ngươi cứ nói đi chúng ta đã từng cảm thấy như vậy nhưng chính là bởi vì việc này đầy đủ không thể tưởng tượng nổi mới có thể dẫn tới rất nhiều người trong đồng đạo các ngươi biết nó đến cùng là cái gì không thế mà sinh ra giết nó ý nghĩ ngọc vô hà lắc đầu nói ta không biết nhưng có lẽ các chủ biết vân giật truy vấn làm thế nào dùng ức vạn sinh linh tính mệnh chế tạo một thanh có thể g i ế t chết nó thần binh lợi khí hoang đường nó vốn là bởi vì người m à sinh bây giờ lại bởi vì quá phận lây dính thất tình lục dục của con người mà trở nên tham sống sợ chết vậy cái này con đường là s o n g đến thông dùng vô số sinh linh tử vong đem chết quan niệm quản chu trong đó cuối cùng có thể khiến cho nó đi hướng diệt vong bùi kim ê gia cảm khải nói cái này thực sự quá đi ê n c u ồ n g vân giật nghĩ đến phúc thiên các nhất thống đại hạ đại viêm hai đại vương triều lại nhấc lên chính đạo ma tông chiến tranh mục đích đúng là tại nhân giới nhấc lên vô số gió tanh mưa máu nói tóm lại đánh nát thiên trụ là vì lệnh thiên đạo rơi xuống nhân gian hiến tế sinh linh tính mệnh thì là vì g i ế t chết thiên đạo đây chính là phúc thiên các toàn bộ kế hoạch đáng tiếc ở kiếp t r ư ớ c vân giật cùng tống tân từ chết quá sớm cũng không biết phúc thiên các cuối cùng là không đạt được ước một bốn cùng nay đồng thời táng kiêu cốc tân t ử biệt viện tống tân từ mặc dù thân ở long phượng tỏa linh trong trận nhưng kỳ thật thoạt nhìn hết thể như t h ư ờ n g biệt viện vẫn như cũ thanh lãnh sắc trời vẫn như cũ xanh thẳm khác biệt ở chỗ nơi này không có linh khí lệnh tống tân từ không cách nào tu hành cũng sẽ không tại trong lúc vô tình bước ra cái kia phi thăng mấu chốt một bước nhưng những ngày này nàng cũng không nhàn rỗi mà là bề bộn nhiều việc chỉnh lý trong đầu trí nhớ kiếp trước nàng ngay từ đầu có chút mâu thuẫn làm như vậy bởi vì kiếp trước mình cùng vân giật kết cục thực sự thê thảm không để cho nàng nhận suy nghĩ nhiều một phương diện khác nàng càng là hấp thu những ký ức kia chính mình cũng liền trở nên càng lúc càng giống là mình kiếp trước thái thượng v o n g tình cũng bởi vậy r ụ t dịch tống tân từ nghĩ tới từ bỏ nhưng là nghĩ đến chính mình cùng vân giật sẽ chết tại tuyệt thiên a i liền lại không nhịn được nghĩ đi trong trí nhớ tìm kiếm đáp án hết thể bi kịch người khởi xướng là cái kia tên là phúc thiên các tổ chức lúc này tống tân tử chính mâm ô tuyển rõ ràng làm hợp đạo cảnh tu sĩ đã sớm không có thế tục dục vọng nhưng nàng càng ưa thích tắm rửa có lẽ cùng thế giới trong tranh vân giật luôn luôn hầu hạ mình tắm rửa có quan hệ ao nước ôn nu giống như là người trong lòng khẽ vớt thân thể của mình làm cho người thoải mái dễ chịu an bình nàng như mực sợi tóc rủ xuống bên hông lọn tóc đ ả o qua mặt nước lưu lại từng cơn sóng gợn tại cái kia bốc hơi trong sương ngủ, ở kiếp trước chuyện cũ do mồn một trước mắt tống tân tử vô ý thức vớt ve giữa ngón tay ngón tay mềm tựa hộ dùng cái này nhắc nhở chính mình ngươi đã không phải là lúc trước ngươi hi tấu chương song chương ba trăm ba mươi người vì t u ổ i bã chương ba trăm ba mươi người vì t u ổ i bã ở kiếp trước hai người có cùng một thế này hoàn toàn khác biệt kinh lịch kinh lịch vô danh tiểu chấn về sau vân giật đối tống tân từ tràn đầy hãi mộ chủ động đi theo nàng về tới ma tông cùng nhau tu hành tống tân từ đối với hắn tự nhiên không quá cảm bạo chỉ là coi hắn là thành tấm mục dùng một trận hư giả đại hôn đi qua loa ma tôn dịch thiên hành truy cầu vân giật biết được việc này nhưng hắn tình thâm nghĩa trọng vô luận như thế nào đều không nguyện quay đầu một phiên khó khăn chắc trở về sau hai người cộng đồng đã trải qua bị dịch thiên hành truy sát t i ế nguyên đánh các thiên tàn môn các loại chuyện, n loại cuối c ù rốt thần cục độc cùng cùng lệnh vạn độc giáo cùng âm thần cùng túi đầu xương thần, hoàn thành nhất thống ma tông hành động n g ma đại. vĩ u bản tống tân tử dự định bắt đầu công phá phi thăng bình cảnh giải khai mình cùng vân g i ậ t đồng tâm cổ không nghĩ tới ngay tại thời khắc mấu chốt này nhân gian đột nhiên xuất hiện người tên là phúc thiên các tổ chức nó không chỉ có cấp tốc nhất thống thế tục hai đại vương triều càng là đem bàn tay đến tu chân giới ý độ dùng vân giật cưỡng ép tống tân tử dạng này liền có thể thao túng toàn bộ ma tông như thế nói đến vân giật cùng tống tân tử ở kiếp trước cái chết nhưng thật ra là từ phúc thiên các một tay thúc đẩy chỉ là hai người đã chết quá quý dị với lại chưa hề lưu ý qua phúc thiên các quái vật khổng lồ này cho tới trước khi chết lúc đều mơ hồ tống tân t ử vốc lên một bụng nước xối tại đầu vai nghĩ thầm lớn nhất hoang mang ở chỗ vân giật vì sao có thể mang theo ký ức trở lại vô danh tiểu c h ấ n lần đầu bị trôn xuống đồng tâm cổ mấu chốt thời gian mà chính mình thì là tại cùng hắn cùng phòng về sau trí nhớ kiếp trước tùy theo thức tỉnh đã xảy ra là không thể ngăn cản như thế không thể tưởng tượng sự tình sẽ là ai thủ bút tống tân t ử n g ử a đầu nhìn thiên nghĩ thầm chẳng lẽ là ngươi thứ nơi sâu xa tự có thiên ý nàng tạm thời không nghĩ ra vấn đề này dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa mà là bắt đầu phỏng đoán phúc thiên các sở tác sở vi đến cùng vì sao có lẽ là bởi vì tu vi càng cao có lẽ là bởi vì thái thượng vòng tình đạo nguyên nhân tống tân t ử rất nhanh liền nghĩ đến phúc thiên các chân thực mục đích với lại cũng không cảm thấy kinh ngạc nàng chỉ là đang nghĩ mình cùng vân giật một thế này như thế nào mới có thể tránh cho dẫm lên vết xe đổ thậm chí nói phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bước đầu tiên đem phúc thiên các gạt b ỏ tại trong t r ứ n g n ư ớ c bốn khó giống như là phúc thiên các bậc này quái vật khổng lồ trong đó không biết cất giấu bao nhiều bí mật chỉ là người tiêu bố y hi i ề n đầy đủ làm người nhức đầu không thôi bất quá mặc dù như thế vân giật cùng tống tân tử vẫn là nghĩ đến một chỗ biết người biết ta trăm trận trăm thắng vô luận phần thắng bao nhiêu tôi thiểu muốn nghe nóng rõ ràng đối thủ hư thực h á n hỏi phúc thiên các bên trong có bao nhiêu cao thủ ngọc vô hà đáp các chủ tự nhiên là tiên nhân cảnh độc nhất vô nhị vậy nhưng chưa hẳn kiếm thánh vương thần lai cũng vẫn còn đang nhân gian vân giật nghĩ thầm các chủ phía dưới còn có ba tên phi t h ă n g cảnh phân biệt lấy thất sát phá quân tham lang làm danh hiệu cụ thể thân phận thành mê triệu vô tương chỉ nhận biết trong đó thất sát tiêu bồ ý nghĩa vân g ậ t không nghĩ tới phúc thiên các bên trong lại có trọn vẹn ba tên ph nếu là những người này hợp lực xuất thủ sợ là ngay cả chính khí tông đều ngăn cản không nổi hắn hỏi ngươi nói bóng gió là ba người này cũng không kết bạn đồng hành ngọc vua hà không sai ba người riêng phần mình thành tổ phân biệt chấp hành phá hư thiên trụ nhiệm vụ an b à i như thế hẳn là cũng cùng nhân gian linh khí mỏng manh không cách nào trợ giúp phi thăng cảnh khôi phục tu vì có quan hệ xuất thủ của bọn hắn số lần có hạn nói đến thiên trụ v â n giật lại hỏi người cực kỳ trọng yếu vấn đề phúc thiên các đã phá hủy bao nhiêu ngày trụ hoặc giả thuyết như hôm nay trụ còn lại mấy cây ngọc vua hà làm sơ suy nghĩ hồi đáp thiên trụ tổng cộng có chín cái ngàn năm trước phúc tiên các liền bắt đầu mưu đồ đem nó đánh n á t bây giờ đã hủy đi bất chu sơn bích lạc khe thương lãng tông bất chu sơn chính là tu tiên thế gia khương ra nơi ở ngàn năm trước bị người một kiếm s ă n bằng nguyên lai là nhận đến tiên h trụ liên lụy bố trí bích lạc khe thì là trong truyền thuyết liên thông địa giới chỗ nơi đây hiếm người đến chỉ có số người cực ít biết vị trí của nó thương lãng tông thì từng là chính đạo ngũ đại tông môn thứ nhất ở vào đông hải tại lần trước chính ma đại chiến bên trong cơ hồ di môn không nghĩ tới cũng cùng thiên trụ bị hủy có quan hệ còn có bách hoang thánh địa phù diêu tông vô thức giới bách h o a n g thánh địa ở vào cực bắc tri địa chính là vô số hoang tộc trong mắt thần thánh nhất tồn tại phù diêu tông cùng vô thức giới thì từ vân giận tự mình kinh lịch không cần nhiều lời chỉ là không nghĩ tới phù diêu tông thiên trụ bị linh vận bỏ một thân tu vi cưỡng ép tu bổ nhưng tại phúc thiên các xem ra tất cả đều không làm nên chuyện gì vân d ậ t nói ra như thế nói đến còn thừa lại ba món thiên trụ không bị tổn hại ngọc vô hà giảng đạo một đạo tại yêu đô một đạo tại tuyệt thiên ngai về phần cuối cùng một đạo ngươi cũng đã nói được ngay tại chính khí tông chín đạo thiên trụ truyền thuyết tại tu trân giới mặc dù mọi người đều biết nhưng cực ít có người biết vị trí của bọn nó giống như là bích l à khe vô thức giới cùng yêu đô thiên trụ càng là dấu ở mấy trăm năm thấy một lần động thiên phúc địa bên trong khó gặp khó trách phúc thiên các năm gần đây động tác rất nhiều nguyên lai là rốt cục chờ đến p h ụ sinh mật t à n g mở ra cùng yêu đô phong ấn vỡ vụn bằng không bọn hắn cũng đúng cái này hai nơi địa phương thiên trụ không thể làm gì tuyệt thiên ngay cái tiêu đạo thiên trụ cũng không để vân giật cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì hắn cùng tống tân tử ở kiếp trước liền là chết ở nơi đó kết hợp phúc thiên các sở tác sở vi đã sớm đoán được nơi đó tuyệt đối không phải một cái bình thường địa phương vân giật nói ra phúc tiên h c ắ c m ô i đánh gãy một cây thiên trụ những cái kia phi thăng cảnh lực lượng đều biết có chỗ hao tổn cho nên bọn hắn lựa chọn đem khó khăn nhất cầm x u ố n g chính khí tông phóng tới cuối cùng ngọc vô hà gật đầu nói đúng là như thế tại các chủ xem ra ngoại trừ chính khí tông thiên trụ có chút khó giải quyết toàn bộ cái khác không đáng giá n h ắ c tới yêu đô thiên trụ ở nơi nào triệu vô tương chỉ biết là thiên trụ ngay tại nguyệt nha thành trung nhất thời bán hội lại tìm không thấy tung tích của nó v â n giật nghe vậy nhẹ nhàng thở ra lại hỏi hắn hẳn là cũng có giúp đỡ a phúc tiên các tổng sẽ không chỉ phái hắn người hợp đạo cảnh tới đây làm việc đương nhiên là có người kia tên là thần toát tử cũng có thể gọi là lao bản tính là cái tinh thông bòi toán chi thuật hợp đạo cảnh liền là hắn tính tới thiên trụ ngay tại trong thành với lại chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn nhất định có thể tìm được thiên trụ vị trí cụ thể ngọc vô hà lời nói xoay chuyển trừ cái đó ra triệu vô tương còn đem còn sót lại một chương đại diễn đ ộ n một phủ cho lao bản tính chỉ cần phát hiện thiên trụ hắn liền sẽ triệu hồi ra thất sát tiêu bồ ý n h ĩ có một tên phi thăng cảnh làm chuẩn bị ở sau đối với phúc thiên các tới nói phá hủy thiên trụ cũng đã đầy đủ vân giật vô tình hay cố ý mắt nhìn đầu vai màu vàng thú nhỏ n g h ị thầm xem ra phúc thiên các còn không có phát hiện ngươi miễn cưỡng xem như một tin tức tốt ta còn có một vấn đề thỉnh giảng tất nhiên phúc thiên các muốn hiến tế ước vạn sinh linh tính mệnh vì sao trong mắt của ta bọn hắn hành động lúc một mực tránh cho tạo thành quá nhiều thứ thương đây là bởi vì những sinh linh kia vẫn chưa tới thời điểm chết chỉ có đợi đến trời xanh giáng lâm những n à y nhân tộc mới có thể hóa thành quỷ bã tu sĩ làm thủy tục nhân vì bã dùng mạng của bọn hắn nhóm lửa một thanh đủ để đốt cháy trời xanh ngập trời cự diễm đây là vân giật đối phúc thiên các ấn tượng duy nhất nó vậy mà muốn mang người giới ước vạn sinh linh lao tới tử vong dùng cái này giết chết thiên đạo chỉ vì phúc thiên các cảm thấy thiên đạo bất công tam giới bất bình làm như vậy liền có thể đem hết thệ từ đầu tới qua nhưng tại vân giật xem ra như thế cách làm không thể nghi ngờ là được không bù mất những cái kia muốn bị hy sinh sinh linh lựa chọn như thế nào phúc thiên các áp dụng kế hoạch quá trình bên trong muốn hy sinh bao nhiêu người bản thân cái này lại nói thế nào công bằng một khi truy cầu công bằng quá trình bên trong đã mất đi công bằng liền đã sớm đã mất đi ban sơ ý nghĩa bởi vậy vân giật không thể nào hiểu được phúc thiên các cách làm cùng thời à làm n nhằm chán, muốn h thực quá cao, sự khắc đó tống tân tử cũng nghĩ thông phúc thiên các sở tác sở vi cũng vẫn giật có chỗ khác biệt nàng có thể lý giải phúc thiên các cách làm đánh nát thiên trụ tái tạo tam giới chắc hẳn tại thế giới mới phúc thiên các sẽ trở thành cái thứ nhất chúa t ể đây đối với tu sĩ tới nói mặc dù cao không thể chạm nhưng cũng đầy đủ r ụ hoặc các chủ có thể thúc đẩy phi thăng cảnh nói do tự thân tu vi nhất định càng cao mà tiên nhân cảnh đã đến tu hành cuối cùng cho nên hắn muốn đi được càng cao càng xa cũng chỉ có thể đối thiên đạo ra tay tống tân từ bây giờ tuổi còn trẻ ngay cả nàng cũng không nhịn được đang suy nghĩ tự mình phi thăng sắp đến nếu là lại tốn hao một quãng thời gian tiến vào tiên nhân cảnh đến lúc đó có lẽ chỉ là vừa mới trăm tuổi có lẽ không đủ thiên t u ế nhưng vừa vào thiên giới liền trường sinh bất lão nếu là còn sống không có mục tiêu chẳng phải là không còn muốn sống không thể không nói tu vi cảnh giới người khác nhau đối đại phúc thiên các ánh mắt cũng là hoàn toàn khác biệt hợp đạo cảnh cùng phi thăng cảnh càng có thể lý giải các chủ kế hoạch phản hư cảnh vân giật thì không phải vậy đương nhiên cái này cùng lập trường cũng có quan hệ vân giật càng nhiều đứng tại thiên hạ thường sinh góc độ đi cân nhắc sự t ì n h tống tân t ử nghĩ đến kiếp trước kinh lịch phúc thiên các muốn mượn nhờ vân giật khống chế mình nhờ vào đó trưởng khống ma tông bây giờ có sự giống như lại một lần đi tới tương tự t ì n h tiết m à tôn dịch thiên đi đã chết táng kiếm cốc một nhà độc đại phúc thiên cắt chắc chắn sẽ lập lại chiếu cũ điều này không khỏi làm cho tống tân từ lo lắng nếu là mình phi thăng rời đi vân giật có thể hay không chiếu cố tốt chính mình tuy nói có vương thần lai vị này tiên nhân sư phụ lật tẩy vân giật hẳn là không đến mức chết tại phúc thiên cắt trong tay có thể dựa theo tính tình của hắn thật nhìn thấy những cái kia chuyện bất bình nhất định sẽ xuất thủ tương trợ đồng thời nặng cũng càng ngày càng là h i u kỳ vì sao gần ngàn năm đến thiên giới và nhân giới giống như cắt đứt l i lạc cũng không thấy nữa phi thăng người hạ phảm vừa vào thiên giới tựa như chết một dạng. không có chút nào tin tức phúc thiên các phi thăng cảnh lại vì sao có thể lưu tại nhân gian nếu như việc này xuất từ các chủ thú bút hắn lại l ạ i như thế nào làm đến bốn cùng nay đồng thời chính khí tông thiên sư phụ phong m ặ t cuối cùng mang theo một đám sư đệ sư mội trở về cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng t ở ra nói thật việc này xa so với tu luyện càng phải để cho người ta hao tâm t ố n sức may mà lần này đi ra ngoài giải quyết xảo xảo sư m ộ i vấn đề bây giờ nàng cả ngày cùng viên đa tình dính vào nhau tuy nói chưa có xác định quan hệ nhưng lấy người bên ngoài ánh mắt đến xem đã là chuyện tốt gần thật đúng là thiếu vân h u n h một phần nhân tình thiên sư p h ụ bên kia truyền lời tới mệnh chúng đệ tử ai về nhà ấy hồi tâm tu hành đại sư huynh phong mặc thì cần muốn đi trước thiên sư phụ tham dự nghị sự phong mặc sửng sốt một chút thầm nghĩ sẽ không phải sư phụ lại gặp rắc rối đi vừa nghĩ đến đây hắn vội vàng tiến đến thiên sư p h ụ mới vừa vào cửa liền nhẹ nhàng thở ra tam đại phe phái thiên sư tể h tụ thiên sư p h ụ bao quát riêng phần mình môn hạ hợp đạo trưởng lão cũng đều đến đây nói rõ đây là có chính sự muốn nói mà không phải nhằm vào trung nguyện tâm công khai xử lý tội lôi đại hội trung nguyện tâm nhìn thấy phong mặc về sau lập tức p h t tay ra hiệu để hắn nhanh lên tới lần này ra ngoài thế、nào. nàng trên giới đánh giá một phiên bảo bối đ ồ đ ệ nhìn hắn hết thẻ như thường không mập không ốm không có biến hóa chút nào phong mặc không hiểu có chút ngượng ngùng liền chủ động đứng ở sư phụ chỗ ngồi đằng sau nhẹ g i ọ n g đáp không có việc lớn ấn gì vậy có hay không đụng tới việc hay ân tại yêu đô mang về cho ngươi một cái thú nhỏ ngươi có lẽ sẽ hứa thích cái gì ở nơi nào để cho ta nhìn xem ta để sư đệ mang về phong lộ cửa ngươi trở về liền biết trung nguyện tâm dường như phát giác được chính mình mới có hơi thất thố liền lại khôi phục nghiêm túc thần thái ông cụ non nói ra tốt ta vi sư nhận lấy ngươi mảnh này hiếu tâm nàng lúc này đưa lưng về phía phong mặc cũng không cảm nhận được đệ tử ánh mắt một mảnh cực nóng hiếu tâm đã sớm biến chất phong mặc nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc lại mở mắt lúc một mảnh thanh minh nhìn không ra đối tượng mình sư phụ mảy may q u y n luyến hắn ở trong lòng không ngừng nhắc đến nghỉ chính mình tuyệt đối không thể lộ tẩy nếu không hiện h ư u hết thẻ đều sẽ bị đánh vỡ muốn cùng nàng tiến thêm một bước đại giới giờ này khắc này chính mình còn không thể thừa nhận chính khí tông là nhà của hắn lao tiên h sư là hắn coi là thân nhân tồn tại hắn không muốn thương tổn đến bọn hắn đang nghĩ ngợi lao thiên sư mang theo còn lại hai vị thiên sư tiến vào đại điện phong mặc lúc này mới kịp phản ứng chính mình sư phụ hoàn toàn như trước đây không thích sống chung bất quá nàng cho tới bây giờ đều là dạng này tính tình cũng là không tính kỳ quái đại điện đám người n h a u n h a u hành lễ lao thiên sư khẽ vớt cảm nhìn thấy phong mặc thời điểm ánh mắt sáng lên dường như có chuyện muốn nói bất quá bây giờ không phải lúc liền bị hắn tạm thời bông xuống long h ổ sơn thiên sư viên linh quan làm lao niên đạo sĩ cách đan mặc đầu đội nguyên thủy quan thân mang vàng hạt màu đỏ tía pháp bảo đeo cựu sắc cách la bí hắn là viên đa tình tổ ra ra bởi vì cách bởi nó cực kỳ cưng chiều phong mặc hướng i ê n k h ư Hồng thì Diệp lao thiên sư hành lễ về sau lại hướng hai vị thiên sư hành lễ làm việc chu toàn tự nhiên hào phóng viên linh quan nhẹ gật đầu vất vả ngươi chiếu cố môn hạ đệ tử đà tình khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền phức ca phong mặc đáp viên sư đệ trưởng thành cấp tốc đoạn đường này giúp ta rất nhiều viên linh quan hiển nhiên không tin hắn đối với tự mình không nên thân tiểu bối hiểu quá rõ khương hồng diệp nhìn thấy phong mặc thì là nợ nụ cười ngươi nếu là không về nữa phong lộ môn đều muốn bị sư phụ ngươi hủy đi nàng nói chính là trung nguyện tâm say rượu l ư y ệ đan nổ nửa cái phong lộ môn chuyện xấu phong mặc nho nhã lê độ nói làm phiền hồng diệp sư thúc quan tâm ta sẽ xử lý tốt những này nói xong hắn còn l ư ờ n sư phụ một chút trung nguyện tâm nhịn không được rụt cổ lại lại có chút chuẩn dạng tấu chương xong chương ba trăm ba mươi hai diện ma đại kế chương ba trăm ba mươi hai d i ệ t ma đại kế đám người đem một màn này nhìn ở trong mắt bối phận lớn lộ ra thiện ý tiểu dung bối phận tiểu nhân chỉ có thể kìm nén bọn hắn cũng không cảm thấy quá mức ngược lại đã thành thói quen phải biết có đôi khi thiên sư p h ụ tổ chức hội nghị đều là phong m ặ t thay thế trung nguyện tâm đến đây đáng thương vị đại sư này m ì n h còn muốn bắt hết tóc cho sư phụ nghị các loại không hợp thói thường lấy cớ thân thể khó chịu chật có sở ngộ không hiểu mất tích những cớ kia cái khác thiên sư đơn giản đều muốn chán n g h e rồi kỳ thật nói trắng ra là liền một nguyên nhân say rượu chưa tỉnh chính khí tông trên giới người nào không biết trung nguyện tâm là đại môn không ra nhị môn không bức tự bình sinh thích nhất trốn ở trong nhà uống rượu cái này là thật không phải cái gì chuyện tốt l ã o thiên sư nghiêm lệnh không cho phép chuyển ra ngoài cho nên ngoại giới mới có thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả trung nguyện tâm ý biết đến chính mình có chút mất mặt vội vàng ngồi thẳng thân thể nhàn nhạt, nhạt lường phong mặt một chút trong lòng lại là không hiểu có chút loạn bất chi bất giác đồ đệ đã từ một cái tiểu đậu đinh trưởng thành đại thụ che trời ngay cả mình người sư phụ này đối với hắn thế mà đều có một chút sợ hãi nữa nha luận tu vi lúc này thiên sư phủ bên trong lão thiên sư chính là danh phủ kỳ thực phi thăng cảnh được thiên đạo xác lệnh nhưng lưu tại nhân gian làm việc viên linh quan cùng khương hồng diệp đã là hợp đạo cảnh hậu kỳ nhiều năm x u ố n g chút nữa liền là trung nguyện tâm cái này hợp đạo cảnh trung kỳ mà phong m ặ c lúc này tu vì không thể khinh thường nếu là thật sự sinh tử tương bác sợ là so với chính mình sư phụ còn phải mạnh hơn một chút xíu lời này cũng không phải nói bậy đến một lần phong m ặ c là cái kiếm tu thứ hai tâm tư quá thuần túy dạng này người một khi xuất thủ ai cũng sẽ không đem hắn xem như mới vừa vào hợp đạo cảnh còn không phải dễ như chở bàn tay liền rết phiếu miệng tử thế nhân đều biết hai người này một chính một ma tuyệt không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi đương nhiên bây giờ còn nhiều thêm cái vân giật một đường phá cảnh như chém dưa thái rau vượt cảnh giết địch càng là chuyện thường nói trở lại phong lộ môn vẫn luôn là chính khí tông tầm thường nhất nhất mặt kia bây giờ có phong mặc rốt cục xoay người quyền nói chuyện đã là càng ngày càng nặng liền ngay cả xuất lĩnh đệ tử trong môn phái xuất ngoại du lịch cũng đều là từ phong mặc dẫn đội cho nên trong môn một mực lưu truyền một loại thuyết pháp phong sư m i n h hiện tại kỳ thật đã làm lấy phong lộ môn thiên sư việc về sau khẳng định phải làm đại thiên sư trái lại còn lại hai mạch thiên sư sau l ư n g đệ tử liền kém xa phong mặc kinh tài tuyệt diễm như vậy long hồ sơn đại đệ t tuy nói cùng phong mặc là cùng thế hệ lại chỉ có thể nín cười ý thần tiêu đạo đại đệ tử thì là đình nghê nhìn về phía phong mặc ánh mắt lộ ra một chút không minh bạch tình cảm như thế xem xét phong mặc thật đúng là ẩn ẩn có tuổi trẻ nhất đại đại thiên sư phong phạm lao thiên sư tự nhiên đem đám người t h ầ n sắc biến hóa tất cả đều nhìn ở trong mắt thích thú hắn thấy mọi người đều đã vào chỗ liền hỏi phong mặc yêu đô c h i hành nhưng có thu hoạch phong mặc đem trước đối trung nguyện trong lòng tự nhủ qua lời nói lần nữa báo cáo một lần bất quá lần này nói thêm vài câu đệ tử tại yêu đô bên trong phát hiện một viên địa tiết đúng lòng ta lấy tam thanh đạo phù lao thiên sư đã sớm biết việc này cũng nghĩ ra cách đối phó liền nói về sau ta sẽ phái người qua chằm chằm vào nếu là điệu tiết lại có di động ta sẽ ra tay đem nó bổ tốt trừ cái đó ra nhưng có cái khác đáng nhắc tới sự tình tá n tu tạo thành đại phong minh cùng ma tông vạn độc giáo đối chọi g â y gắt đều tại tranh đoạt một đầu tên là bạch trạch yêu thú a bạch trạch như thế nay cũng không có bọn hắn chỉ là vừa cũng may tranh đoạt liên quan tới bạch trạch manh mối phong m ặ t cũng không biết màu vàng thú nhỏ liền là bạch ạ c h t r lao thiên sư nói bọn hắn nếu là dẫn đầu đậm thủ yêu đô bên trong người trong tu hành chỉ sợ đều biết học theo nhất thời khiến cho sinh linh đ ổ t h á n phong mạc lại nói may mà cũng không phát sinh tranh đấu chính là bởi vì một cái tên là vân giật người từ đó điều hòa hắn cố ý trợ giúp vân giật nói tốt vài câu cũng coi như cho chính khí tông chư vị thiên sư lưu cái ấn tượng tốt không ngờ k hương hồng diệp đột nhiên mở miệng hỏi vân giật thế nhưng là cái tia táng kiếm cốc hữu kiếm thị phong mạc đáp chính là theo ta được biết hắn còn từng là phù diêu tông đệ tử cũng là phù sinh tự khổ cấp các đại sư truyền đạo đệ tử quả nhiên là ma tông bên trong người thế mà bái nhiều như vậy sư phụ. hiển nhiên khương hồng diệp đối vân g i ậ t sớm có nghe thấy với lại cảm nhận được kém phong mặc giải thích nói trong đó hẳn là có k h á c nguyên do với lại cũng không nghe nói vân g i ậ t làm qua phản bội tông môn sự tình phù diêu tông hòa phù sinh tự cũng đều cùng hắn quan hệ không tệ khương hồng diệp âm thanh lạnh lùng nói biết người biết mặt không biết lòng phong mặc ngươi còn trẻ không được bị ma tông bên trong người lừa l ã o thiên sư đưa cho khương hồng diệp một cái ánh mắt ý vị thâm trường ngươi trước đó không phải nói hôm nay có chuyện quan trọng thương nghị sao dứt khoát toàn diện nói ra、à? là k ư ơ n g hồng diệp xung lão thiên sư thi lễ một cái nói tiếp ta nghe nói ma đầu dịch thiên hành hồi trước độ kiếp thất bại đã thân tử đạo tiêu viên linh quan nghe xong kinh ngạc nói thật đã chết rồi không có giả dịch thiên hành một chết ma tông có thể nói năm bẻ b ả y m ả n g theo ta điều tra bây giờ táng kiếm cốc tuần tự chiếm đoạt cực lạc môn thiên tàn môn đã ẩn ẩn có nhất thống ma tông k h ì thế viên linh quan phụ hòa nói táng kiếm cốc r a cái tống tân tử xác thực có làm như thế lực lượng phong mặc khen nhữ lông mày ẩn ẩn có gan không t ư ở n g dự cảm quả nhiên tiếp lấy khương hồng diệp nói ra ta cảm thấy lúc này chính là liên hợp chính đạo tông môn nhất cử diệt ma tông tốt đẹp thời cơ không phải đợi đến táng kiếm cốc thống nhất ma tông đến lúc đó chính ma ở giữa tất có một phiên huyết chiến viên linh quan vuốt dâu không nói trung nguyện tâm thì là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lao thiên sư nói ra việc này còn cần cùng với những cái khác tông môn sau khi thương nghị mới quyết định thương hồng diệp còn nói ta đã trước đó cùng mấy vị trưởng môn bắt c h u y ệ n qua vừa vặn hôm nay lấy thủy kính c h i pháp cách không trao đổi phong mặt tâm đạo không ổn hồng diệp sư thúc đây là có chuẩn bị mà đến lao thiên sư nghe xong khe vất cảm nếu như đã nói xong vậy liền làm a hưng ơ hồng diệp từ trong tay nào lấy ra tứ phía cương đồng thi pháp khiến cho treo cao mặt kính nổi lên trận trận thủy khí sơ lúc mơ hồ sau đó dần dần trở lên rõ ràng đúng là phân biệt cùng tứ đại tông môn có liên lạc phù diêu tông đ ạ o t h ừ a p h ù sinh tự huệ m ì n h p h ư ơ n g trượng thanh liên tông phu cử đạo nhân lại thêm thiên su viện khâu h ạ o nhiên một cái không nhiều không thiếu một cái bốn người trước cùng lao thiên sư hành lễ lao thiên sư cũng là hoàn lễ lúc này thiên sư phủ nhìn xem thanh t ị n h kỳ thực đã thông qua tứ phía thủy kính có liên lạc chính đạo mấy đại tông môn từ ngàn năm nay mạnh nhất người trao đổi t i ế n đánh ma tông một chuyện trung nguyện tâm nhìn ra bảo bối đồ đệ hình như có tâm sự liền truyền tâm hỏi người thế nào phong mặt tao mày t h ầ n s ắ c khó xử chính đạo ma tông nhất định phải diệt đi một phương chỉ lưu thứ nhất s a o làm không được cho dù thật diệt ma tông không cần nhiều lúc nó cũng sẽ chết bụi phục nhiên trong lòng người có c h i n h khí liền cũng sẽ có ý nghĩ xem vậy đây là ai đều không cải biến được sự tình ta không đồng ý hủy diệt ma tông với lại ta cảm thấy vân giận cùng phổ thông ma tông bên trong người khác biệt từ hắn trưởng khống ma tông có lẽ là chuyện tốt trung nguyện tâm mặt lộ nghĩ hoặc vẫn là lần đầu gặp ngư dạng này là một người nói chuyện với lại đối phương vẫn là cái ma tông phong mặt bộ dạng phục tùng Cảm thứ nhất ma tôn dịch thiên đi đã chết ma tông bên trong người mỗi nơi đứng đỉnh núi một đám người ô hợp không đủ gây sợ thứ hai tăng kiếm cốc trước diệt cực lạc môn sau thôn thiên tàn môn lấy sức một mình chiếm hơn nửa ma tông thế lực nếu không nhanh chóng đem nó b ó c chết sợ t h à n h họa lớn thứ ba ta chính đạo gần đây liên tục gặp khó chính cần dạng này một trận đại thắng phân chấn sĩ khí trả lại tu chân giới một mảnh tươi sáng tàn khôn theo ta thấy k h ô n g bằng liền lấy táng kiếm cốc giết gà d o a khỉ vừa vạn diệt tống tân tử phách lối khí diễm vạn độc giáo lam chân tâm là thấy lợi quên nghĩa tính tình âm thần cung họ công tôn không việc gì lưỡng lự đến lúc đó bọn hắn chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ dựa theo khương hồng diệp thuyết pháp chỉ cần trước tiên đem tán g kiếm cốc nổ t ậ n gốc còn lại vạn độc giáo âm thần cung cũng có thể từng cái đánh tan đến lúc đó toàn bộ ma tông hữu danh vô thực chưa hẳn không phải triệt để đem nó gạt bỏ cơ hội thật tốt ngoài ý liệu là khương hồng diệp đem lời nói đến rõ r giặc mấy vị trưởng môn nghe nhưng không có phản ứng gì bọn hắn đã không gật đầu cũng không phản đối dường như do dự nhưng lại giống như đã làm ra quyết định cái này khiến khương hồng diệp không hiểu ra sao nghĩ thầm chúng trưởng môn đến cùng đang suy nghĩ gì còn nói là trong âm thầm sớm đã nói qua việc này đợi đến vị này thần tiêu đạo thiên sư nói xong lão thiên sư gặp trảng diện nhất thời có chút lão i hỏi, viên linh ngươi kim n quan, tưởng thân pháp gì? ý Một tử b thiên sư nhắm ắ m thầm dưỡng t n nói ra, bản đạo không có ý nghĩ, toàn nghe các vị trưởng có ra, đạo các ý vị ô n phân phó. Lão Thiên phó. h Láo t Sư ầ mắng m một câu lão hồ ly được một cái bên trên đại sự liền bắt đầu giả chết được chuyện không cần đầu công sự bại cũng không có nổi long hồ sơn xưa nay đã như vậy hắn lại hỏi trung nguyện tâm ngươi đây trung nguyện tâm sớm đã xin đ ợ i nhiều lúc lập tức đem bảo bối đồ đệ đẩy lên phía trước chúng ta phong lộ môn từ phong mặc làm chủ lão thiên sư ngược lại không cảm thấy tức giận đã sớm tập mãi thành thói quen cái kêu phong mặc ngươi liền nói hai câu a đệ tử linh mệnh phong mặc hướng về các vị trưởng bối theo thứ tự hành lễ tứ phía thủy kính cũng chưa thả qua mấy vị trưởng môn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng phong mặc đã từng quen biết đối vị này chính đạo thế hệ tuổi trẻ người nổi bật rất có hào cảm thần s ắ c hiền lành đúng là thật định nghe nghe vị này vãn bối cách nhìn khương hồng diệp đánh giá một chút phong mặc đ ỗ n g nhiên trong lòng hiện ra một vòng dự cảm bất t ư ở n g quả nhiên chỉ nghe phong mặc nói ra đệ tử không đồng ý tiến đánh ma tông khương hồng diệp liễu mi đ ứ n g đấy lập tức nhìn về phía c h u nguyện tâm không ngờ vị này ngày bình thường cùng mình quan hệ rất tốt thiên sư chỉ là bình thản nhẹ gật đầu ý tứ không cần nói cũng biết phong lộ môn từ phong mặc làm chủ hắn nói cái gì chính là cái đó lao thiên sư thì nhiều hứng thú hỏi n g ư ơ i cứ như vậy không cho hồng diệp sư t h ú c bề mặt phong mặc lại lần nữa hướng khương hồng diệp thi lễ một cái nói ra đệ tử chuyến này cùng ma tông bên trong người đã từng q u e n biết cho nên có chút cái nhìn cùng sư t h ú c khác biệt nói n g h e một chút phong mặc giảng đạo vân giật người này cũng không phải là đại gian đại á c chi đồ hắn dẫn đầu tăng kiếm cốc tuần tự chiếm đoạt cực lạc môn thiên tàn môn đối với nhân gian tới nói cũng đều là chuyện tốt cực lạc môn chính là ma tông chi trung nhất là nổi tiếng xấu tô n g môn d i ệ t tự nhiên không còn gì tốt hơn thiên tàn t r ư ớ c cửa trận càng là không kiêng nghệ gì cả đi hái sinh gãy cắt sự tình tăng kiếm cốc đem nó d i ệ t môn về sau còn thích đáng an trí những cái kia thụ hại hài đồng bởi vậy tại đệ tử xem ra nếu là vân giật có thể chấp trưởng ma tông chưa hẳn không phải một chuyện tốt khương hồng diệp vừa muốn phản bác không ngờ một mực g i yên lặng các vị trưởng môn thế mà đối phong mặc cái này tịch t h o có phản ứng đạo thừa lên tiếng chức nhất nói ra ta biết vân trọng tình trọng nghĩa tuyệt không phải xảo trá á c đồ về phần hắn vì sao nhập ma tông có lẽ cũng là thân bất gió kỷ trước kia vân giật còn tại phù diêu tông thời điểm liền nghe nói tự mình trưởng môn nổi danh bao che cho con bây giờ xem ra quả là thế đối với cái này đã rời đi tông môn đệ tử hắn y nguyên hữu tâm tương hộ một phương diện chính là bởi vì vân giật xuất thân cùng phù diêu tông hữu duyên càng là được phù diêu đạo quả một phương diện khác cũng là chân tâm thật ý xem trọng người này nếu là không có hắn phát hiện mạch di động chỉ sợ phù diêu tông hiện tại sớm đã đổi chủ về phần tống tân tử tự tay giết sư đệ phiếu miểu tử một chuyện thị phi phi phi thực sự khó nói k h ô n hạo nhiên t r e o k ẹ o nói nói cái gì thân bất do k ỷ người nào không biết hắn cùng ma tông thánh nữ tống tân tử thành một đôi việc này phu m ư ơ n g rõ ràng nhất ngươi cũng nói hai câu đừng x ử ở nơi đó không nói lời nào mà phu cử đạo người bị điểm danh tự đành phải nói ra tống quảng lâm cùng dịch thiên hành đồng quy vô tận chính là vì cho ái nữ tống tân tử quét dọn c h ứ n g n g ạ i bởi vậy thanh liên tông sẽ không tham dự tiến đánh ma tông một chuyện mong rằng chư vị lý giải cái này ai có thể không hiểu thanh liên tông m u ố n là chết một vị trưởng môn trên tông môn tiếp theo mảnh đau b n chỉ có thể đem đã sớm thoái ẩn nhiều năm sư tổ phu ngư ờ i đi ra mà bây giờ ma tông mạnh nhất người kia liền là tống quảng lâm nữ nhi cái này khiến thanh liên tông như thế nào hạ thủ được phu cử đạo người vẫn không quên nói bổ sung năm đó ta bởi vì chính ma góc nhìn hại ái đồ tống quảng lâm hôm nay tuyệt sẽ không lại tổn thương người trên thế gian còn sót lại huyết mạch lời này cũng có chút quá mức thanh liên tông nói bóng gió là không chỉ có sẽ không tiến đánh ma tông thậm chí còn muốn che chở tống tân tử khương hồng diệp không nghĩ tới diệt ma đại kế vừa mới bắt đầu thanh liên tông liền muốn rời khỏi thậm chí ẩn, ẩn còn có giúp đỡ táng kiếm cốc ý tứ nàng vội và nói như chính đạo hợp lực đánh xuống táng kiếm cốc làm sao không phải để tống t còn thú vị là lúc này tuệ minh phương trượng bên kia hẳn là vừa vặn đang cấp đệ tử giang kinh đối với thủy kính tri pháp cũng chưa che lấp chỉ nghe tấm gương bên kia truyền đến một đạo thanh thúy giọng trẻ con vân thí chủ thật là người tốt bá ước sen tâm lộc tử vi các vị thí chủ cũng có thể làm chứng còn xin các vị tiền bối không nên làm khó với hắn người nói chuyện tự nhiên là bất giới hòa thượng nôn t ừ thành khẩn nói xong thế mà vẫn không quên trùng điệp đập mấy lần đầu biểu thị tôn kính lao thiên sư nhìn thấy cái này như bút bê đầu t r ọ c rất là yêu thích ai u đ ừ n g đập đ ừ n g đập bất giới hòa thượng lúc này mới dừng lại vội vàng xin lỗi ngoan ngoan thối lui đến phương trượng sau lưng không nói thêm nữa lao thiên sư c ư ờ i nói tuệ minh ngươi là đem b ả n mược long tượng đạo chuyển cho tiểu gia hỏa tuệ minh p ư ơ n g trượng đáp tất nhiên là như thế không dối gạt chư vị ta phủ sinh tự long hộ tượng tam đạo phục hồi một đạo c h u y ể n thừa ngay tại vân thí chủ trên thân nói tới phân t ư ợ này g n nói bóng gió ai còn không hiểu thấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi b ố không giải quyết được gì chương ba trăm ba mươi b ố không giải quyết được gì phong mặc vốn cho là mình cam mạo đại sơ xuất vì vân giận nói chuyện tất nhiên sẽ dẫn tới một mảnh tiếng mắng thậm chí làm s o n g bị phạt chuẩn bị kết quả sự tình phát triển tựa hồ cùng mình trong dự đoán có chút không giống nhau lắm lao thiên sư nhìn vẻ mặt hoa khí mấy vị trưởng môn càng là nhao nhao mở miệng bác bỏ tiến đánh ma tông một chuyện bọn hắn mặc dù không có đem lời nói chết nhưng đó là xem ở chính khí tông vị này chính đạo người đứng đầu người trên mặt nú lại giả thuyết chính khí tông tam đại phe phái từng cái thực lực bất phàm nếu là hạ quyết tâm diện ma tông kỳ thật chỉ dựa vào chính khí tông chính mình cũng có thể thử một lần cái khác trưởng môn nhưng không q u ả n được việc này khương hồng diệp mặt lạnh như sương ngay từ đầu chỉ là đối cho nguyện lòng có chút bất mãn nghĩ thầm có ngươi như thế làm sư phụ sao thế m à như vậy p h ó n g túng đệ tử bây giờ nàng phát hiện ngày bình thường cao cao tại thượng phản phất giống như tiên nhân trưởng môn cũng biến thành lạ l ấ m lên bọn hắn lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện phải biết ngàn năm trước chính ma đại chiến kết xuống tử thù ở đây trưởng môn liền có tự mình kinh lịch năm đó nợ máu người Chỉ như tuệ minh phương trượng chẳng lẽ bây giờ liền không n g h ĩ báo thủ dừa h ẳ n sao chỉ tiếc lời nói này nàng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ cũng tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra miệng chính đạo ngũ đại tông môn đã có ba nhà cho thấy thái độ thế là ánh mắt mọi người liền tập trung ở trên trời trụ cột viện khâu hạo nhiên trên thân lao thiên sư nói ra khâu phu t ử đường chỉ cố lấy xem kịch ngược lại là cũng tỏ thái độ a khâu hạo nhiên cười ha h a cười nói phù diêu tông phù sinh tự tăng thêm thanh niên tông đều đã nói không đánh coi như ta nói muốn đánh chẳng lẽ các ngươi sẽ nghe ta đạo thừa nói ra nghe ngươi phát cầu nhau vẫn là có thể tuệ minh p ư ơ n g trượng nói ra kỳ thật vân t h í chủ nếu có thể đem ma tông dẫn vào chính đồ cũng là theo một ý nghĩa nào đó diệt ma tông đạo thừa hòa thượng lại đối vân giật đánh giá như thế chi cao t u ệ minh đạo thừa trưởng môn hẳn là so ta hiểu rõ hơn vân t h í chủ làm người mới là đạo thừa ta cũng không dám đem lời nói quá vài toàn dù sao vân giật xem như ở rể táng kiếm cốc chỉ sợ tống tân tử mới là đương ra làm chủ người phu cử đạo người lúc này chen miệng nói ta tin tưởng quảng lâm n ữ nhi lao thiên sư v ụ n trộm m u i cười nhìn một cái người nhà mẹ đẻ không cao hứng mấy vị trưởng môn lại đấu vài cốc miệm dường như cảm thấy phía sau dế tiểu bối không quá phù hợp lúc này mới rốt c ụ c dừng lại chủ đề đáng thương khương hồng diệp nói lên tiếng đánh ma tông một chuyện cứ như vậy vô tật mà chấm ứng dứt thậm chí mấy vị trưởng môn đã bắt đầu trò chuyện lên sự t ì n h khác lao thiên sư hướng về phía ba vị thiên sư khoát tay á o ra hiệu bọn hắn nên làm gì làm cái đó đi trung nguyễn tâm đứng dậy liền đi không lưu luyến chút nào một lòng nghĩ về nhà uống rượu phong mặc tự nhiên theo sát phía sau viên linh quan thì là đối khương hồng diệp nói ra ngươi cũng không cần tức giận lúc này xác thực không phải tiếng đánh ma tông thời cơ tốt nhất khương hồng diệp thở dài hai người kết bạn cùng nhau rời đi thiên sư phủ vừa đi v viên linh quân nói ta biết từ khi hắn chết b ở i ngàn năm trước chính ma đại chiến ngươi liền vẫn muốn triệt đ ể diệt ma tông đáng tiếc đánh không lại dịch tiên hành bởi vậy khẩu khí này chỉ có thể giấu ở trong lòng khương hồng diệp phẫn h ậ n nói n g u y ê n lai còn có người nhớ kỹ chuyện xưa ta còn tưởng rằng tất cả đều đã quên nữa nha nhưng dưới mắt thế cục dung chuyển thiên trụ liên tiếp bị hủy địa mạch bất ổn nhân gian quỷ quái hoành hành chính đạo ma tông một trận chiến này sợ rằng sẽ bị người hữu tâm hái được quả đạo a viên thiên sư lây là sợ đương nhiên không biết lúc nào thiên giới phi thăng người triệt để và nhân giới gây mất lui tới cho dù là chúng ta chính khí tông phổ thiên đại tiếu cũng không mời được lao chân nhân điều này chẳng lẽ không nên sợ sẽ sao khương hồng diệp lại nói chúng ta không mời được phi thăng cảnh ma tông cũng giống như thế với lại ma đạo phi thăng hạng người cái nào không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người vốn cũng không tất lo lắng bọn hắn viên linh quan tự biết không thuyết phục được đối phương liền không cần phải nhiều lời nữa chủ động trở về l o n g hồ sơn không nghĩ tới vừa mới về núi liền đụng phải chờ đã lâu huyền t ô n viên đa tỉnh hai người kém mới bối nhưng không trở ngại viên linh quan yêu thương tên tiểu bối này viên đa tỉnh nên tiến lên đây lập tức nói ra tổ gia ngươi nhưng phải chuẩn bị cho ta một phần sinh lễ a nhà ai cô nương đuôi mủ vậy mà coi trọng ngươi đừng nói mỏ là x ả o x ả o a thần tiêu đạo cái tiểu nhà đầu kia chính là nàng viên linh quan trợt cảm thấy nhức đầu không thôi chính mình vừa mới nói thần tiêu đạo thiên sư hai câu thế mà đảo mắt đã sắp qua đi hạ xính tấm mặt mo này thật sự là có chút không nhịn được hắn hỏi ngươi xác định nàng đối ngươi cố ý cũng đừng là ngươi mong muốn đất vương để cho ta vô duyên vô cớ đi làm loan đại đầu viên đa tình cười đùa tý từng nói thổ ra ra a yết tâm hai ta tuyệt đối là lương tình tư duyện chỉ bằng ngươi ta vẫn là có chút không dám tin tưởng a việc này đại sư huynh cũng ra lực còn có một vị dưới núi bằng hữu tên là vân giật hắn nhưng là giúp ta đại ân ta định tìm thời điểm mời hắn đến chúng ta long hồ sơn ngồi một chút lại là vân giật cái này khiến viên linh quan không thể không suy nghĩ nhiều một cái trước đó chưa từng nghe nói qua hạng người vô danh làm sao đột nhiên ngay tại chính ma hai đạo chạm tay có thể bỏng người này đến cùng lai l i c t gì khương hồng diệp một mình trở về tam trọng tiên sắc mặt cực kém cho nên không có đệ tử dám đến rủi ro nàng càng nghĩ chuyện hôm nay càng cảm thấy kỳ quái phong mặt làm người nặng là rõ ràng như thế nào đột nhiên cho một ngoại nhân nói chuyện đáng giận nhất là vẫn là chu nguyện tâm tên kia rõ ràng mình cùng nàng bình thường quan hệ tốt nhất thời khắc mấu chốt lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn khương hồng diệp nghĩ đến phong m ặ t cùng chu nguyện tâm dần dần phân biệt ra một chút chỗ không đúng đôi thầy trò này có phải hay không có chút quá khác biệt đệ tử nói chuyện sư phụ không kêu một tiếng nếu là người không biết chuyện thấy cảnh này chỉ sợ còn tưởng rằng phong m ặ t mới là sư phụ với lại hai người bọn họ niên kỳ t r ê n lệch không tính quá nhiều bây giờ đứng chung một chỗ t h ế m à còn có chút trai tài gái sắc cảm giác khương hồng diệp nhau mắt lại trong đầu toát ra một cái có chút không hợp thói thường ý nghĩ qua trong dây lát lại bị nàng lại nghĩ tới tiến đánh ma tông một chuyện vẫn không chịu đem thả xuống phần này chấp n h i ệ m tuy nói ngũ đại tông môn ai cũng không nguyện xuất thủ khả thần tiêu đạo lại có thể độc lập với chính khí tông bên ngoài chủ tính việc này nếu là có thể tìm thêm một chút cùng ma tông coi thụ tông môn thủy diệt ma tông một chuyện cũng chưa chắc không thể bốn thiên sư phủ bên kia mấy vị trưởng môn không biết nói cái gì đợi đến triệt hồi thủy tính chi pháp thời điểm đã là sau một nén nhang lao thiên sư ngồi một mình ở thiên sư phủ bên trong nghĩ đến vừa rồi phong mặc đủ loại biểu hiện cùng cái kia tên là vân g ậ n tiểu bối b ỗ n nhiên phát ra một tiếng cười khẽ già già không chỉ có thấy không rõ thiên giới tâm tư bây giờ cho nên ngay cả nhân gian sự tỉnh đều nhanh muốn nhìn không rõ đi một bên khác các đại tông môn triệt hồi thủy kính c h i pháp về sau đều mang tâm tư nghĩ thầm chính khí tông nhắc lên hủy diệt ma tông một chuyện cuối cùng lại cầm nhẹ để nhẹ không biết đến cùng có ý tứ gì thiên su viện khâu hạo nhiên vì thế chuyên môn cho lộc tử vi truyền đi tin tức liền nói chính đạo cố ý liên hợp tiến đánh ma tông bất quá tạm bị các vị trưởng môn đ è ép xuống lộc tử vi biết được việc này về sau nghĩ thầm sư phụ thật sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tin tức này vừa vặn có thể cho vân giận bán một cái nhân tình nếu là khương hồng diệp biết thiên su viện sở tác sở vi không biết có thể hay không khí đến phun ra một ngụm màu đến thì ra như vậy một mực không biểu lộ thái độ thiên su viện cũng cùng vân giật có đoạn nguồn gốc tấu chương song chương ba trăm ba mươi lăm thiên trụ cùng bạch trạch chương ba trăm ba mươi lăm thiên trụ cùng bạch trạch lúc này vân giật vẫn không biết được hắn lại một lần lặng liên hóa giải tán g kiếm cốc nguy cơ ở kiếp trước chính ma đại chiến từ lộc tử vi phong mặc liên thủ cho tống tân tử cùng vân giật mang tới phiên phước thậm chí có thể so với dịch thiên hành kết quả của nó cũng là cực kỳ thảm trọng nghiêm ngặt mà nói chính ma song p ư ơ n g không có bến thắng tử thương đệ tử vô số Mà một lúc này lâm lang trong khác vân giật nghe ngọc vô hà kể xong liên quan tới phúc thiên các đủ loại trong lòng rốt cuộc đối cái kia m â i đen áp đỉnh đồng dạng tồn tại có đại khái hiểu rõ bùi kiêm ra hỏi ngươi định làm như thế nào cùng phúc thiên các là địch hoặc là khoanh tay đứng nhìn vân giật cười khổ nói vấn đề ở chỗ ta đã thành cái đinh trong mắt của bọn họ Có, có, có m vì sao i như thế ta còn tưởng rằng ngươi là một cái chỉ muốn tiêu dao giữa thiên địa lười nhác tính tình vân giật coi như ta muốn mang theo đẹp cùng dạo tối thiểu trước mắt phải có cảnh đẹp một mảnh nhân gian địa ngục cảnh sắc vẫn là không nhìn vi diệu bùi kim gia cởi treo nói ngươi a rõ ràng thực chất bên trong liền là người tốt nghiêm ngặt mà nói vân giật cho tới bây giờ đều không giống ma trong tông người hắn càng giống một cái chuyên dùng ma tông thủ đoạn người trong chính đạo bởi vậy mới có thể kết giao nhiều như vậy chính đạo đệ tử kỳ thật trên đời này đại đa số người đều hy vọng kết giao một cái đáng giá tín nhiệm có thể ỉ lại bằng hữu cho dù là cùng hung cực gác người cũng không ngoại lệ bùi kim ê gia cùng ngọc vô hà đều xem như đường đường chính chính ma tông lúc này nhìn xem vân giật trên mặt x o a n suýt đều là n h ị n không được nhìn nhau cười một tiếng ngọc vô hà ánh mắt rơi vào vân giật đầu vai mở miệng nói ra nếu ta đoán không lầm con thú nhỏ này chỉ sợ có chút vấn đề vân g ậ t nói ra ngọc tiền bối chỉ giáo cho triệu vô tương tìm khắp yêu đô cũng không thể tìm tới thiên trụ lại ngoại ý muốn phát hiện long tâm điện một chỗ bí ẩn gian phòng ở trong đó cất giấu một viên địa tiết phía trên có lưu thiên trụ còn xuất lại khí tước địa tiết xem như kết nối địa giới một chỗ thông đạo ta hoài nghi cùng thượng cổ yêu tộc có quan hệ cả tòa yêu đô kỳ thật đều bị dùng để áp chế nơi đây phong ngừa địa giới yêu tộc làm hại nhân dân gian vân giật không nghĩ tới yêu cũng còn cất giấu bực này bí mật vô tình hay cố ý lường bạch trạch một chút đã thấy nó nhắm mắt g i ữ thần tựa như hoàn toàn không có nghe được ngọc vô hà tiếp tục nói địa tiết phong ấn mới lỏng may mắn phong mặc cũng bất quá ta hoài nghi thiên trụ biến mất cùng việc này có quan hệ hắn mặc dù không có chỉ ra nhưng ánh mắt thủy t r u n g c h ầ m c h ầ m vào màu vàng thú nhỏ ý vị không cần nói cũng biết tin tức này đối với vân g i ậ t tới nói cực kỳ trọng yếu cho tới nay hắn chỉ biết là màu vàng thú nhỏ liền là bạch trạch nhưng lại không biết nó vì sao biến thành loại này b ộ dáng mà triệu vô tương tại long tâm điện mật thất chứng kiến hết thảy vừa vặn có thể bù đắp nơi đầy tin tức bạch、trạch、thay hình đổi dạng tuyệt đối cùng trời trụ có quan hệ với lại tiểu gia hỏa lúc này mặc dù vừa ngủ vừa ý nhảy âm thanh ẩm ẩm vang lên không ngừng ngọc vô hạ ý vị thâm trường nói có lẽ liền là quyết định ngươi cùng phúc thiên các muốn hay không mặt trước là địch mấu chốt v â n giật nắm tay một đám ta tu vi thấp kém không bằng hai vị tiền bối cho chút ý kiến bùi kim gia che miệng cười nói thằng nhóc l a o cá lúc này nghĩ đến cuốn ta xuống nước tiền bối chớ trách nói thật với ngươi a ta họa mi đạo phần lớn chuyển cho chu tước bây giờ tự thân tu vi chỉ là tiêu xài một chút giá đỡ không chống được bao lâu vô hạ cùng ta tình huống không sai bị lắm hắn trải qua thiên kiếp lúc đường lớn bị hao tổn cho dù vô tướng thần công cũng vô pháp kiến cho hắn khôi phục ngươi đem hai ta xem như phổ thông hợp đạo cảnh liền tốt bùi kiêm r a tất nhiên nói như vậy đã nói cố ý xuất thủ tương trợ ngọc vô hà nói tiếp theo ta được biết thần toán tử có biện pháp tìm tới thiên trụ chỉ là cần hy sinh rất nhiều tu vi nếu là hắn một mực tìm không thấy thiên trụ tung tích nhất định sẽ thi triển môn thần thông này ngoài ra còn có sự kiện phải nhắc nhở ngươi tuy nói triệu vô tương chưa bao giờ thấy qua sát phá lan g ba người hợp tác hành động nhưng phúc thiên cấp vì đánh nát thiên trụ bọn hắn chuyện gì đều làm được vân g i ậ t bất đắc d ì nói xem ra thời gian của ta không nhiều lắm hắm làm sơ trầm âm lập tức làm ra quyết định nói ra làm phiền hai vị giúp ta đi mời nghe đạo chức cùng làm trầm một cái tại trong thành khách sạn ta dù sao phân thân thiếu phương pháp nếu là mình đi mời bùi kiêm gia ngược lại là khéo hiểu lòng người nói ra vô luận ngươi trước hết mời cái nào đều xem như cùng một cái khắc kết lương tử ngọc vô hà cũng là nói ra với lại vợ chồng chúng ta hai người chủ động hiện thân cũng có thể cho bọn hắn một hạ mã uy hai người nói xong thân ảnh l ó e lên cùng nhau biến mất không thấy gì nữa gian phòng lập tức trở nên trống rỗng lúc này vân giật rốt cục được cơ hội thẩm vấn bạch trạch còn không chịu nói thật với ta anh anh đ ư n g giả bộ ngươi rõ ràng cũng là bởi vì thiên trụ biến thành bộ dáng này nếu ngươi vẫn là không nói thật ta liền mặc kệ ngươi bạch trạch trột dạ chấp c h ớ p mắt nhìn vân dận một mặt nghiêm túc biết hắn không có nói đùa tiểu g i a hỏa một phiên sau khi cân nhắc hơi thiệt đành phải thành thật khai báo yêu đô linh lực mỏng manh trong đó yêu thú không chỉ có không cách nào tu luyện sau khi bị thương cũng khó có thể tự lành bạch trạch làm thượng cổ yêu thú bên trong tương đối kỳ lạ một loại trưởng thành cần thiết linh lực rất nhiều bởi vậy nó xuất sinh lúc thân thể suy yếu lại được không đến linh lực bổ sung một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng liền ngay cả đỉnh đầu song giác cũng chỉ mọc ra một cây hết lần này tới lần khác tiểu ra hỏa vận khí tự có chỗ độc đáo có thể gặp g i hóa lành thế mà tại sống chết trước mắt bị nó tìm được lòng tâm điện chỗ kia mà thất dựa theo bạch trạch tuyết h pháp tình huống cụ thể nó cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ rõ chính mình trông thấy một đạo quang trụ ẩn chứa trong đó vô hạn linh lực nó vì cầu sinh liền gian nan bỏ qua không nghĩ tới cùng màu vàng cổ sáng vừa mới tiếp xúc cái kia cổ sáng liền bị hút tới trong cơ thể mình vân giật kinh ngạc nói thiên trụ thế mà bị ngươi ăn bạch trạch kích động nói ta không phải cố ý lần này thật sự là khó càng thêm khó nếu là bị phúc thiên các biết được ngươi cùng trời trụ hợp hai là một chẳng phải là đánh chết ngươi liền có thể để thiên trụ như thế lại hoặc là đánh chết ngươi coi như đánh nát thiên trụ lời nói này là thật hù dọa bạch trạch nó anh anh nói để đánh đánh rửa ta vân giật nói ra ngươi bây giờ thật đúng là cái bánh trái thơ m ngon n g h e đạo trước cùng làm chân tâm đều muốn bản thân ngươi còn có một đám người đang tìm bị ngươi ăn hết thiên trụ vậy chúng ta làm sao bây giờ nha ngược lại nguyệt nha thành là không tiếp tục chờ được nữa đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy nơi đây b á c h tính vân giật trong mắt tinh quang nói lên đã có tính toán tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm ba mươi sáu trên một sởi thừng chương ba trăm ba mươi sáu trên một sởi thừng một cái thủy mặc sắc tiểu tức bay qua vô cùng đại mạc không cần nhiều lúc liền rơi vào lâm lang trong cát vừa vẫn Vân bị ậ thư này t i số lượng từ không nhiều vân giật lại cảm thấy mình thật sự là thiếu đối phương một cái thiên đại nhân tình hắn đưa tay tiếp được giữa không phiêu diêu rơi xuống một tờ thư cẩn thận điện tốt thu vào trang giấy chất liệu cũng không phải vật phàm vân d ậ t suy đoán hẳn là đến từ thiên su viện bí mật bất truyền vạn thế thư quyển sách kia rượu dụng vô hạn lộc tử vi cũng không biết vân d ậ t bây giờ người ở chỗ nào lại có thể lợi dụng môn thần thông này dễ như t r ở bàn tay vì đó truyền tin chỉ tiếc mỗi dùng một lần đều cần kéo xuống trong đó một tờ quả thực làm lòng người đau thật tình không biết lộc tử vi muốn chính là cái này hiệu quả dễ hoa trên g ấ m dễ đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi khó chính mình cho vân g ậ t đưa đi tin tức này nhân tình này hắn liền không thể không thu giờ này khắc này thân ở đại viên quốc đô lộc tử vi đang bận xử lý chính vụ không hiệu lộ ra một vòng ý c đáng tiếc là cái thê còn nghiêm không phải hợp tác còn có thể càng tiện tay chút một bên thuộc hạ không biết quốc sư vì sao bật cười từng cái dọa đến câm như hến từ khi thái tử hách liên đốt thất bại tan tắc mà quay trở về bây giờ quốc sư thiếu một cái cùng nàng đối nghịch người quyền thế tất nhiên là nước lên thuyền cao bất quá lộc tử vi biết rõ tự thân tình cảnh không ổn nghĩ thầm chỉ sợ không bao lâu chính mình liền muốn để vân g i ậ t đến trả nhân tình bốn văn đạo tiên cùng lam chân tâm bị cùng nhau mời tới lâm lăng cát bùi n g c hai người xem như cho đủ vân giận bề mặt thế mà lưu tại ngoài phòng đình nghỉ mát đối tỏa hống trả lam chân tâm đối với cái này nhất là không hiểu gặp mặt liền h hai vị k i a chẳng lẽ hợp hoàn tông c a o thủ ngươi từ chỗ nào móc ra lão cổ đồng vân giật tự nhiên không chịu nói lời nói thật nửa thật nửa giả nói nhân mạch tôi lại tới bộ này văn đạo tiên đối với hai vị k i a đột nhiên xuất hiện hợp đạo cảnh cũng là có chút ngạc nhiên c ả m t h ắ n nói không nghĩ tới vân huynh đệ còn cất dấu chuẩn bị ở sau nếu là hai vị này chịu tại yêu đô xuất thủ chỉ sợ ta cùng làm tiên tử đều muốn nhượng bộ lui binh vân giật vội vàng thỉnh hai vị quý khách ngồi xuống cũng không đem lại nói phá nghĩ thầm có hợp đạo cảnh chỗ rửa cảm giác thực là không tồi hắn nói chuyện gia khẩn cấp cho nên ta cũng không cùng hai vị thừa nước đục thả câu văn đạo tiên dạng này tốt nhất lam chân tâm thính ngươi thất t h ở i vân giật nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay chỉ xuống đầu vai màu vàng thú nhỏ tiểu g i a hỏa lập tức ngẩng đầu đỡ ngực đáng tiếc không có chút nào khí thế có thể nói với lại nó vừa thấy được lam chân tâm liền kìm lòng không được phát run là thật cho thượng cổ yêu tộc mất mặt vân giật nói ra kỳ thật nó liền là thủy thú bạch bạc trạch không nghĩ tới văn đạo tiên cùng lam chân tâm nghe xong gợn s ó n g không kinh không phản ứng chút nào văn đạo tiên bộ dạng phục tùng nhìn lên t r a n trả lam chân tâm thì là nâng cái má hỏi sau đó thì sao vân giật bật cười nói hai vị đây là đã sớ biết văn đạo tiên, ta chỉ là vẫn nghĩ không thông nó tại sao lại hóa thành màu vàng bộ dáng với lại trên đầu song rắc cũng thay đổi thành độc rác lam chân tâm ta căn bản không quan tâm nó có phải hay không bạch trạch ta chỉ là cần một đầu vận khí cực dai tiểu ra hỏa chỉ thế thôi nàng ánh mắt rơi vào bạch trạch trên thân doa đến màu vàng thú nhỏ rụt rụt thân thể vân dật hỏi hai vị có biết thiên trụ đương nhiên biết yêu đô bên trong liền có một đạo bạch trạch tại sống chết trước mắt tiếp xúc đến thiên trụ đem nó hấp thu thế là biến thành bộ dáng này về phần cây kia độc rác chính là bởi vì nó tiên tiên không đủ yodo bên trong lại được không đến linh lực bổ sung lúc này mới chỉ mọc ra một cây văn đạo tiên mặt lộ ngạc nhiên bạch trạch vốn là tường thụy chi thú cùng trời trụ dung hợp đối với nó có ích vô hại ảnh hưởng số phận thiên phú cũng biết càng mạnh lam chân tâm rất tán thành khó trách một đầu ấu thú liền có thể ảnh hưởng hợp đạo cảnh v ậ thế t nếu là trưởng thành chẳng phải là càng thêm dọa người vân giật nói tiếp vấn đề ở chỗ có một đám người lấy đánh nát thiên trụ làm mục đích người này trước đó cũng đi qua yodo là cái vô diện quái nhân bộ dáng văn đạo tiên ta nhớ được hắn hắn đánh nát yodo phong ấn cái thứ nhất xông vào trong đó lam chân tâm với lại người này sẽ nhẹ đường quen dường như đối y ê u đô có chút quen thuộc ta cũng là đi theo hắn mới tìm được l o n g t â m điện cùng hai vị nói chuyện thật sự là bất việc liền là người này thế lực sau lưng muốn phá hư thiên trụ nhưng bây giờ tình huống thiên trụ cùng bạch trạch hòa làm một thể đánh nát thiên trụ hơn phân nửa liền muốn giết bạch trạch lam chân tâm dẫn đầu làm loạn ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói vân giật không chút hoang mang nói cô thế lực này tên là phúc thiên cát l a m giáo chủ nhãn tuyến trải rộng thiên hạ không có khả năng đối bọn chúng sở tác sở vi hoàn toàn không biết gì cả văn đạo tiên tỏ thái độ nói ta tin tưởng vân huynh đệ thương gia từng cùng phúc thiên các đã từng quen biết suýt nữa bị diệt cả nhà, đúng là không tốt lắm gây. lam chân tâm thật có khó đối phó như vậy văn đạo tiên bọn chúng có biện pháp đem phi thăng cảnh lưu tại nhân gian lấy cung cấp thúc đẩy hai người một phiên nhãn thần giao lưu qua đi đều là nhìn về phía vân giật ngươi sẽ không phải muốn để cho chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó phúc thiên các ca vân giật gật đầu đang có ý này lam chân tâm phốc phốc một tiếng bật cười thật sự là ý nghĩ h a o huyền vân giật lại không vội mà thuyết phục vị này mà tông đau đầu mà là dẫn đầu đối văn đạo tiên nói ra nghe nói bạch trạch trời sinh biết được thế gian tất cả yếu thú tin tức cho nên văn gia mới có thể coi trọng nó như thế lam chân tâm bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế đạt được bạch trạch cũng liền không lo không đối phó được những yêu thú khác vân giật nói tiếp cũng không phải là như thế ta nghĩ văn ra khắp nơi tìm kiếm yêu thú không phải là vì biến thành của mình mà là vì bảo hộ bọn chúng a văn đạo tiên có chút khiêu mi cớ gì nói ra lời ấy lưu tiên s ạ n trưởng quỹ liền là một cái thì hưu xem ra thời gian trôi qua cũng không tệ lắm sư phụ ngươi nói cho ngươi xem như thế đi tất nhiên đối phương chủ động nhắc tới vương thần lai vân giật lạc đến liền sườn núi xuống lửa vương thần lai dự biết nhà dù sao có chút n u ồ n gốc bởi vậy văn đạo tiên cũng không làm khó vân g ậ t nói thẳng nhà ta lão tổ cùng yêu tộc giao hảo cho mực nên một mực tại vân ơ vét n h giật a ra hai đưa địa n đến một lần đem bọn nó trông giữ lên đường ngoài chuyện cũng bọn chúng, chờ thời cơ thích hợp liền đưa về địa giới. Vân yêu gây chiếu thú, một thị thứ thời thích phi, chờ hợp đem đi là giữ giới. cố cơ vì về nói ra cho nên bạch trạch nhất định phải còn sống văn đạo tiên gật đầu nói không sai ta không quan tâm thiên trụ như thế nào nhưng bạch trạch tính mệnh không cho sơ thất mắt thấy hai người này càng nói càng hợp phách lam chân tâm ngược lại bắt đầu đứng ngồi không yên làm sao nghe tới các ngươi thật giống như thành trên một sợi thừng châu chấu vân g ậ t cười nói nếu là lam giáo chủ nguyện ý cũng có thể cùng chúng ta buộc chúng một chỗ Thấu chương xong, chương chương ba trăm ba mươi bảy vài con mã trách l a m chân tâm hung hăng chừng mắt vân giật thầm nghĩ vô số loại b ả o chế đối phương phương pháp tỉ như trồng lên một cái làm hắn ngoan ngoắn nghe lời cổ trùng tỉ như lấy nguyệt nha thành vô số tính mệnh làm áp chế đáng tiếc vô luận loại nào nàng đều chỉ có thể tưởng tượng không cách nào áp dụng nguyên nhân căn bản để nàng rất khó tiếp nhận không sai l a m chân tâm không dám nàng đến yêu đâu cùng làm việc xấu là vì cọ chỗ tốt mà không phải vì đem tự mình tông môn góp đi vào người này mặc dù tính tình thay đổi thất thưởng nhưng để nàng từ bỏ vất và phục hương vạn độc giáo nàng làm không được vân giật tự nhiên cảm nhận được làm thật lòng sắc ý bất quá lúc này sau lưng mình có bùi kim r a ngọc vô hà hai tôn hợp đạo cảnh cho nên cũng không e ngại hắn mặt không đổi s ắ c nói trước đó nghe lam giáo chủ nhắc qua ngươi cần một cái vận khí kỳ ra yêu thú l a m chân tâm hỏi lại ngươi cảm thấy còn có những yêu thú khác có thể thay thế bạch bạc trạch văn đạo tiên lắc đầu nói rất không có khả năng vân giật nói ra không ý của ta là nếu như phúc thiên cắt giết bạch bạc trạch chỉ sợ lam giáo chủ kế hoạch cũng muốn thất bại cho nên ngươi ta vốn là hẳn là trên một sợi thừng châu chấu anh có đôi khi thật nghĩ sẽ vân ca ca cái miệng này đâu nhìn xem bên trong cất dấu huyền cơ gì với lại ta suy đoán l a m giáo chủ cần bạch trạch chưa chắc là vì nghiên cứu chế tạo đọc dược mà là có chỗ dùng khác cả lam chân tâm đông nhiên sầm mặt lại vân giật phối hợp p h ò n g đoán nói nói thí dụ như l a m giáo chủ có cơ duyên khác chỉ là cần bạch trạch phụ trợ mới có thể thành công nếu không theo ta thấy l a m giáo chủ tại y ê u Đô b ắ t không ít độc thú cũng đã nắm đủ chỗ tốt mới đúng cần gì phải đối thoại trạch n i ệ m n i ệ m không quên đâu làm sao các ngươi muốn được bạch trạch ta lại không thể m u ố n nếu như l a m giáo chủ chỉ là cần phải mượn bạch trạch chi lực ta cảm thấy đợi đến giải quyết t i ê n trụ một chuyện về sau bạch trạch trước tiên có thể cấp cho làm giáo chủ dùng một lát sau đó lại giao cho văn vân giật lời nói này cực kỳ thành khẩn văn đạo tiên cùng làm chân tâm nghe xong nhau nhau lâm vào trầm tư bạch trạch một bên anh anh một bên lắc đầu hiển nhiên là tại phản đối đáng tiếc không ai phản ứng tiểu gia hỏa đều nhanh sắp chết đến nơi nơi nào còn có người chọn lựa ba lấy bốn chỗ trống văn đạo tiên dẫn đầu tỏ thái độ nói chỉ cần bạch trạch có thể hoàn hảo không chút tổn hại giao cho văn gia ta văn gia liền thiếu hai vị một phần thiên đại n h â n t ì n h nhất định có chỗ hồi báo làm chân tâm lại không đội mà tỏ thái độ mà là hỏi vân giật nói ngươi có phải hay không tại ta vạn độc giáo sắp xếp nhạc tuyến vân giật cười nói thật có ý này đáng tiếc chưa kịp Cũng đúng. sự kiện kia coi như hồng linh cũng không biết bất quá ta cảm thấy hai vị khả năng không có làm rõ ràng ta ngay từ đầu cũng không phải là hướng về phía bạch c h ạ c h mà đến bây giờ hoàn toàn có thể toàn thân trở ra lam giáo chủ nếu làm u ố n đi ta đương nhiên sẽ không ngăn cản vân giật lấy r a lộc t ử vi đưa tới thư đưa tới chỉ là trước khi đi không bằng nhìn phong thư này về sau lại tính toán sau lam chân tâm làm hợp đạo cảnh liếc mắt liền nhìn ra thư chất liệu bất phảm căn cứ nội dung phía trên càng là suy đoán ra vân g ậ t thế mà cùng thiên su viện có chút liên hệ người này thật sự là từ đầu đến chân tất cả đều là bí mật vân giật nói ra nếu là chính đạo tiến đánh ma tông ta nghĩ táng kiếm cốc cùng vạn độc giáo tốt nhất kết minh n h n g đối nếu không khó tránh khỏi bị người dần dần đánh tan lam chân tâm cũng không hoài nghi tin tức thật giả chỉ vì vân giật không cần thiết nắm loại tin tức này lừa gạt nàng nếu không hoang nôn một khi chọc thủng cả hai phía sau tông môn sợ là muốn kết xuống từ thủ bây giờ ma tông ngũ đại tông môn chỉ còn ba nhà ma tôn cũng thân tử đạo tiêu lam chân tâm biết rõ như cùng táng kiếm cốc vẻ mặt đối với mình đơn giản c h ă m hại mà không một lợi dù sao nàng kiên kỵ nhất người vẫn là tống tân tử càng nghĩ lam chân tâm rốt cục hạ quyết tâm hỏi văn gia có thể tr văn đạo tiên nói ra, tiên tử cứ mở miệng.、Ta、muốn.、Cái、viên tiên tiên đánh nát, văn trong nhiên tiên tử muốn, vậy liền cứ việc cầm đi. Văn có đó Cái kia khối. việc đi. tiên ra, ra Lam Ta tay ta Lam mở tâm một cầm tử ít Hạt thì tử Bất tất tử cứ đọc châu. châu chỉ cứ quá vậy đã đạo bị y xuất thủ h à o phóng đúng là trực tiếp đem khối kêu bảo châu tàn phiến đưa cho lam chân tâm không lo lắng chút nào nàng đột nhiên trở mặt lam chân tâm cũng là hơi kinh ngạc nghi ngờ nói cứ như vậy tín nhiệm ta văn đạo tiên thản nhiên nói vô luận được chuyện hay không đều nguyện cùng tiên tử kết một thiện duyên ngươi dạng này ngược lại lộ ra ta bụng dạ hỏi không thể không nói vân giật ê n n h h nhìn ư chở b lam chân tâm nhận lấy thiên tâm ích độc châu trong lòng âm thầm thờ phào nhẹ nhõm lại nghĩ tới văn đạo tiên xuất thủ xa xỉ đối với mình có chút tín nhiệm xác nhận xem ở sư phụ lão nhân gia ông ta trên mặt núi cũng không biết sư phụ cùng văn gia là quan hệ như thế nào lúc trước hắn tại lưu tiên sản ăn uống chùa đoán chừng quan hệ không ít làm chân tâm thu hồi bảo vật trở mặt s o lật sách còn nhanh lập tức lộ ra một cái ngây thơ tiểu dung hỏi vân ca ca tiếp xuống chúng ta làm thế nào à? vân giật đối với cái này sớm thành thói quen nói ra theo ta được biết phúc thiên c ấ t có biện pháp làm thiên trụ bạo lộ hành t u n g chỉ là cần hao phí đại lượng tu vi cho nên một mực không có đi đến việc này văn đạo tiên n g u y ệ t nha thành không phải ở lâu c h i địa không sai ta chính phát sầu chỗ đó tìm phù hợp chỗ thuận tiện n ê n h địch không bằng đi thiên hải bảo chu nơi đó có trận pháp có thể dùng chúng ta liên thủ đối địch cũng có thể nhiều chút phần thắng vân giật chính đang chờ câu này lập tức nói ra vậy liền đa tạo văn đại ca đến lúc đó nhất định có trận ác chiến thiên hải bảo chu bị hao tổn thậm chí bị hủy đều là không thể tránh được bất quá văn đạo tiên cũng không chú ý hắn chẳng qua là cảm thấy như thế làm việc không còn gì tốt hơn nếu là vân giật đến sống chết trước mắt chắc hẳn vương thần lai sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát thế gian này đạo lý liền là như thế ngươi cho ta mượn thế vậy ta cũng cần mượn ngươi đại thế dùng một lát lại giả thuyết tự mình lao tổ cùng vương thần lai không chỉ vẹn vẹn là quen biết cũ mà thôi hai người quan hệ thế nhưng là không phải bình thường làm chân tâm hỏi ngươi còn chưa nói phúc thiên cắt tới đều là người nào đâu vân giật ngượng ngùng nói trước mắt đã biết có cái hợp đạo cảnh ngoài ra còn có một cái phi thăng cảnh văn đạo tiên cùng lam chân tâm cũng không ngạc nhiên đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có phi thăng cảnh nếu không ngoài cửa hai vị hợp hoàn tông cao thủ cũng đủ để ứng đối lam chân tâm phàn nàn nói thật là có phi thăng cảnh a vân giật ngươi sẽ không phải muốn nói đến thêm tiền vậy ngươi nhưng quá coi thường ta phi thăng cảnh tính là gì ta vừa vặn dự định bắt hắn thử một chút độc l a m giáo chủ v y vũ bên này đang nói ngọc vô hà thanh â m từ ngoài phòng chuyển đến lão bản tính tìm không thấy thiên trụ lại cùng triệu vô tương cắt đứt liên lạc đoán chừng lúc này đã gấp không bao lâu liền sẽ thi triển thần thông tìm kiếm thiên trụ chỗ vân g i ậ t dẫn đầu đứng dậy nói ra đã như vậy chúng ta cái này đi thiên hải bảo chu xin đợi phúc thiên các quý khách ta Tấu h ư ơ nếu g xong, toán chương thần Chương tử. thần toán tử. Chương 338, thần toán tử. Nếu nói giờ phút này nhất gấp người là ai cái kia nhất định là nguyệt nha thành bên trong như là con ruồi không đầu khắp nơi loạn chuyển thần t o á n tử lúc đầu cùng triệu vô tương nói xong hai người chia ra đi tìm thiên trụ kết quả một đêm trôi qua không tìm ra manh mối không nói thậm chí ngay cả triệu vô tương người này đều làm mất rồi cũng đã sớm nói ngươi chuyến này đại hung ngươi hết lần này tới lần khác không tin nói không chừng ngay tại chỗ nào cắm té ngã t h â n toán tử giờ phút này nằm tại một nhà tựu i quán trước cửa chỗ thoáng mát bởi vì hắn ăn mặc rất giống tên ăn mày cho nên chung quanh người đi đường đối với hắn đều là chỗ tránh hắn đang định lấy ra bảo bối bản tính không nghĩ tới trong tiệm bản trưởng q u ý đã sớm nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rốt cục nhịn không được lao ra nói ra thật không phải ta nói ngươi, ngươi xin cơm cũng phải tìm đối địa phương ta chỗ này là bán rượu dọn ngươi ở chỗ này có thể có làm được cái gì lão bản tính tội nghiệp nói ta không phải này ăn mày. chẳng lẽ ngươi còn muốn uống rượu á c h cũng không phải không được xéo đi bàn trưởng quỹ hao hết cuối cùng một tiêu kiên trì một c ư ớ c liền đem lão bản tính đá ra ngoài ngay cả tự mình dưới mái hiên dâm mắt đều không nghĩ bố thí cho hắn hắn cũng không phải cái không có chút nào thiện tâm người chẳng qua là cảm thấy tại tháng này rằng trong thành có tay có chân liền có thể sinh hoạt ngươi tên ăn mày nhìn xem tay chân không thiếu nhất định phải ăn xin vậy cũng đừng trách người khác xem thường ngươi lão bản tính đang nghĩ ngợi nếu là bàn trưởng quỹ nguyện ý để hắn uống rượu hắn không ngại cho đối phương một trận cơ duyên không nghĩ tới cái mông chịu một cước lập tức không có những ý niệm này sách tháng này giang thành thật sự là miếu tiểu yêu phong đại lão bản tính vuốt v ố t cái mông đang nghĩ ngợi bước kế tiếp như thế nào cho phải lúc này vừa vặn có cái lục y thiếu nữ đi ngang qua mắt thấy hắn bị chủ quán đuổi ra ngoài một màn thiếu nữ trong lòng không đành lòng liền tiến lên chủ động cho hắn một thỏi b ạ c về sau nàng cũng không nói cái gì trực tiếp hướng ngoài thành đi đến lão bản tính ánh mắt chằm chằm vào lục y thiếu nữ kia tự nhiên nhận ra tiểu cô nương liền là diệm ý n g h ĩ thầm nàng ngược lại là tâm địa không sai lại nói diệp nghiệm y di chuyến này chính là muốn đi phi thiên bí cảnh vân giật nói tiếp xuống hắn nhất định phải rời đi n g u y ệ t nha thành nếu không sợ rằng sẽ liên lụy nơi đây gặp một trận đại kiếp diệp nghiệm y di tự biết tu v i không đủ giúp không được gì thế là quyết định không lưu lại t h ê m thiền vừa vặn đi một chuyến t r ư ớ c trước quê hương với lại nàng trước đó liền nói dối nam cung t r ư ớ c trước bước đầu tiên đi phi thiên bí cảnh chính mình cũng cần cùng nàng tụ hợp vân giật đối với cái này lão hoài rất an ủi nghĩ t h ầ m diệp nghiệm y di cô nương này thật là hiệu chuyện từ trước tới giờ không để cho người ta khó xử hắn căn dặn diệm y di lưu tại phi thiên bí cảnh đợi đến bên này sự tỉnh kết về sau trở lại diệp n i ệ m ý rìa gật đầu đáp ứng đơn giản thu thập một phiên sau đó cái này liền chuẩn bị rời đi nguyệt nha thành chỉ là không nghĩ tới thế mà bị nàng bước đầu tiên đụng phải thần bất tử lão bản tính không biết nghĩ như thế nào đột nhiên thân hình l ó i lên không hiểu thấu xuất hiện tại diệp n i ệ m ý rìa trước người ngăn cản đường đi của nàng diệp n i ệ m ý rìa cũng không biết trước mắt tên ăn mày liền là phúc thiên các người càng là âm thầm theo dõi nàng rất nhiều thời gian vẻ mặt ôn hòa nói thế nào lão bản tính nói ra lão phu không lấy không tiền của người ta cho ngươi bán một quẻ xem như báo đáp cái này không cần a d i ệ p n i ệ m y gì lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy lao bản tính bằng không biến ra một thanh bản tính năm ngón tay bay tán loạn gậy tính tử để cho người ta nhìn hoa cả mắt thú vị là t r u n g b u n h người đi đường đ ố n g nhiên nhao nhao dừng ở tại chỗ duy trì lấy sau cùng tư thế giống như phương viên mấy trượng thời gian toàn bộ tính lại là cao nhân nam cung chức chức cảm ứng được ngoại giới khí thức ở trong lòng nhắc nhở d i ệ p n i ệ m y vì tâm sinh cảnh giác không nghĩ tới chính mình chỉ là nhất thời phát phát thiệt tâm thế mà liền dính vào loại này quái nhân quái sự c ũ may lão bản tính chỉ là xem bói thoạt nhìn không còn ý gì khác không cần nhiều lúc hắm bỗng nhiên lấy tay bao trùm ở tính trâu hai mắt nhắm lại trong miệng nói lầm bầm nếu như không phải diệp n i ệ m ý d ì cảm ứng được phụ cận linh lực đang tại quỷ dị ba động nàng thật cảm thấy lao khất cái càng giống là một người điên t h â n toán tử đột nhiên mở miệng nói ra mệnh số của ngươi thay đổi diệp n i ệ m ý gì dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn thay đổi cũng tốt cả đời vô ưu vô lự chính là kết quả tốt nhất cung triệt cho ngươi mà nói b ả n phi lương cùng làm tiêu diêu tự tại nữ thần tiên cũng không có gì không tốt hắn thế mà biết cung triệt cái này nhưng làm diệp n i ệ m ý gì dọa cái quá sức trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào cho phải thần toán tử cũng không thèm để ý phản ứng của nàng cuối cùng nói một câu nhớ kỹ có hoa có thể gãy thẳng cần gãy chớ đ ợ i không hoa không gãy nhánh lời này cũng tặng cho ngươi trong cơ thể cái cô nương kia nói đi hắn thân ảnh lõe lên mất tung ảnh chung quanh người đi đường tùy theo khôi phục bình thường nên đi đi nên lưu lưu phảng phất cái gì đều không phát sinh l i ê n ngay cả diệp nghiệm y gì cũng hoài nghi vừa mới phải t r ă n g chính mình hoa mắt căn bản liền không có cái gì coi bói lao khất cái tới qua nơi này thế nhưng là nam cung trước trước lại nhắc nhở nàng nói đi mau người này có gì đó quái lạ diệp n i ệ m y gì nghe vậy vội vàng tăng tốc bước chân đi hướng ngoài thành không lo suối trên đường nàng t i n h tế thưởng thức câu kia có hoa có thể gãy thẳng cần gãy c h ờ đ ợ i không hoa không gãy nhanh đến cùng là cái gì ý tứ nam cung trước trước nhắc nhở đồ đần đương nhiên nói là để ngươi tìm cơ hội cầm xuống vân giật không phải đã chậm nhưng là không còn cơ hội trước trước c h á n g h é t hai tên thiếu nữ bên này vội vặn đường t h ậ n toán tử lần này nhưng không có vụng trộm theo dõi qua sự t ì n h cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ hắn lăng không bay lên một tay cầm bản tính một tay không ngừng gãy tính châu trạng thái như liên cuồng cùng nay đồng thời tính châu bên trong không ngừng bay ra đạo đạo lưu quang bay vào nguyệt nha thành bên trong các nơi khắp nơi tìm kiếm lấy thiên trụ cùng triệu vô tương ký h tức chỉ thấy những cái kia lưu quang giống như long xà du tẩu cùng trong thành bờ ruộng dọc ngang đường tắt cuối cùng hội tụ tại giữa không trùng l o bản tính dưới chân hắn nói đã sinh lại chết giống như bạn giống như địch triệu vô tương ngươi đến cùng đụng phải sự tình gì thật sự là phiền phức lần này bên người ngay cả người trợ giúp đều không có xem ra chỉ có thể xử suất hạ hạ kế sách chỉ hy vọng các chủ niệm tình ta khổ cực công cao có thể cho chút đền bù a nói đi thần toán tử rốt cục hạ quyết tâm đột nhiên cắn chót lưỡi hướng về phía bản tính phun ra một mụt máu tươi ngay sau đó bảo bối bản tính mặc dù không người gọi tính c h â u thế mà không hiểu thấu chính mình bắt đầu chuyển động thần toán tử hai tay bóp ra một cái cổ quái p h á p quyết trong miệng nói l ầ m b ầ m hai mắt nhắm n g h i ề n chỗ mi tâm lại có một cái thiên nhãn l ạ g yên mở ra con này trong mắt thiên địa một mảnh tối tăm m ờ mịt n h ă n sắc hết t h ể hư hào chi vật tất cả đều không chỗ che thân tầm mắt của nó đảo qua nguyệt nha thành trong ngoài từ mặt đất thẳng đến thanh thiên cuối cùng rơi vào chân trời cái kia c h i ế c thiên hải bảo thuyền phía trên mở thần toán tử trong miệm bóp nhẹ sau đó một đạo màu vàng trụ lớn đột nhiên tóc ra hào quang rực rỡ vô cùng lóa m chỉ là đáng thương thần toán tử con mắt thứ ba làm xong việc này về sau không ngừng toát ra máu tươi môn thần thông này đúng là trong nháy mắt liền hao phí hắn rất nhiều thọ nguyên tất nhiên rốt cuộc tìm được tiên h trụ chỗ lão bản tính cũng không do dự trực tiếp tế ra tấm kia đại diễn đội một phủ theo lá bùa hóa thành một đoàn thanh quang một đạo cao lớn thân ảnh từ đó xuất hiện chính là dùng võ nhập đạo phi thăng cảnh cao nhân thất sát tiêu bộ y ỉa thấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi chín kim cương pháp tướng chương ba trăm ba mươi chín kim cương pháp tướng nhân dân từng có chuyện tốt người đem cảnh giới tu hành trên làm hạ tam cảnh cùng thượng tam cảnh trong đó thượng tam cảnh chia làm hợp đạo cảnh phi thăng cảnh tiên nhân cảnh mỗi một cảnh ở giữa đều có cách biệt một trời tu sĩ chém g i ế t tự thân tâm a cùng đường lớn hợp làm một thể sau đó lại trải qua thiên kiếp rèn luyện từ đó liền có thể đi hướng tiên l i n h giới trường sinh bất lao đây là tất cả tu sĩ cộng đồng nguyện vọng v ề phần tiên nhân cảnh ở nhân gian chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần nói đúng ra cũng không thu hút nhưng bọn hắn tu vi thần thông rõ rệt cao hơn phi thăng cảnh cho nên mới được người xưng là thần tiên bằng quan độc lập với thế cùng hạ tam cảnh nhưng ngẫu nhiên xuất hiện v ư ợ cảnh rết địch nông rộng khác biệt khác biệt thượng tam cảnh đẳng cấp sông nghiêm nhất cảnh một thiên địa nếu không phải vạn năm qua thiên nhân l ư ợ n g giới chặt đức liên hệ phi thăng cảnh một khi tiến vào thiên giới liền lại khó hạ phạm nhân gian cũng bởi vậy thiếu đi liên quan tới phi thăng cảnh truyền ôn văn đạo tiên lam chân tâm tuyệt đối không có cùng vân g i ậ t buộc đến trên một sợi thường dũng khí giờ này khắc này thiên hải bảo chu phía trên không quan hệ người đã bị đều thính cách bốn tên hợp đạo cảnh thương nghị đối địch kế sách thú vị là chủ trì đại cục người đúng là một cái phản hư cảnh sắc sứ cùng chu tức chỉ có thể bưng trà đ ư a nước cái sâu đã sớm thói quen cái trước thì nghiến răng n g lợi nghĩ mãi mà không rõ mọi người rõ ràng đều là phản hư cảnh làm sao ngươi trôi qua so hợp đạo lao yêu quái còn muốn thoải mái vân giật nói ra ngọc v ô hà tiền bối đối tiêu bố y ỉa biết sơ lược không biết tiền bối có gì cao kiến ngọc v ô hà cùng n ư ơ n g tử đứng sau vai lạnh ngạt nói hắn nếu là lấy toàn thịnh tư thái giáng lâm nơi đây tất cả chúng ta cộng lại cũng không thể nào là hắn địch may mà nhiều năm trước tới nay hắn đã ở nhân gian xuất thủ mấy lần hao phí không ít linh khí với lại không chiếm được bổ sung bây giờ thực lực đoán trường chỉ còn trước đó ba thành thế nhưng là dù vậy chúng ta cũng không cần ôm đánh bại hắn tâm tư bởi vì đây tuyệt không khả năng văn đạo tiên cao mày nói trên lệch lại có như thế chi đại ngọc vô hà gật đầu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo ngươi có thể đem hắn xem như một cái hấp hối hợp đạo cảnh mà chúng ta thì là luyện khí cảnh vô danh tiểu tốt coi như hắn lại nghèo túng đối với chúng ta tới nói vẫn như cũng là một tôn quái vật khổng lồ l a m chân tâm vậy cái này cầm đánh như thế nào ngọc vô hà cùng vân giật nhìn nhau dường như nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ liền ra hiệu từ hắn tới nói thế là vân giật nói ra một chữ kéo kéo hắn ở nhân gian có hai đại trói buộc thứ nhất là tự thân linh lực không cách nào được bổ sung càng dùng càng ít thứ hai thì là hắn liên tiếp tiến đánh thiên trụ đã khiến cho lão thiên gia chú ý chỉ cần chúng ta kéo đến đủ lâu tự sẽ có thiên đạo xiềng xích hạ xuống lam chân tâm khó có thể tin nói thiên đạo xiềng xích đây là cái gì ngươi thấy tận mắt vẫn giật chăm chú gật đầu gà qua vật này xác nhận nhằm vào phi t h ă n g cảnh liền ngay cả tiêu bố y ý ý nhìn thấy nó đều chỉ có thể phá toái hư không chạy thụ mạng vậy thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đây cũng là thiên địa quy tắc tu vi quá mạnh người không thể dừng lại nhân giới nếu không g ơ tay nhấc chân cũng có thể tạo thành lớn lao tổn thương chúng ta nếu biết điều quy tắc này liền phải đem nó lợi dụng văn đạo tiên nói ra đã như vậy ta cái này mở ra thiên hải bảo chu toàn bộ phòng ngự kết giới các vị xuất thủ lúc cũng không được tranh dũng đấu hung ác lam chân tâm cười nói coi lên đầu tới làm con ruột mà ta hiểu bùi kim ê gia nói bổ sung mặt khác vân giật mấy người các ngươi phản hư cảnh không thể nhúng tay việc này tìm cái địa phương giấu đi liền tốt vân giật ngượng ngùng nói bạch trạch cùng trời trụ sự tình liền x i n nhờ các vị vừa nói xong giữa thiên điệu bỗng nhiên một trận thất sắc dù là vân giật cũng cảm nhận được dị dạng ngay sau đó hắn đầu vai bạch trạch trong cơ thể t o á t ra một đạo con trụ từ mảnh b i lớn trong n g á y mắt liền đem chọn tòa thiên hải bảo chu bao phủ trong đó đạo này màu vàng cột sáng tự nhiên chính là thiên trụ nó tản ra linh khí nồng nặc cùng lan tràn thiên đạo chi lực nhìn từ đằng xa thiên trụ quán thông thiên địa phản phất một cây trèo c h ố n g thiên giới xa nhà bạch trạch ngược lại là không có thay đổi gì chỉ là phát hiện mình hơi chút động đậy thiên trụ liền cũng đi theo động đậy tiếp tục đem chính mình bao phủ tại bên trong nó anh anh hỏi hai câu muốn hay không mau trốn chạy à cây cột lớn giống như có thể đi theo ta vân giật lắc đầu nói chạy không thoát lần này cần bắt ngư người so nữ nhân xấu lợi hại vô số lần g ắ t lợi hại như vậy hắn đã tới đó là một tôn như thiên hải bảo chu bình thường lớn nhỏ pháp tướng kim cương lực sĩ giống như thông thiên cự nhân khí thế bằng bạc trên người vòng quanh cổ lao khí tức thần bí đây cũng là tiêu bố ý ý bản bệnh thần t h ô n g kim cương pháp tương đạo lực sĩ thân thể chính là từ thuần túy nhất thiên địa linh khí hội tụ mà thành làn da lóe ra ánh sáng vàng sậm cơ bắp đường c o n g rõ ràng ẩn chứa có thể hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng vân giật đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tôn này pháp tướng nhưng vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy thấy rõ hình dạng của nó trong lòng tất nhiên là kinh hại không thôi kim cương pháp tướng đỉnh thiên lập địa đã hoàn toàn không phải nhân gian hẳn là xuất hiện lực lượng may mắn mình trước đó rời đi nguyệt nha thành nếu không nơi đó nhất định gặp vạ lây điểm này phù diêu t ô n g có thể cảm động lây bọn hắn che thiên các tiến đánh hôm đó ngay cả tông môn đại điện đều bị phá hủy bốn vị hợp đạo cảnh thấy thế nhau nhau tế ra phát bảo bay vào trên cao bọn hắn đồng dạng c h ấ n kinh chiến ý lại là không chút nào giảm nhân gian tu luyện trăm ngàn năm khó mà nhìn thấy phi thăng phía trên tốt đẹp phong quang bây giờ lại có thể tự thể nghiệm một cái phi thăng cảnh thần t h ô n g chỉ cần may mắn sống sót đối với tự thân đường lớn tất có rút ích tiêu bố y t đứng ở pháp tướng mi tâm chỗ lộ ra nhỏ bé hắn nguyên bản định gọn gàng dứt khoát đánh nát thiên tr lại không nghĩ rằng còn có bốn cái sâu kiến dám can đảm ngăn ở trước người mình thật sự là thật đáng buồn nực cười sau một khắc pháp tướng t r ậ n mắt tròn xoe ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm tiếp lấy mở ra miệng lớn phát ra giống giận dung trời một cỗ vô hình khí lãng một thoáng lúc huyết tán ra đem trước mặt bốn cái hợp đạo cảnh chấn động đến tâm thần động đảng nhưng sau đó bốn người này liền liên thủ thiết hạ bình t r ư ớ n g đem kim cương lực sĩ cùng trời trụ ngăn cách tại hai bên t i ê u bố y tức giận đến mặt cười ánh mắt theo thứ tự nhìn qua bốn người kia nhìn thấy ngọc vô hà thời điểm hơi chút dừng lại cảm cái nói đã sớm nhắc nhở ngươi không cần mơ n g ẫ ngã huyền thể diện của người khác há lại n g ư ờ i nói dùng liền dùng ngọc vô hà cười đáp lại nói vô tướng thần công nói trắng ra là cùng kiếm đạo giống nhau đều là kiếm hai lưỡi hại người hại mình một ý niệm Thử, nói dễ nghe tà ma ngoại đạo thôi t i ê u bố y hiểu biết rõ thiên đạo lúc nào cũng có thể giáng lâm nơi đây thế là cũng không nói nhảm trực tiếp đ ộ n g thủ nhiều lời vô ích ai dám ngăn cả ta vậy liền nhận lấy cái chết kim cương pháp tướng đấm ra một quyền cả trên trời đám mây đều bị s u a tan chỉ để lại một mảnh tượng như sạch sẽ vải vẽ xanh thảm thanh thiên một quyền này nhìn xem thường thường không có gì lạ chính là cực hạn cường mà hữu lực hết lần này tới lần khác càng là loẹ loẹ đồ vật mới dễ dàng nhất tìm ra sơ hở mà muốn cùng cái này nắm đấm phân cao thấp ngoại trừ đón đỡ không còn gì khác phương pháp tấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi phi thăng chi uy chương ba trăm bốn mươi phi thăng chi uy không c h u n g đám người cùng thi triển t h ầ n thông bùi kim ra trong tay h áo toát ra vô số xích ổng tơm mỏng kết làm hoa sen bộ dáng chính là hợp hoàn tông bí bảo thứ nhất tỉnh ti hồng liên nó đánh lấy lấy nu thắng cương suy nghĩ lấy hoa tâm đối diện kết xuống kim cương pháp tướng nằm đấm sau đó trùng điệp cánh hoa bắt đầu khép kín ý đồ đem hắn bọc lại trong đó chỉ tiếc cái kia nắm đấm cũng không bởi vậy thả chậm tốc độ ý nguyên không thể phá vỡ ý nguyên không thể ngăn cản nó kiên định chậm rãi ở chân trời di động tới mục tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái cái kia chính là thiên trụ ngọc vô hà đối với cái này sớm có đ o á n trước hắn bấm tay nhắm chuẩn pháp tướng chỗ mi tầm tiêu bố y để bản thể bắn ra một viên t o à n t h â n màu sòn tiểu châu cái kia kỳ thật chỉ là một viên h ồ n g đầu cùng sừng sững ở thiên địa ở giữa pháp tướng so sánh h ồ n g đầu lộ ra nhỏ bé như vậy cho tới mắt thường đều khó mà bắt được dấu vết của nó nhưng chính là dạng này một viên không đáng chú ý vật nhỏ lại làm cho tiêu bố y cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ bản thể của hắn đột nhiên nâng lên hai tay hai ngón tay dùng sức kẹp lấy vừa vặn đem hồng đậu kẹp ở đầu ngón tay không ngờ hồng đậu tựa hồ không có chút nào lực sát thương chỉ là lẳng lặng tại đầu ngón tay hắn mọc dễ nảy mầm trong n g á y mắt hóa thành vật sống bình thường chui vào huyết nhục bên trong tiêu bố y thì n h ư mày bởi vì hắn phát hiện hồng đậu cũng không thực thể mà là một đạo thần niệm đạo này thần niệm tiến vào thân thể của mình về sau cấp tốc du tẩu lưu lại từng đạo màu đỏ quy tích chỉ thấy nguyên bản hiện lên ám kim sắc kim cơn pháp tướng có chút biến hóa đó là hồng đậu mọc dễ nảy mầm về sau cấp tốc sinh trưởng mà ra chỗ mấu chốt nhất ở chỗ nó là từng đạo tương tư chi niệm thế mà để sớm đã vô dụng tắc cương tiêu bố ý có chút dao động tương tư không gây thương tổn được hắn lại có thể chậm lại hắn tốc độ gia quyền đồng thời cùng tính thi hồng liên phối hợp lẫn nhau cuối cùng tiêu mất rơi mất kim cương pháp tướng một chút thế công nhưng là như thế vẫn chưa đủ chỉ cần một quyền này có thể rơi vào thiên trụ phía trên y nguyên có thể đem nó đánh nát không lưu chỗ chống đinh linh linh một trận tiếng chung nhẹ nhàng vang lên chỉ thấy vô biên trùng triệu như thủy triều hiện lên từ mặt đất trồng chất thành núi lại như sôi trào mực nước quân quận lấy tràn vào giữa không cuối cùng rơi vào làm chân tâm cái kia trắng non dưới chân ngọc một màn này gồm cả đẹp cùng buồn nôn không thể không nói vạn độc giáo pháp thuật thần thông luôn luôn rất có đánh vào thị giác cái kia lít nha lít nhít hát triều trực tiếp vòng qua kim cương pháp tướng nằm đấm bay thẳng pháp tướng thân thể mà đi muốn đi đường con cứu quốc biện pháp làm chân tâm chân trần đứng ở hát triều phía trên đúng đưa bảy độc bảo xuyến dáng người nhẹ nhàng bỗng nhiên nhảy lên một đoạn dị tộc vũ đạo nơi đây rõ ràng không chống lại có tiếng chống làm bạn chấn nhân tâm khách chu tước bỗng nhiên tại vân g ậ t bên cạnh hỏi đẹp không vân g ậ t ánh mắt một m cũng không quay đầu lại nói đẹp mắt ngược lại là thứ hai buồn ôn là thật buồn ôn ta đang suy nghĩ nếu không có tất yếu vẫn là không nên t r e o chọc vạn độc giáo lam chân tấm tay này độc thuật nếu là dùng để giết người thật sự là quá thuận tiện ta vốn là không muốn cùng nàng là địch nàng người này thay đổi thất thường liền sợ bây giờ không phải là địch nhân v ề s a u lại đột nhiên là đến lúc đó phía sau đâm người một đao vậy ngươi nói làm sao bây giờ chu tước nịch ngầm nói không bằng ngươi đem nàng thu nhập trong phòng tiểu thư nơi đó ta giúp ngươi giải thích bị nàng đánh như vậy thú không khí khẩn trương lập tức hòa tan không ít vân giật cười nói vậy ta mới là thật chẳng bên kia trùng triều rốt c ụ c tiếp xúc đến kim cương pháp tướng cả hai va chạm cũng không phát ra chút điểm tiến g vang chỉ thấy trùng triều lập tức thuận pháp tướng lan tràn mà lên không cần nhiều lúc cũng đã đem một cái khác cánh tay triệt để bao trùm lam chân tâm biết mình c â n lượng không còn khống chế trùng triều được một t ứ c lại muốn tiến một thước hạ quyết tâm chỉ cần kiềm chế lại cái này một cái cánh tay coi như kiếm lời t i ê u bố y tự nhiên không thể để cho nàng tùy tiện đạt được dự định thao túng cái kêu pháp tướng cánh tay vứt bỏ phiền lòng đ ộ p trùng lam chân tâm lập tức sắc mặt chắm bệnh phát hiện mình đối mặt pháp tướng kinh người lực đạo đúng là không hề có lực h o à thụ nàng đạo này hát t r i ề u vốn là liên kết mặt đất giờ phút này chỉ thấy tòa kia bị chính mình làm trung tâm đỉnh núi cũng bắt đầu lay động giống như là sắp bị c ự lực n ổ tận gốc văn đạo tiên ngươi còn đang chờ cái gì dự định bán ta sao nàng tức giận mắng sau một khắc chỉ thấy văn đạo tiên kích hoạt thiên hải bảo chu chu thiên bắt đầu trận tự thân hóa thành trận nhãn thế ra trong tay dựa vào thành danh pháp bảo đ à o kiếm chu thiên kiếm cùng bắt đầu đao cũng không đi sở tiêu bố ý đ ể rủi ro mà là giao nhau rơi xuống vừa vặn đính tại tòa kia sắp bị rút lên trên đỉnh núi sau đó một trận lực lượng tràn trệ thuận đao kiếm tràn vào mặt đất phối hợp hát triều cuối cùng cố định trụ bên kia tiêu bố y khống chế pháp tướng dùng sức chành động cánh tay lại bị giống như, như giỏi trong xương hát triệu một mực quấn quanh nhất thời không thể động đậy kim cương pháp tướng thân thể một khi nhận hạn chế thế công tự nhiên tùy theo lần nữa c h ầ m dần bùi ngọc hai người vừa vặn được một t ứ c lại muốn tiến một tước hóa mi đạo kết hợp tương tư nói không ngừng áp chế cái k i a nằm đấm trong lúc nhất thời đúng là sắp đem nó bước lui chu tước cảm khái nói phi thăng cảnh quả nhiên kinh khủng bốn vị hợp đạo cảnh đại năng liên thủ cũng chỉ có thể kiểm chế lại đối phương lại khó mà đối nó tạo thành tổn thương xác xứ cũng là tràn đầy đồng cảm đáng tiếc nơi đây không có cái thứ năm hợp đạo cảnh không phải nhất định có thể h t có may cơ t mà trước đó mọi người đã thương nghị qua việc này đối phó tiêu bố ý ý muốn đột xuất một cái kéo chữ không nên ép hắn lấy mệnh tướng bác bởi vậy lam chân tâm bắt đầu dợ cho xấu cố ý hơi bung lòng trùng chiều kiềm chế cho tiêu bố ý ý ý một lát cơ hội thợ dốc thế nhưng là tại hắn n h ắ c lên một hơi dự định tránh thoát trói buộc thời điểm làm chân tâm lại lần nữa tăng cường trùng chiếu hấp thụ đem pháp tướng một lần nữa chảnh về khó mà động đậy cuộc diện nàng mặt mỉm cười nhìn xem chơi đến nhẹ nhõm vui sướng kỳ thực bốn người lòng dạ biết rõ lúc này đã là sống chết trước mắt bốn cái hợp đạo cảnh đồng tâm hiệp lực thế mà chỉ là k i ể m chế kim cương pháp tướng đối bản thể tiêu bố ý thì cũng không phương án đường đối với lại bọn hắn từng cái cạn kiệt khí lực đã là lại không dư l ư c sử xuất thủ đoạn gì vẫn giật mắt thấy một màn này tự thân nín thở ngưng thần thời khắc đề phòng còn chưa xuất hiện thần p h á tử dựa theo ngọc vô hà thuyết pháp thần toán tử một khi thi triển thần thông dẫn xuất thiên trụ tự thân nhất định gặp phạt vệ nhất thời bán hội không cách nào xuất thủ lúc này lão bản tính chật vật không chịu nổi tựa ở dưới một thân cây ngửa đầu nhìn xem giữa không trận đại chiến kêu h ỏ a mi đạo tỉnh ti hồng liên tương tư nói nhập cốt hồng đ ầ u vạn độc nói vạn cổ an tiên chu thiên bắt đầu nói đao kiếm hợp nhất bốn đầu đường lớn lưng tựa thiên trụ một mực kiểm chế lại tòa kia kim cương pháp tướng trong lúc nhất thời dẫn tới thiên đ i ệ giao động như thế thiên đ i ệ dị tượng không biết dẫn tới bao nhiêu ánh mắt thân ở xa xa diệm địa mỹ thì h cũng mắt thấy cảnh này trong nội tâm nàng đối vân giận chu tước lo lắng không thôi bất quá nhớ tới trước khi đi lúc hắn cắt dặn vẫn là cắn răng tiến nhập vong ưu tuyển bí cảnh cửa vào tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi một các chủ hiện thân một đạo thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lao bản tính bên người cũng không gây nên bất luận cái gì linh lực ba động cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện thế mà để một cái hợp đạo cảnh không có chút nào cảm thấy người này người mặc đen kị tháo t r o à n g khuôn mặt nhìn xem mông lung rơi vào trong mắt hóa thành hoa thảo mắt liền quên trên người hắn khí tức càng là cổ quái phản phất không thuộc về thế này ai người l người đều hướng tới phi thắng cảnh thật tình không biết phá cảnh về sau liền cũng đã không thể lưu tại nhân gian coi như lưu lại cũng chỉ sẽ bó tay bó chân thế gian quy tắc chính là như thế các chủ ngươi thần thông còn lại cũng không có cách nào cứu hắn ta có thể sử dụng tự thân đường lớn đem bọn hắn lưu tại nhân gian liền đúng là không dễ t h â n toán tử liền là thuận miệng hỏi một chút nghĩ thầm tự mình các chủ mặc dù lợi hại nhưng cũng phải có cái hạt độ nếu không chẳng phải là cùng thiên đạo không có gì khác biệt bọn hắn mặc dù chưa hề mặt trước hỏi tham q u a các chủ nhưng cũng có thể thông qua việc nhỏ không đáng kể suy đoán ra các chủ đường lớn đại diễn số lượng năm mươi nó dùng bốn mươi có chín bỏ chạy thứ nhất các chủ đường lớn liền là cái kia số một chạy trốn có thể xuyên qua hư không triệu hoán phi thăng cảnh đại diễn đội một phù cũng là xuất từ tay hắn nếu không có dạng này không hợp t h i thường đường lớn phúc thiên các chủ là cái không có gì người có tinh khí dùng triệu vô tương lời mà nói các chủ liền là cái người hiền lành hết lần này tới lần khác dạng này người muốn làm nghiêng trời lệnh đất đại sự có thể thu phục một đám hợp đạo cảnh phi thăng cảnh tu sĩ tự nhiên có hắn chỗ độc đáo đối với thần toán tự chính mình tới nói hắn liền càng thưởng thức các chủ trên người nhân tình vị thật sự là hắn là tiên nhân cảnh tu vi cũng rất có nhân vị thân toán t ử hỏi các chủ cảm thấy tiêu bố y ỉa sẽ chết tại những cái kia hợp đạo cảnh trong tay phúc thiên các chủ đáp thế thì không đến mức chuyện hôm nay biến số quá nhiều mấy cái kia hợp đạo cảnh chỉ là khai vị dưa cải thôi nếu là tiêu bố y thì không cách nào đánh nát thiên trụ các chủ dự định tự mình xuất thủ sao ta còn đang suy nghĩ trên thực tế lúc này phúc thiên các chủ đã cảm nhận được thiên đạo khí t ứ c đang tại chạy tới nơi này hiển nhiên là tìm ra tiêu bố y ỉa khí t ứ c dự định đem cái này quần vọng chi đổ bắt bỏ vào thiên giới ngoài ra còn có một cái mấu chốt nguyên do các chủ cũng không nói rõ nhân giới cũng không phải chỉ hắn một cái tiên nhân cảnh xuất thủ chính là phá hư q u ý củ như vậy một vị khác tiên nhân cảnh cũng có vào cuộc lý do việc này còn vì lúc còn sở bốn không chung trận đại chiến kia dần dần lâm vào cục diện bế tắc tiêu bố y ý ỉa lẻ loi một mình cùng bốn tên hợp đạo cảnh bắt đầu đấu sức trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương đều là tu luyện trăm ngàn năm lão nhân tinh không có một cái là đèn đã cả dầu nhất là gan lớn liền là lam chân tâm thế mà còn có tâm tư lấy độc thuật bóc ra pháp tướng thân thể ý đồ lưu lại một chút mạch vỡ đánh lấy sau đó làm tiếp nghiên cứu chủ ý bất quá hợp hoàn tông hai người kia cũng có chút khó ổn bọn hắn bộ này thân thể tu vi lai lịch bất chính tự nhiên không cách nào phát huy ra mười thành thực lực với lại theo linh lực không ngừng tiêu hao bọn hắn hậu kình cũng không đủ khả năng dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi tiêu bố y thì tăng thêm trên tay l ự c đạo kim cương pháp tướng tùy theo đẩy về phía trước quyền cánh tay kia thì dắt lấy trùng chiều hướng phía trước dẫn tới ngọn núi lắc lư mặt đất x é rách văn đạo tiên mặc dù không tại trong cuộc chiến tâm một mình đứng ở đao kiếm phía trên đau khổ áp chế trùng chiều nhưng vẫn là cảm nhận được lớn lao áp lực hắm chỉ thời k h ắ c mấu chốt tiêu bố y dường như cảm ứng được cái gì thân thể đột nhiên buộc phát ra một cỗ quái lực đúng là trước đó xuất thủ vẫn có lưu chỗ trống hồng liên phá tơ tình đoạn trùng chiều lui đao kiếm ngừng bốn tên hợp đạo cảnh liên tiếp lui về phía sau trong lòng đều là kinh hại không thôi riêng phần mình vẫn lấy làm tiêu ngạo đường lớn cứ như vậy bị người phá vỡ thật sự là khó mà tiếp nhận thân toán t ử mắt thấy một màn này thở dài tiêu bố y ở đây là muốn hao hết linh lực hình tán thần tiêu kỳ quái là cũng không có người đáp lại hắn bên người các chủ đúng là bất chi bất giác biến mất sau một khắc bầu trời bỗng nhiên bị một cỗ thần t h á n h khí tức bao phủ đám người thân ảnh đều là d ừ n g ở giữa không thần n i ệ m mặc dù vẫn có thể hoạt động thân thể hành động lại là thả chậm vô số lần phảng phất xuất hiện ở này dừng lại một tôn á m kim sắc pháp tướng tránh thoát các loại pháp bảo thần thông gầm thép phóng hướng thiên trụ vân giật nhìn xem một màn này con ngươi không tự chủ được thu nhỏ giống như m ạ n h mang chỉ vì hắn nhìn thấy ngay tại tiêu bố y ỉa sau lưng bầu trời đúng là chậm rãi sẽ mở một lỗ lớn lộ ra một mảnh thâm thúy tri sắc ngay sau đó vô số bao trùm lấy từ kim chi sắc x i ề n xích điên cùng tuôn ra bay thẳng tiêu bố chiến lược kéo dài chờ đạo này đòn sát thủ rốt cuộc đã đến hiển nhiên tiêu bố y ỉa liền là cảm nhận được thiên đạo khí tức lúc này mới quyết định không lưu tay toàn lực ứng phó bởi vì lần trước thiên đạo xiềng xích không có thể bắt ở tiêu bố y ỉa lần này tới thế rào rạt xuất thủ lúc thậm chí không q u ê n khóa chặt m ả n h không gian này triệt để không cho tiêu bố y ỉa lưu lại khả năng chạy trốn vân giật vừa định t h ở p h à o nghĩ thầm lần này cuối cùng tại phúc thiên cắt trong tay bảo vệ một cây thiên trụ đã thấy một đạo thần bí thân ảnh trống rông xuất hiện vừa vặn ngăn ở tiêu bố y ỉ cùng thiên đạo xiềng xích ở giữa mặc dù cùng người phúc thiên các chủ hắn liền là cái kia thần bí đến cực điểm không thể bị người dòm biết tồn tại liền ngay cả triệu vô tương trong trí nhớ đều không có bao nhiêu liên quan tới hắn tin tức nhưng còn có một điểm làm cho vân g i ậ t có chút c h ấ n kinh cái kia chính là chính mình tựa h ồ nhận biết phúc thiên các chủ lại vẫn cứ nhớ không nổi liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì vì sao người này quen thuộc như thế hắn đến cùng là ai phúc thiên các chủ xuất hiện cũng không thông tin ê p h á p tướng cũng không có làm thiên địa biến sắc thần thông hắn chỉ là hời h ợ n xuất hiện tại tiêu bố y t ì sau lưng dùng ngón tay lăng không hư điểm Mà tiêu h n siềng đạo xích thấy mắt m ố n đến chạm tiêu bố y y ỉa nhìn điểm, về phía i n bạch trạch lúc này bởi vì thiên trụ có thể phong thích thú nhỏ thân thể đã khôi phục tuyết trắng chi sắc chỉ là vẫn bị thiên c r ụ phản chiếu và nóng hắn nói ta một quyền này xuống dưới chỉ sợ vân giật cũng muốn cùng nhau chết mất các chủ nói ra không cần lo ngại toàn lực xuất thủ liền tốt tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi hai như thế phi thăng chương ba trăm bốn mươi hai như thế phi thăng tiểu bố y thì hai mắt gấp c h ầ m c h ầ m vân giật cùng hắn đầu vai thủy thú bạch c h ạ c h cao lớn pháp tướng đồng dạng có chút quay đầu ở trên cao nhìn xuống c h ầ m c h ầ m vào thiên h ả i b ả o chu vô biên khí thế phản g phất hóa thành thực chất đập vào mặt bị phi thăng cảnh khóa chặt khí cơ là một loại như thế nào c ả m thụ vân giật lúc này đối mặt kim cương pháp tướng liền hô hấp đều đã quên càng là không sinh ra chút điểm chạy trốn tâm tư tựa như là một chiếc thuyền con tại mênh mông đông hải gặp cự sóng ngoại trừ lẳng lặng chờ đợi kết quả t i ề n đến không còn cách nào khác những người còn lại thì hơi rất nhiều bọn hắn cũng không bị tiêu bố y khí thế áp chế thiên đạo xiềng xích bên kia lại che thiên các chủ k i ể m chế cho nên rốt cục có thể khôi phục hành động nhưng dù cho như thế nhưng không ai dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ ngọc vua hà đem bùi kim ra bảo hộ ở sau lưng nhìn xem pháp tướng phía sau trốn chiến trường kia thần s ắ c phức tạp l a m chân tâm triệt hồi trùng triều gọi ra một cái kim t i ể m tùy thời dự định một lần nữa ve sầu thoát sát văn đạo tiên càng là đau khổ áp chế run dậy không ngừng hai、tay. hoàn toàn không có dư lực suy nghĩ như thế nào mới có thể bảo vệ thiên trụ không ai thấy qua thiên đạo xuất thủ lại không người có thấy người có can đảm trực diện thiên đạo cướp nó phong mang hôm nay phát sinh đủ loại để hợp đạo cảnh cảm giác sâu sắc nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thiên hải bảo chu phía trên sắc xứ đã không chịu nổi như thế áp lực một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp lâm vào hôn mê trái lại chu tức vẫn giang chống đỡ lấy thân thể muốn đỉnh lấy tiêu bố y áp lực bắt lấy vân giật lấy tam vị viêm đồn dẫn hắn đảo mệnh đáng tiếc cảnh giới tranh lệch không thể vượt qua chu tước tay còn không có đụng phải vân giật liền đ ỗ n g nhiên phun ra đạo đạo huyết vụ làm nàng chỉ có thể thu tay lại lui lại nếu không phút c h ố c liền sẽ chỉ còn một bộ bạch cốt anh anh bạch trạch tình huống đồng dạng không thể lạc quan nó vẫn lấy làm tiêu ngạo h ả o vận t ạ i lúc này không hề có tác dụng bởi vì đối thủ không có cho hắn lựa chọn quyền lợi nó liền không cách nào tuyển ra tốt nhất tuyển hạng ngoại trừ chết liền là chết làm sao tuyển đều là chết vân giật một mình đỉnh lấy áp lực sở thụ đau khổ càng là khó nói lên lời liền ngay cả tre ở trước người phương viên kiếm đều không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang đó cũng không phải tranh, tranh kiếm minh mà là sắp bị cự lực nghiền nát kêu t r n hắn nghĩ thầm chính mình không có tính tới chưa hề lộ mặt qua phúc thiên các chủ sẽ ở hôm nay xuất thủ hơn nữa còn có biện pháp k i ể m chế lại thiên đạo xiềng xích một nước vô ý đầy bàn đều thua b ú n ước chừng nửa nén hương trước tăng kiếm cốc tống tân từ trận có nhận thấy trong lòng lo nghị không thôi tựa như đại nạn lâm đầu mây đen ngập đầu nàng cùng vân giật rõ ràng đã không có đồng tâm cổ lúc này nhưng trong lòng của nàng không hiểu hiện ra vân giật đủ loại thê thảm t ử trạng làm nàng vô cùng lo lắng không có chuyện gì có lẽ ta chỉ là ở lại đây quá lâu quá mức cô độc tống tân từ an ủi chính mình thân thể lại không biết chưa phát giác chạy tới biệt viện bên giới nàng h cảm thấy trong đầu có hai thanh âm nắm lấy thái độ ngược lại các nói các lời nói cơ hội làm nàng phát cuồng bây giờ nàng đã triệt để hấp thu ở kiếp trước ký ức nhưng càng là như thế thì càng biết phúc tiên các chỗ kinh khủng rốt cuộc tống h tân từ lại khó chịu được như thế tra tấn nàng nghĩ thầm nếu là vân giật vô sự vậy liền không còn gì tốt hơn cùng lắm thì tự mình phi thăng cùng hắn phân biệt nhưng nếu là hắn giờ này khắp này thân hám nhà tù chính mình không đi cứu hắn đó mới là muốn hối hận cả đời vừa nghĩ đến đây tống tân tử không do dự nữa cùng với hét to một tiếng thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang đ ố n g nhiên đâm rách long phượng tỏa linh trận đại trận bị phá đôi kia long phượng song hoàn cũng hóa thành bình thường bộ dáng đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất đ ầ u lạc gần đây một mực canh dự ở ngoài biệt viện mặt luyện kiếm nghĩ đến mặc dù không thể cùng sư phụ nói chuyện cũng coi như tận, tận tâm ý hắn vội vàng nhặt lên bất tiện tiên nhìn xem không chúng cái kia á o tráng lo lắm nói sư phụ người muốn đi đâu tống tân tử túi đầu mắt nh lại cùng cách đó không xa ông ngoại thu phong cách không tương vọng trong mắt nổi lên một tầng không đành lòng nàng chuyến đi này vô luận vân giật như thế nào mình cùng bọn hắn lại là nhất định vĩnh biệt cùng nay đồng thời tăng kiếm cốc phương viên c h ă m dặm linh lực liên tục không ngừng rót vào tống tân từ trong cơ thể tính cả cực lạc môn thiên tàn môn linh khí càng là thuận hộ tông đại trận cùng nhau chuyển vận mà đến làm ba tông c h i địa trận nhãn tống tân từ hoàn toàn là vô ý thức đang hấp thụ linh lực mà cái này một khi bắt đầu liền khó có thể đình chỉ trên người nàng khí tức không ngừng kéo lên từ hợp đạo cảnh sơ kỳ trung kỳ lại đến hậu kỳ cuối cùng đã là đi vào đình phong khoảng cách phi thăng cách chỉ một bước k dần dần hiện hiện i như nhưng k h hôm n c nay tống tân t ử tâm hệ vân dận ta nguy hiện không quan tâm hướng trong lòng cảm ứng chỗ vội vàng mà đi đổi lại người bên ngoài đối mặt thiên kiếp nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đan d ư n c phát bảo dùng cái này ứng đối cựu trọng thiên lôi tống tân từ lại là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì chỉ muốn gặp hắn một lần nàng thân hình giống như một đạo lưu tinh từ chân trời cấp tốc xa đoàn kia tử kim kiếp vân thì căn không bông thủy t r u n g dành dụng tại đỉnh đầu của nàng theo tử kim chi sắc càng ngày càng đậm kiếp vân bên trong lần lần chuyển ra lôi minh tống tân tử phảng phất giống như chưa phát giác quanh thân bắn ra ngàn vạn kiếm mang đem ven đường x ư ơ n g khói xé thành từng sợi tàn sợi t h u đỉnh đầu đám mây càng ngày càng dày nơi trọng yếu ngưng tụ ra một đoàn dung kim lôi tương cuối cùng đã tới tràn đầy thời điểm cùng với một đạo dường như long ngâm tiếng vang đạo kiếp lôi thứ nhất ngang nhiên rơi xuống kỳ quái là rõ ràng thiên kiếp đã bắt đầu tống tân tử vẫn có thể không ngừng tiến lên cũng không cảm nhận được mảy may l có thể thấy được nàng trải qua thiên kiếp cùng tống quảng lâm dịch tiên hành kinh lịch trận t i a c ó chỗ khác biệt cái này cũng chưa tính kỳ quái nhất chỗ ngay tại kiếp lôi rơi vào tống tân từ trên thân về sau càng là cho thấy không giống bình thường người khác thiên kiếp đó là đạo đạo kiếp lôi muốn lấy tính mệnh dường như hận không thể đánh chết người độ kiếp lại nhìn tống tân từ bên này kiếp lôi nện ở trên người nàng cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì mà là tựa như nước mưa dung nhập thanh đảm l ạ g yên không một tiếng động liền đem chính mình hóa thành đầm nước một bộ phận kiếp lôi không có mang đến tổn thương vừa vặn rất tốt chỗ một điểm không rơi ngàn vạn lôi hồ lướt qua từng khúc g i a thịt lại dọc theo trong cơ thể kinh mạch du tẩu toàn thân kiếp lôi thoáng qua liền bị tống tân t ử luyện hóa thành chính mình bản nguyên chi lực thái thượng vong tinh đạo quả nhiên rất có kỳ quặc theo lại một đạo kiếp lôi ẩm van rơi xuống lại bị chính mình lặng yên không một tiếng động thôn p h ệ hết tống tân t ử đã ẩn ẩn phát giác được tự mình phi thăng một chuyện có huyền c ơ khác thế nhưng là lúc này nàng hoàn mỹ nghĩ lại việc này chỉ vì nàng trong lòng quanh quần không tiêu tan dự cảm bất tưởng đã là càng ngày càng rõ ràng mắt thấy tống tân từ khoảng cách vân g i ậ chỗ đã là càng ngày càng gần đỉnh đầu tiên kiếp cũng từ đạo thứ nhất đạo thứ hai đi tới đ vẫn giật con mắt k h ẽ nhúc ních h chỉ vì hắn thấy được nguyên bản tuyệt không có khả năng xuất hiện ở chỗ này thân ảnh nương tử của hắn thế mà chọc tan bầu trời tắm rửa kiếp lôi mà đến t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi ba một giới áo vải chương ba trăm bốn mươi ba một giới áo vải thương không vỡ ra một đạo lỗ thủng k i a lôi kiếp thứ chín dáng lâm thời điểm thiên địa một mảnh yên lặng như tờ vạn trượng tử kim lôi quang cứ như vậy lặng liên tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chút xuống xuống kiếp lôi bên trong có hồng liên nghiệp hỏa cùng huyền minh băng p h á c đan vào lẫn nhau nó không chỉ vẹn vẹn là một đạo lôi quang càng là người độ kiếp đời này tất cả nhân quả bệnh mà thành trong chốc lát ngàn r ằ m non sông bỗng nhiên phai màu chi m bay dừng lại tại vũ cánh trong nháy mắt nước chảy dừng lại tại len k e n rung động lúc vỡ nát v à n g khắp nơi bộ dáng tống tân tử cầm trong tay trường kiếm một bộ áo trắng tắm rửa lôi quang không xa vạn rằm mà đến một đường bùn u ba hơi có vẻ chật vật trên c h á n tóc xanh bị gió thổi loạn trong mắt nàng đã có gấp càng nhiều thì là lanh k h ố c chỉ vì nàng nhìn thấy tôn này kim cương pháp tương liền là n g ư ơ i muốn lấy ta tướng công tính mệnh chỉ là phi thăng cảnh thật coi phóng nhãn nhân gian có thể xưng vô địch phúc thiên các chủ trước hết nhất phát giác được tống tân tử đến t h tay sẽ mở một đầu hư không thú vị là những ngày kia nói xiềng xích tựa hồ cũng quyết định tạm thời b u ô n g tha tiêu bố ý k ì thế mà nhao nhao chui vào khe hở tiến đến đ u ổ i theo cái kia số một chạy trốn vốn cho rằng theo cái này trong tam giới trí cao trí cường hai cái tồn tại rốt c ụ c rời đi ở đây hợp đạo cảnh có thể đạt được một lát cơ hội t h ở dốc lại không nghĩ rằng mang theo phong kéo lôi gào thét mà tới tống tân từ càng thêm làm cho người k i ể m chế thậm chí so với trước đó còn muốn càng hơn một bậc chỉ vì phúc tiên h các chủ cùng thiên đạo xiềng xích chiến đấu lúc trong mắt chỉ có lẫn nhau căn bản không có những cái kia hợp đạo cảnh Như m nhưng Tân mà cũng không nhìn thấy huyết mục văng tung tóe hình tượng càng không có người lực cùng thiên kiếp chống lại nhiệt huyết trẳng diện những cái kia lôi quang cũng chỉ là vô cùng đơn giản bao trùm tại tống tân từ làn ra phía trên đưa nàng như tuyết da thịt nổi bật lên càng thêm chăm loãn lôi quang miệng cũng cấp tốc bốc hơi thành một cỗ tiên khí vân giật thấy thế rốt c ụ c hơi bung lỏng ra nắm chặt nắm đấm nghĩ thầm n ư ơ n g tử lôi k i ế p làm sao tiếng sấm đại hạt mưa nhỏ với lại đối nàng tựa hồ không tổn thương chút nào lúc này không kịp suy nghĩ quá nhiều bởi vì tống tân tử rốt c ụ c vượt qua vô số tu sĩ tha thiết ước mơ một bước kia phi thăng x a n h thảm thương khung tùy theo giành lấy cuộc sống mới ánh n ắ n g đại thịnh chiếu rọi nữ tử kiếm tiên thân thể phản p h ấ t hóa thành nàng một bộ lồ mỏng căn nguyện vì đó làm sớm vân giật hai đời chưa bao giờ thấy nàng đẹp đến mức không giống phạm nhân lương tử vốn là khí chất thanh lãnh hiện nay càng là nhiều hơn mấy phần tiền đứng lơ lửng trên không giống như thần nữ hàng thế bùi kim ê ra mắt lộ tán thưởng thoáng qua lại không khỏi bắt đầu lo lắng kết quả là vẫn là bước ra một bước này nhưng con đường sau đó lại nên như thế nào đi lam chân tâm chỉ là đơn thuần cảm thấy ghenét nghiến răng nghiến lợi nói chẳng lẽ ngươi thật sự là lao thiên chiếu c ấ u người không phải vì sao một đường tu hành sôi gió sôi nước hợp đạo phi thăng giống như là ăn cơm uống nước qua quýt bình bình kỳ thật không ngừng một mình nàng loại suy nghĩ này tống tân tử phi thăng thanh thế to lớn nhưng trận kia lôi kếp không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì phản phất là thiên đạo vì nên đón nàng mà tặng cho một trận quà tặng đây quả thực không nói đ phải biết bao nhiêu hợp đạo cảnh một với thiên cướp phía dưới còn kém lâm môn một c ư ớ c dựa vào cái gì nàng lại có thể bình yên vượt qua thật tình không biết từ khi tống tân từ tu hành đến nay chủ đánh liền là một cái không nói đạo lý nàng độc thân ngăn tại kim cương pháp tương cùng trời b i ể n bảo thuyền ở giữa thân ảnh nhìn xem nhỏ bé nhưng tản ra kiếm ý lại có thể ngưng tụ thành thực chất làm cho chung quanh nhiệt độ một thoáng lúc hàng rất nhiều không chỉ có như thế kinh khủng hơn chính là trời không cái kia vần g mặt trời không biết lúc nào lại bị bịt kín một tầng lạnh xa cực nóng ánh nắng không còn thay vào đó chính là thê lãnh nguyên sắc thái thượng vong tinh đạo lại có thể làm cho nhật nguyện đội màu khó trách phi thăng cảnh không thể lưu tại nhân gian thực lực như thế d ơ tay nhấc chân đều biết đối nhân giới tạo thành khó mà t ù b ộ tổn thương các vị hợp đạo cảnh vừa lui lại lui cuối cùng phát hiện lui không thể lui chỉ có thể bị ánh trăng bao phủ trong đó tiếp lấy phát hiện phương viên t r ă m giảm kiếm khí lành lạnh những cái kia ánh trăng phảng phất tùy thời có thể hóa thành giết người bảo kiếm đẹp không sao tả xiết đồng thời sắc ý càng là vô biên bị tống tân tử đánh gãy kim cương pháp tương nhìn chăm chú vân giật trợt cảm thấy nhẹ nhàng bạch trạch cũng có thể tùy ý hành động hắn mầm đầu nhìn về phía nương tử thất ảnh trong lòng ngũ vị tạp trần đã vì nàng rốt cục phi th cũng vì tiếp xuống trận đại chiến này lo lắng càng vì đó hơn sau phân biệt cảm thấy bi thương vợ chồng đồng tâm tống tân tử cảm nhận được vân g i ậ t suy nghĩ có chút nghiêng mặt qua bảng cười với hà dưới nàng trong mắt chứa thu thủy dường như đang nói ngươi không có việc gì liền tốt tân tử vân giật thì t h ả o nói ra bốn tiểu bố y kia biết chính mình chỉ còn cuối cùng một quyền khí lực đây cũng là chính mình đ ờ i này kiếp này mạnh nhất một quyền hai con mắt của hắn hiện lên một tầng màu vàng nhục thân bắt đầu không ngừng sụp đổ n h ữ n g máu thịt kia cũng không tàn biến mà l ạ đều bám vào tại kim cương pháp tương phía trên m ặ giáp mợ quyền chỉ thấy kim cương pháp tương trên thân nhiều hơn một cái ngư lân giáp ngự có c la h á n trợn mắt chi tượng cái chán mang theo một đạo hành g i ả q u ấn ý là chính tâm quán niệm sau đó pháp tướng bày ra q u y ề n giá giá đỡ cực kỳ cơ sở không phải cái gì hiếm thấy trên đời tuyệt diệu q u y ề n giá cũng chỉ là từng cái phàm phu tục tử đều biết cơ sở q u y ề n giá hoa màu hán đều có thể tiện tay đánh lên hai chiêu thô thiện chiêu thất bốn trên đời này mỗi người đều tại hướng chết mà sinh tu hành càng là vì trường sinh bất tử t i ê u bố y đã từng cũng là như thế nhưng đi qua ngàn năm t u ế nguyệt mài dũa dần dần đổi ý nghĩ hắn dùng võ nhập đạo trở nên càng ngày càng mạnh thậm chí đã từng một chiêu vô ý tự tay đánh chết chính mình truyền đạo ân sư đối với hắn mà nói tu vi càng cao ngược lại ra quyền cơ hội càng ngày càng ít bởi vậy hắn mới có thể cùng phúc thiên các a n nhịp với nhau nghĩ đến nếu có thể dùng quả đấm mình đánh nát cái kia đạo t r è o chống tam giới thiên trụ mới là thiên hạ võ phu vốn có phong độ t u y ệ thế t quyền thứ nhất hắn đánh nát phủ diêu tông thiên trụ cảm thấy chưa đủ thoải mái quyền thứ hai hắn đánh nát phủ sinh tự thiên trụ cảm thấy tư vị vẫn là kém một kia hôm nay hắn đột nhiên đ ổ i chủ ý không còn đối ngày đó trụ ra quyền mà là phải hướng cô gái trước mặt đưa ra cuối cùng một quyền đối thủ đủ mạnh mới xứng với hắn cái này không sợ h Tiêu t bố y hắn, hắn còn nghĩ tới chính mình bãi nhập thiền tông môn hạ lần đầu có người dạy hắn ngoại trừ ra quyền càng phải thu quyền hắn càng nhớ tới hơn những cái tia bị một quyền của mình một quyền đánh bại người từ người trong võ lâm đến người trong tu hành từ luyện khí cảnh đến hợp đạo cảnh bốn ta vốn áo vải một thân một mình chỉ có quyền này thỉnh thiên địa chúng sinh nhìn qua thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố cự tuyệt chương ba trăm bốn mươi b ố cự tuyệt đối với tống tân tử tới nói vừa ở vào phi thăng cảnh giống như cá chép hóa rồng chậm cảm thấy thiên địa chi rộng nguyên lai、like、phi thăng phía dưới pháp thuật thần thông tựa như hài đồng vui l ù a ở mỹ đơn giản khó coi không đáng giá nhắc tới lại nhìn trước mặt kim cương pháp tướng một quyền này ẩn chứa võ đạo trí tinh trí thuần lý lẽ dạng nay một quyền nếu là rơi vào mặt trời thậm chí để cho người ta không khỏi hoài nghi phải chăng đã đầy đủ cho trời giáng cái lỗ thủng tống tân t ử cảm giác sâu sắc vinh hạnh có thể tại phi thăng này liền đối với bên trên kinh thiên động điệu như vậy một quyền cái này mới là nàng muốn nhất phi thăng hạ lễ hai vị phi thăng cảnh đối trọi gây gắt rơi vào một đám phạm nhân trong mắt đơn giản nhìn má than thở tiểu bố y pháp tướng đi qua huyết đ ụ c gia trì mặc giáp mở quyền về sau phản phát huy hoàng thần linh tống tân t ử dưới ánh trăng kiếm vực c h e tuyết n g ậ m sương kiếm ý lành lạnh ở khắp mọi nơi đem phương viên trăm dặm đều hóa thành tự thân đạo tràng lớn như thế tràng diện ngàn năm qua khó gặp một lần lại thêm hai người này đặt ở phi thăng cảnh bên trong cũng là am hiểu nhất sát phạt c h i đạo một loại kia không biết sau đó mũi như kim va nhau sẽ vì này nhân gian mang đến một trận kinh khủng bực nào thái họa thiên đạo xác nhận cũng đã nhận ra điều ấy thế mà chủ động thả đi phúc thiên các chủ quay về chiến trường bất quá nó cũng không đ h u n g tay mà là dùng thiên đạo xiềng xích phong tỏa phương viên trăm dặm cũng lấy lực lượng thần bí ra cố núi non sông ngòi khiến cho không đến mức bị v ủ y bởi trường tranh đấu này bên trong vân giật nhữ mày lần nữa xác nhận thiên đạo đối với mình nương tự nhìn với con mắt khác mắt thấy tình cảnh này làm hắn thân thể không tự chủ được phát ra rung động cũng gốc không nguồn hoàng phải là nguồn gốc từ sau ợ mà là một khắc tống tân tử cầm trong tay nhiều chỉ nhu thân ảnh hóa thành bách thượng thiên cái chính mình r i ê n g phần mình vung ra bất đồng kiếm nói chính là nàng trong bức họa thế giới lĩnh nộ những cái kia kiếm ý bây giờ đang phi thăng cảnh tu v i r a chỉ phía dưới đều là tái hiện ngày xưa mạnh nhất phong quang những n à y kiếm đạo bên trong mỗi một đạo đều đủ để ở nhân gian nhấc lên kinh đào hãi lãng nhưng áo trắng kiếm tiên tựa hồ cũng không hài lòng chọn chọn lựa lựa cuối cùng nhẹ nhàng n g ấ đầu vân giật nghĩ thầm đã phi thăng tự nhiên t r ư ớ n g mắt hắn người sáng tạo kiếm đạo chỉ có chính mình lĩnh ngộ ra mới là phù hợp nhất tự thân đầu đại đạo kia quả nhiên tống tân tử cũng là như vậy đăm chiêu suy nghĩ từng đạo thần nghiệm biến thành phân thân dần dần tiêu tán dường như bị nàng từng cái lãng quên mà đợi đến nàng quên hết cuối cùng một phần kiếm đạo chính nàng kiếm trong tay bỗng nhiên hiện lên một s ợ i ánh trăng cái kia ánh trăng cấp tốc tăng trưởng hóa thành một đạo thông thiên sâu dài nhỏ kiếm khí thái thượng vong tình tống tân tử cầm kiếm đâm về tiêu bố y cái kia nằm đấm mũi kiếm cùng quyền phong đụ trạng lập tức một c phương viên trong dặm sông núi mặt đất đều đổ sụt bốn tên hợp đạo cảnh rõ ràng cũng không thân ở trong cuộc chiến lương nhưng cũng muốn tế ra thủ đoạn bảo mệnh ứ n g đối cố này dư ba may mà thiên đạo siềng xích đ ố n g nhiên phát lực đem cái này sắp phá nát nhân gian một lần nữa tu bổ tốt liên quan vân giật chỗ thiên hải bảo chu cũng không còn dao động thật tình không biết cố này khí lãng chỉ là tiền hí ngay sau đó chính là vỡ vụn thành từng mảnh thái thượng v o n g t ì n h kiếm cùng từ năm đấm bắt đầu không ngừng tiêu tán kim cương pháp tướng tống tân từ kiếm cùng tiêu bố y thị quyền không ngừng làm hao mòn lẫn nhau ánh trang hòa với kim quan bắn ra đến bốn phương tám hướng nếu không có thiên hải bảo chu bị tống tân t ử bảo hộ ở sau lưng trên thuyền phản hư cảnh tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết tục ngữ nói đạo cao một thước ma cao một trượng hiện tại hai người so chính là của người đó thủ đoạn càng cao dài hơn mắt thấy tống tân t ử trong tay trường kiếm đã không có mũi nhọn tiếp lấy thân kiếm chỉ còn một nửa cuối cùng càng là khoảng cách kiếm cách chỉ còn một chút mà tiêu b ồ y kim cương pháp tướng thì tuần tự bị ma d i ệ t nằm đấm cánh tay đầu vai cuối cùng chỉ còn m à u vàng đầu lâu treo ở thân thể tàn phế phía trên thắng bại đã tại thoáng qua ở giữa cũng tại một chút ở giữa tống tân từ thân ảnh lướt qua kim cương pháp tướng sau đó kiếm trong tay triệt để hóa thành hư không cái này khiến nàng không khỏi có chút đau lòng tướng công đưa cho chính mình nếu chỉ nhu dù sao chỉ là phạm vật không chịu nổi l â u dùng nhưng cái này đã đầy đủ kim cương pháp tướng cái cổ xuất hiện một cái khe triệt để chặt đứt đầu cùng thân thể một điểm cuối cùng liên kết tiêu bố y h n g ẩ n g đầu nhìn lên trời trong miệng dường như đ a n g nói thương khoái thương khoái p h á p tướng hóa thành vô hạn màu vàng cắt sỏi tại thiên đạo siềng xích thao túng dưới bắt đầu b ổ khuyết m ả c h này chịu đủ trọng thương đại mạc tống tân từ sau đó triệt hồi k i vực làm cho ngày treo cao thiên địa quay về dưới ánh nắng cho trang nàng trở lại rơi vào thiên hải bảo chu phía trên mỗi một bước đều giống như dẫm tại vân giật trong lòng phía trên cuối cùng đi tới trước mặt hắn vân giật đưa tay vớt ven ư ơ n g tử gương mặt hỏi có bị thương hay không không có không có việc gì tống tân từ đè lại vân giật cái tay kia cảm thụ được hắn lòng bàn tay cực nóng nhiệt độ cùng mơ hồ chuyển đến tim của hắn đập nàng hy vọng nhiều thời gian có thể dừng ở giờ khắc này thế nhưng là ở sau lưng nàng xa xôi trên đường chân trời đã có thiên đạo xiềng xích kết làm cầu thang trạng mọi vị này phi thăng cảnh đi hướng trên l i ớ i vân g ậ t khổ sở nói người tiêu hao quá nhiều linh lực nhân gian đã không cách nào vì ngươi bộ huyết chỉ có đi thiên giới mới có thể khôi phục tới tống tân tử nhưng ta liền là không nỡ bỏ ngươi hai người hai đời q u e n biết cuối cùng hiểu nhau miến nhau còn chưa kịp hưởng thụ đảo mắt lại đến biệt ly thời điểm vân giật có lẽ không bao lâu ta liền sẽ đi thiên giới t ì m ngươi tống tân tử ta không muốn cùng ngươi tách ra dù là luôn luôn đều không được nàng nắm chặt vân giật tay khỏe mắt đ ố n g nhiên chạy xuống một giọt thanh lệ nước mắt rơi vào đầu ngón tay đúng là như vậy nóng hổi cơ hồ khiến vân giật sắp mất lý trí hai người bốn mắt tương đối vân giật ánh mắt dần dần trở nên ngạc nhiên hoảng sợ tống tân tử lại là trở nên bình tĩnh kiên định vân giật không được tống tân tử có gì không thể ta muốn phi thăng lúc nó ra sức khước tử bây giờ ta không cần phi thăng nó nhưng lại đến dồn ép không tha trên người nàng khí tức biến đổi vừa rồi mật ý nhu tình không còn sót lại chút gì tống tân tử ánh mắt theo thứ tự đ ả o qua làm trần tâm dự biết nói trước âm thanh lạnh lùng nói còn không đi là đang chờ chết hai người này đều là dọa đến không dám nói lời nào đối mặt vị kia áo trắng kiếm t i ê n đúng là không sinh ra chút điểm tặc n i ệ m nàng so tiêu bô y còn muốn làm cho người thợ không nổi còn tốt có vân g ậ t đánh cái giảng hòa bạch trạch tất nhiên còn sống trước đó ước định vẫn như c ũ g i ữ lời không bằng các loại bên này chuyện chúng ta làm tiếp liên hệ liền ngay cả không sợ trời không sợ đất l à m chân tâm đều không có cò kẹ mặc cả tâm tư xoay người rời đi không có chút nào lưu luyến văn đạo tiên thì theo sát phía sau tống tân t ử ánh mắt lại rơi vào bùi kim ra trên thân cái sau hỏi ngươi đây là mớn t ỷ t ỷ hẳn là h i ể u ta nhưng ngươi nghĩ kỹ cái này phải trả giá bấy nhiêu đ ạ i giới sao ân tống tân t ử bỗng nhiên bông ra vân giận dùng sức đẩy hắn ra giữ lại cánh tay thân ảnh đi vào trên trời đối mặt cái kia đạo lên trời cầu thang lại không chịu đạp vào nàng tâm ý đã quyết đem một ngón tay chống đỡ tại mi tâm vậy mà từ đó lấy ra một sợi thuần túy đến cực điểm thân nhiệm sau đó tự tay đem nó nghiền nát tại đầu ngón tay đó là nàng khổ tu nhiều năm thái thượng v o n g tình đạo thế mà tại hôm nay bị nàng tự tay hủy đi một cái cực đại vô cùng cự nhãn không h i ể u xuất hiện mắt thấy tình cảnh này tống tân từ nhìn thẳng cái k i a thiên đạo trí mắt không sợ hai chút nào vô cùng kiên quyết mà theo thái thượng v o n g tình đạo tan thành mây khói tống tân từ đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng phát hiện trong đầu hai đời ký ức vậy mà cũng tại cùng nhau tan biến v â n giật phát giác được tình huống không ổn lập tức phi thân qua ô m lấy từ trên trời giáng xuống tống tân tử hắn thay thế nương tử nhìn thẳng thiên đạo vốn cho rằng thiên đạo lại bởi vậy tức h ồ n hển làm ra một chút khó mà dự đoán cử động t h ư ợ n h ư n ó lúc trước hủy diệt chú kiếm sơn trang như thế không nghĩ tới thiên đạo chỉ là yên lặng nhắm mắt lại thu hồi xứng xích phát ra khẽ than thở một tiếng anh q u ê n liền tốt q u ê n tốt nhất tấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi năm vong t ỉ n h chương ba trăm bốn mươi năm vong tình phúc thiên các chủ ý vào một tay xuất thần nhập hóa đồ thuật thế mà dám can đảm lưu tại nơi xa mắt thấy tống tân tử tự hủy đ ư lớn cự tuyệt phi th hắn lắc đầu thở dài nói không nghĩ tới là cái si tình người l i ê n tại lúc này một đạo thủy mặc tiểu kiếm từ đông hải phân thủy trèo núi mà đến vừa vặn nhắm ngay phúc thiên các chủ mi tâm mắt thấy lập tức liền muốn đem nó xuyên thủng đáng tiếc người này sớm coi đ n trước hắn bước vào hư không thủy mặc tiểu kiếm thuỷ theo đâm vào một người một kiếm tại tức vung ở giữa n g ư ờ i truy tang đổi trang diện mặc dù hữu hiểm nhưng bọn hắn đều vô cùng có ăn ý cũng không náo ra quá lớn động tĩnh sợ lần nữa dẫn tới thiên đạo rốt cục thủy mặc tiểu kiếm sát qua phúc thiên các chủ mi tâm lưu lại một đạo nhàn vết đỏ nó tựa hồ lúc này mới hả giận một người một kiếm rời đi hư không đứng đối mặt nhau phúc thiên các chủ lộ ra một nụ c ư ờ i khổ l e o đi giữa lông mày vết máu hỏi hài lòng thùy mặc tiểu kiếm truyền ra một giọng nói người suýt nữa hại chết ta bảo bối đồ đệ cùng đồ đệ nàng dâu người nói ta có nên hay không tức giận tất nhiên vân giật tính không ra ta sẽ ra tay ngăn cản thiên đạo vậy hắn nếu là chết liền muốn nhận t h u ô cuộc đánh giám theo ta thấy lần này rõ ràng liền là các người phúc thiên các bị thiệt lớn nếu như không có người tiêu bố y cái kia phi thằng cảnh đã bị thiên đạo giải quyết thậm chí không cần tống tân từ xuất thủ phúc thiên các chủ thế mà chủ động chịu thua nói bất quá ta chưa từng nghĩ tới giết chết vân giật ta chỉ là đến đưa tống tân t ừ đ o ạ n đường vương thần lai nói ra ngươi cứ như vậy vội vã đưa nàng phi thăng sợ nàng làm hư đại sự của ngươi phúc thiên các chủ cười nói ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy thùy mặc tiểu kiếm quả nhiên tùy theo lâm vào trầm mặc phúc thiên các chủ lời nói xoay chuyển bất quá ta không nghĩ tới tống tân t ừ lại sẽ vì vân giật từ bỏ phi thăng thật đúng là ra ngoài ý định vương thần lai lại nói tất cả mọi người cảm thấy thái thượng vòng tình đạo mấu chốt ở chỗ cái kia tình chữ theo ta thấy mấu chốt lại h ẳ n là tại cái kia vòng chữ cái gì phúc thiên các chủ bừng tỉnh đại ngộ ha ha nếu không phải bị ngươi nhắc nhở ta còn thực sự là không nghĩ tới tầng này hắn cười nói vong thái thượng vong tình mới tính chân chính bất đạo cái kia nàng chẳng phải là lại chuyện quan trọng cùng nguyễn tuân vương thần lai thiên đạo vô thường mong mà không được mới là cuộc sống thái độ bình thường nghe ngươi kiểu nói này ta ngược lại lại có cái vấn đề tống tân từ trực tiếp phi thăng cùng bây giờ nhìn như ta nói kỳ thực cùng thiên đạo càng thêm phù hợp cả hai đến cùng khác nhau ở chỗ nào ta đây làm sao biết ta cũng không phải thiên đạo tất nhiên chuyện chỗ này ta lúc này đi ai bảo ngươi đi phúc thiên các chủ khuôn mặt p h ẳ n g phất bảo bọc một tầng sương mù nhìn không rõ ràng chỉ có thể cảm thấy hắn ngự a khí dần dần lạnh lại đánh một trận vương thần lai gọn gàng dứt khoát nói ra ta chỉ là muốn nói ta không coi trọng kế hoạch của ngươi ta cũng có câu nói tặng cho ngươi thỉnh giảng kế hoạch là dùng đến thực hiện mà không phải dùng để kể cho người ta nghe để cho người ta bình luận về phần thị phi thành bại về sau tự có kết luận nói xong câu đó phúc thiên các chủ lại không nói chuyện phiếm nhà hứng thân ảnh dần dần hóa thành hư vô không biết đi hướng nhân giới nơi nào thùy mặc tiểu kiếm không có mục tiêu vương thần lai lo lắng lấy muốn hay không đem thái thượng vòng tình mấu chốt nói cho vân giật hắn nghĩ tới con cháu tự có con cháu phúc cái này chưa hẳn không phải một phần thiên đạo ngầm đồng ý cơ duyên liền thoải mái tiêu tàn bốn thiên đạo biến mất hết thể khôi phục như thường vớt lên vừa mới trận đại chiến kia tất cả vết tích tựa như một chương nào h thành đoàn giấy tuyên bị một lần nữa trải rộng ra phía trên nhưng không có lưu lại mảy may nếp vốn thiên đạo thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường vân giật ô n nương tử trở lại thiên hải bảo chu đám người lập tức vây lên đến đây đều là vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn mặc dù không đồng ý tống tân tử cự tuyệt phi thăng cách làm nhưng lại không thể không thừa nhận cách làm như vậy mới đủ tống tân tử nàng cho tới bây giờ đều là không giảng đạo lý người chu tước hai mắt đấm lệ mịt mờ nhịn không được hỏi tiểu thư có thể hay không xảy ra chuyện lúc này tống tân tử sắc mặt như t h ư ờ n g nhìn xem giống như là mê man qua chỉ bất quá trong cơ thể nàng lại không một tơ một hào linh lực cái này cùng thế giới trong tranh trong cơ thể bị trôn xuống kiếm ý hợp đạo cảnh thảm tao áp chế có chỗ khác biệt bây giờ tống tân tử biến thành một cái từ đầu đến đôi phạm nhân linh lực k h ú kiệt kinh mạch bế tắc bùi kiêm gia làm từng có tương tự kinh lịch tiền bối cẩn thận kiểm tra một phiên về sau nói ra thật sự là kỳ quái tân tử cự tuyệt sau khi phi thăng vậy mà không có đụng phải mảy may phản vệ thậm chí thiên đạo còn vì nàng tiêu trừ tự hủy đường lớn đủ loại chỗ xấu vân giật nhũ mày hỏi cái kia tình huống nàng bây giờ thoạt nhìn chỉ là biến trở về chưa hề tu hành qua phạm nhân khi tức bình ổn dường như ngủ say tất nhiên nàng biến thành phạm nhân đợi đến sau khi tỉnh lại một lần nữa tu hành không được sao bùi kiêm gia khổ sở nói nào có đơn giản như vậy tại nàng cự tuyệt thiên đạo thời điểm thiên đạo liền cũng cự tuyệt nàng ngọc vô hà cũng là thở dài nói ta cùng kim ê gia đã từng gặp được thiên bỏ đi thể cùng nàng hiện tại tình huống giống như lúc không cách nào tu hành phản p h ấ t bị lao thiên chán ghét mà vứt bỏ bùi kim ê gia nói tiếp kỳ thật so với ta lúc đầu tình huống tân tử đã tốt không biết bao nhiêu sau này thế nào làm còn phải đợi nàng sau khi tỉnh lại lại làm thương nghị ta luôn cảm thấy sự t ì n h không có đơn giản như vậy vân giật tự nhiên đối nương tử tình huống lại quá là rõ ràng hắn không ngừng hướng đối phương trong cơ thể chuyển v ậ n linh lực nhưng nàng hoàn toàn không cách nào hấp thu chu tước nhẹ nhàng vớt ve tống tân tử tóc đau làm nói phải làm sao mới ở đây vân g ậ t suy đi nghĩ lại nói ra chúng ta đi trước phi thiên bí cảnh phi thiên bí cảnh vừa lúc là cái thích hợp bí ẩn chỗ có thể ở nơi đó chờ tân từ tỉnh lại đem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh sắc sứ lưu tại thiên hải bảo chu vân giật ô n tống tân tử chu tước thì phụ trách dẫn đường xe nhẹ đường quen liền tìm được vong ưu tuyển bởi vì yêu đô phong ấn mở ra phong bảo đình chỉ nơi đây nước suối đã là ẩn ẩn khôi phục mấy phần nguyên bản bộ dáng lần này không cần rượu mở ra bí cảnh cửa vào đám người trực tiếp từ nước suối tiến vào bên trong xuyên qua vòng xoáy đi ra quen thuộc hang động trước mắt chính là một mảnh ngăn cách đảo hoa nguyên bùi kim ê gia cùng ngọc vô hà đều là hai mắt tỏa sáng sâu cảm giác nơi đây vẫn có thể xem là một cái ẩn cư tuyệt diệu chỗ nếu là có thể ở chỗ này trò chuyện này quãng đời còn lại vậy thì thật là không thể tốt hơn bạch trạch cũng là hưng phấn không thôi nơi này cùng yêu đô so ra đơn giản liền là tiến cảnh chỉ có vân giật cùng chu tức trở lại trốn cũ trong lòng tuy có vui sướng càng nhiều thì là lo lắng vân ca ca diệm n g ệ m y cùng nam cung chức trước thân ảnh từ xa đến gần hai người đã chờ đợi ở đây nhiều lúc c ò vì thiên bí cảnh cùng lúc trước không có bao nhiêu biến hóa hầu lão đại chi lão nhị hai đầu trông nhà hộ viện sư tử đá trừ cái đó ra còn nhiều thêm một đầu khai linh trí cắt trắng cỏng trước mắt đã thay thế nam cung chức trước, trước vị trí được xưng là cổng lao tam vậy ị n tự phần i chu n h là tức ư thì phụ trách vì những thứ khác người giải thích nguyên do chuyện đồng thời một đám người tập hợp một chỗ bắt đầu thương nghị đối sách liền ngay cả chỉ biết là anh anh anh bạch trạch cũng tham dự trong đó hầu lão đại cho rằng phi thiên bí cảnh linh khí giặt rào coi như tống tân từ biến thành thiên bỏ đi thể cũng có thể ở chỗ này tu dưỡng thân thể chi lão nhị thì không t i ế p giật xuống một mảnh bản thể lá cây tự mình đi nhịn một chén canh thuốc đưa vào trong phòng đá t ạ vân giật tiếp nhận chén thuốc trong l ò n g ngực có nhiều chuyện muốn nói nhất thời lại đều bị ngăn ở miệng bên trong chi lão nhị thoải mái phất tay ít đến bộ này ngươi trước hết để cho nàng đem thuốc uống giá hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây mạnh miệng mềm lòng vân giật đỡ dậy nương tử để nàng tựa ở mình trong ngực một tay nắm bát một tay múc một muỗng chén thuốc đầu tiên là chính mình thử một chút nhiệt độ sau đó mới hướng nương tử bên miệng đưa đi không nghĩ tới dựa chấp vừa tiến vào nương tử trong miệng liền dẫn tới nàng một trận khó khăn trang diện mặc dù chật vật nhưng nàng cuối cùng là tỉnh lại ngươi đã tỉnh vân giật tự nhiên vô cùng vui sướng thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đối diện con mắt trong lòng đ ố n g nhiên một lạnh tống tân từ đ ố n g nhiên đẩy ra vân giật phía sau lưng d á n sát vào vách tường trong mắt của nàng tràn đầy n g h i hoặc trong đó đã có cảnh giác cũng có kháng cự chằm chằm vào vân giật nhìn hồi lâu cuối cùng hỏi một câu ngươi là ai vân giật chỉ chỉ chính mình ngươi hỏi ta là ai ngoại trừ ngươi còn, còn nhớ hay không đến ngươi là ai ta đương nhiên nhớ kỹ ta là tống tân từ thanh em im mặt mà rừng nàng có chút như đầu trên mặt phảng phất viết đầy nghĩ hoặc ân vân giật thấy thế đã là nhẹ nhàng thở ra đồng thời rất lo lắng hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt bỏ qua đường lớn không phải dễ dàng như vậy chuyện nương tử hủy đi thái thượng vong tình đạo thời điểm hẳn là còn đã mất đi tất cả ký ức so với bùi kim ê gia lúc trước ngay cả nhục thể đều không thể giữ lại chỉ có thể trốn ở ngọc tượng bên trong chờ đợi đoạt xá cái này đã đúng là vạn hạnh trong bất hạnh tống tân từ nhìn vân giật không nói lời nào liền hỏi ngươi có phải hay không trong biên chế nói láo g a t a vân g ậ t hỏi lại ngươi ngay cả mình kêu cái gì đều nghĩ không ra coi như ta lừa ngươi chẳng lẽ ngươi có thể nhìn đ ấ giống như cũng có đạo lý nhưng ta đến cùng là thế nào vì sao cái gì đều nghĩ không ra nàng lúc này tựa như một chương giấy trắng trong đầu không có để lại mảy may ký ức không phải là sửu nhà cũng không phải ở kiếp trước tống tân tử càng không phải là một thế này tống tân tử nàng đã vong tất cả vân giật vẫn không cam tâm thử do xét nói ta nói mấy cái danh tự ngươi xem một chút có hay không ấn tượng tống tân tử phát giác được nam tử đối với mình cũng không hạ ý với lại chẳng biết tại sao đối với hắn trời sinh có loại thân cận cảm giác liền đợt đầu t u t tống quảng lâm thu thanh niên lắc đầu chu tước thú lương lắc đầu vân g ậ t tống tân tử khe nhũ mày tinh tế đem hai chữ này nhai, nhai nhai nhấm nuốt một phiên đáng tiếc cuối cùng vẫn là lắc đầu tống tân tử nàng mặt lộ khó xử thậm chí biểu lộ trở nên có chút thống khổ vân giật thấy thế lập tức đình chỉ thăm dò giải thích nói tống tân tử là tên của ngươi mà ta chính là vân giật tống tân tử lông mày hơi dán ra viết như thế nào nhìn ra được nàng mặc dù đã mất đi ký ức nhưng hẳn là chỉ là quên hết tất cả mọi người cùng chuyện học chữ ăn cơm uống nước bản sự thì y nguyên bảo lưu lấy vân giật sơ lúc lo lắng không thôi bây giờ nhìn lương từ tình huống ổn định một viên treo cao lấy tâm cuối cùng dần dần để xuống vô luận như thế nào người còn sống liền t v ề phần mất trí nhớ sau tống tân t ử có còn hay không là lúc đầu tống tân tử vân giật xưa nay sẽ không xoắn suýt loại này chịu tượng vấn đề hẳn thấy tống tân tử liền là nương tử nương tử liền là tống tân tử chuyện này mãi mãi cũng sẽ không cải biến chỉ cần mình còn nhớ rõ nàng vậy cái này đoạn vợ chồng duyên phận liền xa xa không có kết thúc vân giật nói ra nơi này không có bước mực ta có thể cho ngươi mượn trong lòng bàn tay dùng một lát sao tống tân tử đối xử lạnh nhạt nhìn người ngươi người này không thành thật lắm ân ngươi nhìn người thật chuẩn tính toán tống tân tử mặc dù không quá tình nguyện nhưng dù sao mình có việc cầu người vẫn là ngoan ngoan đưa ra một vân giật biết nữ từ trước mắt lúc này đã vong chính mình thế là cũng không liều lĩnh sợ hù do nàng chỉ là thành thành thật thật dùng ngón tay tại nàng lòng bàn tay viết xuống hai cái danh tự tống h tân t ử cảm thấy có chút nữa liền m í môi lại niên cười mai mới chờ đến lúc đến đối phương viết xong nàng liên tục không ngừng thu hồi tay nhỏ lại tại trong lòng cẩn thận nhớ lại một cái tên của mình thuận tiện chép lại một lần tên của hắn nàng xoan s u ý t một phiên hỏi ngươi cùng ta quan hệ thế nào vân giật quá quyết đ áp ngươi là nương tử của ta hai ta vừa mới thành thân không có hai ngày đúng ngươi biết cái gì gọi là vợ chồng sao tống tân từ tiếu mặt đỏ lên biết không cần ngươi giải thích thật biết rõ ân tống tân từ vụ trộm dò xét trước mặt nam tử bị hắn vừa vặn bắt tại trận lập tức trên mặt tường đỏ lại lần nữa tăng thêm mấy phần nhìn xem tựa như một viên chín mùi quả hồng nàng rốt cục nhịn không được loại cảm giác này nói ra ngươi có thể hay không để cho ta một người lặng lặng vốn cho rằng nam nhân sẽ chơi xấu không chịu không nghĩ tới hắn ngược lại là trả lời mười phần thông khoái chỉ nói một câu ta đi bên ngoài đi dạo ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây có việc nhớ kỹ gọi ta sau đó hắn liền thoải mái rời khỏi phòng vẫn không quên tiện tay đem đóng cửa lại tống tân từ lấy tay bưng lấy mặt mình cảm thụ được phía trên nóng hởi nhiệt độ nàng nghĩ thầm chính mình đối v â n g i ậ t không hiểu thân cận nói do hắn hẳn không có l ừ a g ạ t mình nhưng vì sao đầu mình c h ố n g rỗng lại sự tình gì đều không nhớ nổi đâu còn có một chút kỳ c á c chỗ hiện tại ngay cả chính nàng đều còn chưa cảm thấy cái k i a chính là tâm tình của nàng trở nên vô cùng bình thản mặc dù đối mặt vân g i ậ t sẽ cảm thấy ngượng ngủng nhưng cũng chỉ thế thôi rõ ràng đã mất đi ký ức nàng chỉ cảm thấy không biết làm sao lại sẽ không bởi vậy cảm thấy hoảng sợ mê man g phảng phất hết thể đều là thường nhàn nhạt không đáng giá nhắc tới vân giận mặc dù rời khỏi phòng lại sẽ không yên tâm đem lương tử lưu tại trong phòng mà là lưu lại đạo thần n i ệ m vụ trộm chằm chằm vào nàng ngược lại nàng bây giờ không có tu vi căn bản sẽ không phát hiện trước đó vân giật lo lắng nương tử tình huống một mực hoàn mỹ chỉnh lý suy nghĩ bây giờ rốt c ụ c được không hắn liền bắt đầu phục bản chuyện lúc trước thiên kiếp không đả thương được tân tử cũng sẽ không đưa nàng vây ở một chỗ chỉ có thể tại chỗ độ k i ế p thiên đạo đối nương tử thái độ cũng mười phần quái dị dường như cương triều dường như cung kính ngược lại liền là không thích hợp nó tự hồ đã xin lợi tân tử phi thăng nhiều lúc thảo tao cự tuyệt về sau cũng không sinh khí chỉ là liên tục thở dài cái này khiến vân giật càng ngày càng nghĩ hoặc phi thăng thiên giới đến cùng ý vị như thế nào? thiên đạo lại vì sao đối tân t ử nhìn với con mắt khác tấu chương s o n g chương 252, n h à n g cờ chương 252, n h à n g cờ từ đầu đến cuối hiến vương đều không có trở lại đại hạ kỳ thật tại đoan vương mất đi thiên tàn môn về sau đại hạ đã bị tô thanh tô duệ đây đối với tỷ đ ệ triệt để khống chế nếu trách hình kế hoạch đúng hạn tiến hành đem tô thanh giết chết tại trở về đông kinh thành trên đường vậy đối với đại hạ mới thật sự là thai h o ạ n g ở đầu từ đó chỉ lưu tiểu hoàng đế tô duệ một mình c h è o chống đại nghiệp đáng tiếc một bước sai từng bước sai hình đồ bởi vì khởi tử hoàn sinh hiến vương đã mất đi tốt nhất động thủ thời cơ hiện tại thế cục quyền chủ động cũng đã không tại bọn hắn trong tay tại thế lực khắp nơi trong mắt đông an thành thế cục quỷ quyệt không biết từ nơi nào vào tay duy chỉ có vân giật chính mình rõ ràng nhất căn bản không có cái gì lựa chọn bởi vì đại hạ nhất định sẽ trở lại tiểu hoàng đế trong tay tiểu đậu t ử nhìn thấy cái k i a người mặc áo choàng người thần bí đã đi xa liền lại cười đùa t í tưởng trở lại bên cạnh bàn hắn nói khách quan ngươi có tiền thanh toán sao ai thật đúng là bị một đồng tiền cho làm khó vân g ậ t thấy thế bật cười nói ngươi cứ như vậy muốn nhìn một chút kiếm của ta ân Tốt, vậy liền m ư ợ n n g ư ơ i nhìn xem nói đi vân giật tiện tay đem bảo kiếm liên quan vỏ kiếm cắm vào mặt đất cứng rắn đá xanh phẳng phất đ ầ u hũ bình thường bị tùy tiện cắm vào không có phát ra một tơ một hào dư thừa thanh âm c h ô i kiếm này đặt ở tu chân giới thường thường không có gì lạ nhưng để ở thế tục lại là một thanh thần binh lợi khí tiểu đậu từ con mắt đều nhìn thẳng hắn chỉ biết là đao kiếm sắp bén lại không hiểu vỏ kiếm làm sao cũng có thể xuyên thấu t ă n g đá vân giật đưa tay ra hiệu xem đi tiểu đậu tử hận không thể ghé vào trên thân kiếm trong mắt quả là nhanh muốn đính vào trên vỏ kiếm rõ ràng là một cái liền cái gì là kiếm đều không làm rõ ràng được cũng lộ ra vị mẫu thân kia hai mắt phun lửa xem ra tiểu đậu t ử đêm nay không thể thiếu một trận đánh đập tiểu đậu từ lại hỏi ta có thể đem nó cầm lên sao lần này vân giật lại lắc đầu nói ra ngươi cầm không được ta khí lực rất lớn mỗi sáng sớm ta đều muốn chọn đầy trong nhà vắng nước g i ú p mẫu thân chút đậu hoa vậy cũng không đủ không tin ngươi có thể thử một chút lời nói này lấy dễ dàng giống như từ trong bùn rút ra cây củ cải một dạng đơn giản nhưng tiểu đậu từ nghẹn đến khuôn mặt bỏ bừng bảo kiếm cũng không có động đậy mảy may hết lần này tới lần khác hắn còn không chịu chịu thua dùng sức hút hai ngụm lượt khí lại muốn thử bên trên thử một lần vân giật không nói không rằng ngăn cản chỉ là ở bên cạnh chế d â c ó hắn tọa trấn nơi này chung banh tuy nói còn có những người khác nh sợ chọc phải vị này quần áo lộng lẫy công tử ca ta lần thứ nhất dùng kiếm thời điểm giống như ngươi cũng chỉ là cảm thấy kiếm đẹp mắt muốn xem một chút sau khi xem liền muốn kiểm tra sơ soạn về sau lại muốn cân nhắc một chút ngươi đ o à n ước lượng về sau lại muốn làm cái gì tiểu đậu tử vừa v ă n hỏi ta có thể hay không đem kiếm rút ra đến vân giật cười nói đối đi liền là rút kiếm vô luận trước đó ngươi làm bao nhiêu sự t ì n h bao nhiêu chuẩn bị cuối cùng cũng là vì rút kiếm liền là đơn giản như vậy tiểu đậu tử không hiểu ra sao chẳng lẽ rút kiếm có lỗi sao đương nhiên không sai nhưng ngươi có nghĩ tới hay không đợi đến thanh kiếm rút ra ngươi lại sẽ muốn làm những gì À, ta ta không biết rút kiếm về sau ngươi liền sẽ muốn dùng nó chặt đứt một ít gì đó nhìn xem kiếm này phải trăng sắp bén tiểu đậu tử vội vàng khoắt tay ta không có ý tứ này vân giật nói tiếp ngay từ đầu ngươi sẽ chặt chút rách dưới đồ t r ờ i tỉ như nhanh cây tỉ như góc bản về sau ngươi sẽ muốn giống thân kiếm nhiễm vết máu là cái giả gì thế là ngươi liền thử dùng nó dế c à làm thịt chó ta không nghe không nghe ha ha vậy ta liền không tiếp theo nói đi xuống vân g ậ t nhìn ra tiểu đậu tử có chút bối rối liền nói có người nói l à ngươi rút kiếm ra thời điểm liền sẽ biến thành một cái kiếm khách ngươi muốn làm kiếm khách cái này tiểu đậu từ liền rất hiểu ta nghĩ vậy ta nói cho ngươi trên đời này chưa từng có một lần là xong sự tình chỉ có tại ngươi rút kiếm ra về sau bắt đầu cả ngày suy nghĩ kiếm là cái gì kiếm có thể dùng tới làm cái gì như thế lặp đi lặp lại phí thời gian cả đời nói xong câu đó vân g i ậ t đ ố n g nhiên mất hết cả hứng đứng dậy liền đi tiểu đậu từ hô khách quan kiếm của ngươi rơi xuống vân giật nói ra chống đỡ ngươi chén kia đậu dùng tiền nếu là rút ra liền về ngươi nếu là không n ổ ra được liền lưu tại ngươi nơi này mấy ngày bà chủ đội và nói quý khách còn xin thanh kiếm lấy đi lưu tại nơi này sợ rằng sẽ cho chúng ta mẹ con mang đến thái họa vân giật cũng không làm theo chỉ nói là nói yên tâm tại tòa này đông an thành ai dám động đến trôi kiếm này động tới n g ư ơ i nhà đậu hoa bảy cũng đừng trách hiến vương phụ không nói đạo lý bà chủ cái này đáng tiếc nàng đã tới không kịp nói thêm gì nữa bởi vì tên nam tử thần bí kia đã đột nhiên đi xa phản phất một bước đi ra thường nhân mấy chục bước khoảng cách hiến vương phụ ý d ị p h ụ của c hắn bên trên thêu lên kim long bốn bà chủ rốt cục kịp phản ứng đưa tay liền cho tiểu đậu một cái đầu băng đó là hiến vương điện hạ ngươi thật là biết gặp rắc rối tiểu đậu ăn đòn lại giống như chưa tỉnh ánh mắt xi、si、ngốc chằm chằm vào trôi kiếm này đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể đưa nó rút ra quý khách nói nếu như có thể rút kiếm ra kiếm liền cho tiểu đậu tử người lớn nói chuyện cần phải chắc chắn đợi đến vân giật trở lại hiến vương phủ chu tước đối diện liền hỏi vì sao muốn đem kiếm lưu tại đ ầ u hoa bày thật sự là bởi vì trả không nổi một đồng tiền vân giật triệt hồi thiên y thì hãy vô phùng chi pháp dỗi lưng một cái tiểu đậu tử trời sinh kiếm cốt tâm tính cũng không tệ làm mầm tốt chẳng lẽ người động thu đồ đệ tâm tư ta một giới người lười thu cái gì đồ đệ bất quá táng kiếm cốc đang cần dạng này một cái kiếm đạo hạt giống. ta thế nào cảm giác ngươi không có h ả o ý đâu n g ư ơ i đem ta làm người nào l ừ a gạt tiểu hài t ử loại kia người xấu chu tước đột phát tên bàn lén ngươi sẽ không phải ưa thích mẹ hắn thân loại kia loại hình n a mặc dù nhìn xem thô r i ắ c chút miết cưỡng cũng có thể xem như nửa cái mỹ nhân vân giật giải thích nói ngươi coi như ta tùy ý đi một bước nhà n cờ nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng đâu nói đến đánh cờ hiến vương phi g i a n g rượu cầm ở một bên hỏi ngươi xuống hướng muộn như vậy mới trở về có phải hay không chuyện gì xảy ra phân biệt thấy tô thanh tân định phong cùng đại viêm thái tử h á c liên đốt chu tước thật sự là đủ giang diệu cầm hỏi thái độ của bọn hắn như thế nào người tiếp xuống định làm gì vân giật đáp cái này đông an thành cũng không chỉ một bộ v ă n cờ đại hạ t r ư ờ n g công chủ cùng đại v i ê m thái tử có cờ m u ố n xuống đương triều tể tướng cùng đại v i ê m quốc sư có cờ m u ố n xuống ta hiến vương tô tín cùng đoan vương tô sầm cũng có cờ m u ố n xuống chu tước ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi vân giật nói thật ta cũng không biết thế cục tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển nhưng vô luận như thế nào bọn hắn đều nhịn không được bao lâu giang diệu cầm vừa vặn kéo đoạn một cây nhánh hoa phát ra răng rắc một tiếng cho nên chúng ta muốn gặp chiêu pha chiêu hậu phát chế nhân thấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi ba kinh biến chương hai trăm năm mươi ba kinh biến ngắn ngủi mấy ngày tô sầm tựa như đã trải qua từ trên trời rơi xuống nhân gian trên lệnh cực lớn cho tới vị này đã từng tay cầm thực quyền vương ra trở nên chán ngán thất vọng không có thiên tàn môn làm chỗ dựa hắn bây giờ bên người chỉ còn lại có một chút phụ tá hơn nữa nhìn cũng đều đung đưa không ngừng nói không chính xác lúc nào liền sẽ đầu nhập vào trường công chúa hoặc là hiến vương tô sầm càng nghĩ càng giận một thanh rơi vỡ bầu rượu tiếp lấy lại đem cả bàn bàn tiệc toàn diện lập tung bên người đoan vương phi thấy tình thế không ổn lập tức mang theo hải tử rời đi nơi đây để tránh gặp thai bay vạ gió vì cái gì tất cả mọi người đến cùng bổn vương đối n ị c h t ô sầm tức miệng mắng to một cái lông chưa có mọc dài ấu tử hai cái đã thành tu sĩ hữu đản rõ ràng b ồ n vương mới là thích hợp nhất làm hoàng đế nhân tuyển hắn một phiên gào thét về sau cuối cùng tỉnh táo một chút đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng không tính vô kế khả thi còn có đại viêm tới hình đồ có thể lợi dụng nếu như giết một cái tô thanh còn chưa đủ lấy đem phá vỡ đại hạng vậy liền lại đem tô tín cũng giết chết giết, giết, giết. ai cùng bổn vương cướp đoạt hoàng vị vậy liền toàn diện giết t ô sầm phát ra ôi ôi âm thanh giống như điên hắn chỉ một ngón tay ngoài cửa nơm nớp lo sợ thị nữ nói ra ngươi tới thị nữ dọa đến đơn giản bước bất động chân nhưng đối mặt tự mình mệnh lệnh của vương i a cuối cùng vẫn là dãy r ủ i lấy đi tới ngươi vừa mới có phải hay không đang cười nạ o bột vương tô sầm thanh âm lạnh lẽo như hàn băng nô nô thì không dám thị nữ vội vàng quỳ xuống dập đầu dùng sức rất lớn hai ba lần liền đã thấy máu tô sầm ghét bỏ nói thật không có cười ta nô thì thật không dám tô sầm bỗng nhiên đem một chân giấm tại thị nữ cái hót chỗ ép tới mặt nàng bộ kề sát mặt đất cũng không dám phát ra dù là một tiếng kêu đau đ a n vương phụ hạ nhân đối tự mình chủ tự hiểu rõ nhất bởi vì nàng biết không lên tiếng còn có thể còn sống nếu là khắp giống cầu xin tha thứ vậy liền một điểm đường sống cũng không có đoan vương tô sầm tất nhiên có thể cùng thiên tản môn liên thủ đã nói lên hắn xưa nay không là cái gì quân tử thị nữ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi Xác nàng h thụ chọc ậ n nội tạng thương. n nghĩ thầm vương gia cũng nhanh muốn đánh mệt mỏi nhất định là như vậy ngay sau đó nàng cảm thấy tim mắt lạnh không biết bị loại nào lợi khí xuyên thấu đoan vương phủ trên dưới câm như hến không người dám can đảm tới gần nơi đây càng không người dám tại ngăn cản vương gia thi bạo nếu là trời xanh có mắt không biết nó có thể hay không nghe được thị nữ trước khi chết d ễ gì tô sầm toàn thân đẫm máu cầm trong tay đ a o nhọn giống như liên dại đợi đến hắn phát hiện thị nữ đã triệt để ngừng thở lúc này mới vứt bỏ trùy thủ trong tay ngồi liệt trên mặt đất p h ủ tay ra hiệu hạ nhân tới quét dọn người làm trong phủ nhao nhao cúi đầu không dám chút nào nhìn nhiều vương ra một ch sợ mình bị tuyển làm xuống một cái người bị hại thời gian như thế lặp đi lặp lại mỗi ngày đoan vương phủ cửa sau đều biết khiêng đi ra một bộ dùng bạch bố che kín thi thể xem r a vị này vương ra l ử a giận cũng không triệt để đạt được phong thích hoặc giả thuyết hắn đã mê luyến loại cảm giác này đoan vương phủ hạ nhân đã sắp s ụ p đ ổ đêm qua vương ra lại giết một tên ái thiếp ai cũng không biết hắn lần tiếp theo có thể hay không càng thêm táo bạo may mắn trong chiều xuống một đạo ý chỉ mệnh đoan vương t ô sầm sớm ngay lên đường vì những cái kia từ phía trên tàn môn cứu trở về hài đồng tìm kiếm cha mẹ ruột cái này chỉ biết giết người cho hạ dẫn sát thần rốt cục muốn đi bốn tô sầm coi như lại không tình nguyện. giờ phút này cũng không thể không thừa nhận mình đã thất bại đã mất đi lưu tại đông an thành tranh đoạt hoàng vị tư cách thể diện rời đi với hắn mà nói liền là kết cục tốt nhất nghĩ thông suốt việc này hắn liền dẫn hơn ngàn hộ vệ cùng những h à i đồng kia lên đường rời đi đông an thành vương phi che mặt đưa tiễn chỉ là không biết khăn tay về sau đến cùng có hay không nước mắt hơn phân nửa là không có nói đến thật sự là hổ thẹn không có đoan vương đoan vương p h ụ mới là tốt nhất đoan vương p h ụ có phụ tá an ủi vương ra chớ có nặng t í chỉ cần chúng ta làm xong việc này liền có thể tại đại hạ khôi phục danh vọng đến lúc đó các loại trưởng công chúa cùng hiến vương liều cái lưỡng bại câu thường chúng ta vẫn có trở về cơ hội tô sầm ăn liền làm một bộ này không sai thật tình không biết bổn vương rời đi nơi này về sau đông an thành mới có thể thật náo nhiệt lên hắn nghĩ thầm đại viêm hình độ tuyệt đối sẽ không tay không mà về h á c h liên nhiên nếu muốn đăng cơ nhất định phải có chỗ làm hắn nhất định sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt nghĩ lại cùng nó lưu tại trong thành bị tội có lẽ còn không bằng dứt khoát ly khai cái này cái chính trị vòng xoáy dấu tài mới là chính đạo a tô sầm thật vất vả n g h ĩ thoáng liền phó phụ tá rời đi hắn gây xe ngựa tương đương rộng rãi nhìn xem cùng một tòa phòng nhỏ cũng không có gì khác biệt trong phòng còn cất giấu không ít mỹ tiếp h dùng để trên đường dài bờn ngược lại đã thân bại danh liệt hắn cũng lười tiếp tục diễn trò cho người khác nhìn bất quá ngay tại hắn thời hảo nuôi dây lưng chuẩn bị làm càn một phen thời điểm có đạo thanh nghèo đột nhiên bên thai bợ vang lên đoan vương thật cam tâm cứ vậy rời đi đông an thành t ô sầm dọa đến không nhúc đ í c h ngoài miệng nói ra bùn vương không đi thì phải làm thế nào đây ta có một kế có thể khiến vương ra lại lần nữa quấy làm phong vân tại đông an thành hô phong h o à n vũ cái gì bất quá muốn mượn vương ra trên cổ đầu người dù một l vừa dứt lời tô sầm giật mình cần cổ mắt lạnh lấy lại tinh thần lúc phát hiện trời đất quay cuồng vừa v ặ n nhìn thấy một bộ không đầu thân thể ẩm v a n g ngã xuống nhìn kỹ đúng là chính mình lúc trước hiến vương tô tín tại nguyệt nha thành cảm thụ một phiên bêu đầu đ á i ngộ bây giờ đoan vương tô sầm cũng tự mình trải nghiệm một thanh hắn trước khi chết trong đầu không hiểu t o á t ra một cái ý nghĩ cái k i a chính là hiến vương tô tín bị phong l ạ n g yên chém tới đầu lâu làm sao có thể sống sót phải biết tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt bất kỳ thủ đoạn nào đều là phi công tô sầm trong tay có không chỉ một loại thủ đoạn bảo mệnh giờ phút này chẳng phải hoàn toàn không thể nào thi triển chỉ có thể chờ lợi chết nhưng nếu là tô tín đã chết trở về người chẳng phải là có người khác nghĩ tới đây tô sầm hai mắt tỏa sáng đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều điểm đáng ngờ càng là bắt lấy trưởng công chúa m ệ n h môn chỉ tiếc hắn không kịp suy nghĩ càng nhiều k h í tức cũng đã triệt để đoạt tuyệt kẻ giết người vô tung vô ảnh không có để lại bất luận cái gì manh mối cũng chỉ là hời hợt đem đoan vương tô sầm đầu lâu ném cho một đầu chó hoang lấy pháp thuật khống chế nó ngậm về đông an thành theo trong b ù g xe mỹ cơ phát ra một tiếng thét ngoài xe thị vệ lúc này mới phát hiện vương ra đầu đã không thấy bọn hắn cuốn quýt tìm kiếm đuổi theo một đầu chó hoang hướng đông an thành nội chạy tới diễn ra vừa ra hoang đường dân chúng trong thành hiếu kỳ không thôi nhao nhao ngừng chân quan sát chỉ thấy một đầu chó hoang ngậm một cái đầu người nội điên đồng dạng tại trong đám người phi nước đại thằng đến n o rốt cục cảm thấy mệt mỏi vung r a miệng chó viên tia đầu tùy theo quay tròn lăn đến một bên thằng đến ra ngoài tản bộ hiến vương vân giật vừa vặn dừng bước lại nhận ra bên chân đầu lâu đến từ tô sầm hắn nhịn không được khẽ cười nói đây chính là các ngươi phá cục biện pháp thấu chương xong chương hai trăm năm mươi b ố gió nổi lên chương hai trăm năm mươi b ố gió nổi lên đoan vương tô sầm cứ như vậy không minh mặc chết từ trạng thê thảm thần tiên kho cứu tô thanh n ế m thử lấy tục bệnh đan vì hắn bảo trụ một chút hy vọng sống chỉ tiếc người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn nhìn như chỉ là đeo đầu kỳ thực tính cả hồn phách đều gạt bỏ đông an thành bách tính thật vất vả trong quá bình sinh sống lại bị đánh vỡ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng h i ệ n nhiên tô sầm chi tử x u ấ t từ người trong tu hành c h i thủ cho nên trưởng công chúa cùng tể tướng một phiên thương thảo qua đi quyết định tự mình điều tra việc này nếu không tùy ý hình bộ đại lý tự tra cái một năm nửa năm đ o á n chừng cũng tìm không thấy đầu mối gì coi như gặp rủi do p ư ợ n g hoàng không bằng gà tô sầm cũng là hoàng thất huyết mạch hơn nữa còn chết tại đông an thành bên ngoài cái này không chỉ có là khiêu khích đồng thời còn là một sự uy hiếp bởi vì tô sầm đầu lâu vừa vặn lăn xuống tại hiến vương tô tín dưới chân bởi vậy vân giật thành may mắn cái thứ nhất bị t r ư ở n g công chúa mời làm người tô thanh mệnh lệnh khâm thiên giám đưa ra một cái phòng t ò a c h ấ n nơi này điều tra án mạng tô thanh lựa chọn nơi này tự có đạo lý của nàng khâm thiên giám chỉ nghe mệnh tại hoàng đế ngoại trừ bồi dưỡng luyện khí sĩ bên ngoài còn gồm cả thu thập tình báo chi trách người tại khâm thiên giám tương đương với cả tòa đông an thành việc nhỏ không đáng kể đều ở trước mắt vân giật chính là bị khách nhân khách khí khí mời tới tôi nói hắn cũng có sát hại tô Sầm động đ cơ, bất quá ạ đa số người có khuyên hướng hiến vương khinh có thanh ư như vương n hành này g thế vi. Với lại vị lại ế u muốn động t ủ c ũ n gặp không hôm chút hành hung. Tô thanh Tô Tô nên tuyển nay, đến người giết g tại lại đợi đi mà Sầm xa là mặt liền hỏi người thấy thế nào vân giật tiện tay đọc qua trong phòng hồ sơ trong đó tràn đầy liên quan tới tô sầm tình báo hắn nói ra chết là tô sầm có phiền phức lại là ngươi hắn lời này phát ra từ t h ự c tình tại vân giật chưa từng giả trang tô tín thời điểm hình đồ kế hoạch là ám sát trưởng công chúa mua được tô sầm vì đại viêm tương lai tiến đánh đại hạ trôn xuống phút bút thế nhưng là về sau tô tín trở lại đông an thành một lần nữa tạo thành thế chân vạc bởi vậy hình đồ không dám tùy tiện đ ộ n g thủ sợ trưởng công chúa sau khi chết hiến vương tô tín có thể vượt trên tô sầm một đầu thành hái trái cây người kia như vậy thế lực khắp nơi tất cả đều lâm vào cục diện bế tắc nhưng người nào cũng không có nghĩ đến đ o a n vương tô sầm một chết cục này liền bị bàn sống thế chân vạc bị người đánh vỡ trong c h i ề u còn lại trưởng công chúa cùng hiến vương trâm phong tương đối chỉ cần hình đồ cùng hiến vương tô tín kết thành minh ước liền có thể một lần nữa dựa theo kế hoạch lúc trước hành động đối với đại viêm tới nói chẳng qua là minh hữu từ tô sầm đội thành tô tín chưa h ẳ n không phải một chuyện tốt. tối thiểu trước mắt xem ra tô tín miễn so tô sầm thông minh tô thanh mở miệng hỏi là hình đồ hạ thủ vân giật từ chối cho ý kiến bây giờ chân tướng đã không có trọng yếu như vậy tô sầm những ngày này g i ế t không ít hạ nhân lại thêm trước đó cấu kết thiên t à n môn làm đại nghiệt thật sự là chết không có gì đáng tiếc ta chỉ là nghĩ không thông ngoại trừ hình đồ còn có ai muốn g i ế t chết tô sầm kỳ thật chưa hẳn hình đồ sát cơ ngắn nhất trách hình kế hoạch sớm đã bại lộ bọn hắn rét hay không rét tô sầm đều không làm nên chuyện gì ý của ngươi là không phải hách liên đốt rét tô sầm hẳn là cái kia nhìn không thấy bàn tay lớn đang âm thầm thôi động đông an thành thế cục tô thanh vì thế đau đầu không thôi bởi vì tô sầm sau khi chết n à người n g thân an toàn lại lần nữa thành năn đề vân giật tất nhiên tô sầm đã chết hình đồ nhất định có hành động với lại lúc này thân phận của ta đã không cách nào hình thành k i ể m chế cho dù ta hiện ra chân thân nói cho bọn hắn tô tín đã chết cũng không làm nên chuyện gì tô thanh bọn hắn nếu là biết tô tín tô sầm tất cả đều chết càng biết cảm thấy chỉ cần giết ta liền có thể để đại hạ không gượng dậy nổi thần tương bên kia thái độ gì hắn nói tô sầm c h i tử nhất định phải cha ra không phải đối với đại hạ tới nói không minh bạch chết một tên thân vương chỉ biết giao động dân t â m trừ cái đó ra đâu không có vân dật mắng lão hồ ly đều đến loại thời điểm này còn lựa chọn sống chết m ặ c bây tô thanh bất đắc dĩ nói ta đã vừa mới đem bá ước tìm trở về liền giấu ở trong hoàng cung ta cảm thấy hình đồ chỉ sợ đợi không được bao lâu đối bọn hắn tới nói thừa dịp động thủ lùng tung không thể tốt hơn ngươi nhất định không nên rời đi hoàng cung tất yếu lúc không ngại trực tiếp giấu đến bàn long tháp tuất ngươi cũng muốn chú ý an toàn tô thanh nhìn xem trước mặt cái này vì chính mình bốn phía buôn ba nam tử trong lòng không khỏi mềm lũn dặn do gặp phải nguy hiểm chớ có liên lụy mình đại hạ nếu là thật sự vạn tiếp bất p h ụ cũng không phải trách nhiệm của ngươi vân giật cười nói yên tâm tô sư tỷ ngươi hẳn phải biết t a người này nhất là tiết mệnh tô thanh đưa mắt nhìn vân giật rời đi khâm thiên giám sau đó cấp tốc kêu gọi thuộc hạng phân phó bọn hắn tăng cường hoàng cung phòng g i ữ bốn vân giật trực tiếp đi một chuyến túy tin ê lâu người ở đây sóng c h i ề u động cùng thường ngày không hề khác gì nhau tô sầm c h i tử ở chỗ này chỉ là khách uống rượu đ ể tài câu chuyện sẽ không có người chân tâm thật ý vì hắn thương tâm vân giật dựa theo ấn tượng trực tiếp tìm tới đêm khuya chỗ cái kia tỏa tiểu lâu bởi vì lần này không có hoa tin nơi tay để cho tiện làm việc hắn cố ý che lấp thân hình tránh cho gây nên chú ý của những người khác nhưng mà làm hắm lâu nhỏ người đã đi lâu không chỉ có trong không khí mơ hồ tràn ngập trận trận mùi thơm vân giật k h ẽ to mày lấy thần nghiệm điều tra nơi đây qua đi quả nhiên tìm được một tờ giấy trên đó viết một hàng chữ nhỏ trưởng công chúa cùng thái tử ngươi một cái ta một cái hiện nhiên đây là lộc tử vi lưu lại tờ giấy vân giật cười nói ngươi ngược lại chắc chắn ta nhất định sẽ giúp ngươi làm việc không hổ là thiên su viện trẻ tuổi nhất xuất chúng đệ tử thật đúng là sẽ thao túng lòng người rõ ràng hai người chưa hề chân chính gặp mặt nói mấy câu càng không hứa hẹn nhưng lúc này lại không thể không cột vào cùng một cái trên sợi dây lộc tử vi tất nhiên nhận ra vân giật liền có thể đứng tại chỗ cao đối đông an thành âm mưu nhìn một cái không s ó t gì nàng cùng vân giật một dạng đều không phải là trên bản cờ q u â n cờ đêm khuya xác nhận trở về hình đồ bên kia xem ra bọn hắn tối nay liền muốn đọc thủ vân giật chắc chắn việc này thân hình nói lên không cần nhiều lúc liền về tới hiến vương phủ chu tước cùng giang diệu cẩm trước đây không lâu cũng đã nhận được tin tức riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị vừa mới t r u y ề n đến tuyển báo n g u y ệ t lao m i ế u chân tâm tuyển đã biến mất không thấy gì nữa chu tước đi theo vân g ậ t bên người nói ra bất quá tìm hiểu nguồn gốc kế hoạch thất bại không thể tìm tới bố trân tâm tuyển người. Vân hiện tại cha được cũng không kịp coi hắn là đại viêm hình đồ l i ệ n tốt nói đi vân giật đ ố n g nhiên hỏi thăm giang rượu c ẩ m có thể hay không tại hiến vương phủ đưa ra một chút không gian giang d i ệ u c ẩ m khó hiểu nói đây là vì sao vân giật giải thích nói nếu như đông an thành muốn phát sinh đại sự khó tránh khỏi liên lụy vô tội hiến vương phủ có thể là trong thành duy nhất địa phương an toàn đến lúc đó có thể cứu trợ một chút bình dân mách tính tốt ta cái này đi ăn bài giang d i ệ u c ẩ m nghe ra vân giật lời nói bên ngoài thanh âm cũng không dài d ò n lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị đi mắt thấy mặt trời ngã về tây một cô gió lạnh bỗng nhiên thổi tới chu tước không hiểu cảm thấy dùng cả mình hiện lên trong lòng tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi lăm nghiệp h ò a h ứ n g hực chương hai trăm năm mươi lăm nghiệp h ò a h ứ n g hực là đêm tần định phong một mình tại căn phòng rách nát bên trong đánh cờ mắt thấy hắc b ạ c h hai t ử bất phân thắng bại người này cũng không thể làm gì được người kia n ế n đột nhiên k h u y ê n đ ả o tại tần tương âu hiếm gỗ trinh nam trên bàn cờ một tháng o lúc hỏa hoa v a n g khắp nơi s á p dầu cũng cấp tốc h ò a tan lại ngưng kết tại túng hoành ở giữa ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn dơ bẩn tần định phong sắc mặt b ỗ n nhiên nặng n ề vô cùng con mắt chăm chú nhìn bàn cờ trong miệm gạt ra mấy chữ đồng lửa loạn, đại hùng. Cùng n hạt hạt nụ hoa, nụ hoa hỏa hỏa vân giật vừa vặn tại hiến vương phủ ngồi khoanh chân tính toạ hắn đột nhiên mở hai mắt ra thân ảnh lăng không phát hiện thế lửa bánh liệt qua trong dây lát liền đã trải rộng ra hắn nói đây không phải bình thường hỏa diễm mà là vô minh nghiệm hỏa chu tước nghe xong giật mình giang diệu cẩm thì là mặt lộ n g h i hoặc vô minh nghiệp hỏa vân giật giải thích nói tương truyền vật này chính là phật môn c h â n bảo lấy từ ác nghiệp hại thân thí dụ như l ử a là địa ngục trừng phạt tội nhân chi hỏa nó tương tự nước vô khổng bất nhập đại viêm hình đồ thật sự là thật tác độc thủ đoạn hắn từng dự đoán quá hình độ bị buộc lên t u y ệ t lộ bọn hắn sẽ dùng cỡ nào thủ đoạn chỉ là không ngờ tới vô minh nghiệp hỏa thế mà bị bọn hắn dùng tại đông an thành thủ đoạn như thế có thể nói nghe rợn cả người nếu là không cách nào ngăn cản trận này đại hỏa cả tòa đông an thành sẽ không còn sót lại chút gì nghiệp hỏa dường như pháo hoa tại trong thành nợ hòa Mỹ thậm lại là tài đại vô số dân chúng ốc chí thân thể làm đại giá. xá vật hoa lan tràn tốc độ không nhanh nhưng đi qua chỗ tận hóa thành đất khô cằn trong nháy mắt đã đem m ộ ư ơ i bảy đầu hẻm nhỏ đốt cái thông thấu sắp dọc theo thiên mạch hạng lộ chạy vào trụ cột đại đạo ngõ hẻm trong bách tính từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh ý quan không ngay ngắn chật vật đào vong không trốn khỏi liền leo đến trên nóc nhà hoặc là dùng nước y đổ dội tắt h ỏ a diễm lại phát hiện lửa này chỉ có thể càng tới càng vượt vô minh nghiệp hỏa vậy mà có thể làm nước tiêu đốt rốt cục hậu chi hậu giác đông an thành xuất động quân đội bắt đầu sơ tán bồi dối đám người đ ố i ngọn lửa kia lại là thúc thủ vô sách có quan binh vô ý nhiễm một đinh h ỏ a hoa toàn thân liền cháy hưng hực tiếng kêu thống khổ rung động lòng người người bên ngoài hát nước cứu rút kết quả lại như là dội cho dầu đành phải trơ mắt nhìn xem hắn hóa thành cho bụi tô thanh người tại hoàng cung đứng cao nhìn xa nhìn thấy chậm chạp di động lại thanh thế lớn dần nghiệp hỏa thần sắc tràn đầy đạo thương khâm thiên d á m phái người đến hỏi khởi bẩm trưởng công chúa trong thành các nơi phát sinh lửa mắc cái kia sống mái với nhau phi phạm lửa phải trang phái ra khâm thiên g á m luyện khí sĩ tiến đến trợ rút hiện nhiên hình đồ thả trận này đại hỏa chính là vì bức bách tô thanh đem trong hoàng cung người trong tu hành phái hết lần này tới lần khác giờ này k h ắ c này nàng mắt thấy trong thành thảm trạng không thể t h ơ ơ chỉ có thể nói nói chuyên lệnh xuống khâm thiên dám đến chỗ của ta lấy chút tích lửa đang ăn dược sau đó ba người một tổ trước khi chia tay hướng bất đồng phường thị cứu hỏa tô thanh ấy nay không thôi chỉ vì nàng biết trận này đ ạ i hỏa chính là hướng về phía mình mà tới nếu như nàng chết những cái kia con dân tự nhiên không g ắt gặp này thai bay bả gió nhưng nàng không thể chết nàng đã là đại hạ sau cùng trụ cột tô thanh tử tu di trong nhận lấy ra mấy khối cực kỳ hiếm thấy ngàn năm b ằ n phách vật này trời sinh khắt chế hết thẻ h ỏ diễm coi như đối mặt vô minh nghiệm hỏa cũng có hiệu quả nàng đem bảo vật giao cho khâm thiên ti đám người dặn dò gặp được hỏa diễm về sau bóp nát bằng cách liền có thể áp chế thế lửa chỉ là bảo vật có hạn các ngươi tận lực tìm tới thế lửa đầu nguồn làm tiếp sử dụng thuộc hạ tuân mệnh hiến vương phủ bên kia chu tước bản thân tu hành hỏa hệ công pháp nhận đến vô minh nghiệp hỏa ảnh v a n g nhỏ nhất liền do nàng đi ra ngoài dò xét một phiên trở về về sau nàng vội văn nói hỏa diễm chính là từ các nơi miệng giếng tuân ra trong đó đa số xuất từ nhà quỳ quý nhìn ra hẳn là có mười mấy cái đầu mườn vẫn giật mừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chân tâm t u y n bị dùng tại nơi này vô minh nghiệp hỏa sẽ không tự dưng xuất hiện những quyền quý kia xác nhận bị người bắt được được điểm chủ động tương trợ mới có thể từ đáy giếng dẫn xuất đại hỏa giang diệu cẩm vội vàng chạy đến thế lửa đã ra khỏi ô ý hệ hạng sắp lan tràn đến vương phủ vân giật cùng chu tức nhìn nhau cùng nhau phi thân đi vào vương phủ bên ngoài chỉ thấy nghiệp hỏa phảng phất hóa thành một dòng sông cùng với quần c u ộ n sóng nhiệt cuốn tới chu tước tế ra bất tiện tiên long phượng s o n g hoàn một cái ở trên trời một cái tại đất hóa thành hai đạo vòng tròn tận khả năng đem hiến vương phủ cùng chúng quanh ốc xá bao phủ tại bên trong như vậy vô minh n i ệ p hỏa tiếp xúc đến bất tiện tiên liền khót kh nói lầm bầm khá nóng vô minh nghiệp hỏa lộ ra cổ quái thế mà có thể làm cho chu tức cảm thấy khó chịu vân giật cũng không nhàn rỗi chúng kiếm x ô n g vào trong khói dày đặc hắn lấy kiếm khí ngăn chặn thế lửa l ệ n nghiệp hỏa chỉ có thể h ố n lợn ư hướng về phía trước nhưng điều này hiển nhiên chỉ là kế tạm thời cách đó không xa mơ h ồ nghe được có người giống như đang hát vân giật nghe tiếng ngự kiếm qua chỉ thấy một đám chật vật không chịu nổi thư sinh đứng tại trên đường t r u n g quanh thế lửa đã phong kín đường lui bọn hắn không chỗ có thể đi liền đánh nhịp đống nhiên hát lên kinh thi chắc bị vân hán chiêu trở về thiên trên trời rơi xuống loạn lạc chết chóc cơ cận tiến đặt đến. hiền hách trói trang vân ta không chỗ vân giật nhẹ nhàng lắc đầu đây là vài ngàn năm trước bởi vì nạn hạn hán hỏa loạn nhân gian mà làm thơ ca hát nó đơn giản là vì khẩn cầu một trận mưa lớn thế nhưng là nước xa không cứu được lửa gần lại bình thường mưa nhỏ cũng chỉ có thể cổ vũ vô minh nghiệp hỏa lúc này cầu ai cũng không làm nên chuyện gì tâm hắn có không đành lòng liền ngự kiếm đi vào trong đám người có người nhận ra hiến vương phục sức yên lặng lui ra phía sau hai bước sợ mình không có bị hỏa thiếu chết lại bị nổi tiếng xấu hiến vương nhất kiếm đâm chết thư sinh bách tính lẫn nhau n â n trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không hiểu vì sao đột nhiên liền gặp trận này hai hò v â n giật l ư ỡ i nhác giải thích trực tiếp mở ra từ kim hồ lô t h ế ra ba trăm tiểu kiếm mỗi một đạo đều bám vào một tên nạn dân cổ áo chỗ tiểu kiếm vẹo nhất phi trung thiên mang theo những người kia vội vàng tiến về hiến vương phủ phương hướng nơi đó có chu t ấ c dùng long phượng song hoàn ngăn cản thế lửa trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng không cần nhiều lúc liền bị tiểu kiếm ném tới hiến vương phủ trước cửa giang d i ệ u cầm hô để phụ nhụ cùng người bị thương đi vào trước cũng không cần gấp ba trăm tiểu kiếm hoàn thành nhiệm vụ về sau đầu tiên là phản phất hóa thành vô số chim bay phóng hướng chân trời tìm được vân giật thân ảnh về sau lại ngưng tụ thành một đầu cự long xoay quanh ở bên người hắn vân giật đứng lơ lửng trên không trong mắt chiếu đến trong thành đại hỏa sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đ ỗ n g nhiên trên mặt hắn hiện hiện một vòng vui mừng nơi xa trong biển lửa lôi đỉnh tiếng vang liên tiếp không ngừng đại địa cũng theo đó rung động sau đó kéo dài không dứt nghiệp hỏa đúng là chậm rãi đình chỉ lưu động đúng là tô thanh ngàn năm băng phách có tác dụng cái kia vô minh nghiệp hỏa cùng xoa thành bụi phấn băng phách hơi chút đụ vừa vặn đem nó sau thế l ử a c ũ n g ngăn lại tấu chương xong chương hai trăm năm mươi sáu kiếm nhập thanh vân chương hai trăm năm mươi sáu kiếm nhập thanh vân hạt đậu nhỏ mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm phát hiện mình ghé vào mẫu thân trên lưng chính hướng ngoài phòng bỏ chạy hắn nuốt u ố t một đôi mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng n gửi được một cô đốt cháy khét hương vị sau đó hai mắt tràn ngập hỏa diễm c h i sắc để hắn rốt c ụ c tỉnh táo lại mẹ hạt đậu nhỏ trong lòng sinh ra sợ hãi còn tưởng rằng chính mình là tại l à m g ác ngộng bà chủ trần a n nói đậu tử đừng sợ đậu tử đừng sợ nhưng nàng trên miệng nói như vậy kỳ thực thân thể của mình cũng đang không ngừng run dày đậu hoa bảy chỗ phường thị cũng không phải là khu cư trú người nơi này phần lớn đem sạp hàng lưu tại nơi đây đem xuống riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi duy chỉ có hạt đậu nhỏ nhà khó khăn nhất với lại trong nhà có nôi khó xử riêng trong đêm chỉ có thể cùng mẫu thân lưu tại quầy hàng phụ cận nghỉ ngơi hai mẹ con hữu tâm chạy trốn lại phát hiện khắp nơi đều là nóng hổi dòng nham thạch chạy qua đến tốc độ mặc dù chậm chạp nhưng sớm muộn cũng phải thôn phệ nơi đây điểm chết người nhất vẫn là những cái kia khói đặc không chỉ có che đậy tấm mắt hút vào hai cái càng là làm nàng suýt n bà chủ đã triệt để mất tất vông mắt thấy phương hướng chỗ đó đều đi không được lại nghe được hải tử h ó k h a n tranh thủ thời gian lấy khăn tay dính vào nước lạnh che nhi t ử miệng mũi chỗ hạt đậu nhỏ hỏi mẹ hai ta làm sao xử lý mẹ cũng không biết bà chủ gấp đến độ sắp khóc lên nhưng càng là sắp chết đến nơi nàng thần trí bỗng nhiên không hiểu trở nên rõ ràng chút nàng nói mẹ một hồi ôm ngươi s ô n g ra ngoài nhưng là không biết không biết có thể đi bao xa nếu là không s ô n g ra được ngươi đừng trách mẹ được không nàng chỉ là một giới bán đậu hoa phổ thông phu nhân nghĩ không ra biện pháp tốt hơn chỉ muốn đánh bạc tính mệnh vì nhi tử trải bằng con đường hạt đậu nhỏ cái hiểu cái không hoảng sợ ở giữa hai mắt trợ thấy cách đó không xa cắm trên mặt đất bảo kiếm đó là hiến vương lưu lại gắn nợ bảo kiếm còn nói nếu là hạt đậu nhỏ có thể rút ra liền đưa cho hắn nhưng về sau hiến vương rốt cuộc chưa từng tới không biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào hạt đậu nhỏ cảm thấy thanh kiếm này là cái thứ tốt bởi vì kiếm lưu tại nơi đây về sau rốt cuộc không ai khi dễ chính mình cùng mẹ thu tô t ử quan lão ra cũng đều k h á c h khí chỉ là không biết có phải hay không chính mình hoa mắt chuôi kiếm này tựa như lộ ra một vòng p h a m mang dường như chính mình ra khỏi vỏ hạt đậu nhỏ dùng sức kéo kéo mẫu thân mẹ ngươi nhìn bà chủ lại bị hun khói hoa mắt đã thấy không rõ bên kia cảnh tượng ngay tại sinh tử t ồ n vong lúc hạt đậu nhỏ không biết chỗ đó toát ra một cố khí lực thế mà lôi kéo mẫu thân đi tới bảo kiếm bên cạnh bốn phía nghiệp hỏa lan tràn mà đến mắt thấy là phải đem hai mẹ con này triệt để thôn vệ hóa thành tăng trưởng thế lửa nhiên liệu ngay tại lúc này thời gian phản phất đình chỉ một cái trước mắt bởi vì hạt đậu nhỏ để tay tại trên c h u i kiếm v â n giật lưu lại bảo kiếm dường như được hiệu lệnh một thoáng lúc ra khỏi vỏ một tấc hai thốn từng khúc thanh quang trắng trận nở rộ lập tức đem chúng quanh hỏa diễm xua đổi hướng về sau lưu lại một mảnh thanh t ị n h chi địa đợi cho bảo kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ thân kiếm phát ra từng tiếng c h ệ t hót v a n g dường như nói cho hạt đậu nhỏ nó cái này phải bay dậy rồi ngươi nhưng nhất định phải bắt được ta hạt đậu nhỏ lòng có cảm giác hai tay dùng sức nắm lấy chỗ u kiếm còn vội vàng để m ẫ u thân cũng tới hỗ trợ bà chủ vừa sợ lại sợ lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền một tay ôm chặt như tử một tay hỗ trợ bắt lấy chỗ u kiếm sau một khắc bảo kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên mang theo hai mẹ con này xông phá quần quần khói đặc nhất phi trung tiên hạt đậu nhỏ bỗng nhiên không còn hoảng sợ ngược lại nở đồ cười thật là lợi hại lại lần nữa rơi xuống lúc đã là đi tới hiến vương phủ mẹ con hai người bình ổn rơi xuống đất sau đó lập tức bị hiến vương phủ hạ nhân đỡ lấy lúc này vân giật cùng chu tức đang tại sầu muộn khổng l ộ như thế thế lửa chỉ sợ chỉ có hợp đạo cảnh dẫn động thiên tượng hạ xuống một trận mưa to mới có thể tới tát hạt đậu nhỏ từ trong đám người tinh chuẩn thấy được ngày đó a n đậu hoa người hướng hắn hưng p h ấ n g ắ c ta thanh kiếm rút ra vân giật tự nhiên đã sớm thấy được hắn đưa cho chu tức một ánh mắt về sau đi qua sở lên hạt đậu nhỏ gương mặt bên trên cho bụi không sai hạt đậu nhỏ lúc này hưng phấn lỗi nặng hoảng sợ hắn nói ngươi ta muốn ra đáp án rồi cái gì đáp án ta mới không cần dùng nó chặt đồ vật ta phải dùng nó cứu người tựa như nó hôm nay đã cứu ta cùng mâu thân một dạng vân giật nghe xong trong mắt hiện lên không hiểu t h ầ n sắc không nghĩ tới chính mình rời đi thế giới trong tranh về sau thế mà có thể ở nhân gian gặp gỡ dạng này một cái kiếm đạo hạt giống phù sinh tự bất giới hòa thượng chính là ngàn năm vừa gặp vô lậu t r ù n g tử trời sinh lĩnh nộ rất nhiều phật pháp trước mắt hạt đậu nhỏ thì không thua bao nhiêu vân giật nói dựa theo ước định kiếm đưa ngươi hắn chỉ một ngón tay trôi này vào kiếm thế mà dần dần thu nhỏ biến thành hạt đậu nhỏ cũng có thể sử dụng bộ dáng hạt đậu nhỏ đơn giản yêu thích không tung tay liên tục vuốt ve vào kiếm nó có danh tự sao nó gọi thanh vân xuất từ t ă n g kiếm cốc t ă n g kiếm cốc là địa phương nào về sau sẽ có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn trước đó trước cùng người mẹ thật tốt thương lượng thương lượng à? nói đi vân giật ngẩng đầu nhìn đến mấy đạo lưu quang phong tới hoàng cung lập tức ngự kiếm đi theo lưu lại một câu ta có việc đi trước một bước thật tình không biết hắn ngự kiếm rời đi một màn rơi vào hạt đậu nhỏ trong mắt khắc vào hai từ gáy lỏng bao nhiêu năm sau hắn vẫn cảm giác đến kiếm tiền phong thái coi như, như thế thân h á n nhà tù vẫn có kiếm nhập ý chí thanh tao vân giật lần này đi tu vi đều thi triển trên đường đụng phải bách tính liền sẽ lấy kiếm khí rung động lập tức trước người nghiệp hỏa như d è m cuốn bay ngược mà quay về lại mở ra một đầu cháy đen đường nhỏ ngàn năm băng phách chỉ có thể đưa đến một lát tác dụng hoàn toàn không đủ để tan giã trận này đại hỏa bây giờ thế lửa lại dần dần bắt đầu mất k h ô n g chế vân giật chỉ có thể lấy kiếm khí ngăn cản kiếm khí nhao nhao từng đạo vết kiếm khắc vào mặt đất cũng có phái nhiên kiếm ý che tại kỳ biểu ngưng tụ thành đạo đạo bình chướng đem nghiệp hỏa chi thế một mực ngăn cản đúng là bị hắn từ trong hỏa hoạn ngạnh sinh sinh mở ra một đầu sống sóc đường nạn dân liên tục không ngừng dọc theo con đường tiến lên mà cầm kiếm người bước chân không ngừng ngự kiếm tiến lên cứu người đồng dạng không ngừng mắt thấy hoàng cung càng ngày càng gần nơi đây có trận pháp che chở vô minh nghiệp hỏa bị đều ngăn cản bên ngoài khó mà xâm lấn nhưng hỏa diễm vào không được lại không có nghĩa là hình đồ cũng vào không được vừa rồi tô thanh v ì cứu hỏa đã đem phần lớn phòng giữ lực lượng đều sai phái ra đi bây giờ trong cung một mảnh c h ố n g giống mặc dù biết rõ chính mình t h à n h điếm lắm tô thanh lại không nguyện giấu tại người sau nàng đầu tiên là chủ động tiếp xúc vô minh nghiệp hỏa một phân tích về sau sai người truyền lời phổ thông nước khó mà dội tắt này lửa cần lấy tính lạnh dược vật ép thành bụi phân tan trong trong nước mới có thể có hiệu quả nàng đem tu di trong nhẫn hữu dụng dược liệu đều cấp cho ra ngoài lại bổ sung quyết gỗ dầu la sen ý nhân ngân hạnh lá cái này mấy vị cũng thuộc về lạnh tính dược liệu trong nhà nếu có liền nhanh chóng mang tới dập lửa có phương pháp này đông an thành thế lửa lan tràn tốc độ cuối cùng hơi chậm nhưng mà mắt thấy mấy đạo lưu quang đã là xông vào hòa o cung một cửa vừa qua khỏi một k i ế p lại lên Thấu chương xong, chương 257, dốc xong, thân đao hiện lên đỏ sậm c h i sắc lưới đao hàng quang trật hiện tại mũi nhọn phẳng phất phun ra một ngôi sao hắn đứng ở hoàng cung trước đó thân hình càng bay càng cao đợi cho thân ảnh cùng cái tia vòng thanh lanh trăng lưới liềm hợp hai là một thời điểm hắn oanh oanh liệt liệt một đao đ ỗ n g nhiên chém xuống đao quang hóa lửa một thoáng lúc chiếu sáng đông a n thành nửa bên dạc không dường như hận không thể ngay cả màu mực bầu trời cũng muốn đốt đi một bó đuốc đối mặt cái này phản hư cảnh toàn lực chém xuống một đao tô thanh cũng không an bài binh sĩ lấy mệnh tương để tùy ý nón nện ở bảo hộ hoàng cung phía trên đại trận nương đám người dưới chân không vững nhao nhao lay động may mà hoàng cung bị một đoàn trong suốt vô hình cái lồng bảo hộ lấy vẫn chưa phá vụn nhưng đây chỉ là đ a o thứ nhất tô thanh từ cái kia xích phát mắt xanh bộ dáng nhận ra hách liên nhiên đối với tối nay muốn phát sinh sự tỉnh lại không ôm bất luận cái gì may mắn thế là phân phó chung quanh binh sĩ rời đi nơi đây đi hậu cung bảo hộ hoàng đế bệ hạ người trong tu hành chiến đấu p h à n phu tục tử coi như lại nhiều cũng khó có thể cải biến chiến cuộc tô thanh cũng không tính đem hoàng cung phòng giữ lực lượng hy sinh nơi này dưới ánh trang hách liên nhiên sớm đã ngờ tới kết giới kiên cố nhất thời bán hội khó mà đánh hạ thế là không vội không buồn tiếp tục từng đao từng đao chém xuống không cần nhiều lúc tô thanh bên người chỉ để lại chút ít khâm thiên giám tu sĩ đại đa số thì sớm đã bị nàng phái đi đông an thành đại nhai hèn nhỏ hỗ trợ ngăn cản thế lửa một người trong đó vội vàng chạy đến nói ra khởi bẩm trưởng công chúa trong thành thế lửa càng lúc càng lớn bách tính tướng sĩ、si、thương vong thảm trọng tô thanh trong mắt lóe lên một chút thương hại giờ này k h ắ p này lại n g h ĩ không ra tốt hơn phương pháp giải khai này cục đại viêm cử động đã không khác hướng đại hạ tiên chiến tất nhiên bọn hắn dẫn đầu làm ra loại sự tình này thì không thể trách về sau đại hạ cũng dùng tương tự biện pháp phản chế đối phương chỉ là như vậy khổ hai p Ngay trong ạ i Tô Thanh sắc mặt t ngưng sắc ọ n nặng nghề thời điểm. tên tiên không hiểu hướng phía trước bước hai bước, còn nói, còn xin trường công chúa năm g giám tâm thời tu trước t khâm điểm, sự sĩ hiểu phía hai chúa Chú kia cái. bước bước, r ý!、Trong、miệng hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên phát hiện dưới chân gạch xanh hóa thành một cơn lốc xoáy doa đến hắn vội vàng dừng b ư ớ c b ư ớ c ra lúc này mới tránh cho bước vào trong cặp bẫy t ô thanh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đạo thân ả n h kia ngươi là người phương nào người kia vừa lui bên cạnh lộ ra nguyên bản diện mạo đúng là một tên dáng người hiệu đ i ệ nữ tử trong mắt hiện ra thu ba bên môi n h n nhạo vô biên mị ý chính là một bộ áo tím dạ lan nàng ống tay áo rộng thùng thỉnh hơi động đậy liền lộ ra mảng lớn tuyết trắng nhìn thật kỹ phát hiện xuân quang che che l ấ p l ấ p càng lộ vẻ phong tình t r u n g quanh khâm thiên giám tu sĩ phần lớn là luyện khí cảnh chỉ có chút ít mấy tên h ó a thần cảnh chỗ đó chịu được bực này mỹ thuật trong nháy mắt từng cái ngây ra như phóng hai mắt vô thần liền ngay cả cái cổ bị người tất cả đều cắt đứt đầu lâu rơi xuống đất bọn hắn cũng y nguyên mặt mỉm cười phảng phất vừa mới gặp được trên đời tốt đẹp nhất nữ tử đời này đủ để dạ lan xoay tròn lấy lui ra phía sau mấy trượng đợi đến xác định thoát ly tô thanh bố trí b ấ dập lúc này mới khó khăn lắm dừng bước lại nàng cười duyên dáng nghịnh ngầm nói tiểu đã sớm ngờ tới hình đồ sẽ không dùng phương pháp ngu nhất đánh vào hoàng cung phía ngoài hách liên nhiên một lòng muốn đánh tan đại trận là vì phòng ngừa chính mình mượn nhờ hoàng cung trận pháp cùng bọn h ắ n dây dưa về phần cái khác mấy tên hình đồ thì riêng phần mình có lẫn vào cung thành phương pháp hành thích g i ế t sự tỉnh nàng mỹ mắt đột nhiên nhẹ nhảy lập tức thân ảnh na z i chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh sau đó một cái tái nhợt bàn tay xuyên thấu tàn ảnh nơi ngực đầu ngón tay phảng phất còn mang theo vết máu thích khách sau đó lộ ra chân dùng đỉnh lấy một trường không có chút nào đặc thù gương mặt mặc cho ai thấy cũng sẽ không lưu lại ấn tượng lương thượng quân tờ dài r ngươi là thế nào phát hiện được ta hắn nhìn như đặt câu hỏi kỳ thực không có chút nào cho tô thanh cơ hội đáp lại bởi vì một thanh ngàn cân chi trọng lãnh diễm cư đột nhiên từ phía sau nàng xuất hiện mang theo thiên quân chi l ự c cầm vàng n ệ n xuống một đao kia đằng đằng sát khí nếu không có đao này r ế t qua rất nhiều người tuyệt đối không thể ngưng tụ ra khủng bố như thế sát khí l i ê n ngay cả tính tình từ trước đến nay bình tĩnh tô thanh đều bị sát khí ảnh hưởng tâm thần có một lát đình trệ như vậy thân hình liền cũng chậm nửa phần mắt thấy là phải bị lãnh diễm cư một phân thành hai ngay tại cái này trong t r ớ c mắt một thanh cử kiếm đột nhiên ngăn ở lãnh diễm cư trước đó nương theo lấy dạ lan cười h h c p duy nói ta bên này có ba người mà ngươi bên kia chỉ có hai người xem ra ưu thế tại ta đan trường thanh thì nói không ngừng nhà ta thái tử đã nhanh chặn đánh vụn nơi đây đại trận đợi đến long khí phát triển mạnh mẽ trưởng công chúa liền lại không thiên thời địa lợi lương thượng quân cũng không nói chuyện chỉ là tay trái hiện ra màu mực phảng phất đeo một cái bao tay lộ ra tả khí bá ước trên thân khí thế không kém phạt tăng kiếm tu chính là như thế thẳng tiến không lùi tới cao thủ càng nhiều hắn liền càng là cao hứng tô thanh từ trước đến nay nhìn xem hòa hòa khí khí lúc này khuôn mặt nghiêm túc ống tay háo khinh động một đầu xích h ồ n g tiểu xà từ đó du lịch ra chỉ thấy xích luyện đột nhiên thân thể tăng vọt hóa ra mấy chục trượng chân thân cái chán có chút nô lên đã có hóa long chi ý nàng âm thanh lạnh lùng nói vừa vặn một mẹ h ú gọn cũng cho đại viêm lưu cái giáo h ấ n bá ước cười nói tăng thêm đầu này xích luyện chúng ta liền có thể một đối một. dạ lan âm thanh lạnh lùng nói một đầu x u ấ t sinh m à thôi ngươi còn trông cậy vào nó thay đổi thế cục không được lúc này không trung hách liên nhiên lại là một đao rơi xuống lần này h o à n thành đại trận rốt cục không chịu nổi nó phụ ẩn ẩn phát ra một tiếng văng giòn trong đó còn kèm theo vỡ vụ n thanh âm xác nhận đã đến bên bờ biên giới sắp s ụ p đ ổ nương theo lấy cái này tiếng vỡ vụn trong sân đám người nhao nhao xuất thủ bà ư ớ c trong mắt tràn đầy đan trừng ư thanh đối mặt cái này cùng mình tương tự võ phu hắn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng đối phương đến bên trên một trận đấu sức nhìn xem là người lãnh diễm cứ trước đoạn vẫn là của ta cung điện khổ trước v ụ tô thanh thì t m ư ờ i ngón tung bay kết làm các loại phức tạp thủ ấ n đầu tiên là một đạo thanh quang rơi vào bá ước trên thân làm hắn linh lực tăng vọt mấy thành tiếp lấy xích luyện trên thân bao trùm lấy một tầng xương mù sắc thân hình đúng là trở nên lờ mờ lúc ẩn lúc hiện khó lường cuối cùng tô thanh m i tâm một điểm màu son bỗng nhiên hiện lên sáng sắc làm nổi bật cả người càng thêm thoát tục vô biên thương x ó t chi ý lập tức h u y ế t tán ra đúng là làm hình đồ đám người cảm thấy khí tức cứng lại không h i ể u sinh ra dừng tay suy nghĩ tô thanh thân ảnh rơi vào xích luyện đỉnh đầu theo nó ở trong xương mù như gương hoa thủy nguyện r u n động một thoáng lúc biến mất vô tung v Vân g một rốt cụ k đoạn thời t gian h không thấy tô thanh cũng cùng lúc trước tưởng như hai người tấu chương xong chương hai trăm năm mươi tám chó cùng dứt h dầu đêm khuya vội vàng tế ra pháp bảo chính là một thanh tô lại hoa ô giấy dầu nàng thấy không rõ tô thanh thân ảnh thời điểm lòng có cảm giác lập tức đem rủ trống ra quả nhiên sau đó ngay cả người mang dù bị thương nặng như một cái bơm bướm bay ngược mà đi nàng gian nan ngừng thân hình phát giác trong cơ thể khí tức hỗn loạn máng đáng chết rắn đợi chút nữa liền làm thịt ngươi nấu canh xích luyện mượn xương ngủ che lấp lại là nhất vị ba dùng sức vung ra lần này chính là hướng về phía lương thượng quân mà đi lương thượng quân đã có chuẩn bị như như giỏi trong xương rắn tại đôi rắn phía trên lấy cổ quái thân pháp tan mất đôi rắn lựa đạo sau đó leo lên lấy v ả y rắn chạy về phía đỉnh đầu tô thanh hình đồ bên trong người mặc dù đều là phản hữ cảnh nhưng nếu luận thủ đoạn giết người cũng có cao thấp lương thấp lương không biết ám sát qua bao nhiêu người trong tu hành coi như đụng tới cùng cảnh tu sĩ cũng khó có thể đào thoát hắn ám sát bởi vậy một kích này hắn đã tính trước nhất định phải móc ra trưởng công chúa trái tim mới là thất thủ một lần liền đã đủ mất mặt nếu là lần này lại sai lầm vậy mình còn k h ô n g bằng vân vân người đâu hắn đã đi tới xích luyện đỉnh đầu lại phát hiện trước mặt cũng không thân ảnh chỉ có dưới chân xích luyện xà ngăn không được vung đầy đầu muốn đem cái kia đáng g i ậ n côn trùng chấn động rất xuống xuống dưới lương thượng quân lập tức quay đầu một trưởng đầy ra vừa vặn rơi vào tô thanh một cái bóng mở phía trên hết lần này tới lần khác đạo hư ảnh này ngưng tụ không tiêu、tan. Thân ảnh n trong, trong sau đó tô thanh rốt cục hiện ra chân thân dưới chân xích luyện tùy theo mở ra xà khẩu phát ra một tiếng tê minh cũng vô áp thối từ trong miệng chuyển ra ngược lại là bay ra trận trận năm màu rực rỡ khói nhẹ xem xét liền biết tràn đầy kịch độc đêm khuya vội vàng tiếp ứng ở lương thượng quân trong tay bảo dù một phiên xoay tròn đem những cái k i a khói độc đổi tới hai bên nàng lớn tiếng mắng thua thiệt trưởng công chúa vẫn là chính đạo đệ tử thế mà lại làm loại này hạ lưu chiêu số tô thanh nói cái này thất thải vân la liên không chỉ có là độc dược đồng dạng cũng là chữa bệnh thuốc hay chỉ là nhìn dùng tại nơi nào thôi a trưởng công chúa thật sự là ăn nói khéo léo đêm khuya bỗng nhiên bung dù xông về phía trước đi lương thượng quân thì theo sát phía sau thân ảnh bao phủ tại dù ảnh phía dưới nhìn không rõ ràng chờ đến tới gần xích l ư ợ chỗ đêm khuya lấy dù bảo hộ hai người. lương thượng quân đ ô n g nhiên hút vào một đại khẩu khí sau đó dùng lực phun ra một ngụm khói đen cái thia khói đen dường như vật sống phun ra về sau hóa thành một đoá mây đen mặt ngoài bay bổng gian lận trăm tờ giữ tợn g i á c hút đồng bình lung lay bay về phía xích luyện vừa mới tiếp xúc thân rắn lập tức khuyết tảng ra xích luyện xà vạy chạm đến khói đoàn buộc phát ra kim thạch đụng nhau trói thai văng lên vân giật thấy t h ê ánh mắt co r ụ t lại ô kim kiến ô kim kiến chính là linh thú hình thể nhỏ bé nhưng rác hút vô cùng sắc bén ngay cả kim thạch cũng có thể cắn xé con thú này nếu là đơn độc một cái tự nhiên không đủ m â y đen t r ô đi qua thì quất không lưu tô thanh cũng nhận ra con thú này đáng thương xích luyện xà lúc này đã bị cắn xuống một n g ụ m máu thịt vẫn lấy làm kiêu ngạo lân phiến thế mà không được chút điểm tác dụng mắt thấy bảy kiến v u cánh âm thanh hóa thành nhiếp hồn ma âm ám kim s ắ c trùng chiều sắc bao trùm t h â n rắn tô thanh lập tức thi pháp đem xích luyện một lần nữa hóa thành tiểu xà bộ dáng làm nó cuộn tại đầu vai lại lấy dược cao bôi lên vết thương lương thượng quân đồng dạng gọi về ô kim kiến t h â n ở bảy kiến bên trong nhị không được phát ra hai tiếng ho khan nghĩ không ra người này vậy mà đem sát chiêu nuôi dưỡng ở trong cơ thể vân giật nghĩ thầm nếu là mình cùng lương thượng quân giao thủ sợ rằng cũng phải bởi vậy đã lén bị ăn thiệt tròi đêm khuya bung dù mà lập cười nói trưởng công chúa thật đúng là một cái khó được mỹ nhân nô ra thấy dung nhan của ngươi lại có chút không nhịn xuống tay đâu vân giật nghe xong nhịn không được cười ra tiếng nghĩ thầm ngươi lại tại l â y hoay gà mở mỹ thuật có thể đ ố i cùng là nữ tử tô thanh hữu i dụng mới là lạ quả nhiên tô thanh ánh mắt thanh minh không chút nào thụ đêm khuya mị âm ảnh hưởng nàng chỉ là có chút đau lòng xích luyện tiểu xả nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn dành cho lúc này nơi xa bá ước cùng đàn trường thanh thân ảnh vừa chạm liền tách ra hai người đều là bàn tay tê dại trên thân nhiều mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề bá ước cười nói thống khoái đàn trường thanh lại sắc mặt n g h i ê trọng đúng là không h i ể u bắt đầu sinh ra một tia thoái ý hắn chỉ cảm thấy đối diện kiếm si nói đến đánh nhau không quan tâm lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đổi mạng kiếm cứng rắn người cũng cứng rắn những này chính đạo đệ tử từng cái thân giấu tuyệt kỹ khẳng định còn có đòn sát thủ còn chưa sử dụng nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới chính mình chỉ biết xu hướng suy tàn hiện thị rõ lần này hình đồ ba người lại không vây quanh tô thanh mà là đứng s ó n vai lẫn nhau trao đổi ánh mắt đêm khuya c ư ờ i nói đừng nóng n ổ i thái tử đã nhanh m u ố tới đám người đều là ngẩng đầu nhìn về phía ra không chỉ thấy hách liên nhiên mười mấy đao liên tiếp chém xuống khi tức thế mà không có biến hóa chút nào vẫn như cũ cô đọng hắn mặt không biểu tình lặp lại một đao chém xuống lần này hoàng cung trận pháp lại không trèo chống chi lực rốt cục tùy theo ẩm vang vỡ vụn t ô t h a n h lập tức miệng phun máu tươi nàng vừa mới có thể lấy lực lượng một người áp chế hai tên phản hữ cảnh cũng là bởi vì dưới chân có hoàng cung đại trận phụ trợ linh lực liên miên bất tuyệt nhưng hôm nay đại trận vừa vỡ nàng cũng đi theo thụ chút thương Bà tô thanh ăn vào đã s ớ m chuẩn bị xong đan dược bình tĩnh nói không sao trong dự liệu một đạo tóc đỏ mắt xanh thân ảnh từ không trung r ấ t xuống một thoáng lúc tại hoàng thành ném ra một cái hố to đợi cho bụi mù tan hết hách liên nhiên thân ảnh hiện hiện trong tay nắm lấy d à i nhỏ miêu đ a o khí thế phi phạm kết cục này chung cuộc thế đột biến đại viêm hình đổ bốn người đối đầu tô thanh bá ước hai người cứ kéo dài tình huống như thế ưu thế càng hơn trước đó thú vị là hách liên nhiên vô tâm cùng tô thanh nói chuyện ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa đạo thân ảnh kia phía trên vân g ậ t g i a phương viên kiếm một bộ thế gian hỗn loạn không liên quan gì đến tà bộ g á n g phương viên kiếm linh thì đối hách liên nhiên trong tay huyết sắc bảo đao cảm thấy rất hứng thú dường như muốn đem nó một kiếm chặt đ ứ t dùng cái này hiện lộ rõ ràng chính mình phong thái h á c h liên nhiên trầm giọng nói hiến vương điện hạ cũng tới vân giật cười nói xem kịch mặt tôi để cho ta xem hình độ làm sao còn kém một người chẳng lẽ lại bị ngươi đi an bài hiến vương phủ cùng người thông minh nói chuyện liền là nhẹ nhàng ha ha có thể lý giải ta phòng bị ngươi ngươi phòng bị ta chúng ta ai cũng đừng chê cười a y hách liên nhiên ta đối hiến vương cũng không áp ý chỉ cần ngươi tuân thủ trước đó ước định hồng linh liền sẽ không đối hiến vương phủ độc thủ vân g ậ t ta chỉ là hiếu kỳ Nàng dự đ ị chương n h hai trăm thủ. năm mươi chín hồng linh chương hai trăm năm mươi chín hồng linh đông an thành thế lựa dần dần ổn định hiến vương phủ làm không nhận vô minh nghiệp hỏa xâm nhũng chỗ bảo vệ không ít dân chúng vô tội tiếng khóc xen lẫn kêu đau một mảnh y ê u tư thanh âm chu tước thực hiện bảo hộ nơi đ â y chức trách người tại giữa không ngự sử bất tiện tiên ngăn cản thế lửa chỉ là theo thế lửa trồng chất bên ngoài đã tạo thành từng đạo tường lửa ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút cố hết sức nàng cắn răng khổ chống đỡ nhịn không được ở trong lòng đùa cầm mình đường đường ma tông yêu nữ bây giờ vậy mà làm lên chuyện cứu người nói ra thật sự là có hại thanh danh các loại vân giật trở về nhất định phải hảo hảo gõ hắn một phiên tuyệt đối đừng đem việc này nói cho người khác biết nếu không mình về sau làm sao tại ma tông đặt chân giang d i ệ u cầm nhìn đầu kia kiếm khí đẩy ra đường nhỏ lại không bách tính chạy đến đã là nhẹ nhàng thở ra lại là một phiên phiên m u ộ n qua lâu như vậy có thể tới người cũng đã đều tới nàng nhìn bốn phía tường lựa bị long phượng song hoàn ngăn cản bên ngoài liền quan tâm nói chu tước ngươi bên kia thế nào chu tước đáp ngươi yên tâm ta có thể chống đỡ cầm trong tay thanh vân hạt đậu nhỏ được an trí trong đám người mẫu thân dùng sức ôm hải tử hải tử tâm thần lại đã sớm đi càng cao xa hơn chỗ nghĩ thầm chính mình khi nào mới có thể một kiếm dẹp viên những cái kia đại hỏa cứu vất thế nhân nhưng mà tiệc vui trong tản Theo một đạo người mặc đen kỵ táo t r ò n người thần bí d á n g lâm hiến vương phủ thế lựa tùy theo cứng lại ngay sau đó lại lộ ra càng thêm dọa người khí thế vô minh nghiệp hỏa rốt cục nên đón chủ nhân của nó người thần bí tóc dài xoa vai cổ tay ở giữa buộc lên một đầu dây đỏ suýt lấy một viên nho nhỏ trung nhỏ theo nàng đi lại nhẹ lay động phát ra trận trận tiếng trung chu tước có thể tính chờ đến người này hai mắt lập tức gấp chằm chằm đối phương chỉ là trong mắt cảm xúc n g à n vạn ngoại trừ đề phòng càng có chờ mong về phần nàng vì sao làm này thần thái còn muốn từ vân giận đêm tối thăm dò tùy tiên lâu nói lên đêm đó hắn cùng đêm khuyên một phiên lẫn nhau th đương thời đêm khuya từng nói hình đ ồ tổng cộng có bốn người ngoại trừ vân giật suy đoán nhân tuyển bên ngoài còn có một cái năm gần đây tại đại viêm lực lượng mới xuất hiện hồng linh vân giật cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc nhất thời bán hội cũng không nhớ ra được thằng đến hắn trở lại hiến vương p h ủ sau cùng chu tức kể sự tình chi tiết không ngờ chu tức nghe được cái tên này về sau biểu lộ đột biến vân giật lúc này mới nhớ tới năm đó chu tức có cái thân sinh tỷ tỷ liền gọi hồng linh chỉ là chết tại khang thành trận kia x a phỉ chi l o ạ n chu tước bái nhập táng kiếm tốc sau từng ba lần bốn lượt trở lại khang thành tìm kiếm tỷ tỷ thi cốt không tiếc vì thế đào sâu ba thước đang t i ế c ngay cả một kiện di vật đều không thể tìm tới bởi vậy nàng đã sớm gây mất thử nghiệm không nghĩ tới đại viêm hình đồ bên trong lại xuất hiện một cái cùng tỷ tỷ trùng tên trùng họ người cái này làm nàng trong lòng lại cháy lên hy vọng vì thế chu tức bắt đầu âm thầm điều tra liên quan tới hồng linh tin tức chỉ tiếc hồng linh làm việc cẩn thận cũng không lưu lại mảy may manh mối bởi vậy chu tức chỉ có thể tìm kiếm trong thành chỗ dị thường không tiếc chủ động mắc câu nếm thử dùng cái này dẫn xuất hồng linh tỷ như ngoài thành nguyệt lao miễu chân tâm tuyển trận này vô minh nghiệm họa là người thả chu tức cưỡng chế nội tâm kích động ra vẻ chấn định nói hồng linh cùng nàng xa xa tương đối thanh âm c h che che ân hồng l linh mặc t u y dù ngoài miệng dạng này ứng đ ớ i nhưng trong lòng không hiểu chấn động chẳng biết tại sao bị trước mặt nữ tự xưng là tỷ tỷ thời điểm đúng là làm nàng tầm phiền ý loạn phảng phất trong đầu cái kia đoạn phong tồn nhiều năm ký ức tới lúc gấp rút khó dằn nổi muốn gõ quan mà ra nàng nhữ mày nhìn kỹ hướng nơi xa cái kia đạo áo đỏ thân ảnh không ngờ sau một khắc đúng là đối phương chủ động đánh vỡ giữa hai người rằng co cục diện độc thân hóa thành một đạo hỏa hồng phượng hoàng lao đến hồng linh vừa sợ vừa giận thầm nghĩ thái tử mệnh ta cưỡng ép hiến vương phủ ta còn không có xuất thủ ngươi làm sao dẫn đầu hướng ta làm loạn thật tình không biết chu tức lại khó k i ể m chế nghi ngờ trong lòng lúc này mới xuất thủ thăm dò đối phương muốn nhìn một chút nàng đến cùng là ai đôi tỷ bội nảy sinh tử tương cách thời điểm một cái là thiếu nữ một cái v bất quá chu tức đối với mình rất có lòng tin vô luận a t ỷ biến thành loại nào bộ dáng chính mình nhất định có thể nhận ra đối phương bởi vì nàng chưa hề quên t ỷ t ỷ vô số cái tịch mịch khó qua ban đêm nàng đều trong ngộng cùng thân nhân duy nhất gặp nhau hai người thân ảnh chạm nhau chu tước rũ ra kim đang h ư n g lăng trong nháy mắt đem hai người c u ố n tại màu đỏ kén lớn bên trong hồng linh vốn muốn dẫn tới vô minh nghiệp hỏa chẳng biết tại sao cảm thấy đối phương cũng không s ắ c ý thế là động tác trên tay chầm một điểm nàng xem thấy chu tức tấm kia cách mình càng ngày càng gần gương mặt vừa rồi trong đầu thanh em bỗng nhiên phóng lại đúng là lại khó kiềm chế vì sao dáng dấp của nàng quen thuộc như thế. nếu như ta tiểu t ư ớ c còn sống có phải hay không cũng nên là bộ này dung mạo chu tước thanh em run nhẹ nhẹ a t ỷ tiếng hô hoán này để hồng linh triệt để xác nhận đối diện có thể đụng tay đến nữ tử chính là mình muộn u ộ i nàng dội ra hai tay mở ra ôm、um、ấp kích động nói tiểu tước giờ này k h ắ c này hồng linh tâm nghĩ coi như mình là đã rơi vào trong ảo cảnh chết ở chỗ này cũng là không o a n đây đối với thất lạc nhiều năm t ỷ m ộ i rốt cục chăm chú ô m nhau đã từng mùi cùng nhiệt độ là lẫn nhau làm người nhà nhiều năm chưa biến cảm giác quen thuộc chu tước nhẹ nhàng giật xuống a tỉ mũ trùm nhìn xem nàng tấm tia bị đại hòa hủy đi hơn phân nửa khuôn mặt nhịn không được rơi l ạ nói ta tìm ngươi thật nhiều lần lại đều không thể tìm tới tung tích của ngươi ngươi có phải hay không thụ rất nhiều khổ hồng linh nhẹ nhàng nuốt ve đầu của mọi m ộ i phát an ủi ta liền biết ngươi không có chết ta vợ con tức nhất định là bởi vì hòa được phúc cuối cùng rời đi khang thành cái kia rách dưới địa phương sa phỉ đồ thành đêm đó là táng kiếm cốc tú nương giết sa phỉ gặp ta đáng thương liền đem ta mang đến trên núi tu hành chu tức hỏi a tỷ ngươi đây ta đêm đó đi ra ngoài liền đụng phải sa phỉ bị bọn hắn rội cho dầu còn đốt miếng lửa ta cũng không biết chính mình là thế nào sống sót tỉnh lại lúc chỉ thấy khang thành khắp nơi đều là thi thể hồng linh mỉm cười nói nhưng là ta rất vui vẻ bởi vì không có từ bên trong tìm tới thân ảnh của ngươi n g u y ê n lai、like、hai chúng ta một cái đi đại hạ một cái lưu tại đại viêm khó trách nhiều năm như vậy đều không thể tìm tới lẫn nhau chu tước nhẹ nhàng nuốt ve tỉ tỉ mặt đau lòng nói a tỉ đã là phản hư cảnh tu sĩ theo lý mà nói vết thương cũ cũng đã khỏi hẳn làn da cũng có thể tân sinh những n à y vết sẹo lại là chuyện gì xảy ra hồng linh lắc đầu nói ra là ta cố ý lưu lại những n à y xấu xí vết sẹo nhắc nhở chính mình nhất định phải sống sót bởi vì còn sống liền một ngày nào đó có thể tìm được ngươi a tỉ hoa ngoan không khóc không khóc đều như thế lớn làm sao vẫn là cái khóc gói đầy trời hồng lăng bên trong một mảnh tình chân ý thiết hồng lăng người bên ngoài nhưng lại không biết bên trong chuyện gì xảy ra giang diệu c ẩ m khẩn trương đến hận không thể đập vỡ vụn khăn tay nghĩ thầm chu tức ngự nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi chân tướng với bảy chương hai trăm sáu mươi chân tướng với bảy tỷ mọi một phiên cảm động q u a đi giật mình lúc này hai người lập trường khác biệt xác nhận địch nhân mới đúng chu tức hỏi a tỷ làm sao vào hình đồ lần này tới đại hạ để làm cái gì hồng linh á p đại viêm thái tử mệnh ta giám thị hiến vương phủ động tĩnh nếu như hiến vương lựa chọn tương trợ tô thành ta liền dùng vô minh nghiệp hỏa đem nơi đ â y hóa thành cho t à n sau đó tiến đến hoàng cung tương trợ thật sự là thật sâu tâm cơ cái này thái tử ngoài miệng nói xong cùng hiến vương liên thủ kết quả vụng trộm lại làm loại này bố trí ta còn không có hỏi ngươi ngươi lại là như thế nào cùng hiến vương quấy nhiêu đến cùng nhau người này có tiếng xấu cũng không phải cái gì đáng giá phó thác cả đời lân phối chu tước nghe vậy hơi đỏ mặt g i ậ n trách tỉ tỉ ngươi không nên nói bậy nói bạn hồng linh thấy thế trong lòng càng là xác định tự mình mội mội đã đậu tình thở dài nói đến ngược lại là kỳ quái rõ ràng ngươi tại chân tâm tuyển bên trong nhìn thấy người kia cũng không phải là hiến vương mới đúng nàng nói xong nói xong một cái to gan ý nghĩ nổi lên trong lòng đ ỗ n g nhiên dương mắt nhìn về phía chu tước vừa vặn cùng mội mội một đôi tràn ngập trột dạ con mắt đối đầu chẳng lẽ hiến vương không phải tô tín ân hắn gọi vân giật xem như cô ra nhà ta cô ra ngươi đây là bị người bắt đi làm nha hoàn vậy ngươi nhà Ngươi thư là tiểu ai?、Ngươi、đây là muốn làm động phòng nha đầu đối mặt ta tỉ bắn liên thanh đặt câu hỏi chu tước khanh khách bật cười một hồi lâu mới bình phục tâm tình giải thích nói ngược lại hắn là người tốt tình huống cụ thể về sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ chúng ta t r ư ớ c muốn cái biện pháp đem trước mắt n a n quan hồ lộng qua mới được hồng linh chừng m g ộ i mội một chút tuy nói khuôn mặt bị hủy nhưng cũng lộ ra một c ố khó tả phong thỉnh chu tước hỏi a tỉ ngươi bây giờ dự định giúp bên nào hồng linh không chút nghĩ ngợi đáp nói nhảm đương nhiên là giúp ngươi cái kia đại v i ê m bên kia ngươi làm sao giao phó không cần giao phó ta vốn cũng không thiếu bọn hắn cái gì tiểu tước ngươi ở đâu tỉ tỉ ngay tại chỗ đó chu tước nghe vậy một trận cảm động tiến đến a tỉ trong ngực nói ra kỳ thật vân giật đã sớm ngờ tới ngươi là tỷ tỷ ta chỉ là chúng ta một mực tìm không thấy tung tích của ngươi không cách nào xác nhận việc này hồng linh kinh ngạc nói cái này giả hiến vương ngược lại là có chút tâm kế nói đi hắn an bài cho ngươi nhiệm vụ gì hắn nói nếu như ngươi ta nhận nhau tạm thời không cần đối ngoại tiết lộ vẫn như c ũ biểu hiện là quan hệ thù địch hắn muốn cho ta âm thầm đánh lén đại v i ê m thái tử thế thì không có hắn nói chỉ cần ta có thể khuyên ngươi không cần trợ giúp hách liên nhiên liền tốt hồng linh nghe xong suy nghĩ một p h i n lại hỏi hắn như thế nào ngờ tới ta sẽ đến, đến hiến vương phủ chu tước tề mi l ộ n nhăn nói đương nhiên là bởi vì hình đồ bên trong có người cho hắn một báo cái gì các ngươi thế mà tại hình đồ bên trong còn có nội ứng hồng linh chấn động không gì sánh nổi là thật không nghĩ tới tất cả đều là phản hư cảnh đại viêm hình đồ thế mà ra phản đồ đôi tỉ bội này đưa cho lẫn nhau một ánh mắt đều là trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ lập tức màu đỏ kén lớn nổ tung ra chu tước thân ảnh nhanh chóng tối lui về tới giang rượu cầm bên người giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng dường như thụ một chút vết thương nhẹ không trung hồng linh nhìn xem cũng không dễ chịu nàng một lần nữa đeo lên mũ trùm che khuất khuất mặt sau đó kết tấn thi chú lệnh vô minhiệp hỏa ng đối không còn t i xem ra hoàng cung bên kia mới là chiến trường chính bọn hắn muốn lợi dụng vương phủ áp chế hiến vương hồng ninh nhìn như dùng vô minh nghiệp hỏa vây không hiến vương phủ kỳ thực là đang bảo vệ nơi đây đồng thời không cho tin tức dọ dỉ ra ngoài nàng nghĩ đến hình đồ bên trong có người âm thầm thông đồng vân giật liền cảm giác mình phản bội hình đồ liền càng thêm không cần có tâm lý gánh chịu ngược lại lại không ngừng ta một người làm phản đồ chỉ là không biết người kia là ai vốn trong hoàng cung hách liên nhiên chiếm hết thượng p h ò n g lấy bốn đ ị c hai h muốn thua cũng khó khăn nhưng hắn trong lòng luôn luôn ẩ n ẩn có gan không tường dự cảm hơn nữa nhìn đến hiến vương tô tín về sau loại dự cảm này liền càng rõ ràng phảng phất lúc nào cũng có thể phát sinh chuyện không tốt vân giật thúc dùng nói thái tử còn đang chờ cái gì làm sao còn không xuất thủ hách liên nhiên âm thầm lấy ngọc phù liên hệ hồng linh nhưng lại chưa thu được hồi phục lập tức đoán được vương phủ bên kia ra biển số hắn nắm chặt trong tay huyết sắc m i ê u đao theo thứ tự đánh giá lương thượng tuân đêm khuya cùng đàn trưởng thành cuối cùng ánh mắt rơi vào hiến vương t r ê n thân nói ra tất nhiên hiến vương vô ý nhúng tay không bằng rời đi hoàng cung như thế nào vân giật lời này cũng có chút không nói đạo lý hoàng cung là nhà ta ta vì sao muốn đi t h ự c không dám dâu dếm hiến vương điện hạ lưu tại nơi này lòng ta khó o yên ngươi đang sợ cái gì coi như ta trợ giúp tô thành cũng bất quá là lấy ba địch bốn không phải là các ngươi hồn chiếm thượng phong hách liên nhên thở dài hiến vương điện hạ mánh khóe thông thiên ta thật sự là không thể tin được ngươi lý do thoái thác vân giật khen không hổ là đại viêm thái tử coi như có chút đầu góc không chỉ là một giới mãn phu nói đi đêm khuya bỗng nhiên cảm thấy bên người nổ tung một c ô mánh liệt sắc ý thân ảnh lập tức lui về phía sau vừa vặn đi tới vân giật bên người lương thượng quân không n ú p ních hoàn toàn không cho rằng thái tử sẽ đối với tự mình ra tay đan trường thanh thì có chút triệt thoái phía sau nửa bước bất quá rất nhanh liền ngừng thân hình đêm khuya hướng về phía hách liên nhiên thi lễ một cái dịu dàng nói còn xin thái tử điện hạ thứ lỗi ta chỉ là đối ngươi có một chút hoài nghi không nghĩ tới ngươi lại như vậy chỗ dạng. Hách liên nhiên mặt đêm q u y a ngươi muốn phản bội đại viêm nô gia cũng không phải là phản bội chỉ là hôm nay tri cục có huyền cơ khác còn xin thái tử lưu tâm ngươi đây là muốn cùng hiến vương liên thủ nô gia tự nhiên chung với đại viêm như thế nào khuất tại đại hạ hiến vương dưới thân hách liên nhiên cả giận nói sắp chết đến nơi y nguyên miệng đầy hoan g hôn hôm nay ta liền dùng ngươi tế đào mắt thấy hắn liền muốn công hướng đêm q u y a thời khắc mấu chốt một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa cùng t ấ thanh hách liên nhiên cùng vân g ậ t tam phương khoảng cách vừa vặn giống nhau khoan bảo đại tụ khí chất ôn tồn l ấ độ tóc xanh lấy hạo nhiên khăn bột lên t u t một cái nữ phu tử hách liên nhiên nghiến răng nghiến lợi nói lộc tử vi ngươi lại cũng tới đại hạ thái tử điện hạ thân hãm nhà tù lại không tự biết ta chỉ có thể tới đây tức ngươi nếu như quốc sư cũng không phản bội đại viêm nên cùng ta liên thủ giết chết tô thành sau đó thừa cơ giết chết đại hạ hoàng đế dạng này mới tính không phụ đại viêm thôi đầu góc ngươi từ trước đến nay ngu dốt ta lửa nhác cùng ngươi nói nhảm lộc tử vi thở dài nàng cùng hách liên nhiên thủy hỏa bất dung không nghĩ tới thân ở đại hạ mình cũng không cách nào thuyết phục đối phương lúc này đan trường thanh nhẹ g ọ n hỏi thái tử điện hạ kế hoạch nhưng có biến động lương thượng quân chỉ cảm thấy đầu của mình sắp bạo tạc cái này đều tình huống như thế nào quốc sư cùng đêm khuya đến cùng là bên nào người đan trường thanh quốc sư cùng hiến vương ở đây chỉ sợ chúng ta rất khó giết chết đại hạ t r ư ở n g công chúa lương thượng quân nếu không ngày khác trở lại giết người t ấ u chương s o n g chương hai trăm sáu mươi một định phong ba chương hai trăm sáu mươi một định phong ba hách liên nhiên một đôi mắt xanh đảo qua giữa sân đám người mặc dù không có cam lỏng nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật hắn thấp giọng nói lui vừa dứt lời đại viêm hình đồ còn sót lại ba người cộng đồng tiến thối liền muốn chạy trốn l i ê n tại lúc này đan trường thanh lại tại hách liên nhiên sau lưng đột phát tên bàn lén d ơ lên lãnh diễm cứ liền muốn đem tự mình thái tử chém thành hai khúc lãnh diễm cứ lại tên thanh long hiện nguyệt đao lanh quang kiểm h i ể m dày đặc khí lạnh một đao chém xuống lực đại vô hạn lại thêm đan trường thanh bản thân lại là cái phản h ư cảnh khoảng cách gần như vậy đánh lén đơn giản thần tiên khó cản lương thượng quân muốn rách cả mí mắt ngươi muốn làm gì hắn không kịp nghĩ nhiều dự định lấy huyết nhục c h i khu vì hách liên nhiên ngăn lại một đạo kia chỉ bất quá một cố linh lực đống nhiên đem nó để ra hách liên n h i n dường như cái hốt m ọ mắt đem miêu đao đao trở t vừa mới còn muốn cộng đồng tiến thối hình đồ ba người một thoáng lúc riêng phần mình tách ra hách liên nhiên rút đao quay người bộ r a đao quang như lừng hực hòa diễm trong nháy mắt làm cho đan trường thanh chỉ có thể tự vệ thân là đại viêm thái tử hách liên nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn lộc tử vi hiện thân thời điểm hắn liền n h ắ c lên m ộ ư ơ i phần cảnh giác ngay sau đó đan trường thanh vừa muốn n h ắ c lên một ngụm l i n h lực lại lần nữa nếm thử cường sát hách liên nhiên lại bị một người một kiếm đánh gãy hắn đem lãnh diễm cư tre ở trước người sau đó thành cung gạch xanh không hiểu hiện ra trăm ngàn đạo vết kiếm mà hắn trừ bỏ bị lãnh diễm cư bảo v Tin. đan t r ư ở n g thanh chửi ầm lên ngươi đến cùng có gì giáp tâm v ẫ n giật một kiếm không được lập tức cầm trong tay phương viên nhanh nhẹn bay đi vừa vặn rơi vào đan t r ư ở n g thanh sau lưng cùng hách liên nhiên hình thành vây quanh chi thế hiện nhiên không có ý định thả vị này đ ạ i viêm tướng quân rời đi nơi đây hắn nói lúc trước nguyệt nha thành đan tướng quân cùng ta tranh đoạt hổ p h ụ bổn vương hôm nay chỉ muốn xuất ngụ hắc khí đan t r ư ở n g thanh hai mặt thụ địch máng ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi mủ thả giam chó vân giật phỏng đoán nói nguyên lai đan tướng quân ngươi đã sớm âm thầm cấu kết đoan vương tô sầm lúc trước hai người các ngươi diên phần mình phụ trách tranh đoạt một nửa h ổ phụ chỉ là ta chưa hề hướng nơi này nghĩ tới đan trường thanh cũng không phủ nhận chỉ là nín thở ngưng thần nghĩ thầm như thế nào mới có thể chạy thoát bà ước mắt thấy ngắn ngủi một lát trong sân thế cục cũng đã biến hóa mấy lần thở dài sách lòng người quỷ quệt khó mà phỏng đoán vừa mới kể vai chiến đấu đồng bạn sau một khắc liền ngã qua tương hướng thật là khiến người mở rộng tầm mắt tô thanh lo âu nhìn về phía vân giật trong lòng tràn đầy cảm kích nghĩ thầm nếu như không phải hắn xuất thủ tương trợ chỉ sợ chính mình đã là mục tiêu công kích vân giật giải thích nói ta đoán đ a n t r ư ờ n g thanh nhiệm vụ hẳn là cùng những người khác có chỗ khác biệt nếu như thái tử có thể thành công chém giết trường công chúa tự nhiên không còn gì tốt hơn nhưng nếu ám sát không được nhiệm vụ của hắn liền biến thành đem hách liên nhiên sát hại nơi này bà ước nghi ngờ nói làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì chỗ tốt liền là vô luận như thế nào đại viêm đại hạ đều biết hao tổn một vị cực kỳ trọng yếu người bởi vậy liền có thể dẫn phát hai nước khai chiến đan trường thanh cảm khai nói cho tới nay thật sự là khinh thường hiến vương điện hạ vân giật cười nói nhờ có bị các ngươi khinh thường không phải ngươi chiêu này thật sự là khó lòng phong bị tất cả mọi người muốn bị ngươi lợi dụng một phiên chém chém g i ế t g i ế t đến cuối cùng lại không duyên hữu cớ vì người khác làm áo cưới đan trường thanh đại viêm không xử bạc với ngươi hách liên nhiên đã bị biến hóa trong sân tức dẫn đến sắp phát cuồng rõ ràng hình đồ năm người cùng nhau xuất động làm sao bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng lương thượng quân hai người một mình phân chiến đan trường thanh một phiên suy tư. xác định mình đã không chỗ có thể trốn chỉ có thể liều chết huyết chiến nhìn xem có thể hay không đem hách liên nhiên đánh giết ở đây như vậy cũng coi như đã chết có chút giá trị hách liên nhiên nắm tô thanh không thể làm gì liền quyết định giết phản đồ cho hạ giận thế là cầm trong tay huyết đao lấn người mà lên gặp mặt chính là sát chiêu ngay tại lúc hai người chiến thành một đoàn thời khắc mấu chốt một đạo lạ lâm khí tức xuất hiện ở trong sân cái này sợi kiếm ý tới k i ế m nhanh cho tới lộc tử vi phá vọng đồng đều khó mà bắt được quỹ tích của nó kiếm ý chính là hướng về phía hách liên nhiên mà đến dự định một kích đâm xuyên tâm mạch khiến cho không chết cũng tàn thế lộc tử vi trong lòng mình ý cho dù nhận đến nhiều như thế ngăn cản nó vẫn như cũ sắc bén mắt thấy là phải đinh nhập hách liên nhiên hậu tâm chỗ mà hết lần này tới lần khác đan trường thanh toàn lực kèm ở hách liên nhiên làm hắn không cách nào bước ra tô thanh động thủ sống chết trước mắt vân giật đ ố n g nhiên hô sau một khắc tô thanh cực kỳ a n ý lấy ra bỏ túi huyền cơ đ à i lợi dụng pháp bảo trong nháy mắt đem hách liên nhiên hướng bên cạnh rời đi ba tấc nàng dưới tình thế cấp bách có thể làm đến bước này đã là cực h ạ n nhưng mà cái này đã đầy đủ kiếm ý cực nhanh đã tới không kịp chuyển hướng tất nhiên trước mặt không có hách liên nhiên cũng chỉ có thể đâm xuyên đan trường thanh ngực cũng coi như chuyến đi này không tệ lãnh diễm cứ thế mà cũng không thể ngăn cản đạo kiếm ý này bị thứ nhất kiếm cắt đức còn tại nơi ngược lư trong đó trái tim thì bị q u ấ y thành thịt mặt đ à n trường thanh thân thể ẩm vàng ngã xuống chết lúc trừng mắt hai mắt không chịu nhắm mắt hách liên nhiên ý vị thâm trường nhìn về phía tô thanh cuối cùng k h ô n g người thi lễ một cái đa tạ t r ư ở n g công chúa ân cứu mạng vừa mới đạo kiếm ý kia chính là hợp đạo cảnh tiêu chuẩn nếu không có tô thanh xuất thủ t ư ơ n g trợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tô thanh thu hồi huyền cơ đ ạ i sắc mặt tái nhợt mấy phần không cần vân giật ánh mắt thì một mực đi theo cổ q á i kiếm ý thấy nó một kích trở ra thoáng qua liền về tới nơi xa một vị lao nhân trong tay liễu diệm kiếm ý lao đầu ngươi giấu thật là kỹ a vân giật từng trong bức họa thế giới nhìn qua liễu diệp kiếm không nghĩ tới mấy ngàn năm về sau phần này kiếm đạo vẫn có truyền nhân vị lao nhân kia cầm trong tay một thanh cái t r ộ i nhìn xem thường thường không có gì lạ thậm chí có chút suy yếu hắn nghe được vân giật nói với mình liền nợ nụ cười là cái thông suốt răng vân giật nhận ra vị này tướng phủ căn phòng rách nát lao phó chủ động tiến lên nói ra ngươi còn không phải hợp đạo cảnh vừa rồi kiếm ý hẳn là thi triển không được mấy lần a lao phó cười ha h à nói ngươi đoán ta mới không đoán đoán sai không chừng sẽ chết trong tay ngươi ta không giết ngươi ta chỉ giết hắn lao phó đầu ngón tay kẹp lấy một mảnh lá liêu ánh m ắ thấu lại lần nữa k chương t tại hách liên nhiên trên thân. Từ t liên nhiên hách r ớ c đ xong chương hai trăm sáu mươi hai thiên su chi tranh chương hai trăm sáu mươi hai thiên su chi tranh vân giật không chịu lui ra phía sau đứng m ũ i chịu xào đối diện đón lấy liêu diệp kiếm ý hắn không còn g i ấ u dốt thanh l i ê n phú diêu phương viên ba món kiếm ý đều bay ra hóa thành tam sắc lưu quang xoay quanh tại liêu diệp chung quanh va chạm lúc phát ra đinh đinh đang đang thanh nhâm đồng thời vân giật lại thừa cơ đem ba trăm t i ể u kiếm kết thành kiếm trận tự thân làm trận nhãn rút kiếm làm vượn trang thức bà ước tâm sinh hảo khí tế lên cự khuyết kiếm gia nhập chiến cuộc cộng đồng ngăn cản liêu diệp kiếm ý tô thanh khẩu tụng chú ngữ từng sợi thanh quang bao phủ vân g ậ t toàn thân làm hắn linh khí không dứt lộc t vân giật h lấy phá nhìn g ra lão buộc thân thể chính trở nên càng ngày càng gầy gò trên mặt cơ bắp cũng nhao nhao lom xuống xuống dưới trên đầu vốn là không nhiều tóc đen tất cả đều chuyển thành màu trắng nhìn xem vô hạn tiểu thụy mặc dù không biết hắn như thế nào lấy phản hư cảnh thôi động hợp đạo cảnh kiếm ý nhưng cũng gặp môn công pháp này đối t ự thân hao tồn quá lớn đạo mắt cũng nhanh muốn đem huyết lục của hắn hồn phách thôn vệ hầu như không còn đáng tiếc là hắn dù sao không phải chân chính hợp đạo cảnh đạo này liễu diệp kiếm ý cũng không bằng trong sách miêu tả như vậy thần diệu dựa theo túm hoành lâu ghi chép liễu diệp kiếm trọng ý không nặng hình bởi vậy không cần thần binh lợi khí gì tiện tay nhặt lên một mảnh liễu diệp liền có thể giết người với lại liễu diệp kiếm ý toàn lực thi triển lúc đầy trời bay tán loạn từng mảnh cũng có thể lấy tính mạng người ta vân giật vốn là đối liêu diệp kiếm ý có hiểu biết lại thêm đám người hợp lực tương trợ hắn lợi dụng kiếm trận hộ thể vọt tới liêu diệp đem phương viên kiếm tại lá căn chỗ nhẹ nhàng điểm một cái như vậy sắt chiêu ngừng lại phá mắt thấy cái kia mảnh l i ê u diệp biến trở về thường thường không có gì lạ bộ dáng bị vô số kiếm khí xoắn nát lão bục tùy theo thổ hết u y không ngừng đã là nọ mạnh hết đà vân giật không nghĩ đối với hắn thống hạ sát thủ lập tức thu hồi thế công đạo thứ nhất kiếm ý hao hết linh lực của ngươi đạo thứ hai kiếm ý đưa ngươi thần niệm tiêu hao hầu như không còn ta nghĩ ngươi hẳn là dùng không ra kiếm thứ ba đi. hiến vương thật đúng là có kiến thức thế mà cho ngươi xem phá lai lịch của ta ngươi tất nhiên tới thần tương hẳn là cũng tại phụ cận lão ra ven đường cứu được không ít b á c h tính cho nên so ta hơi c h ậ một m bước vậy thật đúng là nhờ có tần h tương thiện tâm nếu không các ngươi chủ tớ hai người cùng nhau xuất thủ ta nghĩ hách liên nhiên đã thành một cỗ thi thể ha ha hiến vương không cần kích thích ta mệnh do trời định tất nhiên mạng hắn không có đến t u y ệ t lộ coi như ta cùng lao ra cùng nhau xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì vân giật vỗ vỗ lao bục bà vai ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt lão bục vốn là bất lực bị cái vỗ này lập tức hai chân mềm lũn bây giờ hình đồ chỉ còn hai người đan trường thanh phản bội thái tử ý đồ thí chủ dã lan chuyển ném quốc sư muôn hạ không biết là địch hay bạn hồng khản linh tung tích không rõ không rõ sống chết đại viêm thật đúng là thua dối tinh dối mù bất quá hách liên nhiên vẫn có một chuyện không hiểu vì sao đan trường thành cùng tên tiên lão buộc đều phải giết chết chính mình vân giật cùng tô thanh lại muốn xuất thủ cứu rút chẳng lẽ tại cái này đông an thành đ ạ theo cùng vị kia t y quan tinh tế phong thần tuấn lãng đại tần tể tướng hiện lộ thân hình tòa này hoàng cung rốt cuộc đã đợi được vị cuối cùng khách nhân tần định phong chính là thủ lễ người trước hướng trưởng công chúa hành lễ sau đó mới quan sát tỉ mỉ một phiên láo bục tình huống để lao ra thất vọng lão bục cười khổ nói tần tương có chút đại khí khoát tay áo không sao ta cũng không nghĩ tới hiến vương lại sẽ che chở đại viêm thái tử hắn thẳng tắp xuống lưng hướng về phía vân giật thi lễ một cái nói ra đa tạ các hạ hạ thủ lưu t ì n h hắn xưng hô đối phương vì các hạ mà không phải hiến vương điện hạ vân giật đáp lên nói xem ra tần tương đã biết ta cũng không phải là hiến vương chỉ tiếc đã c h ậ m một bước chí mạng nhất chính là ta biết được việc này chậm hơn lộc tử vi liền sẽ mọi chuyện mất đi tiên cơ tần định phong đưa mắt nhìn sang cách đó không xa nữ p h u tử đã lâu không gặp tiểu sư muội lộc tử vi nhu thuận hành lễ tử vi gặp qua sư minh sư tôn gần đây vừa vặn rất tốt hết thể như thường lão nhân ra ông ta đối sư h i n h rất là quan niệm căn dặn ta nếu là gặp gỡ sư h i n h nhất định phải nhắc nhở ngươi tìm thời gian trở về nhìn xem tần định phong nghe vậy chính v à táo nghiêm túc hướng về phương tây cung cung kính kính hành đệ tử lễ nói ra chuyện chỗ này ta liền trở về lắng nghe sư vấn việc đã đến nước này xin hỏi sư h i n h phải chăng còn có hậu thủ à ta còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau không bằng sư m g ụ y cùng ta tạm thời phân bàn n g à y k h á c bàn lại thử vi cũng đang có ý này tần định phong đứng chắc tay dạng này không còn gì tốt hơn lộc tử vi đối tô thanh trịnh trọng nói ra lần này là ta thiếu ngươi một cái nhân tình nói đi nàng lại tại trước mắt bao người đi hướng vân giật thiết hạ cách g â m kết giới truyền thanh nói ta phải đi ngươi còn có cái gì vấn đề sao có một vấn đề đã sớm muốn nói nhà ngươi hoàng đế rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta hoài nghi bệ hạ đã thành khôi lỗi khôi lỗi không sai nếu không có p h ủ sinh mật tảng ngươi nhắc nhở cho ta chỉ sợ ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng cũng không phát hiện bệ hạ đủ loại dị thường phúc thiên các nên là bốn mắt n h ì nhau n hai người đều là trong lòng run lên vân giật lại hỏi còn có một vấn đề tần định phong có thể hay không ném phúc tiên các tuyệt đối không thể hắn mãi mãi cũng là thiên xu về người lộc tử vi triệt hồi c á t giới trở về hách liên nhiên bên người nàng từ trong tay áo lấy ra một quyển sách từ đó kéo xuống một tờ sau đó kim quan g đại chán trang sách bên trong thoát ra vô số kinh văn đem đại v i ê m đ á m người bao bọc vây quanh đợi đến kim quan g tác an giã đại v i ê m mọi người đã biến mất vô tung vô ảnh tần định phong giải thích nói đây là thiên su viện bí mật bất chuyển vạn thế thư không nghĩ tới tiểu sư mỗi tuổi còn trẻ liền đã lĩnh hội đạo này ta kém xa nàng theo lộc tử vi b ọ i người rời đi vân giật gọi ra thanh niên tiểu kiếm tiến đến đưa tin không cần nhiều lúc hiến vương phủ bên kia nhận được tin tức mãn thành đại hỏa lập tức tiêu tá Vân ậ tại t t hạ i thiên vân giật cùng u i c trưởng công chúa có tỉnh đồng môn nghe nói nàng thân hám sắc cục chuyên tới để tương trợ thấu chương xong chương hai trăm sáu mươi ba chấp kỷ chi nhân chương hai trăm sáu mươi ba chấp kỷ chi nhân tân định phong quan sát lần nữa vân giật một phiên Người nói, không nghĩ tính tới chủ tính hủy dù i tiên tàn một người, lại sẽ như thế tuổi trẻ. Khó trách tiểu sư mội ệ t tàn một thế trẻ, trách như sư sẽ khó c n trưởng công ngươi nhìn với con mắt khác. Tần Tương quá khen, bất quá lúc này cũng không g mắt bất chúa khác. lúc khách phải đều đối quá quá là là với sao á o ôn chuyện thời điểm. ngươi giết đại hạ đoan vương không phải sao tần định phong nhìn quanh tả hữu phát hiện vân giật tô thanh bã ư ớ c ba người đã là ẩn ẩn đem hắn vây quanh hơn nữa nhìn trưởng công chúa thần sắc phức tạp hiển nhiên đối với mình đã sinh nghi kỵ hắn cười văn nói thế mà bị ngươi đã nhìn ra chẳng lẽ là nhà ta lão buộc giết người lưu lại manh mối thế thì không có kỳ thật ta ngay từ đầu cũng coi là việc này chính là hình đồ gây nên vậy ngươi sau đó ra sao nghĩ đến ta đoan vương tô sầm cái chết đối với đại hạ có ích vô hại nếu là đại viêm hình đồ ra tay giết hắn chỉ biết bạo lộ tự thân bởi vậy bọn hắn sẽ không lãng phí ám sát cơ hội tại một cái dâu rĩa vương ra trên thân vân giật tiếp lấy còn nói nhưng tần tương ngươi không đồng dạng ngươi một lòng vì đại hạ suy nghĩ theo ý của ngươi tô sầm chết không thể tốt hơn đồng thời lại có thể bức bách hình đồ mau chóng ra tay mà bọn hắn một khi đậu thủ ngươi liền sẽ đem hách liên nhiên tính mệnh lưu lại bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tần tương đây là muốn làm hoàng tước tô than vô luận như thế nào tô sầm đều là đại hạ v ư ơ n g g i a nếu muốn giết hắn nên y theo luật pháp thẩm phán lẽ ra như thế chỉ là lao thần nghĩ đến lợi dụng đoan vương đầu người bước ra hình đồ như vậy cũng coi như hắn chết có ý nghĩa tân định phong cười khổ nói đại v i ê m thiếu đi đan trưởng thành biên quan có thể nói bị thương nặng thái tử hách liên nhiên qua chiến dịch này sau khi trở về cũng biết g i ấ u tài ít sinh sứ đoan mà trưởng công chúa điện hạ thông qua chuyện tối nay cùng đại v i ê m quốc sư kết thiện d u y ê n ngày sau tất có thể từ đó được lợi như thế tính ra ta đại hạ chỉ là hy sinh một cái vâng ra vân giật nói bổ sung còn có rất nhiều vô tội gặp nạn đông an thành máy tính t â n định phong mặt lộ b i thống cái này không có cách nào hai nước tranh chấp nhất định có chỗ hy sinh hắn thần sắc không giống giả mạo với lại quần áo dính không ít cho tàn có thể thấy được tối nay cứu hỏa cứu người hoàn toàn chính xác bỏ khá nhiều công sức người tài giỏi như thế là làm người khác đau đầu nhất tồn tại nếu là cùng hắn đứng tại mặt đối lập giết cũng giết không được bỏ mặt lại sẽ lưu lại thai hoàng lầm t â n định phong nhìn ra đám người xoắn suýt chỗ thoải mái cười nói ta cùng tiểu sư muội mặc dù không có nói rõ nhưng kỳ thật chúng ta đều đem trách hình kế hoạch cho rằng một lần t h thí trường hợp này đạo chi tranh trung pi là ta kém hơn một chút tô thanh nói ra đại hạ cũng không triệt để bại bởi đại viêm thần tương lời nói này không khỏi hơi sớm cũng không phải là như thế trưởng công chúa hồi chiều đã có một thời gian cũng đã nhìn thấu đại hạ bệnh trầm kha bệnh cũ đó cũng không phải là trong một sớm một chiều là có thể trị tốt với lại tha thứ ta nói thẳng đương kim b ệ h ạ năng lực không đủ trừ phi thái thượng hoàng có thể tỉnh lại nếu không đại hạ lật út chỉ là chuyện sớm hay muộn thần tương coi là thật cảm thấy đại hạ không cứu nổi vương triều kỳ thật cùng p h à m nhân một dạng đều có mệnh số phạm nhân mệnh cũng có thể tu hành kéo dài tính mạng vương triều nếu muốn kéo dài tính mạng thì nhất định phải có nhân lực xoay chuyển tình thế tô thanh liếc mắt nhìn vân giật gặp hắn đối với mình khẽ vất c ằ m liền hỏi thần tương không nguyện làm cái kia ngăn cơn sóng giữ người tần định phong nghe xong ha ha cười nói lao thần đương nhiên nguyện ý chỉ là ta đã phạm phải sai lầm lớn vô luận như thế nào nơi này đều đã dung không được ta hắn vừa nói vừa cười không hiểu chạy xuống hai g i ọ t nước mắt về phần nguyên nhân trong đó ta nghĩ vân công tử rõ ràng nhất vân giật gật đầu nói t h ầ n tương cũng đã cảm nhận được phúc thiên các tồn tại cho nên mới sẽ sống chết mà ặ bây để cầu tự vệ vân công tử tựa hồ hiểu rất rõ phúc thiên các phúc tiên các sở tác sở vi đơn giản là vì nhắc lên đại viêm đại hạ chiến tranh lệnh thế tục quấn vào mãi mãi không kết thúc phân tranh bên trong dạng này bọn hắn mới tốt đục nước béo cỏ vân giật đưa tay chỉ đ à n trường thanh thi thể đại hạ đoan vương tô sầm liền là phúc thiên các quân cờ đại viêm đan trường thanh cũng là như thế bọn hắn sở tác sở vì có chút chỗ tương đồng đều không để ý quốc gia của mình có thể hay không mạnh lên chỉ để ý như thế nào khơi màu tranh chấp tân định phong tràn đầy đồng cảm đan trường thanh nếu là giết hách liên nhiên đại viêm nhất định cử bình vị thái tử báo thủ đoan vương nếu là không người ngăn cản cũng biết cấu kết đại viêm nội ứng ngoại hợp sớm mượn hủy đi đại hạ nói thật ta từng hoài nghi tới tần tương phải ch À, công có cho lộc chui không hiện nghi ngờ ta. Tuy tiên lâu có một nhóm rượu lưu cho tần tương,、lộc、tử tại ta. Nghĩ tuy một tử kia vi lâu rượu lưu vào đối ạ hạ i tiên viện chỗ nghĩ phía hẳn thủ cũng có cột nào, màn ngày là lâu là dấu sau ở ta tùy trụ bút. với các ngươi mà nói đại hạ đại viêm chi tranh t ự ợ n h ư tổng thể cục mà chấp kỷ chi nhân lại như c ũ đồng khí liên c h i tuyệt sẽ không gả nhà bồi mặt đá nhau vân giật làm ra lớn mật như thế phỏng đoán cũng cùng lộc tử vi nhắc nhở có chút ít quan hệ tân định phong đáp không sai mặc dù nói như vậy có vẻ hơi cùng vọng ở trên trời trụ cột viện trong mắt thế sự như kỳ chúng sinh vị tử bàn cờ bên trong thắng bại s á t thực trọng yếu nhưng bên ngoài bàn cờ cũng có thắng bại vân công tử quả nhiên nhìn t ấ u qua phúc thiên cấp đồng thời tại đại hạ đại v i ê m bố cục chẳng lẽ tần tương không muốn cùng nó đọ sức một phiên ta vừa mới hỏi qua lộc tử vi nàng lần này trở lại đại v i ê m thế nhưng là dự định đại náo một trận a ta tự nhiên không nguyện chịu vua bại bởi tiểu sư m ộ i ta tâm phục khẩu phục nhưng đối với cái kiêm mưu t o a n âm thẩm trường khống đại hạ cự thủ ta lại là khâm phục lúc này tô thanh rốt cục mở miệng nói ra tất nhiên tần tương khâm phục không bằng cực khổ nữa mấy năm bây giờ đại hạ triều đình không có tô tín t ô sầm hai người cắ ta nghĩ ngươi cũng có thể mở ra khát vọng tần định phong trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh nhưng lão thần hoàn toàn chính xác giết văn vương còn bức bách hình đ ổ đối trưởng công chúa điện hạ xuất thủ càng làm cho đông an thành vì thế đầy đất vết thương ta có một chút cùng tần tương có chút tương tự cái kia chính là chỉ cần có thể đối đại hạ có lợi ta tình nguyện ăn chút thua thiệt cái này tần định phong vốn cho là mình không thể giết chết hách liên n h i ê n cũng đã triệt để thua cờ cục nhưng không ngờ sự t ì n h vẫn có c h u y ể n cơ hắn hướng tô thanh thật sâu hành lễ nhận được trưởng công chúa không bỏ lão thần nhất định cúc cùng tận tụy tô thanh lại nghiêng người tránh đi đại lễ mong rằng tần tương bứt bỏ hiểm khích lúc trước đương kim b ệ hạ tuy không phải lương chủ dốc lòng dạy bảo về sau chưa hẳn không phải gìn giữ cái đã có c h i quân b á ước nghe không hiểu những ân tình này l ó i đ ờ i lặng lẽ tiến đến vân giật bên này nói ra ngươi trôi này phương viên lại có tình tiến thật sự là thật đáng m ừ n g a bất chi b á ước minh về sau làm gì dự định về phủ diêu tông tiếp tục tu hành khó được đi ra một lần ta mới không cần sớm trở về vậy không bằng đi đại viêm dạo chơi đi một chuyến thanh liên tông thanh liên tông cũng là tốt chỗ vừa vặn có thể lãnh hội một phiên thanh liên kế bí đúng thuận tiện còn có thể nhìn xem xem tâm bất quá hắn miệng quá độc ta tận lực cùng hắn chỉ thấy mặt không nói lời nào vân giật lộ ra một sợi âm mưu được như ý ý cười đã như vậy còn xin bá ước m i n h giúp ta chuyển lời thấu chương xong chương hai trăm sáu mươi b ố công chúa tình ý chương hai trăm sáu mươi b ố công chúa tình ý bá ước thêm chút suy tư đ ồ n g nhiên một bàn tay đập vào vân giật đầu vai liền biết tiểu tử ngươi lại tại tính của ta vân giật cười nói vì sao muốn nói lại cho tô tiên tử nghĩ kế đem ta làm tới làm vệ binh ngươi dám nói không phải chủ ý của ngươi ngươi đây thế mà cũng có thể nghĩ ra được b á ước minh quả nhiên là bên ngoài thô cạnh bên trong tinh tế mảnh hán thêu hoa kính nể kính nể b á ước một thanh nắm ở vân g i ậ t ta cho ngươi biết coi như ngươi hợp đạo theo đối phận đó cũng là sư đệ ta tốt sư minh sư đệ biết sai rồi chỉ nói không thể được ngươi đáp ý tứ ý tứ vân giật đâu còn không hiểu b á ước nói bóng gió lập tức lấy ra phương viên kiếm hai tay dâng lên bất quá phương viên kiếm linh cũng không nghe lời lập tức bay đến giữa không chết sống liền là không chịu để cho b á ước chừng sợ ôm bà ước đối với cái này sớm có đón trước kiếm linh ở đâu là tùy tiện liền có thể thu phục đồ vật cho nên hắn cũng không giận hỏi nói đi ngươi muốn cho ta cho liên tâm kéo cái gì lời nói cũng không phải là cho liên tâm tiện thể nhắn đó là cho ai ngươi sẽ không phải còn nhận biết một vị nào đó thanh liên tông tiên tự a b á、Bà、ước lập tức ấp không phải ca ca nói ngươi trong nhà ngươi đều có một cái ma giáo thánh nữ rõ ràng ngươi tô sư tỷ đối ngươi cũng có ý tứ nhưng không sai biệt nhiều lắm thân thể hắn hạ giọng thế mi lộng nhăn nói sẽ không chịu đ ổ i vẫn giật lông mày cuốn loạn thật nghĩ một kiếm đâm hướng người trước mặt phương viên kiếm linh lỏng có cảm giác cũng là vẻ rất là háo hức làm sao còn thấy nôn nóng ta lời này là mang cho thanh liên tông trưởng môn aaa nguyên lai là cho tống trưởng môn truyền lời cái k i a không sao vân giật thật sâu hô hấp bình phục tâm tình nghiêm túc nói chỉ bất q u á chuyển môn tống trưởng môn mất tích một đoạn thời gian không biết hôm nay là có hay không trở về thanh liên t â m cho nên còn muốn làm phiền ngươi trước tìm được liên tâm mời hắn hỗ trợ bà ước thu liễm hồi nháo tâm tư tìm tới tống trưởng môn về sau đâu mời hắn mau tới táng kiếm cốc huynh đệ ngươi có phải hay không bày ra chuyện có muốn hay không ta kéo liên tâm qua cho người trợ quyền hào ý tâm lĩnh chỉ là chính ma có khác tống trưởng môn chính là táng kiếm cốc đương nhiệm tông chủ phụ thân qua không gì đáng trách Các người nếu là cũng đi hỗ trợ chỉ sợ muốn bị sư môn trừng phạt vân giật trong lòng cảm động không thôi n g h ĩ thầm ma tôn dịch tiên hành chi chuyện cũng không phải phản hư cảnh có thể nhúng tay mấy ca vẫn là tự vệ vì bên trên bà ước nói ra nghe ngươi ngữ khí sự tình có chút khẩn cấp vậy ta đây liền đi vạn nhất tống trưởng môn không tại thanh liên tông hai ta cũng cho ngươi bốn phía tìm xem đa t ạ cái này khách khí không phải bà ước làm việc từ trước đến nay đại khí hắn lại cùng tô thanh nói hai câu xác định đại hạ bên này lại không nguy hiểm về sau lập tức ngự kiếm hướng phía tây đi thanh liên tông ở vào đại viên địa giới chuyến đi này có vạn g i m xa bất quá ba ước dự định này g đ ê m ngự kiếm không ngừng m ệ t m ỏ i liền ăn đan dược bổ sung linh lực tóm lại tuyệt đối không thể làm trễ mãi vân giật đại sự thật sự là nghĩa bạc vân thiên tô thanh nghe nói vân giật gặp gỡ nan đề liền cũng tới hỏi ta có thể giúp ngươi làm những gì không có việc gì chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi vân giật ngược lại không gấp coi như tìm không thấy tống quảng lâm hắn cũng đã làm xong rất nhiều bố trí ngươi giúp ta nhiều như vậy ta thực sự không thể báo đáp nếu có cần ta địa phương ngươi nhất định phải nói cho ta biết tần định phong giải khai khúc mắc đứng ở phía sau nhìn xem trưởng công chúa n g h ĩ thầm tự mình điện hạ chỉ sợ đã tỉnh căn thâm trùng hết lần này tới lần khác chính mình còn, còn chưa ò n c phát giác nói cái gì không thể bảo đáp sớm muộn muốn tiện nghi vị kia vân công tử tô thanh còn nói đại hạ có tần tương toa c h ấ n lại không tô sầm tô tín cả tay tạm thời không có họa lớn không bằng ta tùy ngươi đi một c h u y ế n à. nhìn một cái cái này đều dự định c ở i trưởng công chúa thân phận đi theo nhân già cao chạy xa bay v â n giật bị t ầ n định phong tràn đầy chế nhạo chi ý ánh mắt nhìn đến toàn thân khó chịu nói ra ngươi cứ yên tâm đi ta bên kia đều là người trong ma đạo người đi qua cũng khó có thể ở chúng còn không bằng không đi vậy ngươi lúc nào muốn đi đông an thành cục diện r ồ i dám ta liền không giúp ngươi thu thập khả năng hôm nay liền sẽ rời đi những đan dược này ngươi mang lên tô thanh tâm biết chính mình không giúp được gấp cái gì liền đem chân quý nhất đan dược toàn diện cho vân d ậ t trong đó lại còn có một viên thất diễm bảo đan xác nhận sư môn cho nàng bảo mệnh dùng đồ tốt vân d ậ t không muốn để cho tô thanh t ư ơ n g tâm đều nhận lấy nói ra ngươi như gặp gỡ vấn đề nan g i ả i gì nhớ ký chuyển tin tán g kiếm cốc vậy ngươi khá b ả o trọng tô thanh chằm chằm vào vân g ậ t ở trước mặt hắn chỗ đó vẫn là cái kia cao cao tại thượng trường công chúa rõ ràng càng giống là hoài xuân nữ tử trong lòng ẩn giấu rất nhiều lời lại không biết nói như thế nào xuất khẩu vô biên d ư ớ i ánh trăng tô thanh có chút đưa tay đầu ngón tay treo tại vân giật lông mày trên đỉnh vông muốn đụng vào lại không dám chỉ có thể nhẹ nhàng mô tả hắn hình dáng vân giật cũng là nhìn đối phương nàng sinh ra kẽ hở ngậm lấy tịch nhan châm gai tóc lông mi rung động lại che không được trong đôi mắt gọn sóng ánh mắt của nàng quá nặng chìm đến phảng phất không khí chung quanh đều trở nên ngưng trệ đúng là thật để cho người ta có chút không bỏ rời đi hay vân giật phát ra thở dài một tiếng bỗng nhiên nhịn không được đưa tay đem tô thanh ôm vào lòng dùng sức ôm một hồi sau đó hai người liền cấp tốc p ân tô h thanh đưa mắt nhìn vân giật tiêu sái rời đi trong đầu thì trở về chỗ vừa rồi tóc xanh phất qua và táo của hắn lòng của hai người bẩn trước đó chưa từng có tới gần không biết hắn phải chăng cảm nhận được tâm ý của mình tân định phong mở miệng nói ra nếu là điện hạ ngưỡng mộ trong lòng người này không bằng để cho hắn tới làm pháo mã tô thanh đáp lại nói hắn nhìn xem tâm sự nặng nề ta bên này cũng tâm hệ đại hạ an uy cùng một chỗ chỉ biết trở thành đối phương g i à n buộc lao thần minh bạch về sau nếu có người nhắc lên điện hạ hương sự ta sẽ giúp ngài thoái thác vậy liền đa tạ tần tương tô thanh hơi có chút thương cảm nghĩ thầm đại tần là một phương v ũ bùn chính mình làm người trong hoàng thất lưu tại nơi này thiên k i n h đ ị a n nghĩa mà vân giật chính là người trong tu hành tuyệt đối không thể bởi vì chính mình lâm vào trong đó tiêu diêu trường sinh mới là hắn chân chính muốn sinh hoạt nếu là hai người hữu duyên vô phận không bằng tựa như hiện tại như vậy đại đạo quá dài có thể đồng hành một đoạn đường liền đã đầy đủ bất quá sự tình cũng không phải là không có chuyện cơ bây giờ chưa cho tốt tô thừa cản chỉ kém một mực bất lao tuyển chỉ cần tỉnh lại phụ hoàng chính mình liền có thể từ đại hạ bước ra một lần nữa làm về phù diêu tông đan cấp đại sư tỷ nghĩ tới đây tô thanh phân chấn tinh thần lên nói ra đông an thành bị thương nghiêm trọng phóng hỏa người liền không cần truy cứu trước toàn lực tu bổ thành trì cứu trợ bách tính a từ phía trên tàn môn cùng chỗ trông cứu trở về hài đồng cũng cần nghĩ cách tàn trí dù sao tô sầm đã chết trước mắt không có nhân tuyển tốt hơn giúp bọn hắn tìm kiếm phụ mẫu tân định phong đáp lao thần cái này triệu tập quần thần an bài tương quan công việc tô thanh nhẹ gật đầu đi thôi nhớ kỹ mang lên hoàng đế bệ、hạ. tuy nói không cần để việc k h á c chuyện thân vì tối thiểu muốn để hắn nhìn xem dưới chân đông an thành tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi lăm hồ bất quy chương hai trăm sáu mươi lăm hồ bất quy theo đông an thành thế lựa lắng lại hiến vương p h ụ thu lưu nạn dân cũng đều riêng phần mình rời đi tuy nói từng cái khuôn mặt bi thương nhưng chỉ cần người còn sống liền có bắt đầu sống lại lần nữa hy vọng lại thêm tô thanh đã sớm đem hoàng cung phòng giữ phái ra cứu viện cho nên cực ít có người thừa cơ sinh loạn giang diệu cầm thân là tướng môn hồ nữ trưởng quản cả nhà thời điểm rất có uy nghi đầu tiên là để cho người ta đi một chuyến răng ra nhìn tiểu nam hải trong tay nắm chặt một thanh đồ chơi giống như trường kiếm nhìn xem có chút dở dở lương mẹ hắn thân sớm đã đi là chính hắn khăng khăng lưu tại nơi đây bà chủ nghĩ thầm lúc này đông an thành nơi nào còn có so hiến vương phủ an toàn hơn địa phương đặt được giang diệu cầm đồng ý về sau lập tức vứt súng n h ư tử thiên ân vạn tạ mà chạy mất rồi giang diệu cầm hỏi bên ngoài quá loạn muốn hay không cùng ta đi vào các loại hạt đậu nhỏ lắc đầu cố chấp vô cùng giang diệu cầm lười nhác cùng hắn tốn nhiều môi lưới nghĩ thầm chính mình lúc nhỏ cũng là một đầu bướng bình con lửa thế là một mình trở về trong phủ đ ạ i đường chỉ thấy chu tức đang cùng hồng linh nói chuyện với nhau đối mặt cái kia bộ dáng xấu xí hơn nữa còn tại đông an thành khắp nơi phóng hỏa nữ nhân nàng thật sự là chen không ra khuôn mặt tươi cười cho nên nhìn xem có ch chu tước hòa giải nói t ố t rượu gấm đừng sụ mặt ta a tỷ cũng là phụng mệnh làm việc giang rượu cầm nghe vậy hướng về phía hồng linh nói ra đạo lý ta đều biết chỉ là ai kỳ thật may mắn là a tỷ phụ trách phóng hỏa cùng ta nhận nhau về sau chủ động thu hồi vô minh nghiệp hỏa không phải đông an thành khẳng định tiêu đến thảm hại hơn chu tước ngươi đến cùng có thể hay không an ủi người a hồng linh cũng không có cùng giang rượu cầm nói chuyện hào hứng chỉ là một mực nhìn xem m u ộ i m u ộ i không miệng rời ánh mắt bên này đang nói vân g ậ t đột nhiên trở về hiến vương phụ sau lưng còn mang theo đầu vóc mơ hồi hạt đậu nhỏ hai tử nghĩ thầm làm sao kiếm tiên s trở về liền đổi khuôn mặt lan t ă n cái gì đâu vân giật ngoài miệng nói xong ánh mắt lại trừng trừng rơi vào hồng linh trên thân không đợi chu tức vì hắn giới thiệu hồng linh chủ động hỏi ngươi chính là vân giật chính là hách liên đốt bọn hắn thế nào đã bị ta đổi u đi ngươi tiếp xuống định làm gì cũng muốn về đại viêm sao hồng linh mặt lộ do dự chu tước lập tức kéo lại a tỷ cánh tay ngươi còn đang suy nghĩ cái gì nói xong muốn lưu lại theo giúp ta Ta đương nhiên muốn cùng ngươi cũng không tiếp tục tách ra chỉ là trong tay còn có một cái chuyện quan trọng chờ ta làm xong liền đi thì ngươi sự tình gì nguy hiểm hay không việc nhỏ mà thôi hồng linh chỉ có đối mặt mọi mọi thời điểm mới có thể lộ ra một chút ý cười nhìn về phía vân giật thời điểm hai con ngươi cực lạnh sắc mặt khó coi nàng hỏi ngươi thưa thích chu tức sao vân giật đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó gật đầu nói đó là tự nhiên đã như vậy ngươi muốn bảo vệ tốt nàng chờ ta sau khi hết bận tự sẽ đi t ă n g kiếm cốc tìm ngươi hai đến lúc đó nếu là chu tức bị bí khuất ngươi cũng đừng trách ta trở mặt vô tình yên tâm nàng không k h i dễ ta cũng không tệ rồi hồng linh chừng vân g ậ t một chút đột nhiên nói ra vậy ngươi dám không muốn thử thử một lần chân tâm tuyển chu tước a t h t h ô nàng g không linh tiết rèn chỉ h một bộ chỉ dèn sát h thép biểu lộ, n ư Được rồi, được ơ i rồi rồi. A. Nàng k h o á tay t áo cuối cùng ôm lấy xa cách từ lâu trùng phùng muộn muội sau đó liền rời đi hiến vương phủ vân giật nhìn qua nàng rời đi phương hướng nói ra cũng không biết trong miệng nàng việc nhỏ đến cùng là cái gì không nghĩ tới chu tức cũng không thương tâm ngược lại nhìn xem so d ị vãng còn muốn hỏa bát nàng dương dương đắc ý nói vừa mới ta tại a tỷ trên thân thả ti con ngươi cổ nàng vạn nhất gặp phải nguy hiểm ta có thể lập tức cảm ứng được chật chật không hổ là ngươi hừ hừ ta khuyên ngươi bất trêu cho ta bây giờ sau lưng ta có ba tòa chỗ dựa tiểu thư nhà ta bùi tiền bối còn có ta thân sinh á tỷ sợ sợ hai người cười đùa một phiên giang diệu cầm nhìn ở trong mắt lại có vẻ có chút phiền mượn nàng hỏi các ngươi có phải hay không muốn đi vân giật gật đầu nói chuyện của ngươi ta trước đó cùng tô thanh nói qua mấy ngày nữa nàng liền sẽ tuyên bố hiến vương tô tín dốc lòng tu hành cùng hiến vương phi đã c ù n g cách giang diệu cầm cười nói vậy ta chẳng phải là muốn chuyển ra hiến vương phủ ở chỗ này lâu như vậy thật đúng là có chút không nỡ tô thanh có ý tứ là tòa này hiến vương phủ liền đưa cho ngươi tùy ngươi đổi cái gì danh tự coi như hoàng gia bồi thường cho ngươi vậy ta liền từ chối thì bất kính bất quá danh tự tạm thời cũng không cần sửa lại hiến vương tên t u ổ i văn r ộ i có thể giúp ta ngăn trở rất nhiều phiến não vân giật tùy ngươi tâm ý giang d i ệ u cẩm lần này từ biệt chỉ sợ về sau lại khó gặp nhau dù sao ngươi cùng chu tước đều là người trong tu hành tuổi thọ kéo dài mà ta chỉ là khu khu một kẻ p h à m nhân trong nháy mắt ở giữa liền sẽ già đi chu tước ôm chặt lấy giang d i ệ u cẩm an ủi không cần như thế thương cả mà ta nhất định sẽ thường thường sang đ â y xem ngươi gạt ngươi là chó nhỏ gạt ngươi là chó nhỏ hai tên nữ tử mặc dù chỉ quen biết ngắn ngủi mấy ngày lại có loại gặp nhau hận m u ộ n cảm giác bây giờ muốn ly biệt thật đúng là không quá bỏ được vân giật không đi quáy dày bọn hắn quay đầu nhìn về phía hạt đậu nhỏ ngươi nghĩ kỹ muốn học kiếm sao ta cùng mẫu thân nói nàng ư ớ c gì ta ra ngoài học bản sự lời tuy như thế chúng ta chờ sau đó vẫn là muốn đi xem một cái mẫu thân ngươi vì nàng giải quyết một chút thế tục làm phức tạp dạng này có phải hay không không tốt lắm rõ ràng hẳn là đệ tử cho sư phụ đưa tiền trả công cho thầy giáo mới đúng những này không đội chờ ngươi lớn lên trả lại vân giật sờ lấy hạt đậu nhu thuật đáp ta gọi đậu lạp vân giật nghe xong lập tức sửng sốt nghi thầm k h á lắm ở kiếp t r ư ớ c vang danh thiên hạ nhỏ đ ầ u kiếm t i ê n đang ở trước mắt vị này nhỏ đ ầ u kiếm t i ê n thiếu niên lúc hành không xuất thế bị người ca tụng là ngàn năm thấy một lần kiếm đạo thiên tài chính là phong mặc cùng tống tân từ về sau một đ ờ i mới nhân vật phong vân không nghĩ tới hôm nay lại muốn bắt cóc dạng này một cái bảo bối đ ầ u làm hỏi sư phụ ngươi thế nào vân giật từ trong hồi ức rút ra đi ra cao hứng nói không có gì về sau học thật tốt kiếm đợi đến bên kia hai cái vừa khóc lại cười nữ nhân thật vất và khôi phục bình thường vân g ậ t một đoàn người khởi hành rời đi giang diệu cầm nhìn xem trống gi kỳ quái dĩ vãng trong phủ cũng là d ạ n g này chính mình bây giờ khôi phục tự do thân có vẻ giống như cũng biến thành yếu ớt nữa nha nàng tâm sự nặng nề đi hậu hoa viên dự định cùng hoa cọ làm bạn ngược lại mấy năm này nàng đều là như thế tới đột nhiên giang diệu cầm ánh mắt rơi vào một đoá mới tinh phấn nội nụ hoa phía trên nàng trong mắt dị sắc liên tục lẩm bẩm nói hắn tặng hồ bất quy thế mà nợ hoa rồi chỉ tiếc nợ hoa chưa hẳn kết quả lương nhân chưa hẳn trở về tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi sáu đại viêm dư ba chương hai trăm sáu mươi sáu đại viêm dư ba lại nói lộc tử vi kéo xuống vạn thế thư một tờ l ấ、so、vị, vị này thân hình cao lớn nữ phu tử khoe miệng chạy xuống một vòng huyết sắc dã lan thấy thế lập tức lấy khăn tay vì nàng cần thật đau quan tâm nói muốn hay không nghỉ ngơi một chút ngươi nhưng tuyệt đối đường gượng t h ồ n g lấy lộc tử vi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đám người làm sơ nghỉ ngơi nàng tiêu hao quá lớn chỉ có thể lại dùng dây lụa che khuất một đôi phá vào đồng để tránh tại không tự chủ tình hôm dưới tiêu hao tâm thần h á c h liên nhiên đánh giá vị này cùng mình từ trước đến nay không hợp nhau đại v i ê m quốc sư lúc này chỉ có thể đem thả xuống qua lại kết xuống lương tử thành thành thật thật tìm cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương còn cùng lương thượng quân cùng nhau sinh đống lửa đám người vây quanh đống lửa mà ngồi lộc tử vi hai tay lạnh bước nhịn không được lại tới gần hỏa d i ễ m một chút dã lan nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy thương tiếc nàng cùng lộc tử vi chính là quen biết cũ đ ố i nàng tình huống lại quá là rõ ràng quốc sư trời sinh lớn một đôi khám phá thế gian hư ả o đôi mắt đại giới là mỗi lúc mỗi khắc đều tại tiêu hao tâm thần cho nên thân thể thường thường suy yếu lúc trước nàng tại phù sinh mật tàng liền là một bộ tay c h ó i gà không chặt bộ dáng tính cả tâm ma cũng là không có chút nào uy hiếp càng là như thế vừa rồi thi triển vạn thế thư đối nàng ảnh hưởng cũng liền càng là có thể xưng kính khủng nhưng nàng không thể không mạo hiểm làm việc tuy nói tần định phong xem ở đồng môn trên mặt tuyệt đối sẽ không đối vị tiểu sư muội này ra tay nhưng đại hạ đám người nếu là hạ quyết tâm lưu lại hách liên n h i ê n đối với đại viêm tới nói tuyệt đối là thai hoàng ở đầu may mắn trưởng công chúa tô thanh nhìn xem là cái người hiểu chuyện cũng không muốn nhắc lên phân tranh nhưng lộc tử vi hận thấu loại cảm giác này nàng càng muốn hơn đem quyền chủ động n ắ m ở trong tay mình mà không phải dựa vào hắn người đồng tình đi xuống qua chiến dịch này đại viêm có thể nói thụ thương rất nặng chết cái đại tướng quân đan t r ư ờ n g thanh còn làm mất rồi một cái hồng linh ngay tiếp theo túy tiên lâu một phiên bố trí cũng sẽ bị đại hạ tiếp nhận lúc này lương thượng quân vừa v ă n hỏi cũng không biết hồng linh hiện tại thế nào hách liên nhiên phiền muốn nói ta thử lấy truyền tin ngọc phụ liên lạc qua nàng thế nhưng là không chiếm được bất kỳ đáp lại nào nàng làm đông an thành phóng hoàng người nếu là rơi xuống đại hạ trong tay chỉ sợ hạ tráng sẽ rất thê thảm a lộc tử vi nghe xong cười nói các ngươi không cần phải lo lắng hồng linh theo ta thấy thế l ử a sơ bây giờ là đại nhưng nàng đi hiến vương phụ sau liền nhỏ xuống tới hách liên nhiên nàng xảy ra chuyện hồng linh lần này gia nhập hình đồ nàng sách yêu cầu ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên nàng phải lớn viêm dốc hết nhất quốc chi lực tìm kiếm mội mội của nàng vậy ngươi cũng đã nghĩ đến còn có ai có thể làm cho nàng chủ động thu l i ế m thế lửa đã không còn cầu ở vương triều đại viêm lương thượng q u â n bừng tỉnh đại ngộ nàng tìm tới mội, mội. dã lan như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ là hiến vương vân giật bên người cái kia chú tước đống lửa bốc lên khói đặc có chút s ặ người h nói đến Lộc Tử、vi、sắc mặt đỏ lên hơn chuyện â n nửa l này lộc tử vi liền hỏi thái tử phải chăng cảm thấy bệ hạ gần đây đối ngươi quá hà khắc hách liên nhiên giương mắt nhìn về phía lộc tử vi đoán không gian nàng ý tứ quốc sư đây là trong lời nói có hà ý Dĩ vã ngươi ta t h ta, ta lộc tử vi đột nhiên ngắt lời nói có thể còn lại lời nói thái tử không cần phải nói còn xin chính mình có dành nghị thêm đến a k hack liên nhiên nghi ngờ nói ta càng ngày càng không hiểu rõ quốc sư ý tứ có mấy lời nói rõ ràng không khỏi đại nghịch bất đạo với lại ngươi cũng sẽ không tin tưởng nhưng ngươi nếu là có thể chính mình nghĩ đến loại kia khả năng liền sẽ triệt để minh bạch ta o ý tứ dạ lan cùng lương thượng quân càng là không hiểu ra sao nhưng cũng không dám chen vào nói hỏi thăm chỉ có thể hai mặt nhìn nhau lương thượng quân khẽ lắc đầu hiển nhiên đang nói chủ tử sự tỉnh chúng ta ít hỏi thăm dạ lan thấy thế cũng thu hồi trong mắt hiếu kỳ lại thêm một chút tủi lửa hách liên nhiên cũng không muốn tại hoàng đế chủ đề bên trên làm nhiều dây dưa liền nói sang chuyện khác hỏi lần này thua quá mức triệt đ ể không biết quốc sư phải chăng cam tâm lộc tử vi lại nói là các ngươi thua ta lại không thua với lại thành công đem các ngươi mấy cái còn sống mang về đại viêm quốc sư thật sự là nghĩ như vậy thái tử không bằng suy nghĩ kỹ một chút nguyên bản cùng các ngươi nói xong hợp tác thiên tàn môn vì sao bị người diệt đan trường thanh lúc nào cùng đoàn vương tô sầm cấu kết phải chăng đã sớm cùng ngươi đề cập qua việc này cái này không có trách hình kế hoạch đến cùng là người phương nào mưu đồ h ắ n mặt ngoài là muốn chém đầu đại hạ trưởng công chủ lệnh đại hạ lâm vào đại l o ạ n trên thực tế lại suýt nữa đem đại viêm thái tử góp đi vào trọng thương đại viêm l ộ c tử vi một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép lưỡi khí bố cục người hiển nhiên còn có cấp độ càng sâu nhu đồ chỉ là ngươi vào cuộc quá sâu cho nên thấy không rõ lắm h á c h liên nhiên buồn b ự c n ó i chẳng qua là cảm thấy có chút bị quất thật vất vả đi một chuyến đông an thành kết quả chỉ là bộ hoàng cung đại trận mới đ a o thế mà không thể t h ố n g t h ố n g khoái khoái tranh tài một trận nhất là cái tia giả trang hiến vương vân dở q u ả thực đáng dở hết lần này tới lần khác hắn cùng tô t h a n h đã cứu ta một mạng ta cũng không thể lấy o á n trả ơn thái tử không cần như thế trách hình kế hoạch chỉ là hai đại vương triều một lần va chạm mà thôi không lâu sau đó chúng ta chắc chắn lần nữa gặp Quốc sư lời ấy ý gì lộc tử vi lại không chịu nói t o ạ n chỉ là chống cảm nhìn về phía đại mạc bên trong một cái hướng khác nơi đó tới gần nguyệt nha thành một trận quét sạch đại mạc b á o cắt trà sát mấy tháng có thửa thế mà vẫn là không có ý dừng lại trời sinh dị tượng tất có nguyên do về phần l à phúc là họa vậy liền khó mà nói lộc tử vi mượn nhờ phá vọng đồng nhìn ra trận kia phong bạo về sau hầm chứa to lớn nguy cơ lúc này lại không nói ra nàng nghĩ thầm liền là không biết vân giật phải t r ă n g đã nhận ra việc này đến lúc đó là bạn là địch trận kia bão cắt càng ngày càng nghiêm trọng dần dần đúng là đem dưới chân chỗ cạo ba thước mà theo vô số đất cắt bị thổi phù đến địa phương khác giấu ở từ từ dưới cắt vàng đồ vật rốt cục hiện ra hình thức ban đầu triệu vô tương đã sớm tới phong nhãn trên người hắn mang theo các chủ tặng cho định phong lệnh cho nên không nhận báo các ảnh hưởng vì đề phòng vân giật cùng diệp nghiệm vỹ di c u c h u y ể n định hồn châu hắn lần này cố ý không có mang ra mặt lấy vô tướng vô diện hợp đạo cảnh tư thái đến chỗ này hắn l ẻ loi một mình có chút n h à g chán chỉ có thể tự nhủ nhanh nhanh tòa này yêu đều rốt cục liền muốn như thế t ố nguyên Tân Tử nhìn xem gầy gó chút, biết thế, t nhìn ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao như thế, ăn không ngon, ngủ không ngon, vì xem gầy gó cả sao hành lúc luôn luôn phân thận. luôn luôn n lúc u g do trong đó nàng tự nhiên không chịu thừa nhận thế giới trong tranh ba năm thời gian đã để nàng quen thuộc vân giận tồn tại bây giờ đột nhiên phân biệt một đoạn thời gian làm nàng càng thêm thấy rõ nội tâm bùi kim ê ra làm người từng trải đã sớm nhìn ra tống trải đã sớm nhìn ra tống tân từ sầu não ớt ức chỗ mấu chốt nàng nói tất nhiên nghĩ hắn không bằng đi gặp hắn một mặt tống tân từ lại nói để bùi tỉ tỉ c h ế cười ta cùng hắn so ra rõ ràng là ta tu vi càng cao cũng không biết vì cái gì ở chung nhưng dù sao có một loại bị hắn xem như hải tử chăm sóc cảm giác thế giới trong tranh thống tân từ thân thụ kiếm khí làm phức tạp vân giật mỗi ngày lại là thổi l ử a nấu cơm lại là nấu nước nấu thuốc những này quan tâm giống như từng tia từng sợi mưa xuân sớm đã thấm vào tâm điển bùi kim ra vì nàng giải thích nghi hoặc nói tình yêu nam nữ bất luận tu vi cao thấp cũng bất luận lớn tuổi nhỏ nếu là nam tử thực tình yêu thích nữ tử nữ tử kia nhất định sẽ sinh ra bị nhân sùng chìm cảm giác nghe ngươi nói như vậy giống như hoàn toàn chính xác có chút đạo lý vậy là ngươi ngầm thừa nhận mình bị hắn sùng ái thuyết pháp thống tân từ hơi đỏ mặt b bùi kim gia che miệng cười khẽ cười về cười ta cũng không có lừa ngươi ân ai tống tân từ nhìn về phương xa nghĩ thầm cũng không biết hắn có hay không giải quyết đông an thành sự t ì n h lúc nào mới có thể trở về thật không có ý định ra ngoài tìm hắn hắn trong khoảng thời gian này vì ta bận trước bận sau hủy diệt thiên t à n môn kỳ thật cũng là vì để cho ta nhiều chút chuẩn bị ở sau ta nếu là không thêm lần khắc khổ tu luyện chẳng phải là thành chỉ biết ỉ lại với hắn nữ tử bùi kim gia lời này mội mội liền nói sai ngươi có thể dựa vào hắn lại không có nghĩa là ngươi nhất định phải thông qua dựa vào hắn sống sót mà hẳn là chỉ là đơn thuần hưởng thụ có người có thể dựa vào cảm giác tống tân từ nghe được xứng sở ta không hiểu nhiều m ộ i m ộ i mốc nếu như ngươi mọi chuyện h i ể u thắng mọi chuyện dành trước liền luôn luôn chính mình l ẻ loi một mình sinh hoạt còn không bằng đem vấn đề giao cho hắn hắn ngược lại sẽ hí ha hí h ư ở n g bận bịu i trước bận rộn các ngươi hai cái cũng vừa vặn không cần tách ra bùi kim ê gia càng nói càng hăng hái ngọc vô hà năm đó bên người không biết bao nhiêu nhân tình vì sao đi đến cuối cùng chỉ còn lại có ta một người vì sao chỉ có ta mới là trong đó duy nhất có thể thúc đẩy hắn chạy đông chạy tay người trong này học vấn nhưng lớn đâu. Tông、tân tử có chút tâm động liền nói vậy ta liền đợi thêm hắn một ngày n h ư hắn vẫn chưa trở về ta liền ra ngoài tìm hắn muốn vân giật về m u ộ n một chuyện thật đúng là không thể o ắ n hắn chẳng ai ngờ rằng trở về thời điểm sẽ mang lên đậu lạp cái này vương hữu tiểu hai t ử chính là đầy hiếu kỳ n i ê n kỳ tránh không được hỏi lung tung này kia chu tước vừa vặn cũng là thích chơi tính tình thế là trên đường một đoàn người thuận tiện du sơn n g o à n thủy lúc này mới chậm chế hành trình như thế một phiên giày vò đợi đến trở về t á n kiếm cốc thời điểm vân g ậ t nhìn thấy một bóng người vừa vặn từ đỉnh núi ngự không muốn đi hắn liền la lớn tật tự đạo thân ảnh kia b sau đó rơi xuống vân giận trước mặt nữ tử người mặc ngọc bẹp váy khí chất thanh nhã giữa lông mày đã có tin mừng vui mừng cũng có một chút n ổ i nóng h ắ h ác ngươi sẽ không phải là dự định ra ngoài tìm ta a tống tân t ử dùng băng l ê n h ánh mắt làm trả lời phản phất tại nói ngươi còn có mặt m ũ i trở về may mắn thời khắc mấu chốt có chu tức nói c h ê m c h ọ c cười áp vào tống tân t ử bên người nói ra tiểu thư ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi sự thật chứng minh nữ nhân lũng nịu không chỉ có đ ố i nam nhân hữu dụng đôi cùng giới hữu hiệu như cũ tống tân từ sắc mặt hơi chậm tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào dấu ở vân giận cậu bé sau lưng trên thân Trong nội tâm làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về thời điểm ngay cả hải tử đều có l à chu tước sinh vẫn là tô thanh sinh không thích hợp nghiên kỷ giống như tất cả đều không khớp vân giật đem đậu lạp kéo đến trước người giới thiệu nói đây là ta từ đông an thành thu đồ đệ trời sinh kiếm cốt làm mầm m ô n m tốt đậu lạp từ nhỏ giúp đỡ mẫu thân bán đậu hoa tương đương có nhãn lực gặp lập tức hành lễ nói xin hỏi vị này xinh đẹp tỷ tỷ là sư nương sao vân giật cười đến không ngậm miệng được cảm thấy xưng hô này thực là không tồi t ố n g tân từ chừng mắt liếc hắn một cái lại cảm thấy có chút thẻ t h ù n g thế là cũng không nói chuyện chỉ là quan sát tỉ mỉ lên đậu lạp đối mặt cái này từ gặp mặt bắt đầu một mực không nói một lời mỹ nhân sư nương đậu lạp không hiểu câu nệ sợ mình chỗ đó làm không đúng lại bị sư nương chạy về nhà đi t ố n g tân từ đầu ngón tay khẽ nhúc đích đậu lạp con cái kia thanh thanh vân kiếm lập tức ra khỏi vỏ vải tấc tách ra một trận thanh quang sau đó tống tân từ ngón tay lại là khẽ động bảo kiếm trở lại trong vỏ kiếm đơn giản m u thuận đến cực h ạ n đậu lạp tất nhiên là khiếp sợ không thôi kiếm tiên sư phụ làm người phong khoáng ngông với lại phảng phất trên đời tất cả bảo kiếm đều đối nàng vừa kính vừa sợ thật sự là kỳ quái vân giật nhìn ra đậu lạp nghi hoặc vì hắn giải thích nói thanh này thanh vân kiếm đến từ táng kiếm cốc mà trước mặt ngươi vị nữ tử này liền là táng kiếm cốc tông chủ đậu lạp vội vàng lại lần nữa hành lễ đa tạ sư nương bàn kiếm hiện nhiên tiểu tử này đã nhìn ra trong nhà ai nói chuyện quản dụng nhất tống tân tử cũng không thèm để ý một thanh kiếm đi ở nàng đột nhiên mở miệng hỏi người muốn học kiếm đậu lạp chính là vì sao đầu tiên là vì tự vệ nếu là có hướng một ngày ta mạnh lên còn muốn bảo hộ ta quan tâm người giết qua người sao đậu lạp nghe vậy lập tức sửng sốt lắp bắp đúng là không biết trả lời như thế nào hết lần này tới lần khác vân giật ở một bên cũng không giúp đỡ chỉ làm cho hải tử một mình đối mặt tống tân từ đưa ra nghi vấn hắn nói ta ta dùng ná cao su đánh qua chim sẻ tống tân từ mặt không biểu tình tựa hồ cũng không có bởi vì câu trả lời này có chỗ khinh thị nàng tiếp lấy lại hỏi từng thấy máu sao g ặ p qua nhưng là không nhiều thanh vân kiếm đối với ngươi mà nói tính là cái gì là đồng bạn đậu lạp không chút nghĩ ngợi liền đáp tống tân từ nói đã như vậy ta cho ngươi một cơ hội mang theo ngươi kiếm trước khi trời tối dọc theo con đường này leo đến ngọn núi kia đ ỉ n h ta ở nơi đó chờ ngươi chu tước nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở đậu lạp mới vừa vặn bảy tuổi tú nương nhắc tới ngươi thật nhiều lần ngươi vẫn làm a u đi xem một chút nàng a tống tân từ hời hợt đuổi đi chu tước lại hỏi vân d ậ t ngươi đ â y ngươi có ý kiến gì vân d ậ t hai tay một đám ta có thể có ý kiến gì ngươi định đoạt đậu lạp kéo căng khuôn mặt nhỏ ưỡn ngực nói ra ta nhất định không cho sư phụ sư nương thất vọng tống tân từ khẽ vứt cảm đưa tay bắn ra một sợi kiếm ý bạn tại hài đồng bên n ư ờ i nói ra nhớ kỹ không cho phép xin giút đỡ hắn người, chỉ có thể dựa vào chính mình. còn có người kiếm. Cái ngươi này ngươi không nguyện kiếm. Ta, ta là làm sao, ý. tống a t tân từ nói k h được thì làm được lập tức độc thân trở về đỉnh núi bệnh viện vân giật thì đưa cho đậu lại một cái tràn ngập ánh mắt khích lệ sau đó liền đi theo hắn thấy tiểu đậu kiếm tiền tương lai danh khắp thiên hạng tự có nó chỗ bất phàm chỉ bất quá chính mình đã sớm biết kết quả tống tân tử lại là hoàn toàn không biết cho nên nàng thiết trí khảo nghiệm đúng là bình thường hai người ai cũng không để ý a i một cái ngự kiếm một cái cơi gió m à đi một trước một sau trở về b i ệ t viện một thời gian không thấy biệt viện hoa cỏ như cũ duy chỉ có tống tân tử g ầ y một chút để vân giật có chút đau lòng hắn nhịn không được mở miệng hỏi nhìn xem giống như g ầ y tống tân tử nhịn không được đánh giá một phiên vân g ậ t phát hiện hình dạng của hắn cũng không tốt đến chỗ đó kinh lịch một phiên môn ba cùng người lục đục với nhau hắn kỳ thật cũng là thể sát t nghĩ tới đây trong lòng những cái kia ai toán lập tức tiêu tán vân giật từ trước đến nay là cái cho ba phần nhan sắc liền dám mở phường n h ộ m tính tình thấy thế lập tức g i ắ t tay của đối phương nói ra đại hạ bên kia đã trải qua không ít chuyện bất quá kết quả tóm lại là tốt ân n g ư ơ i căn dặn ta sự tình ta cũng tất cả đều làm xong bây giờ ba tòa tông môn đại trận đã liên thông ta lấy thân làm trận nhãn được lợi rất nhiều đúng chu tước tìm được thân sinh tỉ tỉ tên là hồng linh cái gì tống tân từ đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó khó được nợ nụ cười vậy nhưng thật sự là quá tốt trước kia chu tức thường xuyên một mình đi hướng đại mạc biên cương có thể thấy được nàng một mực lo lắng lấy tỷ tỷ nói lên cái này vân giật không khỏi có chút đắc ý nếu không có một thế này hắn sớm đem niệm nô kiểu thân phận cáo chi chu tước nàng sớm đã chết ở tín nhiệm nhất sư phụ trong tay càng không khả năng một ngày kia cùng thân tỷ t r ù n g phùng tống tân t ử xem không hiểu vân giật vì sao dương dương đắc ý hỏi hồng linh là cái dạng gì người nàng là đại viêm hình đ ồ còn tại đông an thành thả một mùi lửa nói tóm lại là cái tâm ngoan thủ lạc nữ tử bất quá may mắn nàng đồng dạng vô cùng quý trọng chu tước ta nghĩ tới không được bao lâu cũng biết gia nhập tán g kiếm cốc như thế một chuyện tốt bây giờ cốc trung phản hư cảnh cao thủ còn chưa đủ nhiều bất quá chúng ta cũng không thể quá mức lạc quan ta cảm giác hồng linh tựa hồ cùng vạn độc giáo hơi khô hệ đúng người có nghe nói hay không qua chân tâm tuyển nếu ta nhớ kỹ không sai vạn độc giáo đương nhiệm tông chủ có v ẻ n h ư cũng gọi cái tên này đối với ma tông tình huống cụ thể tống tân từ thuộc như lòng bàn tay không sai nàng cứ gọi lam chân tâm tuổi đã cao còn ra vẹ ngây thơ hồn nhiên là cái lòng dạ rất sâu người chân tâm tuyển càng là nàng tự tay sáng tạo xem như vạn độc giáo bảo vật trần giáo vân giật tính toàn nói vậy ta ước chừng đoán được hồng linh vì sao không theo chu tức cùng nhau trở về nàng trộm đi bản giáo bảo vật xác nhận trước hết nghĩ biện pháp vượt qua nan quan để tránh liên lụy thật vất vả tìm tới người nhà khả lam thực tình hiện nay hẳn là còn tại cho dịch thiên hành hộ pháp như thế nói đến đợi đến dịch thiên hành xuất quan thời điểm cục diện càng biết loạn hơn mấy phần các loại bạch vô khuyết phát hiện thiên tàn môn đã bị diện bạch vô h ế cũng bị ngươi giết đến lúc đó khẳng định phải nổi điên nổi điên tống tân từ tin nói ngươi không cần quá mức sầu lo từ khi khôi phục tu vi về sau ta còn chưa hề đi ra toàn lực vân giật tán thắng nói ta đương nhiên đối ngươi có lòng tin bạch vô khuyết khôi phục sự tự do thời điểm chúng ta ông ngoại cũng liền có thể xuất thủ ta có ma tông tam đại tông môn chi lực tương trợ coi như dịch thiên hành thành phi thăng cảnh cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình ngẫm lại đối địch với ta có đáng giá hay không n ư ơ n g tử ba khí tống tân t ử liếc mắt ít đến chiếm ta tiện nghi còn có ông ngoại của ta còn không phải ông ngoại ngươi đâu vân giật lại bị đạo sớm một lạ hàn cổ ý xích lại gần tống tân t ử gặp nàng không có trốn tránh liền lại làm càn ôm nàng vào lòng hai người thân ảnh dần dần hợp lại cùng nhau đứng đ tại ỉ chu n ú tước nhìn thấy tú nương về sau lập tức đem a tỷ sự tình nói một lần tú nương nghe xong tất nhiên là cảm động không thôi làm năm đó đem chu tức từ đống người chết cứu ra ân nhân nàng kỳ thật cũng rất hy vọng chu tức có thể tìm được cái kia chết không thấy sát tỷ tỷ lại nghe chu tức kể đậu lạp sự tình về sau tú nương khó được hứng thú thế là che lấp hành t u n g cũng đi nhìn lén đậu lạp như thế nào thông qua khảo nghiệm đối với nho nhỏ hài đồng tới nói đường núi là thật khó đi người bình thường có thể từng bước một leo lên bậc đá xanh đối với hắn mà nói lại cần từng tầng từng tầng leo đi lên với lại theo chung quanh cảnh sắc càng phát ra t ĩ n h m ị c h trong rừng cây thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chút cổ quái kỳ lạ thanh âm hoặc là thú giống hoặc là phong thanh thổi qua lá cây lưu lại quỷ dị tiếng vang tóm lại đều để đậu lạp trong lòng run sợ không chỉ một lần đánh lên chống n u i quân nếu như nói lúc trước vân g ậ t hỏi thêm đá chịu không ít khổ như vậy hiện tại đậu lạp chịu khổ tuyệt đối không so vân gi tống tân từ tĩnh dưỡng c h i địa c à n g là cốc trung nhất là yên lặng cũng hung hiểm nhất một chỗ đổi thành người bên ngoài cơi gió mà đi tự nhiên không có gì độ khó nhưng đối với bảy tuổi hài đồng tới nói nói là khó như lên trời cũng không đủ chu tước thực sự nhìn không được dự định e m thầm ra tay tương trợ lại bị tú nương vội và ngăn lại không sẽ giúp hắn ngươi trước nhìn kỹ một chút chỉ thấy đậu lạp trong tay thanh vân kiếm hiện ra r ồ i r à o linh lực không ngừng chuyển vận đến chủ nhân trong cơ thể đúng là tại bất chi bất giác làm dịu kinh mạch của hắn như vậy đậu lạp mỗi lần đến sơn cùng thủy tận thời điểm thân thể liền sẽ tuân ra một cố lực lượng để hắn cảm thấy mình còn có thể lại bỏ mấy bước chỉ cần hắn không buông bỏ liền sẽ khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần mắt thấy sắc trời đã tôi xuống vân giật ánh mắt xuyên qua trong núi rừng tây tinh chuẩn tìm được đậu lạp nho nhỏ thân ảnh hắn tan thắn nói hắn là hài đồng tâm tính trời sinh cảm thấy kiếm là đồng bạn mà không giống ta trưởng thành mới bắt đầu luyện kiếm khó tránh khỏi cảm thấy kiếm là binh khí chỉ thế thôi thế là đi không ít đường q u a n co tống tân t ử thâm có đồng cảm nàng đã sớm nhìn ra đậu lạp thiên tư phi phạm thiết hạ thí luyện chỉ là vì xem hắn tâm tính người cùng kiếm lẫn nhau dựa sát vào nhau con đường của hắn sẽ không thịt mịt nghe ngươi lấy ý là dự định thu hắ thu hắn làm đồ tống tân từ kinh ngạc nói vân giật khẽ vất c ằ m giải thích nói người ta ai có dành liền dạy hắn luyện kiếm dù sao ngươi là hợp đạo cảnh ta chỉ là cái phản hư cảnh tống tân từ mới không tiếp gốc dạ n g dưới cái nhìn của nàng vân giật từ vương thần lai bên kia được rất nhiều chỗ tốt chỉ là cần thời gian tiêu hóa nếu thật so với đối kiếm đạo lý giải chính mình chỉ sợ còn không bằng hắn bất quá nàng còn có khác đồ vật có thể truyền thụ có thể ta vừa vặn cũng có chút hiếu kỳ dạng này một cái kiếm đạo hạt giống nếu là học được thái thượng vong tình đạo sẽ lĩnh ngộ g a loại nào phong cảnh nói xong nói xong tại s á t trời sắp triệt để lâm vào hắc cám trước đó đậu lạp cuối cùng bỏ tới đỉnh núi hắn toàn thân đã ướt đẫm chỉ có nắm thanh vân kiếm cái tay kia y nguyên kiên định đậu lạp lại khó t r è o trống trực tiếp quỳ dạp xuống vân giật cùng tống tân từ trước mặt nhất thời lại không biết nên nói gì tống tân từ tay trắng vừa n h ắ c trong nháy mắt đỡ dậy tiểu đồ đệ đồng thời một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua làm hắn đau xót toàn bộ tiêu tán đậu lạp vội và nói đa tạ sư nương không ngờ tống tân từ lại nói từ nay về sau gọi ta sư phụ không được kêu sư nương a đậu lạp nhìn về phía vân giật nghĩ thầm dạng tàng chương chương kiếm, kiếm, kiếm cốc đoạn này thời gian liên tiếp chiếm đoạt cực lạc môn thiên tàn môn ẩn ẩn đã thành ma tông lớn nhất một thế lực môn hạ đệ tử giống như liên cuồng từng cái gấp bội khắc khổ tu luyện tu hành bản chất đơn giản tranh đoạt tài nguyên bây giờ ba tòa tông môn tài nguyên tu luyện tận quy táng kiếm cốc tất cả phân phối tài nguyên thời điểm cũng hào phóng không ít duy chỉ có, có chuyện lệnh tú nương có chút buồn dầu cái kia chính là cốc trung niên nhẹ bối phận đệ tử thế mà không có một cái nào đem ra được kỳ thật nàng phát sầu việc này khó tránh khỏi có chút quá sớm bởi vì tống tân tử vừa mới qua tuổi hai mươi theo lý mà nói nàng liền có thể đại biểu thế hệ tuổi trẻ thế nhưng lão tổ tông thu phong quá sớm dỡ xuống gánh nặng để tống tân tử làm t ô n g chủ như vậy trong cốc liền cần lại tìm một người thanh niên đại lực bồi dưỡng đậu lạp đến vừa vạn giải quyết cái này một nan đề tăng kiếm cốc sẽ đem hết toàn lực đem hắn bồi dưỡng thành đời kế tiếp phong vân đệ tử tú nương phụ trách truyền thụ lực thứ nhất nói vân g ậ t phụ trách truyền thụ hình thứ nhất nói tống tân tử phụ trách ý thứ nhất nói không sai liền ngay cả tọa trấn kiếm trùng kiếm thần thấy đậu lạp cũng là khen không dứt miệng vậy mà cũng có bồi dưỡng đệ tử hứng thú nguyên lai l ã o g i a hỏa một mực dấu ở kiếm trùng không phải vô ý thu đồ đệ mà là bởi vì không muốn cùng ngủ xuân liên hệ về phần chu tức cũng không có nhàn rỗi phụ trách chiếu cố tiểu g i a hỏa ẩm thực sinh hoạt thường ngày đối với cái này nàng có chút bất mãn tại sao lại là ta tới chiếu cố h ả i tử các người đến cùng coi ta là cái gì vũ em sao vân giật nghĩ thầm chu tức nhìn xem n ả y thoát kỳ thực tâm tư tỉ mị đích thật là chiếu cố hài tử một tay hảo thù hơn nữa lúc chức còn chăm só chu tước véo đeo dựng thẳng lông mày ngươi có phải hay không đang suy nghĩ không lễ phép sự tình vân giật không dám không dám tại như thế tinh diệu an bài phía dưới đậu lạp mặc dù kêu khổ thấu trời nhưng tự thân tu vi lại tại đột nhiên t ă n g mạnh không lâu liền tiến vào luyện khí cảnh chính thức trở thành một người tu sĩ đêm hôm ấy hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến vân giật đầu giường một mặt ước mơ mà nhìn xem nhị sư phụ không biết là có ý tứ gì vân giật tiếp quản nghiệm nô kiều lưu lại hữu kiếm thị kiếm lư đậu lạp cùng hắm cùng ở tự nhiên đã sớm đã nhận ra tiểu đồ đệ đ ộ n tính hắm mắt nghỉ ngơi hỏi làm gì tới đậu lạp mặt mũi tràn đầy trước đó nhị sư phụ nói qua chờ ta luyện khí thành công liền cho ta xem một chút người phương viên kiếm người đứa nhỏ này như thế nào cùng bá ước một cái đức hạnh đều như thế ngấp nghẽ bảo kiếm của ta nhưng ta mỗi lần nhìn thấy phương viên kiếm đều giống như nghe được nó đang nói chuyện nó tự hồ đối với ta cũng thật cảm thấy hứng thú đây chính là đậu lạc không giống bình thường chỗ hắn trời sinh kiếm tâm thông minh nhưng cùng kiếm linh tâm ý tương thông coi như một thanh sắt thường chế tạo phổ thông kiếm khí hắn cũng có thể cảm nhận được kiếm sinh mệnh thật đúng là người so với người tức chết người nếu là vân giận có thể có phần này thiên phú không chừng hiện tại cũng đã hợp đạo vân giật tất nhiên hứa hẹn trước đây liền đem phương viên kiếm đưa tới kiếm linh đối đầu lạp thái độ tương đương thân cận bất chi bá ước trông thấy một màn này có thể hay không đạo tâm phá thoái nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ cứ như vậy gây kiếm chắn ghét vân giật nghĩ thầm khả năng đều là hài đồng tâm tính nguyên nhân phương viên kiếm linh trong bức họa thế giới thai nghén mà ra hồn nhiên ngây thơ vừa vặn cùng có một viên xích tử c h i tâm đậu lạp hợp ý trong phòng chịu không được làm âm ỹ tiểu đồ đệ liền dẫn p ư ơ n g viên đi bên ngoài chơi đùa giờ phút này khó được lộ ra một chút hài đồng bạt tính một đạo xanh nhà xương ngủ bằng không sinh ra người chưa đến quen thuộc m theo sương mù t a n hết tống h tân từ chậm rãi hiện thân nhẹ dọn g thở dài chúng ta có phải hay không đối đậu lạp quá nghiêm khắc lệ vân giật đã sớm ngờ tới người tới là nàng cười nói ngươi đối với hắn hoàn toàn chính xác có chút nghiêm khắc chúng ta cùng ngươi cũng không quá một dạng nhất là kiếm thần tiền bối vừa thấy được đậu lạp cứ vui vẻ đến mặt mo nở hoa một dạng ta chỉ không phải cái này ha ha ta biết ngươi lo lắng khổ tu sẽ mài đi hắn xích tử c h i tâm ân ngươi đây liền quá lo lắng h ắ n b đổi mẫu thân bán đậu hoa thời điểm đã sớm xem quen rồi tình người ấm lạnh ta chính là nhìn chúng hắn điểm này ra nước bùn mà không nhiễm không đem kiếm coi là giết người binh khí. mà là tự thân bản thân hoàn toàn chính xác khó được khó trách phương viên cùng hắn như thế thân cận tống tân từ lại có chút ghen ghét lúc trước phương viên dựng dục ra kiếm linh tiểu gia hỏa đúng là đối nàng đều không có hứng thú nào giống hiện tại một bộ chó săn bộ dáng vân giật ta nghĩ nếu là đậu lạp tiến vào phi thiên bí cảnh hẳn là có thể chân chính kế thừa nam cung sư huynh y bát hầu lão đại nhìn thấy hắn chắc chắn mừng rỡ như điên phương viên kiếm là ngươi tự tay rèn luyện mã thành tâm tính của ngươi cùng nó mới nhất là phù hợp đúng việc này ngươi không có ý định cùng vương lão tiền bối nói một tiếng sao ta định cho sư phụ một kinh hỉ đợi đến đậu lạp lớn lên chút bản lĩnh cũng lớn hơn một chút ta liền để hắn đi đông hải cho sư phụ đưa rượu có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó ta hoài nghi cái này mới là người thu đồ đệ chân chính ý đồ vân giật phát ra hát h tiếng t cười mặc dù không thừa nhận nhưng hiển nhiên có chút trở dạng tống tân từng u y h t hắn một cái thân hình hóa thành x ư ơ n g mủ thoáng qua tức thì bây giờ nàng lấy thân hóa thành trận nhãn tại t á n g kiếm cốc các nơi đều có thể vô tung vô ảnh vân giật trở về chỗ nương từ mùi thơm nghĩ thầm so với ở kiếp trước tống tân từ tại hợp đạo cảnh tiến độ có thể nói đột nhiên tăng mạnh không không đối phải nói là kh dường như phù diêu tông đ ạ o thựa phù sinh tự vệ minh còn có t á n g kiếm cốc thu phong cái nào không phải tại hợp đạo cảnh chìm đắm mấy trăm năm kết quả khoảng cách phi thăng xa xa khó vời nhưng tống tân từ hoàn toàn khác biệt nàng tựa hồ mỗi lần tu hành đều tại hướng về phi thăng tới gần nay chủ yếu nhờ vào vương thần lai q u ả t ặ n g đạo kiếm ý kia bù đắp nàng tại kiếm đạo không đủ bất quá vân giật cũng có chút n g h i hoặc cái kia chính là tống tân từ thái thượng vòng tình đạo đến cùng tu luyện đến loại trình độ nào sẽ không phải ngày nào còn muốn đến cái giết phu chứng đạo a hắn dùng sức lắc, lắc đầu ném đi cái này không thể nào tuyền hạng lúc này ngoài phong lại truyền tới chu t v â n giật nghe xong nghĩ thầm khó trách tống t ầ n tử trượt đến nhanh như vậy nguyên lai、like、là sợ đụng vào chu tức không có ý tứ hai người này cũng thật sự là thú vị đều ưa thích dạ tập chu tước một thanh nắm chặt đậu lạp lỗ thai để ngươi sớm đi nghỉ ngơi ngươi lệch không nghe lời lại đem vương viên kiếm trộm ra chơi đùa đậu lạp liên tục kêu đau chu tước tỉ tỉ ngươi điểm nhẹ ai u nửa đêm không ngủ được ta nhìn ngươi còn chưa đủ vất vả ngày mai ta liền để mấy vị sư phụ cho ngươi tăng thêm việc học van u ồ n g a ta hôm nay luyện khí thành công nhị sư phụ mới cố ý thanh kiếm cho ta mượn chu tước nghe vậy vung tay thật ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt chu tước tỉ tỉ a lời này xuất phát từ c h â n tâm làm trong g ố c vì hắn xử lý ăn ở người chu tước có thể nói cẩn thận đơn giản so với hắn mâu thân còn nhỏ hơn tâm cũng không phải nói đại sư phụ nhị sư phụ không tốt chỉ là đối bọn hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ đậu lạp nhìn ở trong mắt ấm ở trong lòng đã sớm nhớ kỹ mỗi người đối với hắn tốt chu tước đưa tới một bát dư ợ thiện uống lúc còn nóng đậu lạp vội và ngoan ngoan ăn cơm ấp úng ấp úng giống như là chưa ăn qua đồ tốt một dạng tấu chương o n g c h ư n hai trăm bảy mươi khó được gặp mặt c h ư n hai trăm bảy mươi khó được gặp mặt Bá b ước nhưng không i ế trừ c phong h tâm tâm n liên, liên, liên, liên đài phong cực cao cơ hồ treo ở trên biển mây nơi đó không chỉ có là tông môn đại đ i a n chỗ cũng là lịch đại tông chủ thanh tú chỗ không quá gần đến tống quảng lâm chẳng biết đi đâu mấy tháng qua vẫn là không tung tích thanh liên tông tự nhiên nhất là s u ố t ruột an bài đệ t ử khắp nơi âm thầm nghe ngóng tin tức đã muốn tìm tông chủ lại không thể lộ ra quá mức bối rối để tránh để cho người ta chê cười với lại thế hệ trước trong tông môn người đều biết cái kia đoạn chuyện cũ tông chủ cùng ma tông thánh nữ mến nhau về sau lại bị sư môn chia rẽ bởi vậy cùng chư vị trưởng lão kết lương tử t r o n g thạy vào trưởng lão bọn hắn tìm người rất không có khả năng tông chủ chính mình không chịu trở về liền cũng chỉ có thể như thế b á ước thông qua b á i thiếp lên núi nói do ý đồ đến về sau liền do liên tâm phụ trách chiêu đãi hắn nghĩ thầm vân giật bên kia sự tình khẩn cấp lập tức hỏi thăm về tống kết quả là chỉ h ỏ i tham gia những này không có tác dụng gì tin tức liên tâm nghĩ thầm táng kiếm cốc chính là tông chủ thiên kim tu đ ạ o chỗ nếu thật là xảy ra sự tình về sau thật không biết như thế nào đối mặt sư phụ mới tốt nếu không ngươi ta đi trước táng kiếm cốc à. làm tống quảng lâm quan môn đệ tử liên tâm đối với chưa từng gặp mặt tống tân t ử tương đương lo lắng bà ước lại trực tiếp lắc đầu nói vân giật người kia ngươi cũng biết nếu là dùng tới được hai ta chắc chắn sẽ không k h á c h k h í nhưng hắn nếu là không hướng ngươi ta xin giúp đỡ đã nói lên đối mặt nan để chỉ có tống trưởng môn loại cảnh giới đó mới có thể giải quyết liên tâm một phiên suy nghĩ thật sự là phiến thức đúng nhà ngươi trưởng môn mất tích hôm đó tình huống ngươi còn nhớ do bao nhiêu ta chỉ nhớ do đó là một ngày d ạ n g sáng sư phụ bế quan hồi lâu rốt cục phá quan mà ra biến hóa của hắn rất lớn không chỉ có tóc đều biến thành tuyết trắng với lại hắn còn bỏ qua tu luyện nửa đời thanh liên kiếm ý cùng từ kim hồ lô hắn đây là đem hồ lô cùng kiếm ý tặng cho vân d ậ t nên là lần trước tại phụ sinh tự nhìn thấy vân d ậ t ta liền cảm giác trên người hắn đạo vận cùng thanh liên tông cực kỳ tương tự cái thư tống trưởng môn sau khi xuất quan tu vi phải trăng tinh tiến có có thể xưng khí thế bằng bạc thanh liên tông trên dưới tất cả đều cả m nhận được sư phụ khí、tức. bà ước chỉ ra mấu chốt vậy hắn có phải hay không sắp phi thăng liên tâm như có điều suy nghĩ ta không hiểu rõ lắm hợp đạo cảnh khí tượng biến hóa nhưng sư phụ hắn mấy trăm năm trước liền đã vào hợp đạo cảnh có lẽ lần này là thật sắp phi thăng không phải ta nói ngươi nhà ngươi trưởng môn nửa bước phi thăng người các ngươi thế mà không ai cân nhắc qua chuyện này ngươi cái m ạ n g phu biết cái gì đây là thanh liên tông việc nhà tất nhiên là có chút t h ầ n tỉnh nói đến đây liên tâm bừng tỉnh đại ngộ nếu như sư phụ là phi thăng sắp đến dựa theo tính tình của hắn ta đại khái biết hắn đi chỗ đó bà ước đừng thừa nước đục thả câu mau nói a liên tâm sư phụ là cái nhớ tình bạn cũ người hắn có lẽ sẽ đang phi thăng tiến đến chút kiểu địa nhìn xem cố nhân nếu ngươi nói không sai cái kia hai ta liền không có khả năng tìm tới tống trưởng môn sư phụ tuổi trẻ lúc sự tình ta biết rất ít xem ra việc này còn muốn từ t r ư ở n g lão bọn hắn bên kia vào tay t ì m a i sư tổ làm tống quảng lâm sư phụ phu cử đạo nhân so nam cung phi thiên linh v ậ n còn muốn lớn tuổi mấy trăm năm hắn trải qua hai lần chính ma đại chiến tự thân đại đạo bị hao tổn cho nên sớm thoái ẩn tìm kiếm cái khác phi thăng phương pháp liên tâm chính là thanh niên tông hòn ngọc quý trên tay thở nhỏ liền được đưa tới tông môn tu hành cũng là số rất ít có thể gặp mặt phu cử sư tổ người hắn hạ quyết tâm đi tìm sư tổ hỗ trợ thứ nhất có thể xin nhờ sư tổ trực tiếp d ò xét sư phụ đi hướng thứ hai nếu là tìm không thấy còn có thể hỏi thăm một chút chuyện xưa nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối bất quá phu cử sư tổ hận cư chỗ chính là thanh liên tông bí mật bất t r u y ề n b á ước người ngoài này tự nhiên đi không được chỉ có thể lưu tại liên tâm trong túp lều chờ tin tức b á ước một bên chật l ư ớ i một bên đánh giá trong phòng bố trí cảm khái nói ngươi cái nhà này chậm nhìn còn tưởng rằng là cô nương ra khuê phòng đâu giờ phút này liên tâm l ờ i nhác cùng hắn đấu vót mồm chỉ là căn dặn một câu không được loạn động đan lô sau đó liền một mình chạy tới tông môn cấm địa nơi đây ở vào thanh l i ê n sân trung cần xuyên qua một chỗ truyền thống trận pháp mới có thể đi tới nơi này chỗ cắm đầy hoa sen a o p h u cử sư tổ ngồi xếp bằng tại một đoá hoa sen phía trên nhìn thấy liên tâm tới nơi đây kinh ngạc nói tông môn sẽ ra chuyện liên tâm dập đầu hành lễ nói ra sư phụ ta hắn mất tích đã có mấy tháng cho nên đệ tử cả gan t h ỉ n h sư tôn tìm xem tung tích của hắn cái này ngươi không cần lo lắng h ắ n phi thăng sắp đến xác nhận còn có một số trần viên chưa hết nhưng sư phụ nữ nhi bây giờ đại nạn lâm đầu nếu là sư phụ bỏ lỡ việc này nhất định sẽ lưu lại t i ế t đối đến lúc đó như thế nào đối mặt thiên tiếp phu cử nghe xong lời này khuôn mặt nghiêm một chút hắn vất tay áo tại trước mặt biến ra một mặt thủy tính trong miệng nói lầm bầm không cần nhiều lúc mặt kính thế mà hiện ra một vị tóc t r ắ n g áo xanh đạo nhân bóng lưng mà hắn vị trí còn có thể mơ hồ nhìn thấy có khắc táng kiếm cốc ba chữ bia đá phu cử thở dài hắn đã đi làm tự tay sáng lập năm đó bị từ người bây giờ trong lòng của hắn cũng không hối hận, hận chỉ cảm thấy phiền mượn tống quảng lâm hợp đạo lúc tâm tâm n i ệ m nhầm người là ma tông thánh nữ thu bây giờ hắn sắp phi thăng lo lắng người vẫn là ma tông t h á n h n ữ duyên phận này thật sự là chém không đứt lý còn l o ạ n bốn táng kiếm cốc trước tống quảng lâm không nhìn thẳng tông môn đại trận bay thẳng nhập trong đó cũng không gây nên bất luận người nào chú ý năm đó hắn cùng thu thanh liên mến nhau gắn bó vì riêng tư gặp đã sớm mỏ thấy táng kiếm cốc bố trí những cái kia chuyện cũng nhớ tới liền ngay cả chính mình cũng muốn cảm thán một phiên thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng tống quảng lâm chầm c h ầ m tiến lên trong cốc khắp nơi đều là hồi ức làm hắn trên mặt hiện ra một chút ý cười từ khi vô danh tiểu chấn từ biệt về sau hắn trong khoảng thời một khoảng gian này một lần nữa đi một lượt cùng thu thanh liên quen biết liên cùng quen đến ư người gặp nhau địa phương bắt đầu, đi một đường, một đường, đột nhiên cảm giác được người người người, ờ n nhau nghĩ nhiên chuyện này cũng không phải là khó mà đem thả xuống. Mệnh số, duyên vận, liền là lao thiên cấp mọi người dùng tốt nhất chính Hắn g gặp giác từ bắt một một đột thả tốt ít một hai phải khó địa kia lao qua. đi mọi việc, đi cấp đầu, đem đ bỏ bỏ cảm mà cớ. Có người, có lấy là là là lỡ số, số trong cốc chỗ sâu thời điểm chợt thấy một đứa bé con đang lượt kiếm bên cạnh còn có hai đạo thân ảnh quen thuộc đang tại chỉ điểm chỉ là hai người kia tựa hồ vừa v ặ n sinh tranh chấp một cái nói xong hình so ý nặng một cái nói xong ý so hình nặng mắt thấy nói xong nói xong tựa hồ còn muốn động thủ khoa tay hai lần nhất định phải phân ra cái cao thấp đúng sai đứa trẻ thì mặt mũi tràn đầy vô tội nhất thời cũng không biết hẳn là tin tưởng ai tống quảng lâm ánh mắt rơi vào đậu lạp trên thân trong đầu không hiểu hiện ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ trong lúc nhất thời đúng là khí tức bất ổn lập tức bị tống tân tử đã nhận ra ai lúc này che lấp thân phận đã là vô dụng tống quảng lâm yên lặng đi ra khu rừng ánh mắt phức tạp nói đứa nhỏ này là hai n g ư ơ i vân giật nghe xong nhịn không được nghĩ thầm thật không hổ là cha con lần đầu tiên nhìn thấy đậu lạp đều cảm thấy là con của ta hoài thai còn muốn mười tháng、đầu. ta từ nơi nào biến ra con trai như vậy thấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi mốt tống quảng lâm chương hai trăm bảy mươi mốt tống quảng lâm kỳ thật đơn thuần từ tướng mạo tới nói tống quảng lâm cùng tống tân từ chỗ tương tự cũng không nhiều nữ nhi d á n g dấp khuynh quốc khuynh thành phần lớn là theo mẫu thân phụ thân tướng mạo chỉ là người bình thường nghe nói lúc tuổi còn trẻ trên mặt lớn chút mặt rỗ bởi vậy còn bị sư huynh sư tỉ lấy cái tống ma từ ngoại hiệu bây giờ cha con trùng phùng không h i ể u có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác tống tân tử đã từng vô cùng nhằm vào phụ thân thậm chí p h ẫ n hận nghĩ tới đợi đến tu vi có thành tựu liền đi thanh liên tông muốn cái thuyết pháp ở kiếp trước nàng cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy đem cái kia chia rẽ phụ mẫu kẻ cầm đầu tự tay diệt đi mà như thế cách làm cũng vì nàng mang đến vô hạn thai họa chính đạo thế lực bởi vậy kết làm liên minh thảo phạt ma tông đồng thời tống tân tử còn muốn đề phòng chỗ tối phúc thiên các nếu không có vân giật ngăn cơn s ó n g giữ khi đó cục diện đơn giản hỏng bét cực độ rất khó tìm ra sinh lộ mà một thế này rất nhiều chuyện phát sinh cải biến lệnh đôi này cha con ở giữa tình cảm cũng không giống lúc trước như vậy khổ đại c ứ thâm Cuối cùng, cũng là vô danh t i che che xuất phát từ nguyên nhân này tính tình của nàng bắt đầu trong lúc lơ đạn biên hóa cũng dần dần để vân giật xâm nhập nội tâm bên trong tống quảng lâm làm sao không phải như thế nếu không phải hôm đó mở ra khúc mắc hắn cuối cùng cả đời đều biết bay thang vô vọng tuyệt không cơ hội đi đến bây giờ một bước này suy nghĩ cẩn thận vẫn là vân giật câu k i a t h u y ế t phục có tác dụng đôi này cha con chưa phát giác ở giữa đều là nhìn về phía vân giật ngược lại để vân giật đột nhiên tay chân luôn cuống hắn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là s ư n g hô như thế nào tống quảng lâm bối rối ở giữa chỉ có thể nên đón tiếp lấy nói ra vừa vặn có chuyện lớn muốn thỉnh tống tiền bối không nghĩ tới ngài nhanh như vậy lại tới tống quảng lâm trừng mắt gọi thế nào tiền bối như vậy khách khí lúc trước ngươi cùng tần tử đã thành hôn ngay cả h à i tử đều có ngươi phải gọi ta n h ạ phụ mới đúng thật không hổ là cha con đều ưa thích t r ừ n mắt tống tân tử cố né cười giải thích nói đứa nhỏ này là ta thu đồ đệ. vô danh tiểu c h ấ n lần kia thành thân cũng chỉ là huế y tượng không thể giữ lời tống quảng lâm thấy một lần nữ nhi lập tức biết vâng lời lại không vừa rồi khí diễm lập tức đồng ý nói ngươi định đ o ạ n hãn quan sát tỉ mỉ một phiên đậu l ạ c hoàn toàn chính xác không phải con của ngươi không có một cái nào địa phương giống ngươi vân giật nhịn không được đậu đen r a u mù nói g n ngài nhìn xem niên kỷ cũng không nên muốn trở thành hai ta hải tử à. tống quảng lâm liếc mắt nhìn người đối với người trong tu hành tới nói sinh ra hải tử so người khác lớn lên được nhanh chút thật kỳ quái sao Ách, không kỳ quái. đối mặt vị này phi thăng sắp đến lao t r ư ợ n g nhân vân giật xem như đụng phải k h ắ c tinh không dám chút nào lỗ mãng cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn nếu không phải lúc trước tống quảng lâm tặng cho tử kim hồ lô cùng thanh liên kiếm ý vân giật một thế này con đường tu hành còn không biết cần trải qua bao nhiêu long đông đậu lạc miệng quá ngọt nhãn trâu xoay đ ộ n g liền làm rõ ràng tình huống lập tức kêu một tiếng xưa không tốt tống quảng lâm lão hoài rất ă n u ổ i lập tức cho không ít chỗ tốt vân giật trong lòng tính toán một p h i n coi như bá ước một đường kiếm không ngừng bó lúc này cũng chỉ mới vừa đổi tới thanh liên tông làm sao lại vừa vặn đụ thế là hắn thử dò xét nói làm phiền tiền bối cố ý tới một chuyến thật sự là không có ý tứ quả nhiên tống quảng lâm nói ra ai là cố ý tới ta là nhàn rỗi n h ả m chán đi khắp nơi đi hôm nay vừa vặn đi ngang qua táng kiếm cốc mà thôi nói đến đây hắn hỏi tống tân tử ông ngoại ngươi lại tránh đi nơi nào hắn cảm nhận được khí tức của ta hẳn là rút kiếm đi ra chém người mới đúng m à tôn dịch thiên hành sắp xuất quan ông ngoại cho hắn hộ pháp đi thứ phi thăng liền phi thăng thôi thế mà còn muốn người hộ pháp vân giật lập tức một cái vô ngựa đi lên liền là liền là tống tiền bối cũng là phi thăng khẩn yếu con đầu liền không cần người khác hộ pháp tống quản g lâm đắc ý nói người khác khả năng đoán không ra dịch thiên hành cái kia l ã o ba ba đang suy nghĩ gì ta lại lập tức liền có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn hợp đạo phi thăng cần trải qua t h i ê n tiếp hắn đây là dự định lực có thua thời điểm tiện h tay bắt cái hợp đạo cảnh vì hắn kháng lôi cướp sách thật sự là hèn hạ a đúng ta nghe nói dịch thiên hành trước kia còn truy cầu qua thu di cái kia lão không xấu hổ bó lớn niên kỷ lại giả vờ không ít tâm địa giang ăn dạo lúc trước vì thoát khỏi hắn ta hỏa thanh yêu không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư khu khu vậy ngài nói hắn lần này phi thăng thành công có thể hay không lại coi trọng nhà ta tân tự a tống tân từ sắc mặt đỏ lên vân gi không nờ g tống quảng lâm rất tán thành hoàn toàn chính xác rất có thể hắn năm đó đối thanh liên mong mà không được lấy hắn lương ngạnh tính tình sau khi xuất quan nhất định phải đền bù phần này tiết l i mẫu thân không được nữ nhi đến đụng phần này h è n hạ nam nhân nhất h i ể u tra tuy nói tống tân tử cũng cảm thấy việc này vô cùng có khả năng ông ngoại thu phong nhắc nhở trước đây vân giật mấy ngày này lại làm rất nhiều bộ trí cũng là vì phòng bị việc này nhưng loại này sự tình từ cái tia hai nam nhân trong miệng nói ra thật sự là làm nàng có chút xấu hổ tống quảng lâm nói tiếp kỳ thật ta lần này tới táng kiếm cốc cũng là vì chuyện này làm phụ thân không giúp được nữ nhi quá nhiều cũng chỉ có thể vì nàng quét dọn một chút tiềm ẩn nguy cơ vân giật nghe xong nghĩ thầm chính mình thật đúng là quá lo lắng bá ước cũng là một chuyến tay không nguyên lai vị này lao trượng nhân cùng mình nghĩ đến cùng một chỗ tống quảng lâm đã từng có dựa vào thu thanh l i ê n chỉ cần hắn còn sống liền sẽ không còn có dựa vào tống tân tử vân giật lập tức hóa thân cầu đầu quân sư ngưu đồ nói dịch thiên hành bên người tối thiểu có bốn vị hợp đạo cảnh hộ pháp trong đó thu phong tiền bối sẽ không giúp hắn bất quá bạch vô khuyết cùng tân tử kết thủ riêng khẳng định phải ra tay đánh nhau dịch thiên hành cùng tống quảng lâm tu vi gần nhưng nếu là lại thêm mấy cái trợ quyền hợp đạo cảnh vậy liền không giống nhau lắm không nghĩ tới tống quảng lâm đối với cái này xem thường bạch vô huyết lam t r â n tâm cùng công tôn vô dạng ba người này không đáng để lo chỉ cần để cho ta tìm tới dịch thiên hành bế quan chỗ ta tự có biện pháp thu thập hắn vân giật tống quảng lâm ngươi không tin ta đương nhiên tin tưởng ừ chỉ là cái tia láo ấu quy bế quan chỗ khẳng định cực kỳ ấn ấp cái này tiểu tế vừa và ậ biết vân giật nghĩ thầm ở kiếp trước dịch thiên hành ngay tại vạn hồn động bế quan lần này khẳng định cũng không đổi địa phương tống quảng lâm kinh ngạt nói ngươi thật biết rõ vân g ậ t trọng trọng gật đầu một già một trẻ này ánh mắt tương đối, h i ệ n nhiên là muốn đến cùng một chỗ biết địa phương vậy liền không thể tốt hơn nhìn ta đi náo h thượng nhất náo h chết để gây mất hắn phi t h ằ n g suy nghĩ tống tân từ mở miệng ngăn cản nói cha ngươi đ ừ n g nội việc này còn cần bàn bạc k ỹ hơn tống quảng lâm bỗng nhiên kịp phản ứng đối tại ta trước khi rời đi ngươi cùng vân giật hẳn là đem chính sự trước làm vân giật tống tân từ cái gì đã ngươi nói vô danh tiểu chấn hôn sự không tính vậy liền tại cái này táng kiếm cốc lại thành một lần thân tông chủ và hữu kiếm thị muốn thành hôn tin tức này giống như sấm dậy đất bằng lập tức để táng kiếm cốc từ trong ra ngoài b ậ n rộn có người vì thế đấm ngược d ậ m chân đêm khuya trốn ở không người chú ý nơi hẻo lánh khóc lớn đặc biệt khóc t ê tâm liệt phế làm cho người sinh yêu ta cái kia tuổi trẻ tiền nhiều hữu kiếm thị đại nhân nói thế nào thành thân liền thành hôn a sư tỷ ngươi nói nhỏ chút tông chủ nghe sẽ không cao hứng tình huống liền là như thế cái tình huống t ô n g tân từ mặc dù quốc sắc khinh thành nhưng làm cao cao tại thượng hợp đạo cảnh đệ tử trong môn phái không ai dám ngấp ngẽ tông chủ cho dù có cũng phải ẩn nấp cho kỹ ngược lại là tới trong cốc không bao lâu hữu ki có p h ầ nguyên bị nữ n đệ tử h o a nền, ma ê nữ vốn là lớn mật, trong đó bao nhiêu người là mật, tự tiến ngầm giật đó đã bao bất chiếu, cái quá cử lúc đều bị vân giật ứng phó, lúc này mới không n gây có nên thai hoạn. Nguyên lai tưởng rằng h ư u kiếm thị là chính nhân quân tử nguyên lai hắn là trèo lên cành cao không dám lỗ mãng thật tình không biết táng kiếm cốc tất cả động tĩnh đều tại tống tân t ử trong thần thức nàng trong lúc nhất thời dở khóc dở cười nghĩ thầm đều do phụ thân nhất định phải xử lý h ô n sự k h o á nhiều đến trong cốc gà chó không yên bây giờ nàng bị cấm túc trên núi b ệ n viện chưa có lấy nhau hôm đó không cho xuống núi cũng không biết đây cũng là cái gì quy củ tú nương cùng nàng cùng ở một phòng Đang bận vì nàng may gian bận nàng còn nói, dân gian riêng vì hỷ phụ, có tống r a i t h á pháp, i lịch thuyết bất quản g lâm tới đột nhiên thành thân một chuyện càng là đột nhiên mắt thấy ngày mai liền muốn mái đường tú nương đành phải thức đêm may á o cưới một cây tú hoa châm tại nàng giữa ngón tay linh hoạt b a y múa ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo bây giờ thế mà dùng để may q u ầ n á o váy thật sự là xa xỉ so với trên núi thanh t ị n h dưới núi thì là một mảnh vui mừng là ma tông ngũ đại tông môn cực lạc trong môn tràn đầy dâm từ l à m điệu vạn độc giáo bên trong trải rộng độc trùng âm thần cung cứ gọi là một cái quỷ khí âm trầm về phần thiên t à n môn càng là không đáng giá nhất tới trong môn khắp nơi đều là tàn thế những địa phương này xem xét liền là tà ma ngoại đạo tàng kiếm cốc xem như trong đó duy nhất dị loại không giống những tông môn khác như vậy. Âm quỷ kinh khủng. từ trước đến nay điệu thấp hôm nay mọi người cố ý làm càn một phiên từ khi hữu kiếm thị tới trong cốc để t ă n g kiếm cốc phát triển đến cao độ trước đó chưa từng có đệ tử trong môn phái cũng là xuất phát từ nội tâm muốn ăn mừng một phiên đối với việc này chu tước việc nhân đức không ngừng ai một thanh kéo qua chủ tính trung đại sự liền ngay cả đậu lạp cũng triệt để ném bài tập đi theo bận trước bận sau đi đem nghị sự đường cho ta bố trí một cái càng vui vẻ khánh càng tốt bãi đường thành thân liền đi chỗ ấy mấy người các ngươi đi dưới núi thỉnh chút đầu bếp đi lên hương vị ngược lại là thứ hai mẫu chốt sẽ phải bài bản đồ ăn tối thiểu cũng muốn một trăm đạo thiệp mời liền đến không k lần này chính chúng ta người chúc mừng một cái không cần đi ra thỉnh thân khách lại nói ma tông những tán tu kia hình thù cổ quái mời đi theo quá sát phong cảnh cái gì chính đạo bên kia muốn hay không xuống t i ế p mời ngươi lan ra ngoài vân giật đứng ở một bên làm vật biểu tượng chuyện gì cũng không xen tay vào được chu tước đột nhiên quay đầu hỏi hắn không mời ngươi vị kia tô sư tỷ ngươi có ý kiến không có vân giật liền vội vàng lắc đầu không có không có chu tước mỹ tư tư tiếp tục ra lệnh nghĩ t h ẩ m tự mình a tỷ không biết người ở chỗ nào bỏ qua cái này cái cọc đại sự thật sự là đáng tiếc đồng thời trong nội tâm nàng còn l n giấu một cái nho nhỏ tâm tư cái kia chính là tiểu thư cuối cùng cùng vân giật thành thân kế tiếp giờ đến p h i ê n người nào đâu kỳ hì đều đem đèn lồng cho ta đổi thành màu đỏ màu trắng điểm xấu ngay bình thường trong cốc những cái kia giỏi ca múa đệ tử cũng đừng giấu dốt đùi tiền bối đi hợp hoàn tông lấy ngọc tượng tới trợ hứng coi chừng đến lúc đó diễm áp các ngươi đúng rượu có đủ hay không không đủ tranh thủ thời gian phái người đi mua lần trước tiêu diệt toàn bộ thiên tàn môn không phải phát hiện không ít linh tự sao ta hôm nay làm chủ lấy ra ban thưởng các vị chu tước quất không đối vân giật nói ra đáng tiếp trước, trước cùng n i ệ m y thì hai nàng tại đông hải quá xa tiếp không trở lại vân giật nghe xong nghĩ thầm n à n g cung chức chức cái kia hôn thế ma vương khẳng định nghĩ đến d i ệ p n i ệ m vi coi như chưa hẳn đây không phải cố ý t r e o người ta tiểu cô nương thương tâm mà chu tước còn nói vất quá không quan hệ chờ lần sau đại hôn các nàng khẳng định đã có ở đó rồi vân giật lần sau a i nha người lô thai mù có phải hay không đừng ở chỗ này thêm phiền chu tước vội vàng che miệng sau đó hùng hùng hổ hổ đi địa phương khác vân giật thấy thế chỉ dám trong lòng cười trộn người a người a bản tính đều nhanh đánh ra tia lửa nhỏ ngược lại nơi này chính mình giúp không được gì hắn liền dứt khoát bồi tổng quảng lâm đi tống quảng lâm người này nhất là đáng giận hạ lệnh về sau chính mình ngược lại làm vung tay trường quỹ bắt đầu ở t á n g kiếm cốc khắp nơi hoàng du nhớ lại cùng ái thê từng ly từng tí hắn đưa tay vô vô một gốc ngàn năm cây già thở dài năm đó thanh l i ê n cùng ta cãi nhau liền la trốn đến trên ngọn cây này không muốn gặp ta ta biết rất rõ ràng nàng ở chỗ này vẫn còn phải làm bộ không biết dưới tàng cây bản thân tỉnh lại rất lâu vân giật đối với năm đó chính đạo phong vân đệ tử cùng ma tông thánh nữ mến nhau cầu hết c ố sự biết rất ít lúc này nghe được say sương ngân lành tống quảng lâm nói về sau nàng không nín được cười ta rõ ràng đều nghe được nàng còn không chịu xuống tới ta liền giả bộ dự định đâm chết tại dưới cây này được mấy lần nàng không nhịn được h o à n g du lúc này mới rốt cục đi ra vân giật hiếu kỳ nói không biết nhạc phụ nhạc mẫu năm đó đến cùng là như thế nào có biết còn không phải nàng làm loạn lấy thiên y lại vô phùng chi pháp hóa thành nam tử bái nhập thanh liên tông thế mà làm sư đệ của ta hoặc tống tân tử cũng chơi qua tay này nguyên lai là già truyền diệu chiêu tống quảng lâm thổn thức nói đương thời ta nghĩ lầm mình thích nam tử vì thế buồn dầu hồi lâu ai biết về sau nàng ngược lại là thỏa mãn chơi đùa tính tình cả ngày nắm những n à y chuyện xưa dếu cả ta v â n giật nghe xong cười cười nghĩ thầm chính mình lúc trước có vẻ như không có đối thạch vũ trường sư đệ động q u a tâm còn một lần không cẩn thận ở trước mặt hắn cả ngày cùng tô thanh đợi cùng một chỗ l ư y ệ n a n thật đúng là có chút làm người tức giận tống quảng lâm lời nói xoay chuyển đột nhiên nói ra ngươi cùng tân tử sau khi kết hôn ta liền đi tìm dịch t i ê n hành suối quậy ta cùng hắn tu hành lâu ngày đối với phi thăng một chuyện lại đều không có chút tự tin nào hợp đạo phi thăng chính là người trong tu hành cuối cùng một cửa hại khó nào có như vậy mà đơn giản liền có thể bước qua ngọc vô hà lúc trước liền là phi thăng thất bại thân tử đảo tiêu làm hại bùi kiêm ra đợi bao nhiêu năm vô luận phi thăng thành công hay không. ta đều nhất định sẽ vì tân t ử trừ bỏ dịch thiên hành lão già này chỉ là từ đó về sau trên đời cũng chỉ còn lại có các người hai cái sống nương tựa lẫn nhau lời này thật sự là điểm xấu tống quảng lâm chỉ có thể hôm nay liền nói cho vân g i ậ t tấu trương xong